Đạn kia tốc độ không chỉ có nhanh, mà lại lực đạo cũng không tầm thường. Đột nhiên, một cái cự đại bóng mờ từ phía sau bao phủ chính mình, cơ hồ còn chưa kịp phản ứng, lại có mấy cái phát đánh tới, phong tỏa ngăn cản hắn động tác. Ầm. Cơ hồ tránh khỏi viên đạn, trở lại nhất đao liền vút tới, này trên lưới đao mang theo một tia điện. Sau lưng hắn, là một cái to lớn bàn tay. Xuy. Một vòng máu tươi từ trên bàn tay bão tô ra, cơ lão mượn nguồn sức mạnh này, thủ trưởng rung lòng, thân thể phiêu diêu thẳng lên, này kẹt tại ác lang lòng bàn tay xịt cũng theo đó lưu động, bay tới bên cạnh hắn. Bàn tay kia chủ nhân là chiến hạm khổng lồ Sạn Du An Hoặc. Sạn Du An Hoặc nhìn xem bàn tay của mình bên trên thêm ra đến mấy cái viên đạn mắt cùng tại trên lòng bàn tay thật sâu khe, ngơ ngác đến một câu, "Ồ, oh, đau quá à. Đây là vận mệnh, bay trên không trung thật đúng là thuận tiện a." Van ổ chủ buông xuống súng bắn địa, thì thào lên tiếng. Cớ lão nắm chặt sỉ, nhìn lấy cái kia chừng 180 m á lang, còn có ngắm chuẩn lấy chính mình Van ổ chủ, cùng trên mặt đất, kẹp lại chính mình cùng tiệm phương hướng ở giữa xỉ lịệ. E. Ta có tài đức gì a, ba người đến với ta?" Cớ chép miệng một cái vốn là không nghĩ đối ngươi làm chút gì, nhưng ngươi làm như vậy ta, ta không làm chút gì, là không là có lỗi với ngươi à? T nhanh, nhanh lên giải quyết hắn. lúc này tiên lớn tiếng kêu lên, công phu này hắn đã trúng dâu trắng nhất ao, bị hắn dùng năng lực anh một lần, tha là như thế này, hắn vẫn như cũng là nhảy nhót vui bừng mà đối diện dâu trắng, sinh mệnh khí tức đã hạ xuống điểm đóng băng. còn lại người nhao nhao móc ra vũ khí đối dâu trắng tiến hành công kích, phanh phanh phanh, Xuống ống, đao nhẫn, nhao nhao hướng về phía dâu trắng trên thân chào hỏi, viên đạn đánh xong a. Cả tạ gì nào đệ vòn bóp mấy lần cò súng, thực sự đánh không ra viên đạn, bọn họ mới thu tay lại. Không phải ngươi. Dâu trắng thẳng tắp lấy thân thể, cái kia bị đánh máu thịt bè bè thân thể, lúc này còn có tin tức, hắn trợn tròn mắt, nhìn lấy tí, tí, rô rơ chờ đợi người, không phải ngươi. A, thật là một cái quái vật, hiện tại thế mà còn có khí hơi thở. Tí chạy xuống mồ hôi lạnh. Dâu trắng liếc nhìn mắt xung quanh, những cái kia lúc này một bên chạy trốn hải quân công kích, một bên rơi lệ các con, cái kia ở một bên sắc mặt nghiêm túc xèn gỗ cũ cùng gặp, còn tại truy kích lấy hải tặc kia giữ cùng a ảo kia gì còn có tại này trên không, lúc này tản ra khí tức nguy hiểm trôi nổi tiểu quỷ. hắn cười cười, người sẽ chết, nhưng ý chí là sẽ không đoạn. đời đời truyền thừa ý chí, người mộng đều là sẽ không đoạn. tuy nhiên ta đối vật kia không có hứng thú, nhưng là. sengo củ các ngươi hải quân cùng chính phủ thế giới nhất là e ngại vật kia, một ngày nào đó nhất định sẽ tới. cô lập lãm á. dâu trắng cười hai tiếng, đột nhiên nhìn trời giống to, vạn tỷ hệ sơ là chân thật tồn tại. hối đản. sengo củ cả kinh nói, dâu trắng, ngươi. hắn lời nói nói không được. Bởi vì lúc này dâu trắng, rốt cuộc không có tiếng hơi thở. Phía sau một mực hất lên áo choàng, cũng tại thời khắc này, theo tính mạng hắn phong trôi qua mà bay xa, lộ ra nải bóng loáng lưng. Edo Nyuu Gat, 72 tuổi, ngang dọc đại hải mấy chục năm, sông ra dâu trắng uy danh, khiến cho trên biển người nghe tin đã sợ mất mật. Bây giờ, tại mạn Jinhe phỏ cùng hải quân chiến dịch, một chính diện vết thương vô số, mà sau, bóng loáng như mới. Chương 193, chỉ cần ta không có giá trị, liền không có người có thể lợi dụng ta. Cờ lớp trên không trung nhìn lấy chết đi râu trắng, trong lúc nhất thời có chút trầm mặc. Đại Hải Hào Kiệt, lại thiếu một cái. Thật ha ha ha, rốt cục chết. Tỷ đứng tại dâu trắng trước mặt, gượng cười hai tiếng, sững sờ đứng tại này, cũng không biết đang suy nghĩ gì. Đột nhiên, ánh mắt của hắn Ngưng tụ, ngửa đầu nhìn lấy dâu trắng mặt, lộ ra nhẹ răng cười. Một đám người móc ra một mảnh vải đen, cấp tốc đem dâu trắng cho che kín. Mà tiếp chính muốn đi vào thời điểm, đột nhiên hậu phương một trận phòng lên kinh phong. Sư tử tiên tiếp tốc. Đại lượng trảm kích từ trên trời giáng xuống, lung tung ngoảnh tạc hướng dâu đen cái hướng kia. Đúng lúc này, Xí Lệ đột nhiên chạy vội tới phía trước. Lôi vũ trong nháy mắt hóa thành hàn mang, ngăn cản được đại lượng chẳng kích, tại mặt đất nhấc lên một cỗ cực kỳ nồng đậm bụi mù, bụi mù tan hết, lộ ra mọi người hoàn hảo không chút tổn hại thân ảnh. Thật ha ha ha, ta liền biết, ngươi là phiền phức nhân vật. Tiếng hướng về phía cỡ lão cười, nhưng là ta có nhiều như vậy đồng bọn, muốn đột phá qua đến có thể không dễ dàng như vậy, không bằng tại này tung bay đi, cho ngươi xem một trận cho vui. Ngươi không tìm ta phiền phức, ta còn thực sự đối ngươi không có hứng thú gì. Cỡ lão nổi đồng bể giữa không trung, nói, lúc đầu đều ngu giận, ngươi không phải phải cho ta lại đến một điểm, vậy ta cũng không có cách nào à? Hắn là thật đối tiệm không hứng thú, mặc kệ là hắn muốn làm gì, đằng sau cũng là tại tân thế giới cùng hải tặc chó cắn chó. Có quả bóng tối năng lực tại, hắn tổng sẽ nhận được mình muốn quả thực. Ở chỗ này không nói đến có thể hay không ngăn cản, coi như có thể ngăn cản, đó cũng là không cố gắng, người ta có thể vì quả bóng tối ẩn nhẫn nhiều năm như vậy, lại vì cái cường lực quả thực lại tìm kiếm một đoạn thời gian, không là vấn đề. Coi như bị người ăn, lấy hắn năng lực, tựa hồ cũng không sợ cái này. Điểm này cỡ lão nhìn không bình thường rõ ràng, cho nên tiệm muốn làm gì, hắn cũng không thèm để ý, hắn chỉ nhớ nếu là không có kém đợi chút nữa cái nào đó mặt mũi quả thực năng lực giả liền muốn đi qua, mà cớ là muốn làm cũng là mò ca đến người ta tới hô hào cho hắn một bộ mặt xong việc. đến lúc đó nên để làm chi, hắn cũng thăng không trước. cái gì? thăng trước? hắn giết mấy người hắn liền thăng trước. Dù dù một nhóm người tuy nhiên thụ trọng thương, bất quá những đội trưởng kia sinh mệnh lực thế nhưng là tràn đầy rất lợi hại, nhất thời bán hội là không chết. về phần những thuyền trưởng kia ngược lại là không thể nào dễ chịu, coi như Marco đằng sau tiến hành trị liệu, nhưng đoán chừng cũng không sống mấy cái. nhưng những thuyền trưởng kia chết cũng là trốn sau khi đi sự tình cho nên cờ là an toàn vô cùng. Dâu trắng tuy nhiên cho hắn mấy lần, nhưng người ta đều chết cái này, hắn theo người chết so sánh cái gì kỉnh. Lại nói, còn sống hắn cũng đánh không lại a. Nhìn xem người ta người thông minh, cô dã cùng lao ra tử ở bên ngoài đánh hải tặc bỏ cá, không biết sung sướng đến mức nào. Lại nhìn xạ cả dù kỳ, hiện tại còn không biết trên mặt đất cái nào góc đào động đây. Nhưng hắn khi chủ lực, trừ bản thân tính cách, không phải cũng là có một tầng muốn hướng này tối cao một bước đi ý tứ à? Hắn cớ nào liền không giống nhau, hắn căn bản liền không muốn đến bên trên đi có khả năng lợi nói thậm chí còn muốn đi dưới trành trành đại cao tầng đều không liều mạng hắn một cái cũng không phải là quyết sách tầng nhân vật như vậy ra sức làm cái gì nên làm kế hoạch làm đến là được hắn thực lực đã sớm bại lộ tại cao tầng nơi đó như vậy cất giấu cũng không có ý nghĩa nhưng là thiếu ra sức điểm chính mình chẳng phải không có giá trị à chỉ cần ta không có giá trị liền không có người có thể lợi dụng ta hắn muốn tốt đẹp như vậy kết quả vẫn là bị người không khỏi rượu cho cay dối một chút muốn nói không có khí vậy cũng không có khả năng xì lìa ẹc mưa Bằng kiếm thuật tới nói cùng mình tương đương, tăng thêm vô minh thần phong lưu lời nói vậy hắn còn mạnh hơn xì lìa e một điểm. Van bộ chủ loại kia tốc độ âm thanh viên đạn tăng thêm ba khí, cũng là khó chơi, còn có cái kia bị hot tư còn đại ác lang loại kia thân thể bằng vào thân thể lực lượng liền đầy đủ thụ phóng xuất một chọi một muốn muốn xử lý cũng phải tốn không thiếu thời gian, hứng chi một hơi cho hắn làm ba cái. Nếu không có năng lực nói không chừng thật là có tội thụ, hắn cỡ nào là loại kia ăn thiệt thòi không trả người sao? Ngươi tại dâu trắng nơi đó vì cái mục tiêu ẩn nhẫn nhiều năm như vậy, không ngại lại nhiều ẩn nhẫn một chút tốt cơ lão vung ra một đạo cự đại kim sắt chạm kích hướng phía dưới đánh tới sĩ lũy ẹ đang chuẩn bị động thủ ngăn cản nhưng mà này chạm kích cũng không có nhắm chuẩn tiếp bọn họ ngược lại là đánh trúng dâu trắng khác một bên mặt đất cắt đứt mở một đạo khe rách tịt lớn tiếng cười nói tặc ha ha ha không có chúng a chính xác không đủ sao cự lão thủ trưởng chống không xuất hiện mở nói đến ngươi tại điều này cùng ta cãi cọ thật tốt à không phải phải cho ta biểu diễn một màn vì sao có lẽ ta trước tiên có thể cho ngươi diễn vừa ra vậy sau lưng của hắn đột nhiên vang lên thanh âm tịt nghe được thanh âm Đồng tử co rụt lại, cái chán chảy ra mồ hôi đến, lập tức hướng về sau nhìn lại. Chỉ gặp dâu trắng trố đứng mặt đất nứt lên, mang theo hắn thân thể hướng trên trời bay đi, cái kia vừa mới đắp ở trên người hắn miếng vải đen, tại cỗ này chấn động phía dưới rơi trên mặt đất. Người cái tên này, thì không thể tin nhìn lên bầu trời lộ ra nụ cười cơ lão, hắn thế mà biết quả bóng tối tác dụng lớn nhất. Đúng lúc này, lạp phỉ tệ mọc ra một hai cánh hướng không trung bay lên, rút ra gậy chống chúng kiếm cực nhanh đã đâm qua, xoẹt mấy lần, dâu trắng trố đứng lập địa mặt bị chặt thành vài đoạn, cùng hắn thân thể cùng nhau hướng mặt đất rơi. Sư tử vi trong quyền địa tạng. Nhưng mà trong chớp nhoáng này, cỡ lão mạnh mẽ nắm tay, tàn mát tại lập phỉ tệ trùng quanh hòn đá tại cái này trong chớp mắt gây dựng lại biến hình, hóa thành từng cây gai đá, hướng phía này còn chưa kịp chuyển đổi động tác lập phỉ tệ đã đâm qua. Hắn năng lực vẫn như cũ là tại đệ nhất giai đoạn, nhưng không có nghĩa là không có gì trưởng thành, lúc trước hắn bảo khố bên trong nhiều đồ như vậy, đều cho hắn điêu thành thịt viên quan lệnh các đồ, hiện tại một số chỉ là hòn đá, tạo thành gai nhọn dĩ nhiên không phải vấn đề. Nếu như không là trước kia hàng tồn đều cầm lấy đin đện tại độ, cơ lực thực cũng không cần đến lao lực như vậy mà trước đó tồn tại một điểm cuối cùng nước biển, trước đó cũng vừa mới làm vây quanh vách tường kế hoạch. Suy, mấy cây gai đá mang theo một vòng máu tươi từ trên người Lạc Phỉt chảy ra, hắn che ngực, cánh khẽ vỗ tránh thoát gai đá vây quanh. Đáng giận, Tịch Cầm lên, thẳng hướng lấy dâu trắng hạ Lạc Phương hướng chạy tới, thủ trưởng vừa mới tiếp xúc đến dâu trắng rơi xuống thân thể, không trung cỡ lão năm ngón tay chính là một trường, dâu đen dưới chân địa mặt cũng cho vỡ ra, thăng ra một khối cầu thăng đá, mang theo hắn thân thể đi lên bay đi. Ngươi cũng thử một chút bị người phiền tư vị như thế nào? Cợ lão cười nói. Ám thủy một cái tay hóa thành hắc ám, hướng về phía cỡ lão mở đầu quả thứ. Cỡ lão đang muốn sử xuất năng lực đem dâu đen toàn bộ bọc lại, đột nhiên cảm giác thân thể một hồi, một cỗ to lớn hấp lực từ tự thân truyền văn mở, không tự chủ được hướng về phía tiệm bên kia bay qua, hấp dẫn năng lực giả a. Cỡ lão nắm chặt bên Hongxi, si, hướng về phía tiệm cười nói, tại năng lực giả trước đó, ta am hiểu, thế nhưng là kiếm thuật ta. Hoàng bét, Sĩ Lệ -e đồng tử co rụt lại, hắn hiểu được cỡ lão muốn làm gì, nhưng là hiện tại tiệm chỗ độ cao, hắn nhảy không đi lên. ầm, Van Ổ Tru lúc này rơi xuống lên dưới. Phi tốc đánh ra nhất thường, nhưng mà lại bị hai thanh ngắn kiếm bản rộng ngăn cản phía trước, ngăn trở viên đạn xâm nhập. Cờ lão trong mắt lóe ra hờ mang, kiến văn sắc toàn bộ khai hỏa tình huynh dưới, muốn đánh chúng hắn, cũng không phải một lát có thể làm được sự tình. Sẽ không để cho người đạt được. Lạp phi tẹt vuốt cánh, đang muốn phóng tới cơ lão, đột nhiên những thạch đó đâm liền vọt tới hắn trước mặt, tổ hợp thành một đạo tường đá, ngăn trở hắn đường đi. Cơ lão lúc này ngang nhiên ra tốc, thân thể vọt mạnh từ trên cao thẳng tắp tiến lên, tốc độ kia cơ hồ vẽ ra trên không trung một đạo dây. Tại lạp phi xuyên phá tường đá đồng thời, hắn cũng tới đến tiệm trước mặt lại hắn kinh ngạc trong ánh mắt, vụt một tiếng, xí dây lấp nổ, mang ra một đạo hắc quang. Nguyệt lung, thủy. Một đoàn máu tươi từ không trung phiếu tán, tiếng dưới một đao này ngã xuống khỏi qua, phanh một tiếng mới ngã xuống đất. Đau nhức, đau chết ta. Hắn tre ngực vừa đi vừa về lăn lộn, máu tươi không ngừng từ trên lồng ngực chảy xuống, lăn lộn bên trong, tiếng lăn tới trên mặt đất miếng vải đen bên trong, toàn bộ thân hình chui vào miếng vải đen bên trong, ẩn ẩn có thể thấy được đang run rẩy. Cắc lắc tối đầu nhìn một chút tí, tránh thoát sao? Ta thế nhưng là nhắm chuẩn ngươi cổ, ngươi cái tên này bá khí tạo nghệ không thấp a miếng vải đen bên trong, đình chỉ rung động, tịch tháo ra miếng vải đen, trên ngực thở phì phò xuất hiện ở trước mặt mọi người, trên mặt hắn tất cả đều là mồ hôi, nhưng mà trên mặt nhưng vẫn là mang theo ý cười. "Tặc ha ha ha, ngươi thật giống như đối quả bóng tối hiểu biết còn chưa đủ sâu, bất quá, lão tử rất lợi hại thưởng cho ngươi, không bằng rời đi hải quân, khi lão tử đồng bọn thế nào?" Đáp lại hắn, là Lăng không mà hàng một đạo kim sắt chạng kích. Ầm. Xí lì nhẹ nhất đao chém nát chạng kích, cắn xỉ gà phun ra điếu thuốc sương ngủ, hướng về sau mới nói, "Thành công." Đương nhiên, tiếng lộ ra nghe răng cười. Chương 194, ta mặt mũi để nơi nào? A nha, Cố lão cười cười, giống như không thể thành công đâu, ngươi cần lại ẩn nhẫn một trận. A vã lộ tí giờ rồ lớn tiếng cười rộ lên, ha ha ha, không thành công sao Tịch, như vậy giải tán đi, hoặc là các ngươi có thể nhận ta khi thuyền trừng eo. Ẩm! Tím nhất quyền đánh trúng Tị Dở rồ đầu, tự đại lực đạo đem hắn đánh mới ngã xuống. Thật ha ha ha. Tím cười hai câu, tâm tính dần dần bình ổn xung dưới, Tị Dở rồ không muốn giảng những lời vô dụng lời nói, đây chỉ là tạm thời ngăn trở mà thôi, loại sự tình này không quan trọng, lão tử tổng có thể tìm tới chỉ cần Lão Tử năng lực tại, tiếp tục đi theo Lão Tử, Lão Tử hội cho các ngươi muốn, tì vốn là không yếu, thân thể cường hãn tăng thêm vài dị sinh mệnh lực, cùng quả bóng tối tồn tại, để hắn coi như không có quả chấn động, cũng là một cái đại nguy hiếp. một quyền này phía dưới, để những tâm tính kia bắt đầu lưu động hải tặc lâm vào yên tĩnh ở trong. thật đau nhức a, ạ vạn lỗ tì giờ rô bưng bít lấy đã đổ máu đầu, theo dõi hắn một trận, cười ha ha, ha ha ha, vậy liền tin ngươi một lần meo, mua lô hô hô, cả tạ gì nà để vòn cười một tiếng, chỉ cần đi ra là được. nha. Dù sao đã liên thủ, không cần phải gấp nhất thời. Xiliệ sì cắn xì gà, "Tí cần nhận thời gian dài như vậy, đương nhiên sẽ không bởi vì làm một điểm điểm ngăn trở liền bị đả kích, hắn lúc đích, sớm đã cơ bản hoàn thành. Những này tầng thứ 6 trọng hình phạm, là hắn cần thiết đồng bọn, về phần quả thực, tổng sẽ nhận được, coi như không, có run run, cũng còn có đựng. Có lẽ ngươi năng lực cũng không tệ." Tí hung Ác nhìn lấy Cớ Lão, hướng về phía để gọn máy mắt, một tay hướng hắn mở ra, "Ám thủy." Khép lực từ cơ lực thân thể truyền đến, vô ý thức, hắn liền hướng phía tiếp bên kia bay qua. Xiliệ sì nắm chặt lôi vũ, Đệ vỏ nắm lấy trường mâu, Van Ổ Chủ rơi súng bắn tỉa, những này hải tặc thống nhất đối cờ lão biểu hiện ra công kích tư thái, số người này liền xem như cờ lão cũng không có cách nào toàn bộ tới, nhưng bỗng một đoàn kim quang nhấp nháng, này kim quang bên trong cất giấu một cái bàn tay to lớn, mang theo một đạo sóng sung kích đánh về phía tiệm mọi người, chỉ một chiêu này sóng sung kích liền để tiệm bọn họ miệng phun máu tươi, lui về sau qua, tự quyết định nghĩ ra được cái này đạt được cái kia, Sengo cù áo choàng lúc này đã tùy phong phất phới mở, thân trên y phục cũng bị hắn chỗ cởi. Này trần chủi thân thể thể, hóa làm một cái cự đại kim sắc cự nhân, hành động ở giữa, đều đâm vào như hồng trung đại lư một dạng thanh âm. Ngươi coi hải quân như không à, tiểu quỷ?" Sengoku cụ trầm giọng nói. "Cơ lớp tại này quẻ rối, tại Sengoku cụ trong mắt không có gì, loại trình độ này cứng, giả sẽ không như vậy mà đơn giản xảy ra chuyện. Mà quả bóng tối năng lực, Sengoku cụ đương nhiên là biết, cái này quả thực trước kia không phải không xuất hiện qua. Có thể nỗ lực hiện như thế nào?" Sengoku cụ nhất thanh nhị sở. Nhưng là một người, là không thể nào ăn hai cái ác ma quả thực, cho nên tình phản ứng theo sển gồ cụ rất lợi hại có ý tứ. bất quá bây giờ là hắn hạ tràng thời điểm, lại không hạ tràng, cỡ lão đoán trưởng phải tao thương. tặc ha ha ha ha, sển gồ cụ nguyên soái, ngươi rốt cục nhịn không được động thủ sao? tiếp thụ nhất kích, bôi một chút kẹo miệng máu tươi, đối sển gồ cụ bật cười. thật sự là vặn vẹo sinh mệnh lực. cỡ ở trên trời không khỏi tán thán nói. thu một chiêu trúng kích, còn bị chính mình chặt nhất đau, hiện tại vẫn là nhảy nhót tư mừng, loại kia sinh mệnh lực cũng làm cho hắn hâm mộ à? tuy nhiên không được đến ta muốn đổ vật. tiếp đứng người lên, thủ trưởng hóa thành hắc ám nhưng chúng ta vẫn như cũ là địch nhân thất vũ hải loại vật này đã là quá khứ làm kỷ niệm ta hủy diệt mạ di nệ phò cho ngươi xem một chút bàn tay hàn hướng xuống nhấn một cái đại lượng hắc ám tràn ngập tại phía trước khắp nơi ám thủy đạo kiến trúc hòn đá còn sót lại tại khắp nơi vũ khí tại thời khắc này tất cả đều bị hút vào trong bóng tối biến mất không thấy gì nữa hắc ám tán đi về sau mạ di nệ phò rõ ràng khoảng không một khối tiểu quỷ sen gỗ cử thủ trưởng rơi lên bộc phát ra một cỗ trùng vang nhất trưởng đập tới ám thủy tìp năm ngón tay vươn ra Hát giám chống đỡ sẹn gỗ cụ thủ trưởng mang theo sóng xung kích. Tại hát giám phía dưới, sóng xung kích dần dần biến mất. Thật ha ha ha, năng lực đối ta có thể là vô dụng. Tiếng cười. Thuyền trưởng, ta đến. Bờ gạch lăng không nảy lên, công hướng sẹn gỗ cụ, nhưng mà rất nhanh liền bị một bóng người đánh bay ra ngoài. Gặp. Sẹn gỗ cụ quét hắn liếc một chút, ngươi cũng bắt đầu hoạt động a. Gặp thở ra một hơi, quỳn đầu bóp văng lên, cũng không thể một mực để tiểu bối xuất thủ, như thế không lộ vẻ chúng ta những lao gia hỏ này vô dụng à? À sợ vừa chết, cả người hắn liền mất một mực đang nảy lâm vào nhớ lại cùng bi thương ở trong. Nhưng bây giờ, chính mình lao chiến hữu đều ra sân, làm hải quân, hiện tại thật đúng là không phải bi thương thời điểm. Trước mắt người này, vừa lúc cũng là kẻ cầm đầu. Tặc ha ha ha, hai cái lao gia hỏa cũng tới trận à, vậy liền để các ngươi theo lão cha một dạng, chết ở chỗ này, còn có ngươi. Tiếp nhìn về phía Không Trung Cơ lão, cả giận nói, dù khi Cơ lão, ta sẽ không bỏ qua ngươi. Lúc này còn băn khoăn ta làm cái gì, ngươi chưa sống sót rồi nói sau." Tịch Cơ lão nói. "Cơ lão, qua trợ giúp chiến trường." đừng cho cái này cần đến chiến quả mất đi ý nghĩa. Sen gỗ cụ lúc này nói ra. Cỡ lão nhìn về phía chiến trường, chép miệng một cái, cái kia có thế, ta có thể ngăn cản không? Ngươi quá để cao ta. Sen gỗ cụ cây dâu. Chiến trường hiện tại ưu thế rất lớn, nhưng tựa hồ có chút không đúng vị. Hải quân thương vong không có nặng như vậy, bởi vì cỡ lão một người cơ hồ khiến một phần ba đội trưởng cùng thuyền trưởng mất đi chiến đấu năng lực. Ta xuống tồn tại, bị hải quân vây quét lấy liên tục lùi về phía sau. Ưu thế cực lớn, tăng thêm dâu trắng tử vong, để đám hải quân lòng tin bạo dạn, mà hải tặc nhóm lâm vào tuyệt vọng về sau. Bạo phát đi ra chiến lược, Y Nguyên không thể khinh thường cả hai giao chiến, cái kia chính là một cái huyết đục trận, loại này chém giết trận, đi vào dễ dàng, muốn đi ra, lại không phải dễ dàng như vậy toàn thân trở ra, tự thân cùng nhiệt đồng thời, tất nhiên sẽ gặp tổn thương. Bang Hải tặc dâu trắng những đội trưởng kia có thể không dễ dàng như vậy lưu lại, như vậy mà đơn giản có thể làm được lời nói, những người này đã sớm nên tại Tân thế giới đào thải. Xem thường bọn họ, chẳng khác gì là xem thường chính mình, nhưng xuất phát từ dự phòng tứ hoàng, vẫn phải có người ở chiến lược, lao ra tử cung ảo kỳ gì vậy nước là vì cái mục tiêu này bao quát cỡ lão chính mình, bây giờ còn chưa tránh thức xuất thủ nguyên nhân, cũng là dự phòng lấy những người kia. Trên tình báo tuy nhiên tóc đỏ đang ngăn trở cải đủ, nhưng đến người nào sẽ tới, lại có ai rõ ràng. Cái gì? Ban đầu nội dung cốt truyện, coi như cỡ lão dám nói, sen gỗ cũng không dám tin a, lại nói hắn bản thân mình cũng đối loại sự tình này duy trì không thể dự đoán thái độ, vạn nhất không đúng đây. Thật toàn lực đấu, đến lúc đó đến cái kiếm tiện nghi, vậy liền hoàn toàn sập bàn. Tóc đỏ, hắn là cái hải tặc có cái gì tốt tin, nói không chừng hắn cũng tới đánh một đợt đây. Cỡ lão, cỡ lão đang muốn khởi hành qua lão gia tử này cùng một chỗ về nước. Đột nhiên phía sau vang lên một cái thanh âm quen thuộc. Hắn quay đầu nhìn lại, liền gặp này cái cự đại ác lang trong tay, dì đại tại này dây rủi lấy hô to. Cỡ lão mở to hai mắt, dưới thân thể một khắc liền hướng này bất ngờ, xì lóe ra kim sắc điện mang, nhất đao liền hướng phía ác lang cổ tay vỗ xuống, ngươi cho lão tử bung ra. Mà ở cái này một cái trước mắt, hắn thân thể đột nhiên một cái giật mình, xông đi lên thân thể tại thời khắc này tung bay mở, đao nhận ở bên cạnh chặn lại. Có ác ý, không, cái kia dì đại. Lúc này nắm Trừng Mâu, một chút chọc vào đao nhận phía trên. Mô lô hô hô, phản ứng rất lợi hại nhạy bén a. Già đại thân thể, hóa thành cả cạ dịn Lena để vòn, đối cờ lão cười. Ầm. Wen đang cùng gặp dây dưa người bên trong công ty rở rồ, Burger, Văn ổ chủ cùng Dơ Quy, lúc này, hai người sau thống nhất đối trên không bắn ra viên đạn cùng đạn tháo. Mà cái này trục bánh xe biến tốc, cũng làm cho gặp hai quyền đem hai người kia đánh bay ra ngoài. Đám tiểu quỷ, lúc này còn không nhìn ta sao? Gặp cả giận nói, viên đạn cùng đạn pháo trong chớp mắt liền đến đến cỡ lão bên cạnh mà lúc này hai thanh kiếm che ở trước người hắn ngăn trở phần này oanh kích dọa trò cỡ lão nhìn lấy lúc này bao trùm lên đến ác lang đại thủ cười lạnh nói lúc này vẫn không quên nhớ thương ta à nhưng loại trình độ này cũng không có gì dùng ám thủy dâu đen bên kia lại ngăn trở sẹn gỗ cụ sóng xung kích đồng thời một cái tay nhắm ngay cỡ lão quá khứ vừa định tránh ra ác lang công kích cỡ lão chỉ cảm thấy thân thể chấn động hướng dâu đen phương hướng tới gần mà lúc này trong chớp nhoáng này động tác chuyện gì cũng làm cho ác lang đại thủ đắp lên cỡ lão trên thân suy ẩm Ác Lang lực lượng khổng lồ, để cơ lập thân thể như đạn pháo bắn thẳng đến bay ra, bay thẳng đến cách mạ gì nệ phọ, cơ hồ hóa thành một viên sao băng. Ô, thật tốt đau nhức a. Ác Lang mở ra trong lòng bàn tay, nhìn lấy trên lòng bàn tay lại xuất hiện một đạo khắc sâu vết thương, kêu lên. Thật ha ha ha, ngươi cũng nếm thử bị người qué giối tư vị đi." Tiếng cười rộ lên. Ở cái này tình huống bắt lấy cái kia có thể tung bay tiểu quỷ không có khả năng, nhưng để hắn thụ điểm thương tổn, tình là có thể làm được. Luôn có thủ thất báo, hắn cũng không kém. Chìm trong biển đi. A Cở lão. Cái lúc này nhìn sang kinh ngạc nói, bị đánh trúng đầu, có đôi khi tại chỗ cao cũng không phải tốt như vậy sự tình. Không muốn hết nhìn đông tới nhìn tây a. Một thuyền trưởng gặp hắn quay đầu, giao nhau, nhau đánh tới. Ầm. Công kích rơi cái khoảng không, kỳ hóa thành trùng sáng, lé qua một bên, một chân đáng nghiêng, đem người thuyền trưởng kia đá bay ra ngoài. Nơi xa cỡ lão, thẳng hướng trên mặt biển cắm xuống, ngay tại hắn đem muốn đi vào hải lý thời điểm, hắn thân thể lật một cái, một đạo trảm kích đem mặt biển đem cắt ra, thân thể dừng tại mở ra trong vùng biển. Thật sự là, cơ lớp sắc mặt âm cơ hồ chảy nước, nhìn về phía Mạc Di nệ phò làm được thật tốt ta. Tiếp... Bàn tay hắn khép phồng, sờ về phía mặt biển, tiếp lấy thân thể bất ngờ hướng mạn gì nệ phò, mà này bị cắt mở hải vực đi lên cuốn một cái, hóa thành một đạo cự đại sóng biển, đi theo sau lưng cờ lão. Lúc này chiến trường, say thịt trận bầu không khí càng thêm nồng đậm. Trên chiến trường, mặc kệ là hải quân vẫn là hải tặc, đều bị cái này giết hại giai điệu chỗ không chế, ngã xuống hải quân không người trị liệu. Đồng liêu vượt qua thân thể, tiếp tục cùng hải tặc chém giết. Riêng là sĩ quyền, đối mặt một nửa băng hải tặc dâu trắng đội trưởng, rõ ràng đã đánh điên. Lúc này hắn thụ không ít thương tổn bên người cũng đã ngã xuống hai cái toàn thân bọc đội trưởng dừng ở đây đi một thân ảnh ngang tại đang muốn công kích xích quyền trước mặt có bị nước mắt chảy ngang hai lớn không cần đánh đã với chúng ta rõ ràng đã thắng lợi đám hải quân cũng có được người nhà các loại đợi bọn hắn lúc này hẳn là qua trị thương mới đúng không cần uổng phí hết sinh mệnh toàn bộ chiến trường đều tại thanh em hắn phía dưới làm yên tĩnh ồ thật là có người như thế dũng cảm a ạ kỳ gì quay đầu mắt nhìn cobbie đáng tiếc xích quyền nhìn trầm trầm cobbie cánh tay tuôn ra đại lượng dung nham đột nhiên hướng phía cobbie đánh tới Hải Quân không cần, kẻ hẳn nhát. Ầm. Ngay tại xích quyền bung xuống đồng thời, một cây đao gác ở hắn dung nham trên nắm tay. Làm được tốt, Hải Quân, cái này chút thời gian đủ để cứu vãn rất nhiều sinh mệnh. Người kia bước lui mở xích quyền, đối có bị cười nói. Hắn vừa dứt lời, tàu thuyền đã tập đến bờ biển chỗ, một đám người đứng sau lưng người kia, khí thế hung hùng. Cái kia là? Gặp quét mắt một vòng, cả giận nói, Tốc Đỏ, đem phì đưa vào hải tặc con đường hỗn loạn. Tốc Đỏ, không phải cải đủ à? Sen Goku nheo mắt lại, hắn đến lời nói. Đại biểu ngăn cản cai đu đã thành công, thế nhưng là vì sao lại tới? Lại có cái gì mục đích? Cai đu cùng tóc đỏ đều là không có kém, đều là hải tặc. Marco, không cần đánh, thu tay lại đi, cái này sẽ chỉ tăng thêm vô vị thương vong, dâu trắng chết. Ngươi còn có càng chuyện trọng yếu làm mới lạ. Tóc đỏ vung lên đao nhận, đối mặt hải quân, vừa muốn nói gì, đột nhiên cho mày, không thích hợp. Hải quân thương vong, cũng không có hắn tưởng tượng lớn như vậy, ngã xuống hải quân cơ hồ đều là truy kích và tiêu diệt hải tặc thời điểm thụ thương, mà đại lượng hải quân mặc dù có chút man thương, nhưng còn có thể chiến đấu rút lại là băng hải tặc dâu trắng, thương vong có chút thảm trọng, trừ đám đội trưởng còn sống bên ngoài, hắn trạng thái đều không phải là rất tốt. Càng những tân thế giới đó mấy vị thuyền trưởng, có chút cũng bởi vì trì hoãn trị liệu, hiện tại hơi thở mông manh, những người kia, trên thân đều mang cắt đứt vết đau. Bao quát rộ rủ, giờ phút này cũng không có dễ chịu như vậy, toàn thân đấm máu nằm tại này, không phải là bị năng lượng đánh, này là thuần túy vật lý. Cái kia phòng ngự, không là năng lượng cung cấp lời nói, thế mà còn có thể bị phá đến trình độ như vậy sao? Thuyền trưởng vốn bệ mãn đối sát đến một câu, loại tình huống này Về đốt hổ cản sù. Con không dễ dàng như vậy thu tay lại, chúng ta tới đúng. Sắt nắm chặt đao nhận, lớn tiếng nói, nếu như còn không có đánh đủ lời nói, chúng ta tới cùng các ngươi đánh. Không phải vậy lời nói, vậy liền cho ta một bộ mặt để chiến tranh kết thúc đi. Hắn vừa dứt lời, dọc sau bầu trời lại xuất hiện một đoàn cự đại bóng mờ. Cái kia là? Biển động. Cự đại sóng biển không ngừng tiến lên, mà tại sóng biển đằng trước, một người cực nhanh hướng bên này bay lên. A trở về a. Ít quyết mở miệng, nói, nể mặt ngươi. Cơ là hai chỉ gạt về xì, mang ra một vết kích quang. Tiếp theo, xí đâm ngược vào biển rít gào bên trong, theo cỡ lớp trên thân thể thằng, sóng lớn hóa thành nước biển đoàn, bao lấy đao nhận, theo cỡ là cùng nhau đi lên trên khoảng không. Hai tay của hắn cầm đao, nhìn chằm chằm tỉ phía bên kia, sau đó đối tóc đỏ kêu lên, vậy ta mặt mũi để nơi nào? Vô minh thần phong lưu gào nghĩa thanh long. Trước 195, chiến đấu khai hỏa. Một chiêu này thanh long cùng dĩ vãng khác biệt, trước kia thanh long tại lục địa bên trong là khống chế trong không khí trình độ, triệu hồi ra mấy cái thủy giao long, mà lần này, cỡ lão dứt khoát đem một mảng lớn đại hải lấy ra làm môi giới. Một chiêu này Hắn trước kia chỉ là suy nghĩ một chút, cho tới bây giờ chưa thử qua. Vô Minh Thần Phong Lưu cùng Phiêu Phiêu quả thực kết hợp, thế nhưng là rất lợi hại tốn sức, uy lực thế nào hắn cũng không biết. Bất quá bây giờ, ngược lại là một cơ hội, hắn có thể đem lần thứ nhất cho tiệp. Dóng, nước biển đoàn theo cỡ là hai tay vung ra đao nhận, chuyển hóa làm một đầu cự đại thủy giao long, dương anh múa vuốt hướng về phía tiệp bên kia bổ nhào qua, cự đại trình độ che đậy ở này một mảnh thổ địa, bóng mở bao phủ bọn họ. Mau bỏ đi, tiệp đồng tử thiết chặt, yêu gọi đồng bạn liền phải thoát đi mở, nhưng mà lúc này một đạo sóng xung kích lần nữa hướng phía trước, đánh chúng bởi vì nhìn về phía cờ lão mà chủ quan bọn họ. Cái kia đạo sóng xung kích, để mọi người kêu lên một tiếng đau đớn, thân thể chập chạm. Đồng thời, gặp nhất quyền càn quét mở, đem thị giờ rủ cùng bờ gẹt đánh ngã xuống đất, lộ ra ý cười, hảo hảo tiếp nhận một cái đi. Nói, hắn cùng sễn gỗ cũ cấp tốc tối lui, rời khỏi đầu kia cự đại thủy giao long nơi bao bọc phương vị. Ám huyễn đạo. Mắt thấy trốn tránh không ra, thì phản ứng coi như kịp thời, thủ trưởng hướng mặt đất để ép, trên mặt đất bao trùm ở đại lượng hắc ám, chỉ gặp đầu kia cự đại thủy giao long khu thể hạ thấp xuống tiếp xúc đến mặt đất, thủy giao long cả mới bắt đầu bị này hắc ám hấp thu. nhưng đó thật là quá lớn, cho dù là bao trùm tới mặt đất, cũng không có cách nào trong lúc nhất thời hấp thu hết. với thủy giao long mở ra miệng lớn, đem thịt một đoàn người tất cả đều nuốt vào, mà thân thể khổng lồ vọt thẳng đến cái kia tại bản bộ đằng sau, một mực duy trì chơi trốn tìm hình dáng sạt ruộng ăn hoang. thủy giao long đánh trúng hắn thân thể, cự đại trùng lực để hắn kinh hô một tiếng, to lớn thân thể mới ngã xuống, đè sập hậu phương đại lượng kiến trúc. rầm rầm, đánh trúng ác lang thân thể về sau. Thủy Giao Long cũng chỉnh thể trợn tàn ra, hóa thành mưa to, tại mạ di nệ phò hạ xuống. Ô, nước trôi đánh, giống như không đau. Ác Lang ngã trên mặt đất, buôi một thanh trên thân nước, to lớn thân thể một lần nữa đứng lên, mang theo một trận chấn động thanh âm. Hắn sờ sờ chính mình thanh âm, đầu nghiêng tại một bên, ngốc nói, chỉ là nước sao? Tỷ phía bên kia, lúc này cũng là bị nước biển sông siêu siêu vẹo vẹo, cũng không phải là năng lực giả xì si lìa e muốn ít một chút. Hắn nắm lôi vũ, nhìn về phía cấp tốc bay tới cơ lão, nổ ra trong miệng đã ẩm ướt rơi xì gà. Chuyện gì xảy ra? Xì si lìa e mắt lại lớn như vậy uy thế, kết quả chỉ là bị nước biển dồn một lần. Lúc này, cỡ lão đến đến tiệm trên không, nhìn xuống bọn họ, thật ha ha ha. Tiệm ngầm đầu nhìn lại, lộ ra một thanh thiếu đại đa số hàm răng miệng, dọa ta một hồi, chỉ có như vậy phải không? Cỡ lão vung một chút xì, đem trên lưới đao giọt nước khứa trừ rơi, tại mọi người ngưỡng vọng bên trong, hắn đem xì chậm rãi vào vỏ, cắt. Sau cùng một đoạn đao nhận tiến vào trong vỏ đao, chính bởi tiệm bông nhiên cảm giác thân thể trì trệ, suy. Bả vai hắn đầu tiên là nhiều một đường vết rách, máu tươi báo tố ra. Ngay sau đó, lồng ngực. Tay chân, thân thể các chỗ ngồi, xuất hiện lít nhá lít nhít nhỏ bé vết đau, giống như là không khí đều tại cắt chém hắn đồng dạng, từ lực ra ngoài, tất cả đều phun ra máu tươi đi ra. A a a a, đau chết ta, đau chết ta. Tiếp trên mặt đất lăn lộn đầy đất, huyết ấn mặt đất tất cả đều là, người khác cũng không chịu nổi, thủ thương không bị triệt tốc, mỗi cái đều là đầy người máu tươi, toàn thân trên dưới đều xuất hiện lít nhá lít nhít vết thương. Quả nhiên đau quá a. Sạn Du án hoặc thụ thương trên thân toát ra máu cơ hồ như suối, nhìn lấy tựa hồ là nghiêm trọng nhất, nhưng hắn biểu lộ vẫn như cũng là như vậy ngơ ngác. Phản phất đau nhất chỉ là bị miệng bên trong nói ra một dạng. Cái này khiến Cớ lão khẽ như mày, chính mình chiêu thức, người muốn ứng đối chính là cái này ác Lang. Bị hảo nghĩa phá đục cái lỗ hổng xâm vào thân thể, dạng này còn lộ ra cả người không việc gì giống như, có phải hay không quá mức khủng bố. Tầng thứ 6 chém giết đi ra tội phạm, quả thật cũng là khác biệt. Tiếp trước kia đồng bọn, tại lần này thụ thương nghiêm trọng nhất, ngược lại là mấy cái kia tù phạm xuất thân, lộ ra muốn có sức sống quá nhiều. Không đúng, chiêu này không đúng. Cớ lão ngẫm lại, cái này không phải liền là cái đại hình thanh long a nếu như chỉ là mạnh để nước biển tụ tập lại tiến hành trúng kích, vậy liền chỉ là cái phổ thông aoe, hẳn là còn có thể tiến thêm một bước mới lạ. đem chọn cái nước biển đoàn rót vào thanh long ảo nghĩa lại thả ra ngoài, nhìn lấy hoa lệ, nhưng cũng chính là cái cắt chém bản sư tự huy, dung hợp còn chưa đủ thỏa đáng, chỉ là bình luận phí sức lực mà thôi. số lượng lớn như vậy thủy đoàn rót vào ảo nghĩa đối với hắn tiêu hao cũng không nhỏ, đối tung bay nắm giữ vẫn là phải tiếp tục đưa vào danh sách quan trọng, dù sao đạt được thời gian quãng ngắn, tinh tế đến đâu một điểm, đoán chừng có thể làm được càng tốt hơn. lúc này duy nhất không có có thụ thương cũng là là tại thủy giao long xuất hiện một khắc này chính mình bay khỏi lạp phì tẹt. Tiếp tuyên trưởng lạp phì tẹt vội vàng lao xuống qua nhưng mà đúng vào lúc này cỡ lão thân hình tránh hiện sau lưng hắn nhất đao chém trúng hắn lưng mang theo một đoàn máu tươi tung bay lạp phì tẹt kêu lên một tiếng đau đớn thân thể rơi đi xuống qua ngã trên đất một cái đều chạy không ngươi cho rằng ngươi an dương không việc gì cỡ lão thử nghe răng. do quy do quy tịt lăn lộn đầy đất sau khi vẫn không quên hướng về phía này một bên do quy gào thét gia hỏa này là tất cả mọi người ở trong trạng thái kém cỏi nhất, nằm dạp trên mặt đất cũng không núp ních, mặc cho máu tươi từ trong thân thể chạy ra ngoài trôi. Nghe được tịt tiếng la, doãn quy đầu động động, phí sức nâng lên, run rẩy móc ra một cái quả táo, chính mình trước cắn một cái, phản phất là khôi phục một điểm sức sống, sau đó mới đứng lên, run run rẩy rẩy đưa cho tịt. Trạm ba, cỡ lão vạch ra nhức đao, một đạo tiền đen sắc chạm kích tràn ngập kim sắc điện mang, thẳng đến phía dưới mà đi. Ẩm, đúng lúc này, ác lang di chuyển thân thể khổng lồ, chạy tới, loại kia thân thể tuy nhiên chậm. Nhưng chạy một bước cũng cơ hồ là thường nhân mấy chục lần, hắn rối ra đại thủ, cánh tay vừa vặn ngăn trở chẳng kích. Chẳng kích đánh trúng hắn cánh tay, chém ra một đạo sâu đủ thấy xương vết thương, lực đạo thấu đến trung quanh, từ này vết thương trô hướng phía ngoài kéo dài, nhiều như mạng nhện một dạng vết nước màu đỏ ngòm. Nhưng cũng chỉ tới vì thế. Đau quá a. Ác Lang nhìn lấy Cỡ lão, ngơ ngác nói, thật tốt đau nhức a. Người mẹ nó liền theo quỷ giống như. Cỡ lão nhìn lấy Ác Lang hạt rẻ một dạng ngất mặt, chửi một câu. Cái đồ chơi này xưng hảo là chiến hạng khổng lồ. Có gọi sai tên không có để cho sai ngoại hiệu cái này thân thể liền theo hòn đảo một dạng, bộ đứng lên cũng không so cãi đủ dễ dàng. bị ác lang này thân thể khổng lồ cho bảo vệ về sau, thì mới có cơ hội ăn này quả táo. tiếp lấy run run rầy rầy đứng người lên, thở hào huyền nói: "tặc ha ha ha, thật rất cường lực đâu, cỡ đảo, ta càng ngày càng thích ngươi. cái thế giới này nhân sinh mệnh lực, cỡ đảo đã sớm linh giao qua, muốn đường đường chính chính xử lý một người, thật không dễ dàng như vậy. riêng làm một ít lấy thể chất lấy xương biến thái, điểm này cỡ là thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ. vừa mặc đến lúc ấy, hắn cảm thấy mình yếu ớt không chịu nổi. Một cây đao đều có thể đem chính mình đâm chết, mà theo ngày càng tu luyện, hắn thể chất tuy nhiên không bằng những cái này nổi danh biến thái, nhưng là sinh mệnh lực lại bao giờ cũng đều đang lên cao. Đơn giản tới nói, phòng ngự có cao hay không phải xem người, nhưng máu rảy ngược lại là thật. Đồng thời HP sức hồi phục độ cũng là phi thường cường hãn. Hắn bị cái đũ đánh thành như thế, an tâm vài ngày liền khôi phục tốt, loại chuyện này cũng không phải một mình hắn mới có trường hợp đặc biệt. Thì đương nhiên cũng không ngoại lệ, hắn cái kia sinh mệnh lực, cỡ lẽ cách 800 dặm cũng có thể cảm giác được bên trong vận bẹo trình độ. Thể lực có lẽ không bằng chính mình Về đốt cổ cản trụ, con nhưng sinh mệnh lực liền vượt xa. Dâu trắng cho hắn nhất đau, chấn động đầu hắn một chút, chính mình cũng cho hắn nhất đau, còn cần ảo nghĩa đánh chúng hắn. Nhưng nhìn tình huống, còn có thể tiếp tục nhảy nhót vui mừng. Ta đối với ngươi cái này, đầy người hắc ma buồn nôn, giá hỏa không có hứng thú gì. Xí bên trên cuốn lên kim sắc điện mang, cỡ lão đem hành ở bên cạnh. Bất kể nói thế nào, âm hai ta lần, muốn đi có thể không dễ dàng như vậy. Ồ, ngươi có rảnh ở chỗ này của ta, chẳng lẽ không nhìn xem hiện tại chiến cục sao? Tiết máu me đầy mặt, đông nhiên chỉ hướng về phía trước, cười gật nói, chiến đấu khai hóa. Và anh. tựa hồ là chiếu gọi hắn lời nói, hậu phương chiến trường truyền đến một tiếng vang trầm, cỡ lão nhìn lại, đã thấy Xích Huyền Cơ hồ hóa thân thành lòng đất dung nham quái nhân, song quyền biến thành cự đại lòng đất dung nham quyền đầu, cùng sát sến đến nhau. Chương 196, Hải quân còn có thể hợp thể biến hình. Băng hải tặc tóc đỏ, hợp lưu băng hải tặc râu trắng dư bộ, cùng hải quân bắt đầu chính diện tác chiến. Đáng giận tóc đỏ. Sengoku củ cả giận nói, ngươi làm sao dám? Hải tặc chung quy là hải tặc. Gặp đem quyền đầu bóp thẳng rung động, hướng phía chiến trường đi đến, riêng là tóc đỏ nam nhân này Am hiểu nhất thăng bằng, đều muốn thăng bằng đến trên đầu chúng ta tới. Sengo củ đồng dạng đi qua, trầm rãi nói, này liền không thể để bọn hắn muốn làm gì thì làm. Cờ Lão qua chợ giúp chiến trường, tiệp cũng đừng quản. Sengo củ quay đầu nói với Cờ Lão lấy, tặc ha ha ha, người tốt nhất vẫn là nghe theo các ngươi nguyên xoáy lời nói, không phải vậy lời nói. Dâu đen thủ trưởng bao hàm hắc khí, nói, vàng một mình ngươi, kết cục sẽ không quá tốt. Xách, đau chết lao tử. Bất quá, một mình ngươi không giết chết được ta, ta quả bóng tối năng lực, nhưng là sẽ hấp thu thương tổn. Lúc này. Hắn thương thế trên người thế mà bắt đầu biến mất. Quả bóng tối cho vô pháp nguyên tố hóa khuyết điểm, nhưng cũng sẽ có điều đền bù tổn thất. Tích hội nhận bị thương tổn gấp hai đau đớn, nhưng chỗ có thương tổn làm theo sẽ bị quả thực năng lực hấp thu rơi. Điểm này, Cớ lão cũng rõ ràng, cho nên từ vừa mới bắt đầu hắn liền không muốn đối phó tít, mà bây giờ Hải quân cao tầng tất cả đều bị kéo vào chiến cục lời nói, một mình hắn tự nhiên cũng không có cách nào đối phó băng hải tặc dâu đen toàn thể. Tích gặp Cớ ở trên không trầm mặc không nói, gọi một tiếng, xoay người nói, "Tiểu nhóm, đi đường." Tại dọc quy trị liệu xong, một nhóm người này bắt đầu có động tĩnh, đứng lên, leo tới ác lang trong lòng bàn tay, này thân thể khổng lồ chuyển hướng, vượt vào trong biển. thật ha ha ha, cỡ lão, chúng ta tân thế giới gặp lại đi. tự đứng tại ác lang trên bàn tay, đối cỡ lão cười lớn. Cớ lão lúc này đốt một điếu xì gà, nói ra khói bụi, nhìn lấy ác lang thân thể dần dần tiến vào đại hải, rời đi mà gì nệ phò. tân thế giới liền miễn, về phần ngươi, âm hai ta lần, ta mới trả lại ngươi một lần, khó mà làm được à, làm việc đều muốn hòa nhau mới đúng. ẩm, hắn thân thể bất ngờ mở. Tốc độ để không khí đều nổ vang ra đến cỡ nó cấp tốc đi theo ác lang hậu phương thân thể thấp lướt xuống qua xì mặc nhập phía dưới sóng biển theo hắn phi hành Đao nhận mở ra mặt biển dọc theo một cái khe khe hở hai bên mặt biển trên đất bằng tuần thăng thành hai đoàn cự đại sóng biển người cái tên này Tịch đồng Tử rú lại lớn tiếng nói ngươi muốn làm gì nơi này chính là mặt biển nếu như bị này sóng biển đánh trúng lời nói vậy liền toàn chìm xuống đương nhiên là kho rơi đuối hắn cười rộ lên lại ôm ngươi một lần a thanh long Đao nhận vạch lên nước biển mang theo mấy đạo giọt nước Đột nhiên hướng phía tiếp bên kia vạch một cái. Hai bên dâng lên sóng lớn, giống như là bị chỉ huy, hướng về phía trước bổ nhào qua, sóng lớn tại vạch ra qua đao nhận trước đó tụ hợp thành một đoàn, thành một đầu cự đại thủy chi giao long, giao long há miệng, như tiếng sấm, đụng chúng ác lang lừng, nuốt mất dâu đen toàn đoàn, trong nháy mắt đó, lít nha lít nhít vết đao xuất hiện tại những người này trên thân, tiếp theo, liền bị cái này cự đại nước biển đoàn mang theo chìm vào mặt biển. Bình tĩnh mặt biển, tại thời khắc này nhấc lên cự đại ba đảo, tại cỡ là phía trước tôn ra lấy, đem hết thảy đều nuốt mất rơi. Mặt biển khôi phục lại bình tĩnh cũng không thấy băng hải tặc râu đen thân ảnh. Cỡ lão cắn xì gà, nói ra, vừa rồi kém chút đem ta làm trong biển, hiện tại ta cũng làm cho ngươi nếm thử tư vị. Không khỏi hiển nhiên không ai đáp lại hắn, cỡ lão nhìn chằm chằm mặt biển, không có phát hiện người nào nổi lên, khó chịu xách một tiếng, quay người hướng phía chiến trường bay đi. Lúc này trên chiến trường, cái giao đấu vốn bệ mạn, ship quyền tiếp tục cùng Marco cầm đầu đám đội trưởng cùng dậu cổ đại dây rưa, ảo kỳ dị ngăn lại bộ phận băng hải tặc tóc đỏ cán bộ, chúng tướng nhóm ngăn lại còn thừa một bộ phận, mà tóc đỏ thì bị sen Goku cùng gặp để mắt tới nhưng là trung tướng nhóm lúc này có chút xu hướng suy tàn, bọn họ trước đó ngay tại cùng hải tặc đối chiến, lúc này đối mặt hoàn hảo băng hải tặc tóc đỏ cán bộ, rõ ràng có chút cố hết sức. nhưng phần này cố hết sức, bị tầng hải quân chiến lược cho đền bù, nhưng chính là bởi vì đền bù bên trên, còn thừa tầng hải quân đối phó lên băng hải tặc râu trắng còn thừa hải tặc liền tám lạng nửa cân, loại này tám lạng nửa cân, để trước kia để giành được ưu thế không tại. hải quân cùng hải tặc lâm vào một loại quỷ dị cân đối ở trong, sen gỗ củ hóa thân thành đại phật đánh ra một đạo trùng kích, bị tóc đỏ nhất đau ngăn lại, đồng thời gặp thân thể nhảy lên nhất quyền công hướng tốc đỏ nhưng là bị hắn xào rượu né tránh hai người đối phó ta sao tốc đỏ gãi gãi đầu cái này có thể rất lợi hại phiền phức tiểu quỷ xử lý trước ngươi lại nói gặp đối tốc đỏ thử lấy răng vừa vặn lão phu muốn tìm ngươi tính toán đem ta thân ái tôn tử dẫn vào hải tặc con đường sổ sách vì hà tốc đỏ không khỏi cười một tiếng thế giới tương lai thế nhưng là ở trên người hắn à gặp tiên sinh thiếu nói đùa tốc đỏ gặp chán nổi ngân xanh loại đồ vật này đây chính là lão phu tôn tử sen gỗ củ sắc mặt tông trầm Đáng giận tóc đỏ. Hai cái đại tướng cấp chiến lực, đối phó một cái tứ hoàng đánh bại tóc đỏ chỉ là vấn đề thời gian, nhưng thời gian này chỉ sợ sẽ không quá ngắn, mà kéo càng lâu đối hải quân mà nói tổn thất lại càng lớn. Phất phất phất phất, thật thú vị a. Dâu trắng về sau là tóc đỏ à, Đánh đi, đánh nhau đi. Đọ phờ lạm bị ngộ thân thể trong chiến trường van xin cùng tiểu liền xem như hải quân thất bại lời nói cũng sẽ có thể khó coi đi. Dù sao thắng giả mới là chính nghĩa a. Đọ phờ lạm bị ngộ sen quay đầu nhìn sang sắc mặt rất là khó coi những này thất vũ hải lúc này đã hoàn toàn xem kịch nữ đế ba hàn cóc đuổi bắt vũ rơm, thiếu khuyết một cái chiến lược mà mắt thương tại tóc đỏ lúc đến đợi liền rút lui đỏ phật làm mị ngổ cùng mò gì ạ không tham chiến về phần nhất là nghe lời bạ tổ lệm miệng cụm mà hắn động tác rõ ràng chậm chậm không ít ý chí tại kháng cự à cụm mà lần này trình triệu thất vũ hải hiệp nghị bên trên biết thật là đối phó dâu trắng mà không phải tóc đỏ cũng là chính phủ thế giới giới cờ cơ cấu sen cụ coi như muốn ra lệnh cho bọn họ những này hải tặc cũng là sẽ không nghe thậm chí có khả năng bọn họ hội phía sau đâm nhất đạo thất vũ hải trên bản chất đó cũng là hải tặc bây giờ đang chiến trường cái kia chính là một loại không ổn định nhân tố trong chiến trường sợ mù kẹ vừa đánh bại mấy cái hải tặc một tên thuyền trưởng liền tới nhất đao đâm xuyên hắn thân thể ba khí thật sự là phiền phức sợ mù kẹ mười tay huy động đem người thuyền trưởng kia đỉnh ra ngoài sợ mù kẹ tránh ra đúng lúc này cách đó không xa hí nã kêu một tiếng sợ mù kẹ phía sau đột nhiên xuất hiện hai cái thuyền trưởng vũ khí bên trong ngậm lấy ba khí mang theo xếp đánh không kịp bưng thai chi thế công hướng hắn không kịp suy Sợ Mổ Kệ sau thắt lưng bị một tên thuyền trưởng đâm ở, một tên khác thuyền trưởng khua tay đại bổ, đột nhiên hướng đầu hắn bên trên rơi xuống. Ẩm. Một đoàn cũng không biết là cái quái gì đồ vật đột nhiên xông lại, đem này hai tên thuyền trưởng phá tan. Sợ Mổ Kệ bưng bít lấy phía sau, thậm chí còn chưa kịp cảm giác được đau nhức, liền từ món đồ kia cảm giác kia đến một cú cự đại nhiệt lượng. Vật kia rất là và mẹo, trong lúc nhất thời thấy không rõ. Thứ gì? Vì chính nghĩa, giết a. Sợ Mổ Kệ vừa dâng lên một tia nghi hoặc, đám kia hải quân liền lại hướng phía hải tặc tiến lên, tốc độ nhanh giống như một trận gió mở rộng. Cái kia tốc độ, rõ ràng không bình thường. Nhưng cái này khiến trung quanh vặn vẹo khí thế, ngược lại để hắn nhận ra, giống như tại vây quanh vách tường kế hoạch thời điểm, cũng là thứ này hiện lộ không tầm thường thực lực, bước rất nhiều thuyền trưởng liên tục lùi về phía sau, cái này khiến hắn trí nhớ khắc sâu. Có thể là trước kia hắn còn có thể nhìn ra này là một đám hải quân, nhưng bây giờ nhìn lời nói, cái kia nhanh không giống như là thường nhân tốc độ, lại thêm đoàn kia vặn vẹo giữ tận một lồng che đậy, liền theo cái màu trắng quái dị. Hải quân còn có thể hợp thể biến hình. Chương 197, cái quái gì? Sợ mù kẽ một bên dầu dĩ hải quân có thể hay không hợp thể vấn đề, một bên lại nhìn lấy cái này vặn vẹo to lớn màu trắng quái vật cấp tốc phóng tới những cái kia đang cùng hải tặc chiến đấu hải quân trước mặt, giống như một đoàn màu trắng gió xoé giống như theo cái đồ chơi này một quái, hải tặc vết thương đầy người liền ngã xuống. Cái kia tốc độ phía dưới ngược lại để đám hải quân áp lực làm dịu không ít. Trên chiến trường, tại này vặn vẹo đồ vật phía dưới, trước đó rằng có su thế, dần dần tại làm dịu. Vật kia đang cùng kỳ dị dao chiến bệ mạn hướng một bên nhìn một chút, thần sắc cứng lại cũng không thể bỏ mặc. A cùng ta chiến đấu còn có tâm tư nhìn hắn phương hướng à? Vốn mẹ mạn, kizun nhìn thấy trục bánh xe biến tốc, đi đứng mang theo quang mang, đã bay ra một chân. Mẹ mạn bị một chân đá trúng, thân thể một cái lảo đảo, kêu lên một tiếng đau đớn, cầm thương nắm mạnh mẽ hướng kizun này lọt tới, bắn súng tiếp xúc đến kizun thân thể bên cạnh, cái sau liền hóa thành quang mang, vọt đến hậu phương. Ẩm. Chỉ trong ngay mắt, mẹ mạn đem báng súng nhất chuyển, họng súng tại kizun còn không có ngưng xuất thân hình thời điểm liền nhắm ngay hắn, bốc bổ một viên đạn thẳng đến kizun mà đi, kizun hóa thành quang mang thân hình dưới một kích này tán loạn rơi. Quan mang kia rõ ràng lảo đảo một chút, lúc này mới hiện lộ ra hắn bộ dáng, trên gương mặt rõ ràng nhiều một đạo vết rạch. Đáng tiếc, tránh thoát. Bé mạn hút miệng chán ghét, nói: thật đáng sợ đây. Kì kêu một tiếng, hai tay quanh, thân thể thoáng hiện trên không trung, bắt xích quỳnh câu ngọc. Đại lượng lạ dở từ không trung xuất hiện, quanh tạc hướng chiến trường hậu phương, hải tạc nhóm chỗ. Rầm rầm rầm. Nổ tung tại hải tạc trung ương nổ tung, lập tức nổ lật không ít người. Làm sao có thể để ngươi phóng thích chiêu này? Bé mạn lần nữa đánh ra nhất thương, đạn tia tốc độ khiến cho kia rời chuyển động thân thể chỉ bằng vào dạng này là vô dụng a. Bẻ Mạn, đừng công kích, vẫn tại tiếp tục. Phanh phanh phanh phanh. phanh. Bẻ Mạn không nhanh không chậm đánh liên tục bốn thương, nói ra, chiến trường không chỉ có riêng là từ một hai người tạo thành a. Siêu. một cái tóc vàng võ sĩ đột nhiên nhảy sau lưng Tỷ Dật Dật, nắm chặt chuôi đao, đột nhiên chém tới. Tỷ Dật kinh hãi một chút, vừa định muốn né tránh, lại phát hiện mình có thể di động phương vị, đều bị trước đó Bẻ Mạn đánh ra ba phát cho phong tỏa ngăn cản, mà sau cùng nhất thường thì là nhắm chuẩn hắn chủ động nguyên tố hóa trục bánh xe biến tốc, bất kể như thế nào, đều phải thừa nhận nhất kích chủ quan đâu, vẽ màn thảm nhiên nói, a thật đáng sợ đây, kiên quyết mở miệng, nhưng là bộ dáng kia, không có một chút e ngại ý tứ. hậu phương tóc vàng võ sĩ đao lưới đao vừa vung ra, phía sau liền lại thêm ra một thân ảnh, hắn đồng tử co rụt lại, vung ra đao nhận đột nhiên biến hóa phương hướng, nhất đao sau này bổ tới, ánh mắt của hắn ẩn ẩn có thể nhìn thấy một đạo hắc sắc quang mang hướng chính mình bổ tới, cong, hắc sắc đao mang gác ở trên đao của hắn mang theo một cỗ tuyệt đại lực đạo, đỉnh lấy tóc vàng võ sĩ cùng nhau hạ là quanh trên mặt đất, kích thích một đoàn khói bụi, mà kỳ lúc này mặc cho nảy viên đạn xuyên thùng đầu mình tiếp lấy khôi phục thành nguyên dạng cười tủm tỉm nói xác thực chiến trường không phải một hai người tạo thành người kia là bệ mạn đỉnh lấy khói bùi bên trong say một tiếng có chút phiền phức cái kia hải quân là phiền phức nhân vật Bùi mù tán đi đỉnh lấy này tóc vàng võ sĩ đao lưỡi đao là một thanh hắc đao mà hắc đao chủ nhân chính là bay trở về cỡ đảo Cơ đảo ngươi trở về a dâu đen bên đó đây khí hỏi không biết tóm lại trước cho chi miễn cỡ phun ra liều thuốc sương ngủ dùng lực năm psi đột nhiên chìm xuống chạm ba Hát đạo cuốn lên kim sắt chẳng kích, trực tiếp đỉnh lấy tóc vàng võ sĩ đao kích phát ra tới. Tóc vàng võ sĩ lúc này đột nhiên sau này vừa lui, thân thể ra bên ngoài một bên, tránh thoát đạo này chẳng kích, đồng thời thuận thế đem trường đao thu nhập bên hông, xoát một chút dây lắt rút ra mang theo một đạo ánh đao. Lại là cư hợp. cơ hợp. Cơ Lạc Kinh hãi một chút, tại hắn thu nhập bên hông thời điểm cước bộ liền tối lui, nhưng mà vẫn là chậm một bước, hắn thân thể sau này ngửa mặt lên, liền gặp đao quang kia dán tự thân sẽ qua, mang theo một sợi tóc. Tóc vàng võ sĩ hiện lên mỉm cười, vung ra trường đao đứng ở cỡ lão phía trên, chuyển cái phương hướng thẳng bổ xuống. Độc xạ. Cớ lão một tay hướng phía sau mặt đất khẽ trống, phía trước mặt đất liền phun trào mở, cuốn lên thạch sóng từ xung quanh tăng lên, kẹp lại tóc vàng võ sĩ trung đao, đồng thời, mấy đạo gai đá cũng hướng về phía hắn châm quá khứ. Ẩm. Tóc vàng võ sĩ trực tiếp rút đao, sụp ra thạch sóng, lần nữa vung đao, đem bất chợt tới tới gai đá xoắn nát. "Ngươi, không tệ." Hắn nhìn về phía Cớ lão, cười rộ lên. "Lại mẹ nó là cư hợp." Cớ chép miệng một cái, nhìn kỹ cái này tóc vàng võ sĩ. Đầu người này phát sau này châm thành một chùn, Thái Dương mang sẹo. Tiểu tóc có chút nước quả nổ võ sĩ ý tứ, đồng thời, đây cũng là cũng là băng hải tặc tóc đỏ một tên cán bộ lớn. Mà lại cây đao kia, đại thái đao cư hợp, cũng là lần đầu tiên gặp. Cơ lão nói ra, cái này tóc vàng võ sĩ nắm là một thanh đại thái đao, thân đao dị thường dài, nhưng cư hợp dùng lại không thể so với tốc độ của hắn chậm. Cuốn lấy hắn, để nam nhân này hoạt động, cục thế biết biến hóa. Bẻ Man lúc này nói ra, "A, ta biết." Tóc vàng võ sĩ hai tay nắm ở đại thái đao, ánh mắt lộ ra triến ý. Vốn mẹ mặn a, cỡ lão nhìn về phía tóc vàng võ sĩ sau lưng nam nhân tứ hoàng bên trong có thể xưng là hoàng phó tồn tại không ít căn bản là tứ hoàng thế lực bên trong không có gì ngoài thuyền trưởng bên ngoài người mạnh nhất dâu trắng bên người Marco, là hoàng phó bên trong điện hình đại biểu cai đủ thủ hạ tẫn xem như một cái chặt lót kệ lìn con thứ hai cả tạ cụ gì cũng có thể được cho nhưng tóc đỏ bên này lời nói không giống nhau lắm băng hải tặc tóc đỏ coi trọng là một cái cân đối hải tặc đoàn bình quân tiền thưởng dị thường cao cơ bản mỗi cái cán bộ đều là danh trấn thế giới đại hải tặc riêng là cái này một mặt trầm tĩnh tóc trắng nam nhân vốn bệ mạn người ta là hoàng phó hắn là phó hoàng thực lực có thể cùng tứ hoàng tương đương mà lại cái kia ai quy Cơ như thế nhưng là nhìn thấy hắn không phải nổ súng trước mà chính là nhìn thấy cái kia tóc vàng võ sĩ động tác mới nổ súng ba phát phong tỏa ngăn cản lao gia tử nẹ tránh phương vị nhất thương nhắm chuẩn lao gia tử nguyên tố hóa sau thực thể nếu như mình không có đuổi tới lời nói lao gia tử liền muốn tại vết đao cùng vết thương đạn bắn ở giữa chọn một nhìn xem người ta thông minh này nhìn nhìn lại nhà hắn cái kia cù nói xong quy bằng nhau đâu Liên cái thoát đi trên đỉnh kế sách cũng không nghĩ đến cái này liền không nói còn sừng suốt để cho mình thăng một cấp với anh đại pháo tiếng oanh kích âm tại cỡ là trung quanh văng lên hắn nhìn về phía trung quanh chém giết cục thế tình huống bây giờ không tính quá tốt chủ lực từ băng hải tặc dâu trắng biến thành băng hải tặc dâu trắng cùng băng hải tặc tóc đỏ hợp lưu cùng hải quân đánh thành thế cân bằng nhưng là thế cân bằng lời nói liền đại biểu cho hải quân tổn thất nặng nề mắt hắn híp lại hai chỉ bôi ở trên lưới đau bừng nhìn về phía tóc vàng võ sĩ trầm giọng nói có thể hay không để cho cái đường đâu khó mà làm được "Phó thuyền trưởng không cho a." Tóc vàng võ sĩ cười nói, "Mà lại, ta cũng muốn cùng kiếm thuật cao thủ luận bàn một chút. Có đúng không? Các ngươi làm như vậy ngược lại là làm cho người ngạc nhiên, hải tặc cũng muốn cân đối a. Ngươi nghĩ đến đám các ngươi là ngả Oni á?" Hắn hai chỉ hướng đao nhận mũi mở, tại kim sắc điện mang bên trong, lần nữa hiện ra kim quang, đem hắc đao bao phủ. "Theo ngươi dạng này tồn tại không biết đến đánh tới khi nào, thời gian kéo càng dài, đối với chúng ta lại càng bất lợi. Đang nghĩ như vậy nhìn ta kiếm thuật, vậy liền để ngươi xem một chút." Ầm ầm. Bầu trời đột nhiên âm trầm xuống kích thích mấy đạo sớm rỉền trên chiến trường nổ vang tóc vàng võ sĩ đồng tử co rút lại vô ý thức nhìn về phía lúc này trở nên cực kỳ quỷ dị bầu trời không thể để cho hắn ra chiêu bẽ mạn thấy cảnh này vô ý thức liền muốn đối cỡ lão nổ súng đúng lúc này một đạo lạ giờ liền từ bên cạnh bắn tới hắn chỉ có thể thay đổi đầu hướng nắm chặt báng súng hất lên đánh bay lạ giờ sau đó âm trầm nhìn về phía kỳ dị a sát mặt thật đáng sợ bất quá ngươi vẫn là chuyên tâm đối phó lão phụ đi kỳ duỗi ngón tay cười ha ha nói vô minh thần phong lưu cỡ lão nhỉ non lên tiếng hai chỉ bôi đến mũi dao, kim quang hoàn toàn đem dao nhận kiện hàng, trung cực áo nghĩa vàng, Ẩm. ngay tại hắn chuẩn bị ra chiêu thời điểm, đột nhiên cảm giác bên cạnh có một cỗ nhiệt lượng truyền ra đến, sau đó trước mắt liền hiện lên một đoàn rộng thùng tình bóng trắng, đem nhìn chằm chằm bầu trời còn không có kịp phản ứng tóc vàng võ sĩ bao phủ bên trong, giống như nuốt vào qua một lỗ dạng, chỉ là trong ngay mắt, vây đút ổ cản sụ, con tóc vàng võ sĩ trên thân liền nhiều mấy vết thương, đó là vết dao cùng vết thương đạn bắn hỗn hợp, tóc vàng võ sĩ bị cái này bất chợt tới dậy được công kích đánh một gối vừa quỳ đang chuẩn bị vùng khai đao lôi đao, chỉ thấy cái kia bóng trắng đột nhiên từ trên người hắn bao phủ đi, cực nhanh chạy xa. "Xuy." Cớ lão đương nhiên không hội bỏ qua cơ hội này, hắn thoáng hiện tại tóc vàng võ sĩ trước mặt, ba khí bao phủ mở, xí nhất đao dây lắc chặt, từ cái này tóc vàng võ sĩ bả vai vị trí một mực chặt tới dưới eo, theo đại lượng máu tươi tiêu sạc, tóc vàng võ sĩ trước mắt mới nga xuống. Cớ lão quay đầu, nhìn lấy đoàn kia hướng chiến trường cấp tốc bao phủ, để đại lượng hải tặc ngã xuống bóng trắng, cổ quái nói, "Cái quái gì?" "Mọi người tốt, ta là mọi người triệu hoán thất tịch cá ngư môi." cho mọi người biểu diễn một cái cá ướp muối uống nước. Các ngươi nghe, ta uống nước thanh âm. Cô độc cô độc cô độc cô độc cô độc cô độc cô độc cô độc. cô một trăm chín mươi tám, nơi này là mạ gì nệ phỏ, cỡ lão. Lúc này, Di đã chạy tới, đằng sau còn đi theo Cù Dồ. Vốn mẹ mạn, Cù Dồ vừa đến cỡ lão trước mặt, liền thấy đang cùng tỷ giao chiến vốn mẹ mạn, vội vàng dừng lại. Cái kia quy cùng ta tương đương nhân vật. Ngươi mặt đâu? Nghe được Cù Dồ lời nói, cỡ lật trận mắt chừng một cái. Cái kia là cái gì? Các ngươi rõ ràng sao? Cơn lốc chỉ này giống như xoáy như gió cuốn sạch lấy hải tặc cự đại bóng trắng, hỏi, "Là ca?" Dị đã không thèm để ý chút nào nói, "Cái gì?" Cỡ lão sững sờ, từ từ tế tế hướng bên kia nhìn lại, này phần ý chí lực lượng, sắc thực rất quen thuộc. Này cái cự đại bóng trắng, vẫn thật là là một đám hải quân tạo thành, bất quá bọn hắn không khí chung quanh giữ tận mật mèo, lại thêm quá nhanh, để cỡ lão ngay từ đầu vẫn không có thể kịp phản ứng. Tốc độ, nhanh có chút khó tin. "Cắt có nhanh như vậy sao?" Cỡ lão nghi nói. "Trước đó không, nhưng bây giờ có." Kuro ánh mắt phất tầm nói sớm biết là năng lực này, ta liền ăn. Ừm. Cỡ lão nhìn về phía cụ dồ, liền nghe cụ dồ nói ra, lỵ đạt tiểu thư trong ba lô xuất hiện một cái ác ma quả thực là cái kia thần tốc phở giả chi năng lực. Di đã gật gật đầu, khuôn mặt nhỏ đổ xuống tới, nói, ta kém chút liền ăn, hù chết ta, khó ăn như vậy đồ vật, làm sao luôn chạy đến ta ba lô à? Tình huống như thế nào? Cỡ lão chợt cảm thấy đến có chút khó tin, tại sao lại có một quả quả thực là như thế này? Di đã nói đến, trí nhớ trở lại cỡ lão đang cùng băng hải tặc dâu đen lúc chiến đấu, chiến trường một bên khác. Hậu Phương, đói chết ta. Dì đã ngay tại chỗ ngồi xuống, móc ra trong ba lô thực vật bắt đầu ăn. Ở một bên, Cú Dô đẩy tới kính mắt, quan sát trên chiến trường chém giết, nuốt nuốt nước miếng. Lúc này thương thế hắn cũng không nhẹ, loại này đại chiến trường, đi vào liền không có không bị thương, đơn giản là nặng nhẹ mà thôi. Hắn hiện tại chỉnh đốn, cũng tốt chú ý đến chung quanh, sợ có hải tặc giết tới. Mà tại phụ cận, một đám người cũng tại chỉnh đốn lấy. Cú Dô Thiên Sinh, ngài yên tâm nghỉ ngơi đi, có chúng ta ở chỗ này, có hải tặc tiến công cũng sẽ bị chúng ta ngăn trở. Cắt nắm chặt quyền đầu. Lời thể son sắc nói, dù là thân này yếu đất, nhưng vì chính nghĩa cũng sẽ không để hải tặc đột phá qua đến. Người cũng không yếu đâu ta." Cujou giật nhẹ khóe miệng, loại kia ý chí chối kích phát lực lượng, liền xem như hắn xông đi vào, vậy cũng là đều nhờ thụ mấy lần bệnh. Bất quá loại ý chí này lực lượng, Cujou cũng phát hiện một vấn đề, nhất định phải là bị cả quân hộ đồng thời tín nhiệm hắn người, tài năng bị cái này ý chí lây, mà có tự thân ý chí, hơi cường lực điểm hải quân, là không có cách nào cùng hưởng cô ý chí này. Mà lại, bọn họ tỉnh táo chỉnh đốn về sau, Cujou nhạy cảm phát hiện, các bên người đám kia hải quân đã có người đáng sợ. Tóm lại tranh thủ thời gian khôi phục lại thể lực, tiếp tục tham gia chiến đấu. Cỡ lão bên kia không có sao chứ? Dì đã cấp tốc ăn xong một khỏa quả quả đào, lo lắng nhìn về phía cỡ lão phía kia. Cấp bậc kia, bọn họ đều không có cách nào tham chiến, quá khứ cũng là vừa như a. Loại chiến trường này, Culo phức tạp nhìn về phía trước chiến trường, này huyết nục chém giết chẳng cảnh, cũng là hắn đều có chút sợ hãi. Trước đó giết sẽ không cảm thấy, hoàn toàn bị chiến trường không khí mang theo, nhưng bây giờ vừa lui ra, lại một xem tiếp đi lời nói, chỉ sẽ cảm thấy khắp cả người phát lạnh. Dâu trắng chết. Cái kia hỏa quyền ạ sở cũng bị xử hình, nhưng chiến tranh như trước đang tiếp tục, mỗi người đều đi theo ma một dạng, lẫn nhau chém giết, lẫn nhau mất mạng, vô luận là hải quân vẫn là hải tặc, tại thời khắc này, phản phất cũng là một cái mạng, đơn giản như vậy, không, có càng thêm khắc sâu khái niệm. Phúc! Phía trước, một tên hải quân bị hải tặc chém ngã, ngã trong vũng máu, mà tên kia hải tặc thì bị một tên khác hải quân từ bên nhất thương đánh chết, sau đó cùng hống lấy tiếp tục phóng tới chiến trường. Kujo đột nhiên một nắm quyền đầu, sắc mặt có chút khó coi. Cái kia ngã xuống hải quân, hắn nhận biết. Trước đó tại bản bộ huấn luyện thời điểm, Hắn cùng cái kia hải quân đối chiến qua, đã từng sau khi kết thúc huấn luyện, cái kia hải quân còn rất lợi hại tự hào để hắn nhìn chính mình, cái kia nợ nụ gợi nhi tử. Lúc đó hắn còn vì loại kia có vợ có con cuộc sống hạnh phúc mà cảm thấy hâm mộ. Nhưng bây giờ, cũng chính là hóa thành một cái mạng, một cái hải quân, trở thành ngã trên mặt đất đông đảo một viên. Sinh mệnh tại lúc này biến đến vô cùng yếu ớt. Nên kết thúc đi trận chiến tranh này." Cù Dụ lầm bẩm. Liên liên hắn cái này đã từng cũng giết người như ngoé tiền hải tặc, cũng đối chiến trường này cảm thấy e ngại. Đúng lúc này, Di Đạ khẽ di một tiếng nàng xem thấy trong tay quả thực sắc mặt cổ quái, cuộn nhìn sang, con mắt trừng lớn, ác ác ma quả thực. trên tay nàng là một quả hồng sắc quả giữa hình dáng quả thực. trong lúc này hình xoắn ốc hoa văn, cái thế giới này trừ ác ma quả thực gần như không tồn tại. tại sao lại là cái này khó ăn cái gì? Di đã ghét bỏ đem quả thực vứt bỏ. cuộn cái chán hiện lên một tia hắt tuyến, vội vàng chạy tới đưa nó nhặt lên, trà trà phía trên cho bụi, lị đạt tiểu thư, cái này có thể là ác ma hoa thực, liền xem như bán đi, cũng đáng giá không ít tiền a. còn có ngươi vì cái gì lại có loại vật này? Không biết, làm sao không khỏi rượu liền chạy tới ta trong hộp đến, đáng giận, lại thiếu một cái thực vật. Di đã tụi hồn là nhớ tới ác ma quả thực vị đạo, buồn nôn le lưỡi. Ác ma quả thực a. Cú Dụ nhìn về phía trong tay quả thực, trong kính bên trong phản lấy quan mang. Đây chính là tăng cường thực lực độ tốt, riêng là hiện tại hơi chút chủ quan điểm liền sẽ tử chiến trận. Nếu như ăn hết quả thực lời nói, sống sót sát suất hội lớn hơn nhiều. Ngươi muốn ăn à, Cú Dụ. Di đã nhìn lấy Cú Dụ tại này do dự, hỏi, không. Cú Dụ lắc đầu, hiện tại vô pháp xác định là năng lực gì nếu như không phù hợp ta, ăn hết lời nói sẽ chỉ mang đến suy yếu. Mặc dù nói có cơ lập tiên sinh vết sẽ đổ, xử lý kim sư tử về sau, liền đạt được phiêu phiêu quả thực, mà bây giờ chết ở trên chiến trường, thế nhưng là dâu trắng. Nhưng viên này không phải quả chấn động, bởi vì lần trước hắn tại mạn đỉnh chiến trường này nhìn độ dám, quả chấn động không dài dạng này. Cho nên trái cây này không biết là từ đâu tới, hắn am hiểu là tốc độ cùng thể thuật, nếu như trái cây này không có cách nào mang đến cho hắn tăng thêm, như vậy thì không hề có tác dụng. Cái này hình dáng, nhìn như cái hệ vạ dẹt mẹ xí hạ có thể củ rổ thực muốn là hệ z a n. lúc đó để hắn thể chất tiến một bước tăng lên. đang lúc củ rổ muốn đem quả thực thu lại thời điểm, một bên cát đi tới, nghiêm mặt nói, nếu như củ rổ tiên sinh không ăn lời nói, mời cho ta đi. người, củ rổ sững sờ một chút, không sai. cát trong mắt phản phất lóe ra hỏa diễm, ta truy tìm lấy cờ lão tiên sinh bóng lưng, nhưng mà, nhưng mà, cát nhìn về phía trên không trung cùng dâu đen chiến đấu củ rổ, mắt hổ rơi lệ, ta quá yếu, chúng ta đều quá yếu, căn bản là không có cách trợ giúp cho cờ lão tiên sinh. Muốn trở thành cờ lập tiên sinh mạnh nhất hộ thuận lời nói, như vậy thì nhất định phải đạt được ngoài định mức lực lượng. "Uy, ngươi nghiêm túc?" Cù Dụ nói ra, ác ma quả thực năng lực rất kỳ quái, liền xem như đồ dám cũng không có toàn bộ ghi chép, vạn nhất quả thực năng lực không thích hợp ngươi, như vậy ngươi sẽ trở nên yếu hơn à? "Không sao." "Ta quyết định." Nói ra. Viên này quả thực lấy cụ Dụ tiên sinh thực lực là trước mắt, nhưng đối yếu ớt ta mà nói, mặc kệ năng lực gì, cái kia chính là tại tăng cường, ta cũng muốn càng nhanh trợ giúp cự lão tiên sinh, dù là chỉ là nhiều một tia nhỏ bé lực lượng. Có thể chứ? Cụ rồ tiên sinh, lỵ đạt tiểu thư, có thể nha. Di đã gật gật đầu, dù sao không ai ăn, vậy ngươi liền ăn đi. đã ngươi kiên trì như vậy, cụ rồ đem quả thực đưa cho hắn, vậy ngươi liền ăn đi. Cảm tạ. Cát Trịnh trọng tiếp nhận, sau đó nhìn về phía bên kia cờ lão, lầm bầm, cờ lão tiên sinh, là trở thành ngài mạnh nhất hộ thuẫn, mặc kệ như thế nào át ma, ta đều sẽ vượt qua hắn. Hắn đem quả thực phóng tới bên miệng, thở sâu, lớn tiếng nói, chỉ là át ma, không ảnh hưởng tới ta đi theo cờ lão tiên sinh quyết tâm, mặc kệ là năng lực gì, ta đều phải giúp trợ đến cờ lão tiên sinh tiếp theo hắn há to mồm một bên đem cái này quả giữa hình dáng trái cây màu đỏ một thanh nuốt mất theo quả thực bị ăn dưới dì đã cùng cụ rổ cũng có chỗ chờ mong nhìn lấy hắn chỉ gặp cặp túi thấp đầu thấy không rõ bất kỳ biểu lộ gì ngừng lại một lúc sau hắn mới ngẩng đầu thần sắc một mảnh trang nghiêm phảng phất triều bái như thần nhìn về phía nơi xa cỡ lão không bình thường cảm tạ cỡ lão tiên sinh đây là ngài ban cho ta tốt nhất lực lượng tại dì đã cùng cụ rổ hiếu kỳ bên trong hắn xoay người nhìn mình đồng liêu quát các đồng liêu tham chiến thời điểm đến đi theo ta sông bất quá lúc này Bộ phận hải quân nhìn lẫn nhau, thân thể bắt đầu hơi hơi lui lại. Loại này chém rất trận, để bọn hắn hoảng sợ. "Các tiên sinh, ta bị thương đã rất nghiêm trọng, không bằng nghỉ ngơi một chút đi." Một tên hải quân đề nghị. "Đúng a, các tiên sinh, ta cũng có chút chống đỡ không nổi." Một tên hải quân che ngực, khóe miệng còn mang theo máu, hắn là trước kia đi theo Cas bên người sống trước nhất người, bị thương đương nhiên cũng là sở so sánh trọng. "Các ngươi..." Cas quét bọn họ liếc một chút, trầm giọng nói, "Các đồng liêu, ta có thể hiểu được, bởi vì chúng ta chỉ là nhất là yếu ớt này một phân tử, chúng ta lực sát thương không đủ mạnh." chúng ta thể chất cũng không đủ mạnh, chúng ta sinh mệnh lực cũng không bằng cường giả như vậy chẳng đấy, không có cách nào tại phía trên chiến trường này tự do tiến thối. thế nhưng là chúng ta bây giờ còn sống, ai có thể nói cho ta biết, vì cái gì? vì, vì cái gì? điểm ấy gì đã đều hiểu kỹ, không khỏi hỏi. rõ ràng chia tách đứng lên là có thể tùy ý nào nạn người yếu, có thể tổ hợp đứng lên lại mạnh để cho nàng đều giật mình. ý chí lực lượng có thể đến tới phân thượng này, cỡ sát khí ý chí đều không mạnh như vậy đi. bất quá bây giờ giống như có chút không được, các ý chí cũng có cuối cùng sao? các lời nói để đám hải quân cùng nhìn nhau lấy lại không thế nào dám nói trả lời ta cát hét lớn cái kia bởi vì chúng ta thủ vững ương ngạnh chính nghĩa một tên hải quân yếu ớt nhất tay cát tiên sinh chỉ huy ta không biết nhưng là ta tin tưởng vững chắc cát tiên sinh ngươi hội mang bọn ta đi xuống đi theo cát tiên sinh liền có thể truy đuổi đến cỡ lão tiên sinh nói lời này là một tên niên kỷ rất nhỏ hải quân cũng liền cùng có bị không trên lợi nhiều không đúng cát nói ra cái này không phải là các ngươi ý tưởng chân thật các ngươi chỉ là tại mù quáng đi theo mà thôi. Đi theo bị cờ lão tiên sinh dẫn dắt đi ra bên cạnh ta, đây là không đúng. Chỗ lấy các ngươi bị thường, các ngươi sợ hãi. Mọi người tập thể trầm mặc, túi thấp đầu, không dám ngôn ngữ. Xem một chút đi. Nhìn xem chúng ta sùng kính nhất, không, là ta sùng kính nhất cờ lão tiên sinh. Các nhất chỉ hậu phương trên không trung cùng dâu đen chiến đấu cờ lão, một mình hắn, đối mặt với cái kia thi tiện thả ra ỉm quẹo đao tù phạm ban đầu thất vũ hải, vẫn như cũ ương ngạnh chiến đấu. Các ngươi có lẽ sẽ nói, cờ lão tiên sinh mạnh như vậy, hắn đương nhiên có thể tự do tiến tới, mà các ngươi thủ thường cũng chỉ có thể nghĩ ngơi, nếu không liền sẽ chết có thể đúng vậy à? nếu như chúng ta đều nghĩ như vậy, này trận chiến tranh này chúng ta liền sẽ thất bại. bởi vì đây là chiến tranh, chiến tranh không phải mấy người liền có thể tạo thành cho đùa. nhìn xem những đồng liêu đó, cái nào không phải đang liều chết phân chiến? đối mặt mạnh hơn bọn họ tồn tại, vẫn như cũ là tử chiến không lùi. chúng ta ở chỗ này lùi một bước, mạ gì nệ phò liền sẽ châm mặc. chúng ta nếu như tất cả đều rút lui, như vậy toàn thế giới chính nghĩa liền đem không còn sót lại chút gì. chúng ta có thể còn sống, cũng là bởi vì có cờ lộc tiên sinh người kiều này tồn tại. nhưng là hải quân cũng không phải chỉ có cơ lộc tiên sinh cùng nguyên soái cùng đại tướng tồn tại, chúng ta cũng là hải quân, hơn nữa là tạo thành hải quân trọng yếu nhất này một bộ phận. cho nên chúng ta không thể nhượng bộ, bởi vì chúng ta đứng ở chỗ này, đứng ở cái này bị hải tặc đánh vào đến hải quân bản bộ, đứng tại khối này chúng ta dùng máu tươi cùng tôn nghiêm đổ thổ địa bên trên, mà đám kia hải tặc chính tùy ý trả đạp mảnh đất này, nơi này, mảnh đất này, thế nhưng là ma gì nệ phò a, lời nói này đinh hai như gót, để đám hải quân nhao nhao ngẩng đầu, bọn họ nhìn về phía chung quanh những thương vong đó đồng liêu, từng cái cắn lên răng tới. Đúng, chúng ta có lẽ nhỏ yếu, nhưng tại những cường giả kia trước mặt, mỗi người đều là nhỏ yếu. Ta sai, ta không nên tâm sinh sợ hãi, đây là đối chết đi đồng liều không tôn trọng. Bọn họ là hải quân, chúng ta cũng là hải quân, không có lý do bọn họ có thể chết chiến không lùi, chúng ta lại sinh lòng khiếp đảm. Cắt Tiên Sinh, ngươi không phải ăn ác ma quả thực à, vậy liền dẫn theo chúng ta trên chiến trường đi, mặc kệ là năng lực gì, chúng ta đều tiếp nhận. Một cỗ dâng lên, để chung quanh vặn vẹo nhiệt khí, từ cắt trên thân dẫn đầu phát ra, cảm nhiệm những hải quân này, để bọn hắn cũng kích phát ra này cỗ vận vẹo khí tức lan loạn cùng một chỗ, đem chúng quanh trở nên một mảnh vèo mẹo. Cắt nhìn lấy bọn hắn, trinh trọng gật đầu, sợ rằng chúng ta lại nhỏ bé, chỉ cần muốn làm, như cũ có thể vì chính nghĩa làm ra công hiến, đây mới là ta đợi ương ngành chính nghĩa ý nghĩa. Cho nên, vì mạ gì nệ phở. Cắt giơ tay lên. Phảng phất đều nhịp, đám hải quân toàn thể đưa tay, hét lớn, vì mạ gì nệ phở. Vì cỡ lão tiên sinh. Cắt xoay người, mặt hướng cỡ lão, cánh tay giơ lên cao cao. Vì cỡ lão tiên sinh. Toàn thể hải quân giơ cánh tay lên. Vì chính nghĩa. Cắt nắm chặt quyền đầu. Vì chính nghĩa, toàn thể hải quân nắm chặt quyền đầu. Hiện tại, ta liền muốn dùng cớ lực tiên sinh ban cho ta lực lượng. Cắt nhất quyền đập nện tại ngực trái mình. Roeng. Toàn thể hải quân thống nhất đập nện ngực trái, về đốt hộ cản sủ. Con màn này chung quanh khí tức càng vặn mèo, bọn này hải quân trên mặt cũng là càng dữ tợn, không giống nhân dạng. Gấp năm lần, một chùm sáng che đậy tụ tập tại mỗi cái hải quân trên thân, hòa với khí tức kia, để đám hải quân trở nên độ không chịu nổi, thấy không rõ bộ dáng, chỉ có nền một nước màu trắng hải quân chế phục liên thành một mảnh, giống như một cái cự đại màu trắng quái vật tấn công theo cast tiếng giống cái này tụ tập lại màu trắng quái vật cơ hồi hóa thành một đạo tàn ảnh phóng tới chiến trường tương ngược dì đã ngơ ngác nhìn lấy một màn này trong tay thực vật rơi xuống đều không có phản ứng gì thật lâu nàng mới đánh cái giật mình cùng ở một bên cả người toát mồ hôi lạnh cụ rô lên nhau cùng nhau nói thật đáng sợ a trước 199 bệ mạn nhanh dùng người vô địch não tử nghĩ một chút biện pháp Cớ lão nghe dì đã nói xong cà chuyển biến chừng to mắt nhìn sang cho nên đoàn kia đồ chơi cũng là ra to nhìn lấy hai người gần đầu cỡ lớn trên mặt nổi lên vẻ cổ quái. Khá lắm, cái này trực tiếp là quần thể gấp 5 lần gia tốc. Phở giả trì hắn cũng đã gặp qua, quần thể gấp 3 liền không sai biệt lắm, mà cái lúc này mới ăn quả thực bao lâu. Mà lại, này cố ý chí mang theo lên lực lượng, thế nhưng là so trước đó muốn mạnh hơn quá nhiều. Liên liên cỡ lão chính mình, đều không thể không tán thưởng một tiếng, cái quái gì? Thật cũng là cái quái gì, chỉ thấy này một đoàn màu trắng cự ảnh giả theo mẹ nó quỷ giống như, trên chiến trường cực nhanh lắc lư, thỉnh thoảng nuốt rơi một số hải tặc, sau đó nôn ra ngoài, hải tặc liền cả người là thương tổn ngã trên mặt đất. Cái kia tốc độ cùng cái kia lực lượng, còn có nhân số, đối phó lên hải tặc đến, hiệu suất cũng không thấp. Như thế để cỡ lão bất việc, hắn trước kia muốn cũng là đưa ra tay thu thập những này hải tặc, mặc dù nói hắn cho tới bây giờ đều cho rằng, người một khi có lập trường, liền nhất định phải nỗ lực một ít đại giới. Hải quân, hải tặc, quân cách mạnh, quốc vương quân các loại các loại trở chủ út. Đây đều là lập trường, vì đánh giết hải tặc mà chết cái gì, cũng là nên. Cỡ lão là hải quân, lại thế nào vậy nước cũng phải nhìn lập trường, cũng phải nhìn tương vong. Trước đó hải quân thương vong cũng không có lớn như vậy cơ cơ có thể thỏa thích với nước, nhưng bây giờ cục thế khác biệt. Đại cao tầng đều bị cuốn lấy, gồ cụ tiên sinh cùng gặp tiên sinh đối mặt tóc đỏ mặc dù nói chiếm cứ ưu thế, nhưng muốn phân ra thắng bại còn sớm đây, dưới loại tình huống này, liền coi như là thắng hải quân cũng phế. Cao tầng chiến lược là không dễ dàng như vậy xảy ra vấn đề, rất khó chết mất, nhưng chỉ là cao tầng lợi nói, đương nhiên là tạo thành không ngay ngắn cái hải quân. Trung tầng chiến lược thậm chí tầng chiến lược, đây mới là hải quân cơ sở, cái này một bộ phận nếu là xảy ra vấn đề lời nói, hiện ở thế giới cục thế sẽ hoàn toàn cho cãi biến đến rơi nếu như vẹn vẹn chiến lược thăng chức có thể giải quyết vấn đề lời nói, này cũng không cần nhiều như vậy hải quân. Sẻn gỗ cụ gặp mang theo tam đại tướng cùng trung tướng nhóm ngang dọc thế giới lên tốt. năm đó nuột xoắn suýt nhiều như vậy cao cấp chiến lược, đã sớm sương bá thế giới. thế giới vận hành cũng không phải chơi như vậy, liền xem như dâu trắng đã từng cái kia mạnh nhất, cũng làm không được tránh thức như ý. không ngăn cản thương vong, một khi chiến tranh kết thúc, hải quân một khi không có có thể kịp thời trợ giúp thế giới, như vậy đến tiếp sau sẽ đem người phiền chết. cỡ nào muốn là an toàn thoải mái dễ chịu, không phải phiền phức cũng không phải nguy hiểm. vung cơ lão nắm chặt đao, nhìn về phía cái kia ngã vào trong vũng máu tóc vàng võ sĩ, còn không động đao. Một cái bao lấy hất sát hải tặc khăn trùm đầu mang theo kính dâm tóc vàng hải tặc liền thoát ly cùng hắn trong giao chiến tướng, ngăn tại tóc vàng võ sĩ trước mặt. Đồng dạng cũng là băng hải tặc tóc đỏ cán bộ lớn, bất quá giờ phút này hắn mặt sắc mặt nghiêm trọng, một bên gắt gao nhìn trầm trầm cơ lão, mà khoe mắt làm theo liếc nhìn cái kia như chiến trường tối say thịt một dạng cắt các, các loại hải quân. Bẽ mặt, nhanh dùng người vô địch não tử nghĩ một chút biện pháp, cái kia tóc vàng hải tặc đột nhiên tiêu lên. Bẽ mặt liều mạng ký vài cái công kích. Mà Hậu Thân thân thể thối lui mấy bước, kéo ra cùng kỳ giữ khoảng cách, sắc mặt âm xuống tới. Cục thế bắt đầu có chút biến hóa, mà lại đây là phi thường chí mạng. Trước kia thế cân bằng, tại cái kia vặn vẹo giữ tận qué dị quần thể tham chiến về sau, liền bắt đầu hướng nghiêng về một bên phương hướng qua, riêng là cái kia gọi cỡ là phiền phức Hải quân thoát khỏi dâu đen dây dưa về sau. Bọn họ lần này tới, trước kia là muốn ngăn cản chiến tranh, cũng là vì để mát cô bọn họ có thể thuận lợi trở lại tân thế giới, không thể để cho tân thế giới cục thế phá đi. Dựa theo bẻ mạn cùng nhà mình thuyền trưởng trước kia tưởng tượng, dâu trắng lao đầu kia cho dù chết cũng sẽ đối hải quân bản bộ tạo thành không nhỏ thương vong. lúc này ngăn cản chiến tranh, mắt cô trở lại tân thế giới, hải quân cũng nhận thương vong sẽ không làm cái gì xúc động tự động, thế giới thăng bằng vẫn như cũ lại ở. chỉ là không nghĩ tới, lần này hải quân bản bộ thương vong căn bản không thể đạt tới bọn họ mong muốn, thương vong cực vi tiểu, đại khái nguyên nhân bệ mạn cũng nhìn ra, cái kia gọi cớ lão, có thể dẫn động nước biển hải quân là nguyên nhân chủ yếu. cho nên ngăn cản chiến tranh cái này mục đích, trước hết biến thành tiếp tục tham gia chiến tranh, ít nhất phải để hải quân thương vong đạt tới một cái tiêu chuẩn, bọn họ tài năng rút lui. may mắn. Cái kia cờ lão bị tìm ngăn cản, còn có cơ hội. Chỉ là không nghĩ tới Tệp Gia Hỏa kia chạy thế mà nhanh như vậy, để cờ lão trở về, bất quá cái này cũng không có gì, nhà mình cán bộ cũng không yếu, bọn họ chiến đấu lời nói, trong lúc nhất thời cũng phân không ra thắng bại. Cái kia gọi cờ lự phiến Phước Hải quân sẽ bị nhà mình cán bộ chặn lại, sau đó hết thảy đều giao cho thuyền trưởng, thuyền trưởng chống đỡ thời gian càng lâu, bọn họ chiến quả liền có thể càng lớn. Hắn không nghĩ tới là, đám kia vặn vẹo giữ tận màu trắng hải quân, thế mà lại làm đến loại trình độ này. Bọn họ cấp bậc này đối chiến co như một đoàn hải quân tới kiểm chế bọn họ hành động, này cũng chỉ là rơi vào hạ phong, quyết ra thắng bại vẫn như cũ nếu không thiếu thời gian, mà lại làm như vậy lời nói, ngược lại phù hợp bẻ mạn kế hoạch. Bọn họ có thể thừa này giết hại hải quân, suy yếu hiện tại tình thế chính thịnh hải quân thế lực. Thế nhưng là đám kia đồ vật hiện tại có chút không đúng, này nào chỉ là tạo thành kiểm chế, này căn bản cũng không giống như là cá thể hải quân tập hợp một chỗ bộ dáng, loại kia chỉnh tề phương thức tác chiến chưa từng nghe thấy, tập hợp một chỗ lời nói, không sai biệt lắm có một cái trung tướng thực lực. Không chỉ có đối với mình nhà cán bộ tạo thành cực lớn kiểm chế, còn để cái kia cờ lợ tìm tới thời cơ. Cứ như vậy, hải quân thêm một cái có thể đưa ra tay đại chiến lực, mà bọn họ cao tầng chiến lược hội lâm vào một loại xu hướng suy tàn. Lại thêm cái kia trên chiến trường bắt đầu đột nhập chiến trường quái dị, hải quân lời nói, bọn họ thương vong sẽ trở nên lớn hơn. Đến lúc đó, bọn họ có lẽ sẽ không xảy ra chuyện, nhưng hạ hải tặc lại sẽ tạo thành cực lớn thương vong. Như thế mục tiêu không chỉ có không đạt được, ngược lại còn càng nghiêm trọng hơn. Chiến trường chính là như vậy. Một khi dù làm một chút xíu xu hướng suy tàn bị bắt được, như vậy thì rất có thể tạo thành hiệu ứng đổ Lúc này chiến trường. Lớn nhất uy hiếp không phải có thể quấy nước biển, có được đại phạm vi công kích lực lượng cơ lão, mà chính là cái kia quái dị hải quân con thể, không dẫn đầu giải quyết bọn họ lời nói, này cái mục tiêu gì đều chưa nói tới nói. Thuyền trưởng Bá Vương Sắt hiện tại có thể lên không cái tác dụng gì, trên chiến trường hiện tại còn chạy đến một nhóm rõ ràng bị Bá Vương Sắt trấn choáng hải quân cùng hải tộc nhóm, bây giờ còn có thể lưu giữ lại chiến đấu, không có chỗ nào mà không phải là ý chí lực cực mạnh tồn tại. Từ bỏ cùng trung tướng nhóm chiến đấu, trước giải quyết đám kia quái dị hải quân. Bẻ màn lớn tiếng nói, đồng thời từ bỏ cùng Kiji làm dây dưa cực nhanh hướng cất bên kia chạy tới dạng này có lẽ sẽ thụ thương nhưng một khi giải quyết đám kia đủ để đột phá chiến trường thăng bằng hải quân lời nói cho dù có bị thương vong bọn họ mục đích cũng có thể đạt tới hiểu biết nam tử tóc vàng đồng dạng hướng phía bên kia chạy tới nhưng nhìn hắn chạy động tác ẩn ẩn còn có đề phòng cơ lão tư thế đồng thời lời này cũng làm cho đang cùng trung tướng nhóm chiến đấu các cán bộ nghe được thống nhất hướng phía cất bọn người tiến lên khó mà làm được a ôn ủy cắn xi gà đuổi theo quắt để cho các ngươi nhẹ nhàng như vậy liền có thể đối phó bọn hắn lợi nói hải quân vinh dự ở đâu đám kia nhiệt huyết hải quân ôn nhị gùm mộ rất là yêu thích hải quân liền nên là như thế này ương ngạnh bất khuất tử chiến không lùi tựa như là cờ lão thuộc hạ nam nhân kia xạ cạ rủ ký đại tướng rất lợi hại thượng thức hắn nhưng là ôn nhị gùm mộ cũng không quen thậm chí ẩn ẩn cảm thấy không thích hợp hắn không giống như là xạ cạ rủ ký đại tướng nói như vậy đối hải tập tuyệt bất dung tình ngược lại cùng bộ xạ lỉ nộ đại tướng cùng cổ dạ đại tướng có mấy phần giống nhau phong cách hành sự hiện tại xem ra hắn giống như sai có thể bồi dưỡng được bậc này hải quân người làm sao lại giống như là bọn họ quả nhiên Sạ cạ rủ kỳ đại tướng so với bọn hắn càng có mắt hơn quang. Lấy hắn tính cách, thực không làm được cứu viện sự tình. Hải quân như thế nào thương vong là hải quân trước trách. Chỉ cần có thể giết chết hải tặc là được. Lúc này hắn là thừa dịp những này cán bộ lớn chuyển hướng thời điểm, đột nhập sạ cạ rủ kỳ đại tướng chiến trường, xử lý băng hải tặc dâu trăng cán bộ. Nhưng đây là cớ lão bộ hạ lời nói, nói thế nào cũng phải bán tốt, làm cùng một phe phái, chút chuyện này nên muốn làm, không khéo, cùng hắn dạng này cách nghĩ chung từng nhóm, còn không ít. Sơ chọn vợ gì lúc này cũng đuổi theo, nguyên nhân này rất đơn giản, hắn là kỳ trước kia bộ hạ cớ lão là kỳ di hiện tại bộ hạ, hữu tình mặt tại cái này, nói cái gì đều phải qua trợ giúp. Mà dạ mạ cả gì này một ít ôn hòa phái trung tướng, cái kia chính là xuất phát từ cơ bản nhất trách nhiệm, không có khả năng bỏ mặc hải tặc đi giết hải quân. Chương 200, ta có máu bao. Một đám nổi danh hải tặc chạy tới, muốn nói phổ thông hải quân, đương nhiên sẽ tâm sinh kích đạm, nhưng là các bọn họ không giống nhau. Tựa hồ là cảm ứng được sát khí, các bọn họ vừa để mấy cái hải tặc nằm xuống, lập tức quay đầu, liền gặp nam tử tóc vàng kia cực nhanh ngóc đến trước mặt, trong tay giống như là quải trượng một dạng vũ khí, một thanh liền đột tới các bọn người không tránh cũng không tránh, đối cái này hải tặc hét lớn, chính nghĩa, La Tuyệt sẽ không nhượng bộ. Theo hắn tiếng giống, đám hải quân kết thành trận thế, không sợ hai chút nào đối mặt với bọn tới hải tặc, không chỉ có không lùi, còn muốn phản kích tới. Cố khí thế này, ngược lại để nhân sinh sợ. Nhưng đối mặt là băng hải tặc tóc đỏ cán bộ lớn, hắn tuy nhiên kinh dị, nhưng cái này dễ ngang trượng xuống dưới lời nói, vẫn như cũ sẽ để cho cái này tràn đầy kỳ quái khí thế hải quân có thể đánh tán. Chỉ cần nhất kích. Hô. Đột nhiên, sau lưng của hắn truyền đến một cỗ sắc bén cảm giác. Nam tử tóc vàng khẽ cắn môi, không nhìn lấy phía sau tản mát ra hà khí, quải trượng vẫn như cũ đập tới. Vô luận như thế nào, giải quyết cái phiền phức này, đến tiếp sau làm sao đều tốt nói. Dù sao này phiền phức hải quân chỉ là một người, mà cái này là một đám người, cái gì nhẹ cái gì nặng, hắn đương nhiên phân rõ. Vì thế thụ thương cũng đáng. Đúng lúc này, chân hắn một trận hở ra, dưới chân dẫm lên mặt đất đột nhiên thăng lên, góc độ để hắn nghiêng qua một bên, hướng xuống nền quải trượng cũng tại thời khắc này rơi cái khoảng không. Cỡ lão gia hiện sau lưng hắn, không lưu tình chút nào nhắm ngay đầu hắn cắt qua qua cái này cơ hội khó được hắn có thể sẽ không bỏ qua ầm bên cạnh vang lên một tiếng súng vang cỡ lão đồng tử co rụt lại hắc đao thay đổi phương hướng nhấc đao trẻ dọc theo một tiếng vào thị thanh âm mang ra một đoàn máu tươi bao tô ra tiếp theo hắn mượn từ cái này trẻ dọc lực đạo đột nhiên xoay tròn thân thể chuyển tới hậu phương đồng thời một chân đem nam tử tóc vàng đã bay sau đó đao nhận đi lên dương lên theo một trận tia lửa đem đánh tới viên đạn đánh bay đó là bại mạn người cái tên này bại mạn nhìn trên mặt đất tay cuộn sắc mặt khá khó xử nhìn đáng tiếc kém một chút liền để cho các ngươi thiếu cái cán bộ. Cỡ lão đem xì bên trên vết máu cho hất ra, ngăn tại cả trước mặt. Vô minh thần phong lưu gào nghĩa huyền vũ. Nhìn lấy tập tới Đông đảo đại hải tặc, cỡ lão một vòng đao nhận, thân thể liền bao phủ lại một cái huyền vũ hư ảnh, liền gặp một cái cán bộ đập nện tại này quy sắc bên trên, chỉ nghe tiếng vang, nhưng không thấy quy sắc dùng chuyển một điểm. Bẻ mạn đang muốn giơ xuống công kích, nhưng đột nhiên có chỗ cảnh giác, trở lại hất lên ban súng, đánh bay rơi đột nhiên đánh tới chúng sáng, liền gặp kỳ dị thân thể xuất hiện trên không trung, rỗi ra ngón tay nói, không muốn không nhìn lão phu à, bẩn bậy mãn ưu tiên giải quyết đám kia hải quân. Bẽ màn lớn tiếng kêu lên. Coi như để trung tướng nhóm cầm tới ưu thế, nhưng dù sao cũng là một mình chiến lực, một người coi như mạnh, nhưng cũng làm không được có thể dây lát dây đại lượng địch nhân, hiện tại lưu lại đều là có thể chịu đựng lấy bá vương sắc tinh anh hải tặc. Theo đám kia quái dị hải quân khác biệt, đám kia đồ vật, đơn thể lực sát thương có lẽ không đủ, duy nhất đối mặt một tên cán bộ, đó là không làm gì được, nhưng bọn hắn lại có thể đối những tinh anh đó hải tặc tạo thành đại lượng tương tổn. Hải tặc là khẳng định phải thương vong, nhưng là thương vong điều kiện tiên quyết là có thể một đội một thậm chí một đội mấy đôi hải quân tạo thành nang nhau thương vong mà không phải đơn thuần chỉ chịu đến thương vong mà không có thành tích chỉ gặp một đám cán bộ vòng quanh cờ là hộ thuẫn chuẩn bị đột phá qua đi đối phó cả thấy cảnh này cỡ lo khoe miệng hiện lên mỉm cười hắn nhìn hướng lên bầu trời nói lao ra tử trận này quy sát phía trên mắt rắn chừng mắt về phía đám kia hải tặc cán bộ huyền vũ hảo nghĩa duy nhất không có lực sát thương hảo nghĩa nhưng đem đối ứng mang đến là mạnh đại phòng ngự có thể khóa chặt lại địch nhân phong tỏa chi lực chỉ gặp bọn họ thân thể đều là trong nháy mắt đỉnh trệ ở tiếp lấy kỳ dự trên không trung hai tay quanh. Bắt xích quỳnh câu ngọc, đại lượng là dở quét về phía hải tặc cán bộ tại mặt đất vênh tạc. Đáng giận, Bẻ Mạn vô ý thức liền muốn đối kỳ dự xả kích, nhưng mà lúc này, một cỗ hàn phong tại bên cạnh hắn kích xoáy mở. Trong lòng của hắn giận mình, một cái tay khắc nắm thành quyền, mang theo mười phần bá khí, nhất quyền đánh vào cỗ khí tức kia bên trên. Đó là Cơ lão, nhưng mà một quyền này lại là đánh cái khoảng không, chỉ gặp Bẻ Mạn quyền đầu đẩy ra cơ lão thân thể, để này thân thể hóa thành như trong nước gợn sóng một dạng hư ảnh, dập dần dần mờ biến mất không thấy gì nữa. Giả dầm dầm dầm, đại lượng là giờ đem bệ màn bao phủ lại, mà cờ lão lúc này thì là phi nước đại hướng bị sẹn gỗ cụ cùng gặp dây dưa kéo lại tốc độ, tốc độ không phải bình thường nhanh. nhìn kỹ lời nói sẽ phát hiện tốc độ của hắn lúc này xuất phát từ một loại cực không trạng thái bình thường, cùng người chung quanh động tác lộ ra không hợp nhau, giống như là gia tốc. đây là cất gấp 5 lần gia tốc, lúc này ra chỉ tại cờ lão trên thân. trận chiến tranh này là kéo không đi xuống, càng kéo đối hải quân tổn thất lại càng lớn. giống như mõm mỏ mỏng gã đã từng giảng một dạng, vì đánh giết hải tặc mà tận lực hy sinh hải quân cánh mạng này quá hoang đường chiến lược mục đích đã đạt tới hiện tại muốn cũng là kết thúc mà thôi đối phương muốn kéo mà cớ lão mục đích liền đơn giản hơn để hắn kéo không lúc này những cán bộ đó bị lao ra tử lôi ở mà phía sau trung tướng cũng đang đuổi đến chiến trường đã xuất hiện chục bánh xe biến tốc đó chính là bọn họ tại chiến trường người đáng tin cậy tốc độ làm cho đối phương lão tướng rút lui như vậy thì kết thúc vô minh thần phong lưu trung tướng cáo nghĩa tựa hồ là cảm nhận được này cố tuân gia đứng lên sắc khí sen cụ cùng gặp biết nhau tần suất công kích càng thêm cao không cho hắn có một lát thư giãn Các người tóc đỏ giống như có cảm giác muốn tối lui, nhưng là hiện ở nơi nào tới kịp. Gấp năm lần gia tốc, tăng thêm cỡ lão nguyên bản liền rất nhanh chóng độ, để hắn cơ hồ là trong chớp mắt liền xuất hiện tại tóc đỏ trước mặt, hiện ra kim quang xì sì đao nhận, lúc này đối tóc đỏ nhất đao chém đi xuống. Hoàng Long. Anh Ông trầm bầu trời, hạ xuống một đầu kim sắc chi long, theo cỡ lão đao nhận, cùng nhau chém thẳng tại tóc đỏ lồng ngực. Xuy. Đao nhận vạch lên tóc đỏ lồng ngực, hạ xuống dưới, mang theo đại lượng máu tươi phun ra ngoài. Tại tóc đỏ trên thân thể, nhiều một đạo sâu đủ thấy xương vết thương cầm lộ chiến trường. vẽ màn đánh liên tục bay mấy đạo lạ giờ đánh, trường trong mắt phóng tới bên kia chiến trường, không nên xem thường ta à, hải quân. tốc độ bị một đao kia chặt sau này khẽ đảo, đồng thời, hắn đôi mắt chừng một cái, đang chuẩn bị tránh ra, cờ lộc cảm thấy quanh thân trì trệ, một cổ bá đạo lực lượng chấn động hắn kém chút tâm thần thất thủ. bên trên bầu trời, trước kia hoàng long tạo thành âm trầm bị càng lớn mây đen bao trùm, để ở đây tất cả mọi người trong lòng đều là trầm xuống, động tác đều có chút đình trệ. bá vương sắc, trong chớp nháy này đình trệ bên trong, tốc độ đồng dạng nhất đao vô tới, chém chúng cờ lão bà vai một đao kia, vây đút hồ cạn sụ, con trực tiếp phá vỡ cỡ lão bà khí, đao nhận cơ hồ là mở ra cỡ lão bà vai một nửa, sau đó bị một thanh hắc đao ngăn cản được. ngươi muốn cho ta giống như ngươi, có thể không dễ dàng như vậy a? Cơ lão đối hắn nghe răng cười, ẩm, với anh, gặp nhất quyền hung hăng đánh trung tóc đỏ bụng, đồng thời, xẻng gỗ cụ nhất trưởng đánh vào tóc đỏ trên mặt, sóng xung kích cùng gặp quyền kình xuyên vào tóc đỏ thể nội, đem xa xa đánh bay mở. cỡ lão tiểu tử, ngươi thế nào? gặp bảo hộ ở cỡ lão trước người, xiết quả đấm, hỏi, không có việc gì cơ lão bưng bít lấy bà bay hướng về sau một hô dì đã công kích một cái tứ hoàng hắn đương nhiên liền làm đến thụ thương chuẩn bị nhưng duy nhất không giống nhau là hắn có máu bao chỉ cần không phải gãy tay gãy chân hắn có thể bảo chứng chính mình liền vết thương đều không có chương 201, chiến tranh kết thúc dì đã sớm tại cỡ lập thụ thương thời điểm liền cuồng chạy tới cơ hồ là trong mấy mắt bàn tay nàng liền dán tại cỡ lão trên thân tinh khí thu lược tinh khí phản hồi lấy gì đã thể lực muốn chữa cho tốt thương thế kia đương nhiên sẽ không dễ dàng như vậy nhưng là cỡ là thể lực với a dùng cơ là thể lực trị cơ lão thương tổn, đơn giản không nên quá dễ dàng. Chỉ gặp này bị chặt một nửa, có thể nhìn thấy xương cốt bả vai vết thương, lúc này đang dần dần khép lại. Có sền gỗ cũ cùng gặp thủ hộ lấy, không ai có thể vào lúc này có thể đánh bất ngờ đến hắn. Bẻ Mạn rất rõ ràng điểm ấy, cho nên hắn vốn là muốn trực tiếp đi vòng qua, vậy mà lúc này, ý gia hiện tại hắn trước mặt, một cái tốc độ ánh sáng đã liền đem lúc này tâm thần đại loạn Bẻ Mạn đã mở. Đều nói, lão phu tại cái này, ngươi chỗ nào cũng đừng nghĩ chạy nha. Cười ha hả nói. Làm rất tốt ta. Ả kỳ gì lúc này quay đầu nhìn một chút, sau đó chuyển hướng những này đối phó chính mình băng hải tặc tóc đỏ cán bộ, trên mặt vụn băng nồng đậm hơn, hắn thở ra một thanh hơi lạnh, nói, lời như vậy, nói không chừng cũng có thể đem toàn bộ các ngươi lưu lại đây. Quyền não Hồng Liên, xích Quyền lúc này buông ra đối băng hải tặc dâu trắng công kích, Nhất Quyền đánh ra, lòng đất dung nham hóa vì một con dữ tợn quái thú, đối té nằm này che ngực không ngừng chập trùng tóc đỏ đánh tới, đó là cái tuyệt đại cơ hội, xử lý tóc đỏ lời nói, vậy liền lại giải quyết một cái tứ hoàng, đến lúc đó cao tầng chiến lược từng cái đưa ra tay như vậy hai cái tứ hoàn toàn hôm nay liền sẽ ở lại đây đại hải tặc thời đại liền phải kết thúc Xuy. một đạo màu mực chạm kích đột nhiên chạy tới triệt tiêu xích huyền dung nham xích huyền đồng tử co rụt lại nhìn về phía tóc đỏ bên kia đột nhiên xuất hiện bóng người mắt ưng. hắn trầm giọng nói mị hắt sen gỗ cử kinh hải ngươi ra hỏa này lúc này ở tóc đỏ trước mặt trước kia đã rút lui mị Hạt lại lại xuất hiện cái kia đạo chạm kích cũng là hắn phát ra mị hắt đem đao hướng phía trước quét ngang không thèm để ý chút nào nói chỉ là tay trượt đánh sai mà thôi ảnh giả xung thương, tiến phụ cận, một đoàn bóng dáng cực tốc cực nhanh tiến tới tới, xuyên thủng khí dự thân thể, tiến hóa thành chủ sáng, xuất hiện tại phụ cận, gai đầu nhìn về phía cái kia duy trì công kích tư thế có người nói, "Mọ gì à, ngươi muốn làm cái gì?" Tôm tôm tôm, tay chuẩn. "Mọ gì à mở ra hai tay, cười nói. Mà lúc này, đang cùng cán bộ đối chiến trung tướng nhóm tập thể trì trệ, thua tay vũ khí chết sống không hạ được qua. Ôn Nghị gù một tóc phi vũ, hóa thành cánh tay nắm chặt dao hướng phía sau chém tới, chém đứt mấy đầu sợi tơ. Hắn cắn xì gà, quay đầu nhìn về phía cái kia rối ra hai tay muốn ngón tay, một mặt cười quái dị nam nhân. Đọ phờ lạm mỉnổ. Đọ phờ lạm ngộ mắt nhìn bởi vì những này trung tướng đỉnh trệ ở, mà tìm tới thời cơ đã hướng tóc đỏ bên kia chạy các cán bộ. Thu tay lại chỉ, buông ra khống chế trung tướng nhóm ký sinh dây. Phất phất phất phất, thật có lỗi, tay trưởng, Ta mục tiêu thực là băng hải tặc tóc đỏ tới. Hải tặc. Cách đó không xa sợ mổ kẹ một cái mười tay đem một tên sông lại hải tặc đánh ngã. Hướng về phía bên kia nhìn một chút, trầm giọng nói, quả nhiên không thể tin. Thất vũ hải đột nhiên xuất thủ. Để chém giết chiến trường đỉnh trệ ở, băng hải tặc tóc đỏ cán bộ bởi vậy có thể rút lui, trước kia tụ tập đến tóc đỏ phía bên kia. Chiến trường. Bẻ Mạn đỡ dậy tóc đỏ, mắt nhìn trên lồng ngực của hắn vết thương khổng lồ, trong lòng giận mình. Thương thế này, cũng không nhẹ a. A. Thật có lỗi, Bẻ Mạn, hơi có chút thất sách. Tóc đỏ ho ra hai ngụm máu tươi, mặt mũi tràn đầy bù râu. Cái này có thể không đơn thuần là vết đao duyên cớ, hắn bụng tiếp nhận gặp nhất quyền, dẫn đến nội tạng đều nhận tổn thương, đầu cũng bên trong sèn Goku một cái trùng kích, ba người công kích, sắp thực không phải tốt như vậy tiếp nhận đa tạ, mỹ hạt. hắn đôi mắt tương cười khổ nói, lần sau mời ta uống rượu là được. mỹ hạt thản nhiên nói. Sengoku cụ nhìn lấy bọn hắn, kính mắt bên trong hiện ra hàn quang, trong lúc nhất thời thấy không rõ thần sắc, các ngươi những người này, bọn họ đang suy nghĩ cái gì? Sengoku cụ nhất thanh nhị sở. nếu như ở chỗ này xử lý hai cái tứ hoàng, như vậy thế giới bố cục liền sẽ phát sinh biến hóa, hải quân sẽ thu hoạch được cực kỳ lớn tiếng nhìn, thống trị bá quyền sẽ càng mạnh. đây là hải tặc không nguyện ý nhìn thấy. đến lúc đó, thất vũ hải cái này cơ chế cũng liền không cần, mà lại bọn họ thế lực cũng sẽ nhận áp chế. Cho nên tại phía trên chiến trường này, bọn họ nhất định sẽ đậu thủ. Cục này thế nếu như lại thêm Thất Vũ Hải tham chiến lời nói, như vậy thắng lợi thiên bình, liền không nhất định là bọn họ. Phất phất phất phất, Sen Goku, hiện tại là tay trượt, nhưng các ngươi còn muốn nói chuyện, như vậy cái này tay trượt, nói không chừng sẽ còn tiếp tục đây. Đọ Fleur lạm mị ngủ chỉ sễn Goku nói, không bằng trước nhận cú điện thoại thế nào. Nguyên Soái, một tên hải quân rốt cuộc tìm được thời cơ, chạy đến Sễn Goku bên cạnh, nói ra, vừa rồi phía trên cứ gọi điện thoại tới, để cho chúng ta kết thúc chiến tranh. Sengoku cụ trưởng trong mắt, phía trên muốn làm cái gì? Điện thoại đâu? Hải quân vội vàng đưa điện thoại cho hắn, Sengoku nhận lấy điện thoại, chạy đi sang một bên trò chuyện. Cỡ lão, thế nào? Dì đã lúc này tuôn ra lấy tinh khí, nhìn lấy cỡ lão trên bờ vai thương thế dần dần khôi phục, mới buông tay ra, hỏi. Cỡ lão chật chật bả vai, hai lòng gật đầu, không tệ, khôi phục như lúc ban đầu, bất quá cái này tiêu hao vẫn còn lớn. Dù sao không phải chuyên môn dùng để trị liệu quả thực năng lực, khôi phục một chút bả vai hắn thương thế, tiêu tốn hắn trọn vẹn 1 phần 3 thể lực. Bất quá cái này cũng không tệ tốc độ chậm, trễ chị liệu lời nói, trên thân không chỉ có sẽ co lưu sẹo, đoán chừng còn có hậu di chứng. hắn quay đầu nhìn về phía trung quanh, bởi vì thất vũ hải quan hệ, cao tầng chiến đấu đình chỉ dẫn đến tầng hải quân cũng đình chỉ chiến đấu, cái này khiến hải tặc nhóm có thể một lần nữa tụ tập, cùng hải quân tiến hành giảng co. hắn quét mắt còn tại có vẻ như tại tranh lăn tan cái gì sẹn gỗ cũ, đối gì đã nói, chiến tranh phải kết thúc. lấy chính phủ thế giới đám người này nước tiểu tính, đoán chừng cũng muốn nói gì bảo trì thăng bằng loại hình lời nói đi, mà lại hiện tại sát thực cũng không thích hợp đánh xuống. thất vũ hải tham chiến thế nhưng là rất lợi hại phiến phách một cái không tốt coi như hải quân có thể thắng lợi có thể đem những này người toàn lưu lại như vậy hải quân tổn thương cũng là không chịu được nổi đến lúc đó sẽ chỉ tiện nghi những cái kia sắp dâng lên hải tặc cùng tân thế giới này hai cái tứ hoàng đánh thì đánh không đi xuống phúc ha ha ha ha tóc đỏ ngươi cái này tính là gì kế sách không chỉ có thất bại còn bị thương sao gặp đột nhiên đối tóc đỏ cười tóc đỏ nhếch miệng không nói gì nói thực ra sắc thực nghi không ra đây cũng không phải là là cái kia gọi cờ là hải quân chỗ tạo thành chính yếu nhất là đám kia không khỏi rượu nhất quần hải quân tham chiến, đây mới thực sự là cải biến cục thế lực lượng. Nhưng bây giờ muốn đánh lời nói, lấy chính mình loại này thương tổn trình độ, coi như thất vũ hải lâm trận giúp mình, đối phương nếu là không kế đại giới lời nói, vậy cũng sẽ rất lợi hại phiền trước. Bọn họ tham chiến mục đích là vì thăng bằng, không phải vì cùng hải quân cùng chết. Ta minh bạch. Sengo cụ bên kia, tựa hồ nghe được cái gì, phanh một chút cúp điện thoại. Thái Dương nổi gân xanh đi về tới. Là muốn đình chỉ chiến tranh à? Sengo cụ nguyên xoáy. Tóc đối với hắn cười cười, nói, ta tới nói đi. Trận chiến tranh này, chúng ta không muốn đánh xuống dưới, không bằng cho ta một bộ mặt, đình chỉ đi. Không phải vậy lời nói, các ngươi cũng phải làm tốt tổn thương rất nặng chuẩn bị. Điểm này không liên quan là sẹn gỗ cũ cùng tóc đỏ nghĩ đến, những cái này trung tướng, lúc này muốn cũng là không sai biệt lắm. Đối diện tập hợp, kia liền càng không dễ dàng phân tán, muốn tiếp tục đánh xuống, chỉ sợ không được. Riêng là ôn hòa phái cùng trung lập phái tướng lãnh, lúc này cũng không lên tiếng. Từ trước đó cái kia mái tóc màu hồng tiểu tử giống to thời điểm, bọn họ liền không muốn đánh xuống dưới, mục tiêu chiến lược đã đạt tới tiếp tục đánh xuống không có chút ý nghĩa nào. Thấy đám hải quân không lên tiếng, tóc đỏ tiếp tục nói, "À, sở cùng dâu trắng thi thể giao cho chúng ta, chiến đấu cảnh tượng đã chuyển khắp, các ngươi cũng không cần lấy thêm hai người này thi thể làm văn trưng." Vê nút gỗ cản sử. "Con, cái gì?" Đồ Bẹt Mạn lúc này cả giận nói, "Chỉ có đem hai người bọn họ thi thể tiếp tục thị chúng, mới đại biểu cho chúng ta hải quân toàn diện thắng lợi, tại sao có thể nói giao cho các ngươi liền giao cho các ngươi?" "Không sao." Sen gỗ củ khoát qua tay, "Có thể giao cho ngươi, trách nhiệm ta đến gánh chịu." Đắc tội Ta thực không muốn cùng các ngươi phát sinh xung đột tới. Tóc đỏ nhìn một chút sèn gỗ cũ, sau đó thật sâu mắt nhìn bên kia lúc này không có không có vết thương cơ lão, chỉ gặp hắn đối phía bên mình thử mở răng, tràn đầy khiêu khích. Tân thế giới gặp lại đi, Hải Quân. Tóc đỏ đối hắn đến một câu, mới nói, "Tiểu nhóm, dọn dẹp một chút, cầm dâu trắng cùng hạ sở thân thể, chúng ta đi." Chiến tranh kết thúc. Chương 202, lên làm hải tặc vương trước tiên cần phải vượt qua. Mạ gì nệ phở. Theo tóc đỏ cùng băng hải tặc dâu trắng rút lui, Thất Vũ Hải cũng tự động biến mất chỉ để lại đám hải quân bắt đầu trị liệu thụ thương hải quân, còn có thu nhận chết đi đồng liêu. Không người không thương tổn. Loại này cường độ cao chiến đấu, liền không có hải quân không có có thụ thương. Xuống đến bản bộ thiếu úy, lên tới bản bộ nguyên soái, tất cả mọi người mang theo thương tổn. Cợ lão lúc này ngồi tại một chỗ trên tảng đá lớn, cắn xì gà, nhìn lấy hải quân lui tới, mà gì đã ở một bên cho hắn băng bó lấy. Ta đều nói không cần đến băng bó, vừa rồi không sai biệt lắm chữa cho tốt. Cợ lão bất đắc dĩ đối gì đã nói. Không được. Gì đã băng bó xong cợ lão đầu, sau đó trống lạnh, lớn tiếng nói: vạn nhất có cái gì vẫn không có thể phát hiện thương thế đâu. Tóm lại muốn trước băng bó. Một bên củ giò đẩy một chút kính mắt, rất muốn nói nếu như là không thể phát hiện thương thế, ánh sáng băng bó là vô dụng. Nhưng là hắn nhìn xem gì đã giữ dần bộ dáng, ngẫm lại vẫn là không có dám nói ra. Ui, cho ta một tay. Đột nhiên phía trước truyền tới một thanh âm. Cỡ lão nhìn một chút, thuận tay ném một điếu si gà quá khứ. Sợ mồ kệ tiếp nhận. Sau khi đốt ngồi tại cỡ lão bên cạnh, nôn cái vòng khói Chiến tranh kết thúc. Sợ mồ kệ nhìn hướng lên bầu trời. Nhưng đến tiếp sau giống như không có kết thúc dễ dàng như vậy à, cái kia dâu trắng, trước khi chết đều đi ra lời nói, thế nhưng là bị phát sóng trực tiếp đến. Đúng vậy à? Cớ lão một cái tay bị dị đã tách ra thẳng, nhìn lấy nàng cẩn thận từng ly từng tí cho mình cuốn lên băng vải, bất đắc dĩ lắc đầu, nói, tiếp xuống có bận điệu, bất quá còn tốt, hải quân thương vong không có bao nhiêu. Sợ mồ kẽ lại nói ra khói bụi, xuất thần một hồi, mới lẩm bẩm, nam nhân kia cứ như vậy chết à? Cớ lão biết hắn nói là nhóc mũ rơm. Thụ nhiều như vậy thương tổn, đằng sau cho dù có gì bệ lầy che chở nhưng vẫn như cũng là bị xích quyền nhất quyền xuyên qua, sau đó bị ảo kỳ gì truy, bị lao ra tử còn truy một cái, dạng này là không thể nào sống được. tại sở mồ kệ trong mắt, cái kia mũ dơm đã sớm là chết, cái kia muốn làm bên trên hải tặc vương nam nhân, sở mồ kệ dùng lực khẽ cắn xì gà, biểu lộ có chút phức tạp. hải tặc chết là hẳn là, nhưng là cái kia không thể phủ nhận là nam nhân kia cùng hắn trong trí nhớ hải tặc thực có chút không giống, cứ như vậy chết lời nói, sở mồ kệ trong lúc nhất thời cũng không biết nên lấy cái dạng gì tâm tỉnh qua đối mặt. thằng luôn vô cớ, loại sự tình này a cơ lão móc móc cái mũi, con ngón đúng ra, bay ra một khỏa tiểu ô hế, hắn không thèm để ý chút nào nói, một người vận mệnh, cần nhờ tự mình phân đấu, cũng phải nhìn lịch sử tiến trình A, ta nhìn hắn không dễ dàng như vậy chết, nói không chừng qua một thời gian ngắn lại nhảy nhót tương mừng. bất quá, lên làm hải tặc vương có thể không dễ dàng như vậy, hắn muốn trước vượt qua, vẫn phải không bị cảnh sát thúc thúc bắt lấy. cơ lão ác ý cười cười, Sợ mồ kẹ kỳ quái nhìn cơ lão liếc một chút, lắc đầu nói, ngươi lại tới, người này trừ bại hoại, còn thường xuyên kể một ít để cho người ta nghe không hiểu lời nói, tuy nhiên không hiểu ý tứ nhưng là trong giọng nói trêu tức sắc thực là có thể nghe được, là hắn độc hữu để cho người ta nghe không hiểu cười lạnh. Người nói cái gì?" Ngay tại cớ là cùng sờ mổ kẻ nói chuyện trời đất đợi, tại cách đó không xa chiến trường, đột nhiên chuyển đến một tiếng hét lớn. Cớ lão lỗ hai động động, nhìn sang bên kia, liền gặp xẻn gỗ cụ chính đối một tên hải quân gào thét. "Tại sao có thể? Chính phủ thế giới là thế nào nghĩ?" Liên tiếp, đã là lần thứ hai. Xẻn gỗ cũ nổi gân xanh, mặt mũi tràn đầy sắc mặt giận dữ. Tên kia hải quân đành phải nuốt nuốt nước miếng, thận trọng nói, "Nếu như không giấu giếm lời nói, Chính phủ cảm thấy sẽ ảnh hưởng bọn họ danh dự, cho nên im miệng đi. Sengoku cùng nguyễn hắn một cái, một người ngồi tại trên tảng đá lớn, sắc mặt âm tình bất định, cất thu hồi ánh mắt, cùng sơ mổ kẹt lẫn nhau, gặp hắn cũng là chảy ra mổ hồi đến, lộ ra vẻ khó tin. Loại sự tình này, chính phủ thế giới lại muốn dầu diếm, sợ mổ kẹt mở to hai mắt, Sengoku cụ cách bọn họ không xa, thanh âm kia bọn họ có thể nghe được. Cái kia hải quân nói tới là ỉm kéo đao sự tình, mà ẻo lạng trọng thương nhưng là còn chưa có chết, nhưng tầng thứ sáu tù phạm. Chỗ chạy thoát cũng không chỉ dâu đen mang theo mấy cái như vậy, rõ ràng là thiếu một phê, mà lại có mấy cái nhớ tới đều không z mà run tù phạm, đã biến mất. Những người này có rõ ràng đã bị chính phủ thế giới cho xóa đi dấu vết, mà bị xóa đi dấu vết đều là một số vô cùng hung ác tồn tại, hiện tại chính phủ thế giới vì danh dự mà lựa chọn lựa chọn dấu giếm lời nói, này rõ ràng sẽ rất nhiều người vì thế trả giá đắt. Cơ cơ phun ra điếu thuốc sương mù, xì một thanh, cũng là xem không hiểu thần kỳ thao tác. Lúc này không thông cáo toàn thế giới, đồng thời không vì này thiết kế viễn thượng lệnh lời nói, chẳng lẽ muốn cho đám kia hải tặc lại lần nữa người làm lên. Nay thương tổn cũng không chỉ là những tự đại đó hải tặc, còn có bình dân cùng hải quân a. Tốt. Di Đạ vỗ vỗ cờ lên thân băng vải, hài lòng gật gật đầu, dạng này là được. Thực sự là. Cỡ Lão đứng người lên, nhìn lấy chính mình giờ phút này giống như xác gớp một dạng thân thể, chật một chút cánh tay, nhanh chân đi ra ngoài. Người muốn đi đâu? Di đã hỏi. Về nhà ngủ. Năm chính an phúc, nhà còn còn chưa bị hủy rơi, thời gian này, không trở về nhà ngủ tại cái này giữ lại còn có thể làm cái gì? Chiến tranh tuy nhiên kết thúc, nhưng không người là thông thả, mặc Tây mặc Tây, tốt tốt, lão phù biết. Khi trong văn phòng, lúc này cái này tòa kiến trúc cao tầng, cơ hồ là bị rung sụt một nửa, không cần đến mở cửa cái gì, cỡ lão đều có thể nhìn thấy từ bên ngoài nhìn thấy đầy dây bừa bộn mạ gì này phò. Hải quân tại đơn giản tu sửa về sau, những cái kia không có thương tổn hoặc nhẹ thương tổn, tại thời khắc này đều tốt xuất động tiến về Đại Hải trình hoặc là trợ giúp tứ hải. Bởi vì dâu trắng trước khi chết câu nói kia ảnh hưởng, dẫn đến từ do mở ra nhưng không ngừng bắt đầu suy yếu Đại Hải tặc thời đại, lại có tái nhập đỉnh phong su thế. Tâm Bảo. Cứ bóc, muốn yêu cầu lực lượng cùng thế lực, hoặc là thật muốn khi hải tập vương, ngao ngao ra biển, dẫn đến hải quân áp lực đại tăng. Coi như lần này hải quân thương vong không lớn, nhưng là phiền phức trình độ có thể không thay đổi gì hóa. Hải quân bản bộ, lúc này không bình thường khoảng không. Sen gỗ cùng gặp qua mạ dị phò, xích huyền tuy nhiên thụ thương nhưng vì mở rộng chiến quả, hôm qua liền đi truy băng hải tập dâu trắng qua. ảo kỳ gì bởi vì mà eo lạng trọng thương mà tự mình đi ỉm kéo đao giải quyết phiền phức. Trung tướng nhóm riêng phần mình dẫn đội trước đi đối phó những cái kia tại các nơi trên thế giới bắt đầu tuôn ra đứng lên hải tặc, mà lao ra tử. Cơ Lão nha, muốn theo lão phu qua mạ gì phò sao? Những thiên long nhân đó hiện tại bởi vì thế giới đại loạn nguyên nhân, có chút sợ chứ, muốn để lão phu qua một đoạn thời gian. Cơ Lớp trợn mắt chừng một cái, ngươi tại nói đùa ta à, lão gia tử. Nói cũng là đây. He gai Guy đầu, cười ha hả nói, như vậy, qua tuần tra đi, hiện tại hải quân thế nhưng là bận bịu muốn chết đâu, nhân viên cho ngươi phối chi tể, mang lên ngươi bộ hạ, tại đại hải trình tuần tra một cái đi. Chờ ở tại đây ta đây. Chương 203, còn lại thuyền hải tặc không muốn ném. Cơ Lớp trước kia là không muốn đi bởi vì hiện tại mạ dì nệ phò vừa kết thúc chiến tranh này là vô cùng an toàn nhưng là nghĩ lại hiện tại khắp nơi đều là phá hư mọi người vội vàng tu sửa đây chính là không có chút nào náo nhiệt uống cái tiểu đều dưới không tiệm ăn chủ yếu nhất là lão gia tử cho hắn đến một câu hắn đi xong mạ dì phò về sau liền muốn qua giám thị cãi đủ cái này khiến cỡ lực trí nhớ tốt như nhớ tới đến như vậy ít đồ mặc dù nói cái đu bị tóc đỏ cho ngăn cản nhưng là lấy hắn tính tình nói không chừng còn sẽ tới bản bộ tự sát cái gì nơi này cũng không an toàn chính mình thế nhưng là cho hắn mấy cái đau Vạn nhất chạy mạ gì nệ phỏ đem chính mình nhận ra, vậy cũng quá nguy hiểm. Liên mấy ngày nay, hắn đã đánh liên tục mấy trận, còn tất cả đều là cường độ cao chiến đấu, thật sự là không muốn đánh, lại đến cái cày đủ, cái kia còn có sống hay không? Không nói hai lời, cỡ lão liền đáp ứng lao ra tự yêu cầu, mang theo gì đã cùng cụ rồ đi thuyền xuất phát. Bất quá tại trước khi lên đường, hắn đi một chuyến kho có giới, những cái này tổn hại vũ khí súng ống cái gì, đều cho hắn một mạch làm bầu trời. Những vật này để đó nấu lại cũng là nấu lại, không bằng cho mình đâu. Dù sao chính phủ có tiền, tái tạo một nhóm mới chính là. Lần này hắn không cần ẩn tàng cái gì, dù sao năng lực đều bại lộ không sai biệt lắm, chỉ cần là không cần, đều bị hắn đưa lên điên, tiếp tục hàng tuần. Làm xong đây hết thảy, hắn mới tiến về căn cứ, làm trung tá, hắn có thể không cần lĩnh loại kia tiểu không thể lại tiểu 80 người tuần hành hạng, hiện tại hắn chỗ phối tàu chiến, là biên chế 250 người tàu chiến, đầy biên lời nói có thể đạt tới 300 người. Người cũng không cho phối đời sao? Leo lên tàu chiến, để cụ rô đem trên thuyền hải quân đều triệu tập lại, cỡ lão nhìn lấy tính toán đâu ra đấy cũng liền chừng 100 cái hải quân, giật nhẹ khóe miệng. Báo cáo Cớ lão trung tá Một tên thượng úy túi chào nói, bản bộ nhân thủ thiếu nghiêm trọng, bộ phận hải quân lúc này ở trị liệu bên trong, còn có bộ phận đã bị trung tướng nhóm mang đi. Được được, tiếp tế phối đầy là được. Cơ khua khoát, khoát tay, nhìn liếc một chút những hải quân này, đến, nhiều hơn phân nửa đều mang thương tổn, mỗi cái đều bao lấy băng vải, bao quát cái này thượng úy cũng thế. Lão gia tử là cho hắn một đám thương binh qua tuần tra, đây là muốn hắn xuất lực a. Bất quá đều là vết thương nhẹ, bình thường đi thuyền cùng đơn giản chiến đấu là không có vấn đề. Cái này chung đẳng tàu chiến cùng tuần hành hạng các biệt, địa phương đương nhiên càng lớn. Đồng thời văn phòng cũng xa hoa nhất. Đi thuyền liền giao cho ngươi. Cỡ lão đối này thượng úy đạo nhất câu, liền hướng văn phòng đi. Thượng úy lần nữa kinh cái quân lễ, thấy Cỡ lập tiến vào trung gian tàu chiến pháo đài, cảm thấy thở phào, Đối Hải Quân nói, có cỡ lập chúng ta tại lời nói, chúng ta an toàn. Đúng vậy a, đây chính là Cỡ lão chúng ta. Có thể cùng dâu trắng giao chiến nhân vật, có hắn tại lời nói, lần này đi thuyền hội tiết kiệm không ít phiền phức. Đám Hải Quân nhao nhao nói. Lời này, đương nhiên bị Cỡ lập cho nghe được. Hắn lắc đầu, tiến vào văn phòng, đặt mông ngồi trên ghế, bắt đầu xoa mi trơn. Đau đầu. Cỡ đảo, ngươi thật giống như trở nên nổi danh đứng lên. Di Đa nhai lấy một cái quả táo, nói ra. Đó là đương nhiên. Cú rộ đẩy tới kính mắt, nói, Cỡ La Tiên sinh lần này trong chiến tranh, xuất thủ trình độ cùng tần suất cũng rất cao, tự nhiên sẽ để đại chúng nhận biết. Còn có phát sóng trực tiếp tồn tại. Im miệng đi các ngươi. Cỡ La chừng bọn họ liếc một chút, sau đó thở dài. Nổi danh loại sự tình này, hắn kể từ khi biết chính mình trốn không chiến tranh về sau, tự nhiên cũng làm tốt phương diện này chuẩn bị tâm lý. Vất quá bây giờ còn không tính không có cứu. Mình bây giờ nhiều lắm là liền xem như nổi danh Hải quân, không sai biệt lắm cùng loại sở mổ kệ loại này, theo thời gian lên men, danh khí có lẽ muốn so hắn lớn một chút. Vì thế Cự lão cũng làm tốt đối sách. Tăng Hải quân là lăn lộn ngoài đời không nổi, hắn danh khí từ bự bãi vô danh đến có chút danh tiếng, vậy liền tại có chút danh tiếng bên trong không gia, kiên quyết không hướng danh chấn thế giới cái phương hướng này qua thăng. Bất quá có danh tiếng nhiều người qua, xuống đến sở mổ kệ lên tới các loại trung tướng đều là cấp bậc này, đại không thay cái hoàn cảnh lăn lộn chính là điệu thấp làm người, không làm náo động, lại lăn lộn cái mấy năm. Hắn liền theo bản bộ bên trong những cái này tướng lĩnh không sai biệt lắm, không nhận chú mục, này tất cả đều dễ nói chuyện. Còn có cái kia mú dơm, qua mấy năm hắn liền đi tân thế giới, tân thế giới là hải tặc địa bàn, theo hải quân quan hệ không lớn, mà hắn làm sao náo đều được. Cho nên tiếp đó, cũng là tìm một chỗ ngoại phóng, sau đó chơi một đời xong việc. An toàn, ổn thỏa. Tàu chiến đi thuyền, tại đại hải trình cái này, một khối tự nhiên cũng là không có chút nào mục đích, bọn họ chỉ có đến bản bộ vĩnh cửu kim đồng hồ, hắn cũng phải dựa vào la bàn tiến hành hòn đảo đi thuyền. Đại hải trình nói lớn cũng lớn nói nhỏ cũng không nhỏ, khẳng định là không thể với tiến hành cố định thuyền đường đi đi thuyền, riêng là hiện ở cái này mấu chốt cũng là dựa vào la bàn ngủ đụng, bởi vì hải tập dùng cũng là la bàn. trung tá đi thuyền còn không có nửa ngày thời gian, vừa mới ra mạ dị nệ phò cùng tư pháp đảo tam giác hình xoắn ốc hải vực, phụ trách chỉ huy thượng úy liền vọt vào văn phòng lớn tiếng nói phát hiện thuyền hải tặc. lúc này cỡ lão một đôi chân cái ở trên bàn làm việc ngầm lên thân thể tại này ngủ ngon, dĩ đã vẫn như cũng là ăn đồ ăn vật, mà cụ rộ tại này nhìn lấy gần đây giới báo thời gian qua đi một ngày liên quan tới đại sự kiện giấy báo đã bị san in ra phát ra toàn thế giới trận chiến tranh này bị những ký giả kia mang theo cuộc chiến thượng đỉnh tên vẫn còn thật phù hợp bất quá cụ rồ nhìn không phải cái này hắn là tự mình người tham dự có cái gì tốt nhìn ngược lại là muốn từ tiểu trang địa nhìn ra một số tình báo tới lúc này bị như thế một nhao nhao di đã cùng cụ rồ đều hướng lấy thượng ý bên kia nhìn lại Cơ loa kinh hãi một chút lắc lắc đầu cúi đầu xuống nhìn về phía thượng ý thuyền hải tặc vâng phía trước phát hiện thuyền hải tặc thượng ý trang nghiêm nói cái nào hải tặc đoàn là hỏa diễm kiếm hải tặc đoàn thuyền trưởng là tiền truy nã 18 triệu hỏa diễm kiếm cắt nội ền thượng ý đáp vậy ngươi đánh chìm nó không là tốt rồi à cỡ nào thở dài loại sự tình này liền không nên quấy giầy ta ngủ cu rồ ngươi qua giải quyết một cái minh bạch cu rồ đẩy tới kính mắt đứng người lên đi ra ngoài cỡ nào chính muốn tiếp tục té ngửa ngủ đống nhiên nghĩ đến cái gì đối gì đã nói ngươi ra ngoài nói cho cu rồ còn lại thuyền hải tặc không muốn ném chúng lên bánh mì không phải cái kia thuyền cùng hải tặc vũ khí lưu lại cho ta ta tỉnh ngủ quá khứ cẩm Ngươi liền không thể tự mình động động chân à, cỡ lão. Di đại im lặng nói, "Nhanh đi, nhanh đi, không phải vậy ta muốn các ngươi những thuộc hạ này làm gì?" Cớ lóc khoát xoát tay, tiếp tục nhắm mắt, "Lười chết ngươi tính toán." Di đại trợn mắt chừng một cái, đứng dậy ra văn phòng. Rầm rầm rầm. Nhất thời, bên ngoài vang lên pháo kích thanh âm. Cớ lão ngược lại là không có chút nào lo lắng, lấy củ rồ thực lực, đối phó cái gì 18 triệu tiểu hải tặc, cái này muốn lật xe đó mới là làm trò hề cho thiên hạ đây. Chương 204: Giữa mép vương. 3 ngày sau. Hải vực bên trên mặt trời trói trang, đại hải trình khí trời đều là từng trận, nửa ngày trước đây mới là mưa to, hiện tại cũng là đại thái dương, viêm nhiệt để dòng người mồ hôi. Cớ lão nằm tại bong tàu trên ghế nằm, rang rặc quá thay quá thay nằm tại này, bên cạnh bị một tên hải quân dựng thẳng lên tới một cái dù che nắng, ghế nằm phụ cận trên mặt bàn còn bày biện mấy chén đồ uống lạnh. Dâm dâm dầm dầm dẩm. Tiếng pháo từ tàu thuyền bên trên văng lên, đạn pháo nổ tại phía trước vùng nước một chiếc thuyền hải tặc phụ cận, mấy vòng phát xạ về sau, thuyền hải tặc cột buồn bị một cái đạn pháo đánh trúng, đứt ngay ra. Được, ngừng đi một bên củ rỗ làm trên lý đỉnh chỉ pháo kích, đạp vào thuyền suốt theo, một chân đạp ra, sử dụng gấp bộ dậm trên không khí hướng thuyền hải tặc bên kia độ bước quá khứ. Phanh phanh phanh. Trên thuyền hải tặc kia lửa vang khắp nơi, từng khỏa chỉ đánh hướng bầu trời củ rỗ bay vụt. Cái cài. Củ rỗ lúc này vừa vặn đến trên thuyền hải tặc phương, nhìn cũng không nhìn, thân thể hơi hơi ngưng tụ, những cái kia chỉ đánh ở trên người hắn liền đánh ra trải qua kia lửa sau, mặc cho củ rỗ dưới thân thể hàng qua khứ. Tiếp theo chính là liên tiếp tiếng kêu thẳng tiết. Sau đó thuyền hải tặc lâm vào yên tĩnh, liền gặp củ rỗ một lần nữa bay lên. Lần nữa độ bước trở về, bất quá lần này trong tay mang theo hai cái hải tặc. 3. Hắn đem hải tặc hướng bong tàu quăng ra, liền có mấy cái hải quân nào tới, đem hai tên thụ thương hải tặc chói lại. Hai tên treo giải thượng phạm. Cú rổ từ trong túi quần móc ra một chương sạch sẽ xoa tay vải, sát trên tay vết máu, thản nhiên nói: "Vất vả, đến uống một chén." Cờ lập chỉ chỉ trên mặt bản đồ hướng lại, nói: "Đáng giận." Đột nhiên, đang bị hải quân chói lại cái kia mang theo thuyền trưởng mũ có tam điều dĩa mép nam nhân một thanh phá tan hải quân, thuận tay quất ra hải quân bên hông áo, thẳng đến trên ghế nằm cửa lão. Ở một bên nằm gì đã khẽ ngẩng đầu, vừa định có động tác, chỉ thấy cỡ lão đối nàng khoát khoát tay, ngồi xuống, chậm rãi từ trong ngực xuất ra một điếu xì si gà bỏ vào trong miệng, móc ra cái bật lửa nhóm lửa. Hô. Hắn hít sâu một cái, khói bụi tại trong miệng áp ủ một chút, bị phun ra qua, thuốc xì si gà vụ hóa vì một đường thẳng, phun tại này xông lại hải tặc trên mặt, như cùng sống, chui vào ánh mắt hắn cái mũi. Khu khu cụ. Bất chợt tới sặc đâm làm cho này hải tặc xoay người khục đứng lên, tiếp lấy kịp phản ứng hải quân liền đem này hải tặc một thanh treo ngã xuống đất. Thả ta ra, thả ta ra nay hải tặc không ngừng dãy rồi lấy bị một tên hải quân dùng báng súng nện cái hốt một chút tiên tinh không ít ai cỡ hướng hắn lắc đầu hỏi hướng cù rồ thứ mấy chiếc tám chiếc cù rồ trả lời cỡ lão lại lần nữa nhìn về phía cái kia có tam điều día mép hải tặc cái này sẽ không cũng là cái gì día mép à tam xoa hồ ảnh củ tìm, tiền truy nã 1.600 vạn còn có cùng nhau bị bắt là hắn chiến đấu đội trưởng người điên kỳ tài phân tiền truy nã 700 vạn cù rồ tiếp tục trả lời tám chiếc thuyền ba ngày tám chiếc thuyền cỡ lão đứng người lên Hướng đi cái kia bị hải quân ép đến hải tặc, một chân đá chúng hắn cái cằm, đem hắn đá bay ra ngoài, đâm vào thuyền xuôi theo bên trên. Thêm bạn một cái, tám chiếc thuyền cũng là năm cái dĩa mép, năm cái. Ta chiếc quân hạm này gần thành dĩa mép đại bản doanh, biết nói là hải tặc, không biết còn tưởng rằng đều là thổ phỉ đâu. Cớ lão cắn răng, các ngươi như vậy ưa thích dĩa mép đi làm thổ phỉ sơn tặc không tốt sao? Xem thường sơn tặc làm gì, sơn tặc vương cũng rất lợi hại không nổi a. Có thể xử lý 56 cái tứ hoàng a, làm cái gì hải tặc. 3 ngày thời gian, tăng thêm trước đó gặp được hỏa diễm kiếm hắn đã đụng tới 8 cái hải tặc đoàn. Bình quân sát suất nửa ngày đều không có, liền có thể đụng cái trước, cái này tần suất cao để cơ lớp cảm thấy thân thiện, riêng là cái này 8 cái hải tặc đoàn bên trong, có các loại diêm mép ngoại hiệu thời điểm. Hắn hiện tại buồng nhỏ trên tàu trong nhà giam, có thương diêm mép, hồng hồ tử, cúc diêm mép, núi diêm mép, tăng thêm tam xoa hổ, vậy liền năm cái diêm mép. Dâu trắng sau khi chết lúc này mới mấy cái ngày thời gian, không khỏi rượu liền toát ra tốt nhiều diêm mép, để cơ lớp chính mình cũng là sửng sốt một chút hắn hiện tại đi ra ngoài tuần cái la đều có thể đụng tới nhiều như vậy dìa mép nay toàn bộ thế giới đến nói chuyện tiêu cái gì cái gì dìa mép khẳng định không ít những người này đến là muốn khi hải tặc vương vẫn là muốn làm dìa mép vương đợi chút nữa đem hắn dìa mép cạo sạch xuống dưới theo những cái kia chết dìa mép làm bạn qua Cơ nó phất phất tay để hải quân đem này hai cái hải tặc ấn xuống qua tiếp theo hắn thân thể bay lên bay tới này trên thuyền hải tặc đưa tay vừa chạm vào thuyền hải tặc toàn bộ hiện lên tiếp lấy đảo lại đem bên trong bị thương nặng hải tặc tất cả đều rót vào trong nước biển tàu thuyền lúc này mới trôi nổi đi lên giấu vào trên bầu trời. Cỡ lão đưa tay một nắm, một cỗ sóng lớn dâng lên, đem những rơi đó nhập trong nước biển hải tắc tất cả đều chìm xuống dưới. Làm xong đây hết thảy, hắn mới trở lại trên thuyền. Trung tá, trung tá. Đột nhiên, thượng ý ôm một bộ điện thoại trùng chạy tới, nói, thu đến cầu viện tin tức, là chúng ta hải quân. Nay điện thoại trùng lúc này một bộ hoảng sợ cùng cực biểu lộ, thanh âm đứt quãng, tựa hồ là bị thương nặng. Cứu, cứu mạng, ta là hải quân, ta tại bạ tờ ta đã trở lớn, nhanh tới cứu ta. Không, không muốn, không muốn tới a. A a a a. Điện thoại trùng này bừng, truyền đến vài tiếng lột ngạt gào thét, tiếp lấy liền nghe được này hải quân tiếng kêu thảm thiết, ẩn ẩn còn có vài tiếng lợi khí cắt vào thị thanh âm, liền không tiếng thở nữa. Cớ lớp trong mắt hơi híp, có chút linh ý, chuyện gì xảy ra? Thượng ý có chút không đành lòng nói, vừa vừa lấy được, đến từ vạ tở tạ đa chấn tín hiệu cầu viện, chúng ta đồng liêu, tựa hồ là gặp nạn. Vạ tở tạ đa Cù Kujo kinh ngạc một chút, xác định là vạ tở tạ đa trấn sao? Vâng, ta cũng cảm thấy có chút khó tin. Thượng ý gật đầu nói. Gặp cớ lão nghi hoặc nhìn qua, Kujo giải thích nói, Vạn Thở Tạ Đại Chấn Lệ thuộc Vạn Thở Tạ Đại Vương Quốc, là cái kia vương quốc duy nhất cảng khẩu thành chấn. Vương quốc tuy nhiên nhỏ, nhưng trong này dân phong là nổi danh dũng hãn, cái kia vương quốc nổi danh nhất là hòa hình, ưa thích coi tội nhân là chúng thiêu chết, chiến đấu lại mười phần điên cuồng, bình thường không có hải tặc tiến đến xâm chiếm. Hải quân tại này tuy nhiên có khu vực, nhưng bình thường là trưng binh dùng, chính thức chiến đấu lời nói cũng không cần đến bọn họ. Vạn Thở Tạ Đại Chấn thế nhưng là có một cái rất mạnh tồn tại, liền xem như đại hải tặc cũng sẽ không dễ dàng qua cứ, dù sao Vạn Thở Tạ Đại Vương Quốc không thế nào dở có. Nghe Cù Dồ nói như vậy, Dì đã lúc này ngồi dậy, nói: "Ngươi nói là cái kia người giữ cửa Guguas?" "Không sai." dô gật gật đầu, "Ta đoạn thời gian trước xem báo chí, còn chứng kiến qua hắn tin tức, một mình tiêu diệt một cái tổng tiền thưởng gần 150 triệu, hại tác số lượng cao đến 1000 người đại hải tập đoàn." Nghe vậy, cỡ Lão hơi hơi khiêu mi, "Loại trình độ này, vậy liền rất lợi hại. La bàn dưới một cái địa điểm cũng là này." Cơ Lão nhìn về phía này thượng ý, "Vâng, chúng ta." "Vậy liền qua đi qua nhìn một chút." Cơ Lão đôi mắt bình tĩnh, cũng không tâm tư phơi nắng. Loại trình độ này tồn tại trông coi lời nói. Còn có thể để hải quân tiến hành cứu viện, như vậy kẻ xâm lấn khẳng định không phải người bình thường. Tầng thứ 6 đi ra ngoài tội phạm. Những người này hiện tại liền bắt đầu quấy rối. Chương 205, Sau cơn mưa tiểu cố sự. Trong văn phòng, cỡ lão nhìn lấy từ cũ rộ tìm ra giấy báo, đó là một phần trước mấy ngày giấy báo, đúng lúc là ạ sở tuyên bố tử hình thời gian sau một ngày. Tại U Nồn kéo đến có quan hệ với hỏa quyền ạ sở cùng dâu trắng động tĩnh tin tức dưới, cỡ lập tìm tới tại giấy báo một góc chỗ một cái tin tức. Tin tức chủ quan cũng là một cái hải đặc đại hạm đội đánh bất ngờ vạ tợ tạ đại trấn. Nhưng là bị cái này gọi Gugas nam nhân cho tiêu diện. Tin tức bên trên có một chương rất nhỏ hình ảnh, phía trên chỉ có một người, người kia ăn mặc mang áo choàng hắc sắc giáo sĩ phục, mang theo một cái vòng tròn lộng kính, rất là nho nhã, hắn tay trái cầm một quyển sách, tay phải làm theo nắm lấy một thanh cùng thân hình hắn hoàn toàn không tương xứng cự đại phủ đầu, kháng trên vai. Hắn cũng là Gugas. Claudius Theomy, đại hải trình cao thủ nhiều a? Bất quá ta làm sao chưa từng nghe qua. Người trước kia không tại đại hải trình sinh hoạt, đương nhiên chưa từng nghe qua. Gi đã nói ra, người này rất nổi danh mười mấy tuổi liền đóng tại Vạn Tở tại Đại trấn, đến bây giờ không sai biệt lắm 20 năm, bởi vì hắn tồn tại, không có hải tặc dám vào phạm, lần này bị tiêu diệt kia là cái gì hải tặc hàng đội, khẳng định không phải tại Đại Hải trình lan loạn. Cú rồ gật gật đầu, nói: Cái kia bị tiêu diệt hải tặc đại hạm đội, là Úc Kim Hương chi hội bất khởi, tiền truy nã 80,8 triệu, tăng thêm dưới trướng một số treo giải thưởng hải tặc, tổng tiền thưởng đạt tới 150 triệu. Nếu như hắn qua là hắn thành trấn, có lẽ đến Sảm Tu địa thời điểm, sẽ thêm ra một cái siêu tân tinh, bất quá vận khí không thật là tốt. Mà cái này Gugas ta cũng là gần đây mới chú ý đến, thuận đường chú ý đến cái này vương quốc, cái này vẫn phải từ cụ dội muốn tại đại hải trình bắt cái hải tặc để cỡ lơ thăng chức bắt đầu. lúc ấy hắn muốn bắt danh khí lớn hải tặc, cho nên liền nghiên cứu huyền thượng lệnh cùng giấy báo, lại thêm hắn muốn là muốn làm như thế, làm cớ là cố vấn, trên tình báo ít nhất phải nắm giữ một điểm. dù sao hắn cấp trên là cái cá ướp muối, chỉ muốn tại một chỗ sống đến già chết, tình báo cái gì đương nhiên sẽ không chú ý, như vậy chuyện này chỉ có thể dựa vào hắn. sau đó hắn liền phát hạ liên quan tới bạ tở tạ đạ vương quốc một số tình báo. Quốc gia này tọa lạc tại Roussenia, nơi này diện tích không thua gì ạ lạ bạ tản. Bất quá quốc gia san sát, có ba quốc gia ở chỗ này. Bên trong Tạ tở Tạ đạ Vương Quốc cũng là bên trong một cái. Tạ tở Tạ đạ Vương quốc cũng không lớn, là ba quốc gia ở trong nhỏ nhất, mà lại mặc dù nói là chính phủ thế giới gia nhập liên minh nước, nhưng nó không bình thường phong bế, chỉ có cái kia cảng khẩu thành trấn để người hoạt động, hắn địa phương là không cho người ngoại lai tiến, mà còn có thể mở ra một cái cảng khẩu thành trấn nguyên nhân, ta đoán chừng chủ yếu là vì bán ra bọn họ địa phương đồ vật, bọn họ nổi danh nhất đồ vật cũng là bọn họ vũ khí. Tinh mỹ lại uy lực mạnh mẽ, nghe nói là vạn tở tạ Đạ Vương quốc một loại đặc thủ khoáng thạch làm thành. Vũ khí lại thêm vạn tở tạ Đạ Vương quốc độc có thân thể tố chất, vạn tở tạ Đạ Vương quốc có rất ít người xâm chiếm. Không có mắt đều chết, mở to mắt đương nhiên sẽ không đi độ. Nhưng mà dạng này quốc gia, thế mà làm cho chú đóng ở bên trong hải quân cơ địa đều đang cầu cứu, chuyện này hình dáng cũng không phải là bình thường nghiêm trọng. Tàu chiến hướng la bàn phương hướng đi tới, mặt trăng lặn mặt trời mọc, thẳng đến sáng ngày thứ hai, tàu chiến mới vừa tới dụ xỉ nhị á đại đảo. Lúc này khí trời, rơi xuống mịn mờ mưa phùn để hòn đảo lớn này đều lâm vào hoàn toàn mông lung bên trong. Hòn đảo rất lớn, liếc một chút là không nhìn thấy cuối cùng, chỉ có thể nhìn thấy duyên hải lục địa ven bờ bốn phía tràn đầy quanh núi. Đoạn tuyệt mọi người từ hắn trên lục địa bờ suy nghĩ, tuy nhiên có rành cản, nhưng duyên hải chỗ theo gợn sóng đánh, cỡ nào có thể nhìn thấy lít nha lít nhít đá ngầm. căn bản là không có đỗ địa phương, mà tàu chiến tiếp tục đi thuyền phía dưới, cỡ nào nhìn thấy vương bức lục địa, nhưng mà này trên lục địa, hắn ngược lại là nhìn thấy một cái quái sự, chỉ gặp một chỗ cao cao thành tường không giới hạn hướng lục địa bên trong duyên thân, thành tường kia dị thường cao lớn. Bên trong thành tường kết nối lấy pháo đài cùng một số không trung bậc thang, ở trên điêu khắc ra một số hoa văn cùng thú đầu, mà tại càng sâu xa, cỡ có thể nhìn thấy cao cao thành bá bệ, loại kia dày đặc thành bảo khu nhà ngay tại thành tường bên trong đứng lặng lấy, kiến trúc nhan sắc hơi tối, mặc dù là ban ngày, nhưng vẫn như cũ có thể truyền đến một cố linh ý. Nếu như nói mạ gì phỏ cái chỗ kia, không nhìn bầu trời long nhân lời nói, phong cảnh có thể khiến cho người tâm thần thanh thản, cái kia nơi này, cho dù là nhìn từ càng xa, cũng có thể cảm giác được thần bí cùng cô độc cảm giác, rất lợi hại điển hình gỗ thiệp thức kiến trúc, cho dù là kiến trúc đều có thể được xưng là tác phẩm nghệ thuật. Cơ Lão thầm líu lưỡi, muốn làm thành bực này kiến trúc, này đến hoa bao lâu thời gian? Cái này vạn tở tạ đại vương quốc rất lợi hại có ý tứ a. Tàu chiến theo này dạy đặc khu nhà lái đi, rất nhanh, bọn họ liền thấy thành tường ven biển cuối cùng, nơi đó có một tòa cự đại môn, đại môn hai đầu có hai tòa đại hình pháo đài, trong pháo đài trú đóng người. Một bên là tựa hồ là bản địa vệ binh, an mặc một bộ da gai, một bên khác pháo đài, cái kia chính là hải quân. Hải quân. Cơ Lão nhíu nhíu mày, đối một bên thượng ủy nói, chuyện gì xảy ra, không phải cầu cứu sao? lúc này đại môn này rõ ràng liền có hải quân cùng vệ binh hơn nữa thoạt nhìn cũng không có cái gì chiến đấu dấu vết ta ta cũng không biết thượng úy cũng có chút kỳ quái ngày hôm qua cái cầu viện điện thoại thế nhưng là hàng thật giá thật cỡ lão nhìn lên trước phương pháo đài bởi vì tàu chiến tới gần mái nhô đầu ra đánh lấy phất cờ hiệu hải quân nói ra trước đi vào hỏi một chút nhìn tàu chiến tới gần đại môn trong pháo đài phương hải quân cầm khuyết đâm khí hỏi các ngươi là bỗng đầu thượng úy cũng lấy ra cái khuyết đâm khí lớn tiếng nói vị này là bản bộ cỡ lão trung tá Bởi vì tuần hành lúc nghe được vạ tở tạ đại trấn có hải quân cầu cứu, cho nên chúng ta đến xem, các ngươi bị hải tặc tập, tập kích sao? Nguyên lai like là cớ lão Trung Tá. Nay hải quân hướng về phía tàu chiến này bưng kính cái lễ, sau đó nói, chúng ta cũng không có bị tập kích, cũng không có người phát ra cầu cứu điện thoại a, cái này đã thật lâu không có hải tặc tới a a tóm lại các ngươi trước tiến đến đi. Sát miệng cống trầm rãi lên cao, lộ ra bên trong cảng khẩu. Đại môn này ngăn cách để người bình thường đỗ khả năng, chỉ có mở ra đại môn mới có thể đi vào đỗ. Mà tại cảng trong miệng, còn có một cái cửa Tàu chiến lái vào cảng khẩu bên trong, dừng sát ở phía trước đỗ trên đài. Cờ lơ quét mắt phía trước cửa sắt, không khỏi lưu luyến, thật đúng là mẹ nó phong bế. Trước cổng chính phương, còn có mấy cái trước đài, một ít công việc nhân viên ngồi ở kia, xem bộ dáng làm muốn đối với người bình thường tiến hành kiểm tra tài năng quá khứ. Trước đó này nói chuyện hải quân, đã mang theo mấy người chạy đến phía dưới, nên đón bọn họ. "Chúng ta." Nay hải quân đối bong tàu cờ lơ kính cái lễ, nói, "Ta là nơi này trung ý, hoan nên đi vào vạ tự tại đã trấn, các ngươi nói tới cầu viện điện thoại cái gì, có thể nói rõ chi tiết nói sao?" bên cạnh thượng úy mở miệng, hôm qua chúng ta thu đến bạ tờ tạ đại trấn cầu viện điện thoại, tưởng rằng hải tặc tập, tập kích, cho nên đối diện xem một chút thật không có người nào tập kích cả, càng cầu không. ở trong đó thôn trấn đâu? Trung úy nghi ngờ nói, ta hôm qua vừa thay quân, bên trong cũng không có người nào tập kích, ta có lẽ các người có thể đi gặp một chút chúng ta khu vực dài ni tề trung tá. hắn khả năng rõ ràng một điểm. trung tá, thượng úy nhìn về phía cơ lão, đến đều đến, vậy liền xem một chút đi, vừa vặn cũng chỉnh đốn một chút, bổ sung điểm tiếp tế cùng đạn dược. cờ lão nói ra, vâng. Thượng úy chỉ huy hải quân buông xuống bậc thang, cỡ lão bọn người liền đi xuống. Chúng ta phải vào thôn trấn, còn không mau mở cửa ra. Thượng úy đối trong lúc này vì nói, cái này, lúc này, trung úy có chút khó khăn nói, Chúng ta, nơi này có cái quy củ, tiến trước khi đi trước tiên cần phải nhìn một chút bảng hiệu nội dung mới có thể, không phải vậy lời nói, ta cũng không có quyền lực để cho các ngươi đi vào, đây là người ta trong Vương quốc vụ. Bảng hiệu, một đám người ghé mắt nhìn sang, chỉ gặp đại môn kia chiêm thành tường gần một nửa, mà tại trên cửa chính, một cái cự đại bảng hiệu làm theo chiếm hơn phân nửa. Bảng hiệu bên trên viết một ít quy tắc. Đại bộ phận là địa phương pháp luật, nhưng là có một đầu để cụ dẫu nghi nói, nữ bác sĩ không thể tiến, bởi vì vạ tờ tạ đạ vương quốc là giáo nghĩa nước nhà. Dì đã tựa hồ có chút không cảm thấy kinh ngạc, nói, nơi này con người thật kỳ quái tới, tuần hoàn theo cổ lao giáo nghĩa, giống như đối cái gì nữ vu a nữ y a đều đặc biệt phản cảm. Bất quá nơi này cốt hồng nước uống rất ngon, người đã tới, cụ dẫu hỏi, đương nhiên, chỉ cần có mỹ thực địa phương liền có ta. Di đã đáp ý nói, cỡ nào, chúng ta đợi chút nữa qua uống cốt hồng nước có được hay không? Di đã nhìn về phía cơ lão, lại phát hiện hắn lúc này chính sững sờ nhìn lấy bảng hiệu, lại rất kỳ quái liếc bọn họ liếc một chút. "Các ngươi thấy là cái gì?" Hắn hỏi. "Địa phương Quy Tắc a." Di đã lệch ra cái đầu, chữ lớn như vậy, ngươi nhìn không thấy sao? "Quy Tắc." Cơ lão một lần nữa nhìn về phía bảng hiệu, hắn có thể không có thấy cái gì Quy Tắc, này cái cự đại bảng hiệu bên trên, rõ ràng là một cái cố sự. Chương 206, phản diện phản diện, tức là chính xác. Lúc trước có một cái thiện lương nữ nhân, nàng thanh âm là như thế dễ nghe, nàng khuôn mặt là xinh đẹp như vậy, Đối người nghèo làm viện thủ không đến chịu đói, đối người giàu có làm khuyên nhủ không đến đoạ lạc. Vương quốc thượng hạ tôn sưng nàng là thánh nữ, liền ngay cả tuổi trẻ vương tử đều yêu nàng. Nàng tuân hoàn theo cổ lao giáo nghĩa, để vương quốc người dần dần đối với cuộc sống tràn ngập hy vọng, nhưng mà tiệc vui chóng tàn, vương quốc hạ xuống hỗn dịch, mảng lớn người chết đi, thánh nữ không đành lòng nhìn người chết đi, thế là vi phạm giáo nghĩa, sử dụng vu thuật cứu vãn nhân dân. Động lòng người dân không có cảm tạ nàng, ngược lại bởi vì nàng vi phạm giáo nghĩa mà cảm thấy phẫn nộ, tại một ngày trong đêm, đưa nàng trói lại, đưa đến trên quảng trường hình phạt tiêu sống tiêu chết. Trong ngọn lửa, thánh nữ khuôn mặt không mỹ lệ đến đâu, thánh nữ thanh âm không hề dễ nghe, mà nhân dân phát ra vui vẻ tiếng cười. Thánh nữ giận, thánh nữ bắt đầu nguyền rủa. "Ngu mọi người à, ta nguyền rủa các ngươi, mỗi ngày ban đêm, ta gặp hỏa diễm thiêu đốt thời khắc, các ngươi cũng đem tiếp nhận hỏa diễm phỏng, tại hỏa diễm bên trong hóa thân thành quái vật, chỉ có máu tươi mới có thể để các ngươi một lát an bình." Cố sự rất đơn giản, giống như là đồng thoại một dạng, bất quá là cái nguyền rủa đồng thoại. Cớ lão đem nội dung cho người chung quanh nói chuyện, người khác một lần nữa nhìn sang, Cố Dụ tử tử tế tế nhìn bảng hiệu một trận, đẩy tới kính mắt. Cơ lão tiên sinh, ngươi là chiến tranh kết thúc về sau áp lực quá lớn sao? Đây cũng không phải là cái gì dườm rà tiểu ngữ loại a, là thế giới thông dụng văn tự, ngươi làm sao lại nhìn lầm đây? Đánh dẫm, cái này rõ ràng viết cũng là cố sự a, nào có cái gì quy tắc pháp luật. Cơ lão dị thường chắc chắn. Hắn nhìn thấy chính là cái này nội dung. Ngươi, ngươi. Nhưng mà hắn vừa dứt lời, chỉ thấy chỗ cửa lớn một năm lão công tác nhân viên chỉ mình, bộ dáng dị thường hoảng sợ, giống như là thấy cái gì ác ma mở dạng. Nữ vu, ngươi cũng là nữ vu. Tuổi già người giữ tận tiến lên nữ vu đều đáng chết ẩm sau lưng mấy công việc nhân viên đem hắn theo ngã xuống đất nỉ lồ ngươi lại bắt đầu đúng đấy mỗi lần có người nói lời này thời điểm ngươi liền sẽ nổi điên uy thấy rõ ràng người à, đây chính là hải quân cái gì nữ vu không nữ vu vương quốc cũng là loại người như ngươi nhiều chúng ta liền hải quân đều làm không được đáng giận nữ vu nữ vu tuổi già người bị đè xuống đất vô pháp động đậy nhưng vẫn như cũ là ngẩn đầu giữ tận đối cờ lão điên hô hào bên trong một cái công tác nhân viên đuối cờ lấy nấy cười một tiếng vị này hải quân đại nhân Thật có lỗi, cái này lão tổ thỉnh thoảng sẽ nổi điên một lần, trong các ngươi cho cũng nhìn, ta cái này cho các ngươi mở cửa. Không khỏi rượu. Cớ là cắn xỉ gà nói ra khói bụi, ngón tay cái chỉ mình, lão tử có thể là nam nhân, cái gì nữ vu không nữ vu, lão nhân này tình huống như thế nào? Chúng ta, lão đầu này thường xuyên có thể như vậy, chỉ cần có người tới, một số người cũng giống như ngươi nhìn thấy cái bảng hiệu này, sau đó lão nhân này liền sẽ nổi điên, rất bình thường. Một bên trung vị nói, sau đó quét mắt một vòng này bảng hiệu, nói đến, vì sao lại nhìn thấy không giống nhau nội dung? có cái gì cơ con sao? vẫn là cái gì thải đàn. lời này ngược lại để cờ là hơi híp mắt lại. không phải hắn một người người nhìn thấy. cái bảng hiệu này đến là có ý gì? vung, cờ mở, còn mời tiến. lúc này, công tác nhân viên mở ra thông hướng trong chấn đại môn, đối cờ lão bọn họ nói. cờ lão lắc đầu, hướng phía trước đi qua. kỳ quái, gì đã theo sau lưng hắn, lệch ra cái đầu, một mặt vẻ trầm tư. làm sao? cờ lão hỏi. không, ngươi nói cái kia cố sự, ta giống như ở đâu thấy qua, liền là có chút nghĩ không ra. Dì đã xoa xoa cái hốc, câu mày nói, "Ở đâu thấy qua đây?" Nghĩ không ra cũng đừng nghĩ, một cái tiểu cố sự thôi, có thể có cái gì kỳ quái đồ vật." Nói, Cỡ Lão quay đầu quét mắt một vòng, lão đầu kia lúc này đầu sau này chợt thành một cái kinh người đường cong, trong mắt đều muốn đổ xuất đến, miệng mở rộng, lộ ra một thanh thiếu mấy cái răng, nước miếng theo khóe miệng chảy xuống. Nữ Vu, hắn vẫn như cũ điên cuồng kêu to. Cỡ Lão giật nhẹ khóe miệng, không nhìn nữa lão đầu kia, tiến vào trong cửa lớn. Trong cửa, liền cung hậu phương cẩm khẩu quận khué khác biệt, kiến trúc cao lớn dưới tràn đầy cửa hàng. Sạch sẽ bàn đá ở trên con đường đều có người đi đường, hối hả vô cùng náo nhiệt. Gỗ thịt thức kiến trúc độc hữu này cố quỷ dị, tại đám người phía dưới cũng làm nhạt vô ảnh vô tung, còn thật náo nhiệt. Cỡ lão cười cười, đối trong lúc này ủy nói, "Trước mang ta đi khu vực." "Vâng, mời đi theo ta." Trong lúc này ủy kính cái lễ, liền chuẩn bị mang theo cỡ lão đi lên phía trước. Nha hì hì ha ha, một đám chưa thấy qua tiểu ca đây. Đột nhiên, bọn họ trước mặt lóe ra một nữ nhân. Nữ nhân này hai tay chắp sau lưng, hai chân toát ra ngay tại chỗ xoay một vòng, đối cỡ lão bọn họ thử mở rằng. Các người tốt, ta là phạ tợ tạ đại trấn hướng dẫn du lịch, cần ta mang các người du làm sao? Ngư nhân. Dì đã nhìn lấy nàng Hàm răng, sững sở một chút. Nữ nhân này rất trẻ trung, cũng bất quá 20 tuổi bộ dáng, mái tóc dài màu đen mọc ra một chương hoạt bát bắt mắt, chỉ là thử mở Hàm răng lại là như răng cơ mờ dạng, theo ngư nhân Hàm răng không sai biệt lắm. Không không không. Nữ nhân hướng về phía dì đã giơ ra một ngón tay, lung lay nói, "Không phải Hàm răng bén nhọn cũng là ngư nhân à, ta à, là cái rất lợi hại thuần chủng nhân loại đây. Lại là ngươi, Sifatia, không nên ở chỗ này kiếm chuyện." tránh ra lúc này trung ý không kiên nhẫn khoát qua tay qua tìm những du khách đó chúng ta không cần hướng dẫn du lịch a nha bị cự tuyệt đây tên là gì vả tỷ ạ nữ nhân hì hì cười một tiếng thân thể nhưng không có động ngược lại giọt xét cái đầu cười nói không kiếm được hải quân đại nhân tiền sao thật sự là đáng tiếc bất quá a các ngươi mới đến ta vẫn còn muốn nhắc nhở một câu ban đêm không muốn tùy ý đi ra ngoài các ngươi tại ban đêm ra ngoài là lại biến thành quái vật ít đến người mỗi lần nhìn thấy người xa lạ đều muốn nói một câu như vậy trung ý thở dài Từ trong túi quần móc ra một chồng bạc di, đi nhanh một chút đi, tìm chuyện nghiêm túc làm, không nên ở chỗ này chơi bời lêu lổng. Cảm ơn Hải quân tiểu ca. Xi Vạ thì ạ cười hì hì tiếp nhận, nhưng vẫn không có thối lui, nhưng ta cũng không có nói láo, đây là thật à, ban đêm đi ra ngoài lời nói, các ngươi là lại biến thành quái vật. Nàng ánh mắt tại tất cả mọi người hải quân trên thân quét một vòng, lại lặp lại một lần, ban đêm đi ra ngoài, lại biến thành quái vật đáng sợ a. Làm sao có thể a, người làm sao có thể biến thành quái vật? Sau lưng một tên hải quân phần bác, cái trấn này người, là lấy kể chuyện xưa còn sống sao? Ha ha ha, ta cũng không tin. Ban đêm đi ra ngoài liền thành quái vật. Này cái chấn này đã sớm nổi danh. Đám hải quân nhao nhao cười phản bác, phủ định nữ nhân này lời nói. Xịn thà tì ạ vẫn như cũ mang theo cười, không nói gì, ngược lại đem ánh mắt đặt ở cờ lão gì đã cùng cụ cù dội trên thân. Chớ cản đường a, nữ nhân. Cụ dội đẩy tới kính mắt, nổi lên hằn mang. A nha rất lợi hại đáng sợ mặt đây. Xịn thà tì ạ hì hì cười một tiếng, để mở con đường. Cớ lão nhũ nhũ mày, liếc nàng một cái, luôn cảm thấy có chút không gọi rượu. Cái chấn này người. Làm sao luôn có không khỏi người tuyệt vời. Bất quá hắn cũng không để ý cái gì, ở chính giữa uy chỉ huy dưới, hướng phía trước đi đến. Xỉ Vạ Tỳ ạ ở hậu phương cười nhẹ nhàng nhìn lấy bọn hắn bóng lưng, nha hì hì ha ha, ba người à, tính toán. Nàng vươn tay, ngón cái cùng ngón trỏ mở ra, xỉ sì cột hẳn hợp thành một cái hình chữ nhật đối cho phép bọn họ, nói khẽ. Phản diện phản diện, tức là chính xác. Chương 207, nói thật là rộng lượng đâu. Cớ lão cớ lão, cũng là cái kia, quất hùng nước. Đi đến trên đường, Di Đa bỗng nhiên giữ chặt cớ lão, chỉ một nhà cửa hàng hưng phấn nói. Vật kia uống rất ngon, ngươi nói là tinh hồng dâu tương sao? Trung úy lúc này nói ra, thật là nơi này có tên đồ uống, chưa từng tới lời nói, có thể thử một chút. Thật có tốt như vậy uống. Cú Dô, một người một chén, ta mời khách, ngươi đi trả tiền. Cỡ lão nhìn liếc một chút cái này mời mấy cái hải quân, nói với Cú Dô lấy. Ngươi mời khách vì cái gì ta bỏ tiền? Cú Dô giật nhẹ khoe miệng, cái chán toát ra một tia hắt tuyến. Mặc dù nói thân là quản gia, Cú Dô là trông coi tài chính, nhưng là cỡ lão lời này rõ ràng không phải ý tứ kia, mà chính là thật làm cho chính hắn bỏ tiền nhưng không có cách nào cử tuyển. Ai bảo hắn là người ta lệ thuộc trực tiếp đây. Thở dài một hơi cụ rổ mang theo một số hải quân qua cửa hàng mua đồ uống. Bất quá nhiều lúc, một đám người một tay cầm một chén đồ uống trở về. Loại này đồ uống chỉ là 500 trăm gì một chén, tiện nghi để cho người ta kinh ngạc, bởi vì đồ uống còn tặng kèm cái chén. Cái chén là trong suốt ly pha lê, bộ dáng rất là tinh mỹ, bằng vào phía trên hoa văn, bán đi lời nói liền đáng giá không ít tiện. Trong ly thủy tinh là như máu đậm đặc chất lỏng, lung la lung lay, nhưng lại không dính chén vách tường, nhìn ngược lại là rất không tệ. Cớ lão bóp tát xì gà, dùng ống hút nếm một thành, nhất thời đôi mắt trợn trợn. "Mùi vị không tệ a. Đúng không?" Dị Đạo Thỏa mãn cười nói, "Rất lâu không uống qua thứ này, thật hoài niệm a." "Được, sau khi trở về để cho người ta nhiều mua một điểm, lưu làm chứa được." Cớ lão đối này thượng cười nói, "Đem việc này nhớ kỹ." "Vâng." Thượng ý kinh cái lễ. Loại chuyện tốt này, bọn họ đương nhiên nguyện ý. Hán Hải Quân nghe nói lời này mỗi cái vui vẻ ra mặt, cái đồ chơi này vị đạo rất tốt, xem như hàng hải lúc buồn tẻ điều giải, đó là vô cùng tốt. Một đám người tiếp tục hướng phía trước. Cỡ lão một bên uống vào đồ uống, vừa quan sát nơi này cư dân. Bọn họ áo sắc rất đơn giản đều, không phải hắc cũng là hạ cụ, nam mặc áo bảo, nữ mặc áo bảo trắng, trong tay không phải cầm một quyển sách, cũng là trên cổ treo một cái như sao tinh đồng dạng vật phẩm trang sức. Thỉnh thoảng có người rơi này vật phẩm trang sức, nói lẩm bẩm. Bọn họ tại cầu nguyện. Trung ý gặp cỡ lão lộ ra vẻ tò mò, giải thích nói, người ở đây có cầu nguyện tập tụ, chỉ cần cảm thấy mình có cần phải hoặc là không thế nào dễ chịu, liền sẽ tiến hành cầu nguyện. Dạng này hội để bọn hắn tâm tình bảo trì bình thường. Cỡ lão cười cười, rất có thú. Đại hải trình bởi vì từ trường biến hóa, cơ hội là để mỗi cái hòn đảo đều không tương thông, điều này sẽ đưa đến lấy mỗi cái hòn đảo khoa học kỹ thuật trình độ cùng phong thổ nhân tình đều không giống nhau. Không cảm thấy kinh ngạc, dù sao bây giờ còn có thực nhân tộc đây. Ngay tại cỡ lọ quan sát đến người ở đây thời điểm, một người mặc hắc bảo nam tử đối diện tới, cùng cỡ lão vai đụng vai đụng một cái. Không chỉ có là hắn, hắn đi ngang qua sau khi liên tục đụng cỡ lọ sau lưng mấy cái hải quân bả vai. Vui, bước đi chú ý một chút ta. Đằng sau một cái hải quân lập tức quay đầu hô hào, cái kia hắc bảo nam nhân cũng không lý tới người phối hợp đi lên phía trước lấy, rất nhanh liền biến mất trong đám người. Gia hỏa này, đụng ngươi sẽ không xin lỗi sao? Được được, các ngươi những người này chẳng phải bị đụng một cái à, cái này có cái gì? Cớ lão ngăn lại cái kia chuẩn bị đuổi theo hải quân, cao mày nói, cũng không phải muốn gây bất lợi cho các ngươi, chỉ là đụng một cái mà thôi, các ngươi thân là hải quân, sao có thể có như thế diễn xuất, còn rộng lượng hơn, rộng lượng biết không, ngươi nhìn ta, liền rất lợi hại đại. Hắn lời nói đều chưa nói xong, đột nhiên cảm giác được trong tay cái chén có chút lắc lư, tối đầu xem xét, chỉ gặp bên trong như máu chất lỏng, đột nhiên tuôn ra động hóa là một cái nho nhỏ đáng sợ đầu Đầu này không có lông tóc, chỉ là cùng loại hình dáng ngũ quan, lúc này đối cờ lão miệng hà lớn, từ trong chén vọt lên, tựa hồ muốn cắn hương hắn. Ẩm. Cớn trên tay vô ý thức dùng lực, đem ly pha lê tính cả lấy cái kia cổ gái tiểu nhân đều cho bóp nát. Thứ gì? Đồng thời, vừa rồi những cái kia bị người áo đen kia đụng vào hải quân, bộ dáng đều biến, tuy nhiên vẫn là ăn mặc hải quân chế phục, nhưng là trên mặt cũng hóa thành loại kia không gặp được cụ thể ngũ quan, không có bất kỳ cái gì lông tóc mặt, chính đối kho rơi ha to mồm, phát ra ngột ngạt gạp hét. Bọn họ vươn tay Giống như cương thi một dạng, tựa hồ muốn công kích Cơ lão. Cái này bất chợt tới biến hóa, để hắn đồng tử co rụt lại. Cơ lão, Cơ lão. Đột nhiên, một thanh em vang lên, trước mắt hắn lần nữa biến hóa, liền gặp những hải quân kia từng cái nghi hoặc nhìn lấy chính mình. Di đang ngẩng đầu nhìn hắn, ngươi làm sao? Hứa ngắn sao? Này cũng đừng tùy tiện bóp nát cái trên a. Cơ lớp túi đầu xuống, này còn có cái gì khủng bố mặt, chỉ có bị hắn bóp miệng thủy tinh cắt bã, cùng theo ngón tay hướng địa chạy xuôi chất lỏng. Trời ta. Cơ lớp sầm mặt lại, đồng tử hóa thành hồng sắc. Kiến văn sắc mở ra, bao phủ lại toàn bộ thành trấn. Cớ lão: "Gì đã gặp cớ lật sắc mặt không thích hợp, liền vội vàng hỏi: "Chớ ở tại đây, ta qua đem cái kia không biết lễ phép người cho bắt trở lại." Cớ lão cắn răng, đến một câu, trận cước bộ lóe lên, thân hình cực nhanh biến mất. "Cái này!" Bên cạnh hải quân sững sờ nhìn trên mặt đất bể nát màu thủy tinh, có chút cổ quái. Nói thật là rộng lượng đâu. Hắc bào nam nhân bảy lần quạt tám lần rẽ đi vào một chỗ không người cái hẻm nhỏ, đứng vững tại phía trước trên vết tượng, đưa lưng về phía không lúc đích. "Nha hì hì ha ha, ảm số lần." không muốn mỗi lần nước gặp mặt ta đều đưa lưng về phía ta à? rất khủng bố. hậu phương một cái tràn ngập sức sống âm thanh vang lên tới. hắc bào nam nhân chậm rãi quay đầu, tại ngõ nhỏ bóng mờ dưới lộ ra một trương tái nhợt mà cứng ngắc mặt, hắn nhìn chằm chằm nữ nhân kia một trận, chậm rãi nói, xỉ vạn tỷ à. nữ nhân kia chính là trước kia đụng phải xỉ vạn tỷ à. nàng lúc này trong tay cũng cầm một chén tinh hồng dâu tường, hướng về phía ả số lần lắc lắc, nói, quả nhiên có hải quân đến đâu, gugat ngu ngốc kia xử lý không đúng chỗ, có ba người không có chúng năng lực ta, bất quá ảnh hưởng không lớn. đến ban đêm liền có trò vui nhìn nghe vậy, ả số lần cứng ngắc trên mặt hiện lên mỉm cười những hải quân kia, ta đủ phải không có gì bất ngờ xảy ra lời nói bọn họ hiện tại đã tại tự giết lẫn nhau. Ồ, ngươi dùng ngạo rất à, thật sự là ác liệt a. xị bạ thì ả hì hì cười nói, không hổ là tầng thứ 6 đi ra thủ phạm. bất quá ban ngày cứ làm như vậy, không sợ làm cho phiền phức sao? năng lực ta phía dưới không ai có thể tại ban ngày thanh tỉnh. ả số lần thản nhiên nói, nha hì hì ha ha, thế nhưng là hôm qua rõ ràng liền có người thanh tỉnh a. xị bạ thì à. Ảp số lần sầm mặt lại, không muốn khiêu chiến ta quyền uy. Hảo hảo, không nói. Xì vạ tỷ ả huyền như thiếu nữ một chân co lại, uống một ngụm đồ uống, đầu lưỡi nhiễm lấy này như máu một dạng chất lỏng tại trên môi cuốn quanh một vòng, cười rộ lên, có trò vui lời nói, vậy liền đi xem một chút mới là. Ta à, thế nhưng là rất lợi hại thích xem người chém giết. Tuy ngươi, bất quá ngươi trước báo cáo một chút tiến độ đi, đêm nay có thể chứ? Ảp số lần cứng đắt nói. Xì vạ tỷ ả ngón tay vòng quanh quẹt tóc, con mắt hướng lên trời, suy tư một trận, nói, ừm. Dựa theo hắn ngủ ngon chỉ thị. Đêm nay hẳn là sau cùng. Sau cùng cái gì? Đương nhiên là sau cùng điên cuồng à, máu tươi, chém giết, thanh tỉnh sau tuyệt vọng, chực chực trượt, thật sự là quá tuyệt. Xi Vạ Tỷ ạ nhếch môi, Đường Công đã đến bên hai, tấm kia tràn ngập sức xuống mặt, lúc này dị thường giữ tợn. Sau đó, nàng liền phát hiện Ẩp Sổ lần sắc mặt không đúng lắm, nam nhân này chăm chú nhìn phía sau nàng. Mà vừa rồi lời kia, giống như cũng không phải Ẩp Sổ lần nói ra. Xi Vạ Tỷ ạ chậm rãi quay đầu, liền gặp tại cái hẻm nhỏ miệng, Cớ lão du bận vầnung dung tại đứng đó, hắn móc ra điếu xì gà, yên lặng cho mình hút. Sau đó ngóc đầu lên, khói bụi theo hắn mặt đi lên tung bay. "Nha, các ngươi khỏe a?" Chương 208, cái gì gọi là ngồi ngay ngắn thiên chi bên trên? Trước kia cho là ngươi chỉ là cái đầu có vấn đề thiếu nữ. Cố Lão phun ra một điếu thuốc sương mù, nói ra, hiện tại xem ra không phải đâu, có thể hay không giải thích cho ta một chút, ban đêm sẽ phát sinh cái gì, cùng ngươi cái này tầng thứ 6 tù phạm thân phận. Làm sao có thể? Àp số lần lúc này không thể tin nói, ngươi làm sao có thể nhanh như vậy đã đột phá ta hảo giác ảnh hưởng? A, quả nhiên a. Cố lão nheo mắt lại, là năng lực à. Nha hì hì ha ha, ngươi cái này âm trầm nam năng lực cũng có bị ngươi cấp tốc phá giải một ngày à. Xỉ Vạ Tỷ ạ cười rộ lên, đối cớ lão nói, vị này Hải quân tiểu ca, nếu như ngươi không tìm tới lời nói, đến tối ngươi liền có thể tham dự bên trong a, rất lợi hại đáng tiếc đâu, ngươi không gặp được ban đêm hội chuyện phát sinh. Không muốn phí lời, Xỉ Vạ Tỷ. ạ. Áp số lần meo mắt lại, xử lý hắn. Xem ra là sẽ không ngoan ngoãn cùng ta trở về a, như vậy. Cớn cắn cắn xì gà, thân hình đột nhiên biến mất. Hô. Xỉ Vạ Tỷ à sợi tóc bị thổi ra tiếp lấy liền nghe đến phía sau truyền đến một tiếng lợi khí vào thịt thanh âm, suy, xì phạ tỷ ạ đôi mắt hơi mở, vô ý thức hướng về sau nhìn lại, liền gặp cái này hải quân cầm trong tay hất đao, nhất đao ném lăn lặp số lần, đao nhận trực tiếp từ bả vai chặt tới dưới eo, cơ hồ đem lăn số lần chặt thành hai nửa, máu me tung tóe, lăn số lần mang theo hoàng sợ khuôn mặt đổ vào vũng máu ở trong, ngươi cho tăng đốc, trả lại cho ngươi thả cái năng lực kia, Cớ lão đem xì bên trên máu tươi cho hất ra, khinh thường cười cười, sau đó quay đầu nhìn về phía trên mặt chạy xuống mùi hôi xì phạ tỷ ạ hiện tại có thể giải thích cho ta sao? Sỉ vạ tỷ ạ thân thể giống như con mèo kéo căng lên, trên mặt vẫn như cũ mang theo vui cười, thật đúng là lợi hại người đâu. Bất quá phải bắt được ta, có thể không dễ dàng như vậy à? A, ngươi thật giống như không phải hải tặc, chặt đứng lên ngược lại là phiền phức. Khói bụi, từ sỉ vạ tỷ ạ phía sau vây quanh trên mặt nàng, một cái tay để lại nàng phần gáy, Cơ đã xuất hiện tại nàng thời điểm, thẳng như nói, cho nên ngươi vẫn là đi với ta một chuyến đi. Trên tay hắn ra sức, chuẩn bị bóp cháo nữ nhân này, nhưng mà lúc này, chỉ gặp sỉ vạ tỷ ạ trên mặt bay lên một kia đường cong nha hì hì ha ha, ngươi có muốn hay không lại nhìn kỹ một chút đâu, vạn nhất bắt sai, coi như không tốt. nàng vừa nói xong, cỡ lợn tiện tay bên trên bóp, liền gặp xì vạ thì ả ngã xuống. hắn lắc đầu, chuẩn bị đem nữ nhân này mang về, nhưng mà hắn vừa tiếp xúc đến nữ nhân này, đột nhiên cảm giác được xúc cảm có chút không đúng, cái này xúc cảm không quá giống là chân thật, cái này khiến hắn kịp phản ứng, vừa rồi rất muốn nắm nữ nhân này thời điểm, xúc cảm cũng không đúng lắm. đột nhiên, sau lưng của hắn truyền đến thấy lạnh cả người, Cớ lão nhéo mắt lại, bên hông treo ổ ủ tủ cùng cổ gạ dạ xì nhất thời ra khỏi vỏ bay sau lưng hắn. Còn rõ ràng thứ gì đều không có, kiếm thần bên trên vẫn như cũ truyền đến chấn động. Cố lão đồng tử, lúc này đỏ càng thêm thâm thúy. Kiến văn sắc tập trung. Trước mắt chẳng cảnh, đột nhiên giống như là gợn sóng một dạng đẩy ra, cái kia ngã xuống nữ nhân cùng phía trước đổ vào ngõ nhỏ chỗ sâu ạp số lần, đều tại cái này dập dờn dưới biến mất không còn tâm hơi vô tung. Chỗ nào còn có người nào, còn có cái gì vết máu. Ngược lại là tại này giao nhau đoàn kiếm bên ngoài, xỉ vạ tỷ ạ nắm một cây truy thủ, đè vào ngắn kiếm bản rộng bên trên, mà tại bên cạnh nàng Ảm số lần chẳng biết lúc nào ra hiện ra tại đó, căn bản liền không có thụ thương dấu vết. Xỉ Vạ Ti a gặp Cỡ lão nhìn qua, thu hồi dao găm, sau này nhảy hai bước. Nha hì hì ha ha, phản ứng thật sự là nhanh, xem ra không có dễ đối phó như vậy đây. Khó trách vừa rồi chặt ngươi thời điểm cũng cảm giác được không quá thuận tay, nguyên lai là chặt tới không khí lên a, cái năng lực kia, có thể che đậy ta bá khí. Cỡ lão nhìn chằm chằm cái kia Ảm số lần, cảm giác được có chút khó tin, hắn nhưng là toàn bộ hành trình mở ra kiến văn sắc, thế mà còn là trùng chiêu. Lần này hắn cũng không có chủ quan. Nhưng mà xem như có thể dự báo nguy hiểm cảm ứng người khác ba khí, thế mà sắp đến đâm lưng mới cảm giác được. Áp số lần khẽ miệng hiện lên mỉm cười, kiến văn sắc ba khí, thực cũng chính là giác quan mẹ cảm, mà ta là ăn sai sai quả thực sai lầm người, năng lực có thể để người ta một người sinh ra hảo giác. Thị giác, khứu giác, thính giác, vị giác, xúc giác, ta cũng có thể làm cho hắn sinh ra hảo giác, cho nên nói, ngươi đến là lúc nào sinh ra, ngươi chém chúng ta hảo giác đâu. Tầng thứ 6 tù phạm, thật đúng là không đơn giản a. Cỡ lão nói ra khói bụi. Hiện tại người trẻ tuổi đều quên ta huy danh sao? đáng tiếc ngươi không có cơ hội hỏi một chút ngươi tiền bối, không phải vậy lời nói, ngươi liền có thể nghe được ta truyền thuyết, ta Huyễn Ma Hảo Ảm Sổ lần đại nhân truyền thuyết, ta thế nhưng là cùng các ngươi xẻn gỗ củ đại tướng giao thủ qua. Ảm Sổ lần nhàn nhạt nói, nâng lên xẻn gỗ củ, hắn cứng ngắc trên mặt nhiều một tia dữ tợn. Qua một thời gian ngắn nữa, Đại Hải Hội lần nữa dơ lên ta huy danh, xẻn gỗ củ nam nhân kia, ta sẽ không để cho hắn tốt hơn. Ảm Sổ lần cứng ngắc mặt không biểu tình trên mặt, nhiều một tia dữ tợn, vốn ngắn một chút, là xẻn gỗ củ nguyên soái, cỡ nào vươn tay, hướng ngõ nhỏ bên trên vách tường nhấn một cái. Xem ra lại là cái lao già kia, trốn tới lời nói ngoan ngoãn quy ẩn không là tốt rồi, nhất định phải đi ra kiếm chuyện, ngươi đại nhân không dạy qua ngươi, cho người ta thêm phiền phức rất lợi hại không lẽ phép sao? Tiểu tử, ngươi cũng liền hiện tại đùa giỡn một chút miệng lưỡi. Ảm số lần khoe miệng lộ ra một tia trào phúng, ngươi kiến văn sắc có thể cùng ta hao tổn bao lâu? Rất nhanh, ngươi hội ngay cả ta đứng ở chỗ đó cũng không biết. Cớ lão lộ ra nhếch răng cười, bớt ở chỗ này giảng ngu, cùng Sèn Go cùng Nguyên Soái giao thủ. Đừng nói cao lớn như vậy bên trên, ta nếu là không có đoán sai lời nói, lão đầu kia là hoàn mỹ khắt chế ngươi đi khống chế người ngũ giác tại hắn đại phật dưới tinh thần, thế nhưng là chẳng có tác dụng gì có. Ta thật là trong hội ngươi năng lực, nhưng là ngươi bây giờ là đứng ở chỗ này không sai đi. Tay hắn từ trên tường bung ra, trung điệp một nắm, sư tử uy vách tường quyền địa tạng. ầm ầm, khắp nơi bỗng nhiên chấn động. Cái hẻm nhỏ lối ra hai bên vách tường, bỗng nhiên đi đến kéo dài, sắp xuất hiện miệng khâu lại bên trên, đồng thời mặt đất lũy ra một đạo cao cao tường đá, để bị ngăn chặn lối ra càng thêm dày đặc. Lúc này, đầu này tĩnh mịch cái hẻm nhỏ, trừ bầu trời, không có hắn lối ra cỡ hai chân dần dần rời đi mặt đất, cách bọn họ càng ngày càng xa, hắn phi thăng tới không trung chỗ, nhìn xuống mặt đất lộ ra vẻ kinh ngạc hai người, thủ trưởng hiện lên, trải mở tóc mình, ngươi cho rằng ngươi có đại bối đầu liền có thể ngồi ngay ngắn thiên chi bên trên? Hôm nay lão tử đến dạy dỗ ngươi, cái gì gọi là ngồi ngay ngắn thiên chi lên? Uy, nói đùa sao? Sỉ phàm tỷ àng ngẩng đầu nhìn lên trời, trên mặt rốt cục không có vui cười chi sắc, lộ ra nồng đậm kinh ngạc cùng ngưng trọng. Cái kia trên bầu trời xuất hiện đại lượng điểm đen, điểm đen cực nhanh từ không trung hạ xuống để hai người thấy rõ cái điểm đen kia cụ thể diện mạo. Vũ khí, đó là đại lượng vũ khí, đao kiếm, thương búa, tại một khắc như mưa hạ xuống. Cớ lão là không có cách nào chống cự áp số lần năng lực, cái năng lực kia không thể nói có thể hoàn toàn khống chế hắn ngũ giác, nhưng là ảnh hưởng là khẳng định có. Cái này khiến hắn kiến văn sắc cũng liền không cảm ứng được hai người bọn họ, thế nhưng là không có nghĩa là hắn liền không có chiêu a. Như thế tính mịch cái hẻm nhỏ, lối ra hợp lại, như vậy bọn họ địa phương hoạt động liền có lớn như vậy, như thế chút điểm đại không gian, nền mấy người, không nên quá dễ dàng. Còn muốn dương danh Lão tử hôm nay cho cốt đều cho ngươi dương." Cợt cười gần nói. "Chương 209, chưa thấy qua hải quân bắt hải tặc a." Rầm rầm rầm. Vũ khí không lưu tình chút nào đánh vào cái này trong hẻm nhỏ, lấy cớ lão lực không chế, nói nện ở trong hẻm nhỏ, tuyệt đối sẽ không hướng mặt ngoài nện một thanh vũ khí. Vũ khí bản thân lực sát thương là hữu hạn, nhưng phải xem là cái gì góc độ công kích, như thế độ cao hạ xuống, uy lực so viên đạn còn lớn hơn. Lít nha lít nhít vũ khí rơi đập hẻm nhỏ, tại trong hẻm nhỏ hai người giống như tiến vào chuột lồng lão tử. Nhìn lấy như tấm màn đen một dạng phủ xuống vũ khí căn bản không có trốn tránh không gian, bị vũ khí cho che đậy chôn xuống. Đao kiếm rơi xuống, trực tiếp đập phá cứng rắn mặt đất, đem mặt đất ném ra hầm động, vương bức mà lại tinh mỹ bản đá, lần này bị nện rách tung toé, khắp nơi đều là to to nhỏ nhỏ hố. Đao kiếm thương lửa, châm trên mặt đất, mà tại những này dày đặc vũ khí bên trong, chạy đến hai cái chật vật không chịu nổi người. Khục. Hạp số lần mở đầu miệng phun ra một ngụm máu tươi, hắn tứ chi bị mấy cái kiếm đâm xuyên, hung hăng xuyên qua tiến mặt đất, thành hình chữ đại bị cố định, toàn thân càng là tràn ngập vết thương huyết dịch từ dưới người hắn tráng nhiễm huyết tán, không phải tránh không, mà chính là không có cách nào tránh. hắn thể thuật không yếu, nhưng vũ khí hạ một khắc này liền dùng vũ trang sắt phòng ngự tự thân, nhưng là hắn ba khí lượng chỉ có thể phòng ngự nơi cánh tay, lại nhiều liền chống đỡ không ra. ngay từ đầu hắn vẫn có thể ngăn trở, nhưng mà vũ khí này lượng quá to lớn, bất quá mấy vòng, hắn ba khí liền bị tiêu hao mở, tiếp lấy liền đâm mặc cánh tay, sau đó tứ chi cũng bị quắn xuyên, biến thành hiện tại cục diện. nếu không phải hết sức né tránh lời nói, hắn hiện tại đoán chừng thành con nhím. người, áp số lần trong mắt mang lên hoảng sợ. Kim sư tử. Sĩ Kỳ thành danh thời điểm hắn còn là trẻ con, nhưng cũng coi là cùng một thời đại, hắn khi còn bé gặp qua sĩ Kỳ cái kia hải tặc, mà cái năng lực kia, hắn tự nhiên cũng có hạnh thấy qua. Loại này phù không lại khống chế đổ vật năng lực, cũng là Kim sư tử năng lực, tuyệt không hội sai. Một bên khác, Sĩ Vạn tỷ Ả Miễn cưỡng ngẩng đầu, mắt nhìn xuyên qua nàng bụng một cây trường thương, Miễn cưỡng vươn tay, bôi một thanh tại trên phần bụng máu tươi, trên gương mặt kia, lộ ra một tia say mê. A, ta máu cũng nhìn rất đẹp a. Sĩ Vạn tỷ Ả thấp giọng cười rộ lên, thật sự là diễm lệ, làm sao bây giờ? Ta đều muốn tự mình hại mình. Thể thuật không tệ a, người nữ nhân này. Cớ lão một tay khép kéo, những cái kia không có đập trúng vũ khí lần nữa tăng lên, lơ lửng ở bên cạnh hắn. Cái này xì bạ thì a, thể thuật muốn so áp số lần tốt hơn nhiều, chí ít tại độ nhạy bên trên, nàng giống như con mèo mồi dạng. Tại loại vũ khí này mưa đạn công kích đến, còn có thể xê dịch chuyển đến gì, tuy nhiên cuối cùng vẫn là thụ thương, nhưng muốn so áp số lần tốt hơn nhiều. Lưu một cái liền đầy đủ. Cớ lão ánh mắt tại trên thân hai người quét một lần, tiếp bàn tay nhấn một cái, vờn quanh ở bên cạnh hắn vũ khí liền muốn rơi xuống. A ta nói. Xỉ Vạ Tỳ a đột nhiên nhìn về phía Cơ lão, cười cợt nói, ngươi là không giết chết được ta nha, ngươi đừng nhìn ta dạng này, thực ta hội thuần di tới, ngươi tiếp tục công kích ta thời điểm, ta liền có thể thuần di về an toàn địa phương. Ngươi nghĩ rằng chúng ta hải quân sẽ tin ngươi lời nói dối? Cơ lão cắn sì gà nói ra khói bụi, vũ khí thẳng đến xuống. Xỉ Vạ Tỳ a nghe được Cơ lão nói như thế, trên mặt ý cười càng tăng lên, cơ hồ chuyển thành dữ tợn, nàng hai tay rối ra, ngón cái cùng ngón trỏ hợp lại cùng nhau thành một cái hình chữ nhật, nhắm ngay Cơ lão. Phản diện phản diện, tức là chính xác. Hạ Lạc Đao kiếm cơ hồ muốn tới trên mặt nàng thời điểm, Xỉ Vạ Tỷ ả thân thể đột nhiên biến mất không thấy gì nữa. Cớ lao giật mình, thủ trưởng liền vội vàng ngăn quyền, "Này Hạ Lạc vũ khí đình chỉ ở." Hắn kinh nghi nhìn lấy Xỉ Vạ Tỷ ả vị trí trước kia, nơi đó tường thường còn mang theo vết máu, tỏ rõ lấy nữ nhân kia trước kia tao nộ. "Hảo giác." Cớ Lộ kiến văn sắc càng thêm tập trung, sát thực không thể cảm ứng được nữ nhân kia khí tức, mặc kệ là đầu này hẻm nhỏ vẫn là cái chốn này, đều không có. Thật cứ như vậy biến mất. Thực biết tuấn di năng lực. Không đúng, nếu như hội thoại, ngay từ đầu nên tuấn di đi thứ gì ha ha ha ha nàng đi à vậy ngươi ngăn cản không cái này ban đêm chém giết khu khu cụ ạp số lần cười to lên im miệng đi lão già kia cất lo hành hắn liếc một chút thủ trưởng lần nữa nhấn một cái trên bầu trời đến rơi xuống một cái cự đại nước thịt viên cấp tốc rơi đập ở trên người hắn này sư tử mở to miệng đem ạp số lần nuốt không tiến vào tiến nước biển hắn năng lực liền không có cách nào triển khai cô ạp số lần tiến vào nước biển đoàn bên trong liền sặc mấy ngụm thân thể liền muốn dây rủa nhưng mà tứ chi bị vũ khí cho quá xuyên cũng không có cách nào động đậy ngược lại bởi vì dây rùa kéo theo càng nhiều máu hơn dịch trà trộn vào trong nước biển để nước biển trở nên tinh hồng Cơ lão cách đó không xa vang lên gì đại hô to chỉ gặp nàng mang theo một đám hải quân chạy tới kêu lên ngươi đang làm gì à nàng là vừa hay nhìn thấy này vũ khí trên trời rơi xuống hình ảnh cho rằng phát sinh sự tình liền chạy tới dù sao làm cho cỡ là sử dụng năng lực người thế nhưng là không nhiều tới lấy gì đại đối cỡ lão hiểu biết nếu là hắn có thể sử dụng đao nhẹ nhõm chém chết tuyệt đối sẽ không vận dụng năng lượng đến vui vặn qua trên thuyền mang một bộ hải lâu thạch còn tài tới nơi này bắt được cái năng lực giả hải tặc để ta đi Cú cujo bước chân thân hình lõi lên cấp tốc chạy ra ngoài người khác quá chậm mà gì đã là năng lực người không thể chạm vào hải lâu thạch lấy Cú cujo tốc độ cầm một bộ hải lâu thạch còn tay hoa không bao lâu thời gian bất quá nhiều lúc hắn liền mang theo hải lâu thạch còn tay trở về lúc này cỡ lão giải khai phong bế lối ra vách tường thân thể chậm rãi hạ xuống cho hắn còn lại Cớ lão một chút cũng không có giải khai nước biển ý tứ cái này có thể khiến người ta sinh ra ảo giác năng lực không đến tuyệt đối an toàn thời điểm hắn liền nước biển cũng sẽ không tùng, không chỉ có như thế, tay hắn còn đặt ở trên chuôi đao, chỉ cần ra hỏa này có một điểm động tĩnh, hắn liền nhất đao chém tới. cujo cầm con tay, cánh tay luồn vào nước biển, đầu tiên là còn lại áp số lần một cánh tay, sau đó mới mở ra cái tay kia bên trên cắm vũ khí, tiếp lấy lần nữa gỡ ra tay kia bên trên vũ khí, đem hai cánh tay đều còn lại qua. Soạn. lúc này bao trùm hắn nước biển đoàn mới tản mắt mở, hướng mặt đất chảy xuôi, cọ rửa chạm đất mặt vết máu, khu cụ khu cụ, không có nước biển trói buộc, áp liền khục vài tiếng, phun ra mấy ngụm nước đến sau đó tại này miệng lớn thở phì phò muốn dìm nó chết khẳng định không có nhanh như vậy nhưng là ở trong nước biển cắm thụ cũng không có tốt như vậy trung tá đây là trung ý sắc mặt cổ quái hắn không phải đi bắt người đến xin lỗi à làm sao phát triển thành chiến đấu xem ra vẫn là cái năng lực giả cựu thủ trưởng rũ ra đem vũ khí tất cả đều đưa lên thiên không trầm giọng nói trước mang đi cái chấn này không cái này vương quốc đều có gì đó quái lạ điên cuồng ban đêm còn có kia là cái gì chỉ thị cái chấn này căn bản không giống như là hắn trước kia muốn đơn giản như vậy Trước kia hắn là muốn giữ lại xỉ vạ tỷ ạ cái kia người sống, nhưng nữ nhân kia cũng rất lợi hại quỷ dị, rơi vào đường cùng hắn chỉ có thể lưu lại Ảo số lần. Nó nhỏ lối ra bị giải khai, nhưng sớm đó nghe được động tĩnh cư dân lúc này vây quanh ở phụ cận, Hiếu Kỳ nhìn lấy. Nhìn cái gì vậy? Dì đã có chút khó chịu, đối những người này nhè răng, chưa thấy qua Hải quân bắt Hải Tà ca, chính ra. Chương 210, đọc thơ trước đó mượi mặc quần áo vào. Hải quân tại vạ tở tạ đại trấn khu vực, tọa lạc tại cái này thôn trấn một chỗ góc nách, kiến trúc cùng vạ tở tạ đại vương quốc lối kiến trúc giống nhau, đều là cao lớn như vậy. Xem xét cũng là dùng bản địa kiến trúc đổi thoa lên chi bộ khu vực màu xanh nhạt, phủ lên hải quân cờ xí. Cớ lão mang người ở chính giữa uy chỉ huy dưới tiến vào chi bộ, bất quá cái này chi bộ hơi có vẻ quận cung é, chỉ có thể nhìn thấy rải rác mấy cái hải quân đi tới đi lui, nhìn lấy giống như không có người nào. Các ngươi khu vực dài đâu?" Cớ lão hỏi. Trong lúc này uy nhìn bầu trời một chút, có chút không khỏi nói, cái này canh giờ, không sai biệt lắm mau ra đây. Hắn vừa dứt lời, chỉ thấy tầng cao nhất cửa sổ bị đẩy ra, một cái có như cất đồng dạng đại hồ tử nam nhân nhô ra cái cớ. Hít sâu một cái không khí bên ngoài, đặc biệt có tiết tấu tại này đọc lấy. Mặc kệ vô cùng hắc ám thế giới, chỉ cần người hướng tới ánh sáng, liền biết chút sáng ngọn lửa. A, thân a, cảm tạ ngươi để chiến tranh thắng lợi, để thế giới lại hướng ánh sáng đi một bước. Hôm nay lại là mỹ hảo một ngày, ta đã ở nhân sinh đường đi bên trên vượt qua 37 thời đại, đã bước qua hảo hoa phong nhã thanh xuân, nhưng trong nội tâm của ta thanh xuân vẫn sẽ không kết thúc. Ngươi tốt, cái thế giới này. Cái này đại hồ tử, nghiệm lên câu lai like đặc khác thâm tình, cũng là có một chút thẳng tay con mắt. Dị đại thái dương nổi gần xanh. Chỉ phía trên hét lớn, uy, ngươi mặc quần áo vào A Hắn không mặc quần áo, nói cho đúng, chỉ mặc một cái béo đầm, Ừm, nghe được thanh âm, nay đại hồ tử nhìn xuống dưới liếc một chút Nhìn thấy cờ lão bọn họ, chưa thấy qua mặt lạ hoắc, Là khách nhân sao, các ngươi tốt, ta là nơi này khu vực giải hô gô chúng ta Nhưng là nữ hải nha, ta cũng không phải là không mặc quần áo Ta rõ ràng mặc quần áo, chỉ là ngươi mắt thường không coi trông thấy Chẳng lẽ ngươi không gặp được sao A, gì đã sướng sở, nhìn kỹ qua. Cái này tại trước cửa sổ nhô ra hơn nửa người trung niên nam nhân, thể bao cùng dĩa mép nồng hậu dày đặc, nâng cao mập mạp dạ dày, giống như là cái thịt như heo. "Này mặc, ngươi nhìn." Hugo chỉ hướng lên bầu trời thái dương, say mê đứng lên, cái này long lanh chi ánh sáng mặt trời, chính là cho ta phụ thêm ý phục a. "Cắt." Dị đã không biết từ chỗ nào móc ra một thanh liền phát thương, chỉ Hugo, lưỡi khí lạnh lẽo, ta có thể xử lý ngươi sao? Tuổi còn trẻ vì gì táo bạo như vậy đâu, cùng là hải quân, ngươi dạng này cầm súng chỉ vào người của ta, vạn nhất đả thương ta làm sao bây giờ? Coi như không, có đánh tới ta, đánh tới hoa hoa thảo thảo cũng là không tốt. Một ngọn cây cọng cỏ đều có sinh trưởng định luật, ngươi đánh chúng nó, cũng chính là tại trà đạp một đầu vô tội sinh mệnh a." Hugo ngâm nói. "Hugo chúng ta, bọn họ là bản bộ đến Đồng Liêu, nói là nghe được chúng ta nơi này cầu cứu điện thoại cho nên tới xem một chút, mà lại bọn họ bắt được một cái hải tặc." Trung úy lúc này nói ra. "Chúng ta từ đâu tới cầu cứu điện thoại?" Hugo sững sờ, nói, "Nơi này liền cái hải tặc quỷ ảnh tử đều các loại, bắt được hải tặc." Hắn trừng to mắt, nhìn hướng phía dưới vừa hay nhìn thấy cái kia cùng hải quân không hợp nhau bị quòng tay khảo ở ạp số lần trong ngay mắt hugo từ cửa sổ hướng xuống nhảy một cái mập mạp thân thể giống như nhục đạn một dạng hạ lạc rơi trên mặt đất kích thích quần quần sóng thịt siêu cơ hồ là trong ngay mắt thân hình hắn tại nguyên chỗ tránh ra xuất hiện tại ạp số lần trước mặt hải tặc vậy thì thật là hải tặc sao là thật hải tặc là sống hải tặc hugo tại ạp số lần trên thân sờ loạn lấy bộ dáng giống như phát tỉnh a là cô này hôi thối là hải tặc độc hữu vị đạo hugo trung tá tỉnh táo tỉnh táo A. trung úy ngăn lại Hugo, không nên vội động. Vuong ra. ngươi không thấy sao? đây chính là hải tặc, sinh hoạt hải tặc, sinh hoạt có thể đi vào cái chấn này hải tặc A. Hugo một tay lấy trung úy cho giật ra, tại áp số lần hoảng sợ dưới con mắt, trước đôi hắn mặt sờ sờ, sau đó sờ sờ cái cổ, lại sờ về phía ở ngực, đem hắn toàn thân đều dò xét một lần, cái kia say mê biểu lộ, liền theo láo sắc phê giống như, uy, ngươi làm gì? ngươi đừng làm loạn a, ta đã rất giả, ta chịu không nổi, áp lần chịu không được, hoảng sợ tiêu lên, à. Thần à, ta cầu nguyện ngươi rốt cục nghe được à, cảm tạ ngươi để cho ta đạt được ước muốn. Hugo căn bản không có nghe Ảo Sở lần lời nói, hai mắt say mê cầu nguyện đứng lên. Không chỉ có là cái lao sắp ghê, nhìn còn giống như là cái lao thần côn. Cái kia, Cớ Lao giật nhẹ khoe miệng, lên tiếng kêu lên, hắn muốn nếu không nói, hắn sợ cái này giống như người đồ chơi muốn ngay tại chỗ làm việc. Sinh hoạt tựa như một hộp chocolate, người vĩnh viễn không biết dưới một viên là hương vị gì, à, cái này hải đặc vị đạo đối ta mà nói, là hết sức mỹ vị a. Ta nói, dai răng giặc chờ đợi là đối ta ma luyện. Ta đợi không nên nôn nóng, mà chính là phải học được cảm ơn, bởi vì cái này dài dằng dặc giặc ma luyện chỉ là nghèo đói trước đồ ăn, đang hưởng thụ thắng lợi chi quá lúc, tài năng ăn phá lệ mỹ hảo. Cỡ lão đoạt lấy gì đã trong tay thương, đỉnh lấy Hugo cái ót, thái dương hiện lên một đạo hắc tuyến, ngươi cho lão tử nghe người ta lời nói à? À, thật có lỗi thật có lỗi. Hugo xoay người đối cỡ lấy nấy cười một tiếng, thật lâu không có gặp sinh hoạt hải tặc, có chút kích động, không cần để ý, có đôi khi làm nhân sinh tiểu kinh vui mà thất tố, không phải một tiện nhận không ra người sự tỉnh. Nói đến cái này hải tặc là ở ta nơi này bắt, có thể hay không cho ta a? Loại đồ vật này không quan trọng, ngươi trước cho lão tử đem y phục mà tốt." Cơ Lão cắn răng nói. Ánh sáng mặt trời. Ẩm. Cơ lão nhất thương đánh ở trên trời. "Tốt, ta liền cái này qua mặc quần áo, thật xin lỗi, thật lễ." Hugo nghiêm sắc mặt, quay người liền hướng Cơ đi tới. Cơ lão giật nhẹ khóe miệng, nhất thời im lặng. "Cái này người nào a, làm sao này này đều có loại này bệnh thần kinh?" Bất quá nhiều lúc, chú ý liền từ trong kiến trúc đi tới, nói, "Hugo trung tá mời các ngươi đi vào." đem cái kia ảm số lần mang đi, còn có tra một chút cái này cá nhân tư liệu, cùng cái kia gọi xỉ vạ tỷ ạ nữ hải tư liệu, ngươi mới đi. cái kia trước đó nói chuyện cùng ngươi kỳ quái nữ hải, cỡ lọt khẩu súng trả lại gì đã mang theo nàng và cụ rổ tiến trong kiến trúc. thanh thương này vẫn là ban đầu ở mật gạ ti mua, bất quá cỡ lão dùng sau một thời gian ngắn không hứng thú, để gì đã cầm lấy đi chơi. bạ thở tạ đạ vương quốc kiến trúc lệ gỗ thỉ là thế nào cũng sáng ngời không nổi, bao quát nội bộ đa số ưu ám, mặc dù nói cải biến không ít, nhiều mấy cái có thể chiếu ánh sáng địa phương nhưng vẫn như cũ đổi không cố này cô độc quỷ dị nhặt dạo, riêng là cả cái căn cứ, giống như không có gì hải quân. Hugo văn phòng ở tầng chót vót, đi qua thật dài bậc thang, bọn họ lúc này mới đến văn phòng. Lúc này Hugo đã mặc quần áo tử tế, này thân thể hải quân chế phục bị hắn theo lên đại lượng ý dịch bộ dáng, giống thi nhân giống hơn là một cái hải quân. Nếu không phải cỡ lão vừa mới nhìn đến người này lên cơn một màn kia, có thể sẽ nghĩ như vậy, nhưng bây giờ lời nói, hắn nhìn Hugo theo nhìn hẹn tà không có gì khác biệt. Mời ngồi. Hugo rũi rũi tay, nói, thật có lỗi. Vừa mới có hơi thất thố, đúng là bởi vì chưa từng nhìn thấy hải tặc. Chưa từng thấy hải tặc. Một bên củ dầu nghi nói, "Không phải đâu, các ngươi trước đó không phải mới đối phó một cái hải tặc đại hạm đội sao?" "Cái kia a." Hugo sắc mặt một đổ, thở dài, "Cái kia không có quan hệ gì với chúng ta, đều là gù gạc đại nhân một người tiêu diệt, ta ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn đến, ta ở chỗ này đóng giữ hai năm, đừng nói hải tặc, ăn trộm ta đều chưa từng gặp qua." Chương 211, nói nhảm. Ma Thở Tạ Đạ Vương quốc căn bản không e ngại hải tặc, trải qua thời gian dài uy danh Những đại hải tặc đó sẽ không tới nơi này, mà tiểu hải tặc là đột phá không cảng khẩu đại môn, thậm chí tại ở gần trước đó, liền sẽ bị người tiêu diệt rơi. Thời gian 2 năm, ta tức công chưa lập, thật sự là khó mà tại bạn cũ đồng liêu trước mở miệng. Hugo che mặt biểu thị xấu hổ. Cái này không thật tốt sao? Ngược lại là cỡ lão hăng hái. Tức công chưa lập, không có hải tặc. Tốt, nơi tốt. Hòa bình đương nhiên là rất tốt à? Thế nhưng là ngươi cũng nhìn thấy, cái trụ sở này căn bản không có hải quân. Hugo thở dài, ngạo thợ tại đại trấn khu vực. Trước kia nhiệm vụ cũng không phải bắt hải tặc, mà là tại nơi này Trưng binh. Trước kia nơi này còn có thể trinh đến hải quân, nhưng là 3 năm trước đây liền trinh không đến, mặc kệ phúc lợi mở tốt bao nhiêu, vạn tổ Tạ Đa Vương quốc nhân dân cũng là không nguyện ý tới làm hải quân, hiện tại hải quân đều lúc trước lưu thủ tại chỗ này người cùng ta bộ hạ. Vạn tổ Tạ Đa Vương quốc nhân dân không bình thường dũng mãnh, chính phủ thế giới thế nhưng là rất lợi hại yêu ái nơi này nguồn mộ lính, bất quá trước kia người ở đây sẽ rất khó tìm, mà mấy năm gần đây càng là hoàn toàn triều không đến. Triều không đến hải quân, lại bắt không hải tặc, kết thúc không thành nhiệm vụ ta chỉ có thể chờ đợi ở đây, thế nhưng là thân là hải quân, tại sao có thể không lý do hưởng thụ dạng này hòa bình, ta muốn bắt hải tặc, ta muốn về đại hải. Hugo bi thương nói, cùng phong thổi lên, tiếng pháo gióng lên, hải quân cùng hải tặc tại trên đại dương bao la vì hòa bình cùng tự do mà kịch chiến, dạng này sử thi, tại sao có thể thiếu ta Hugo? Các ngươi chẳng lẽ không cảm thấy được sao? Hugo nhìn về phía cờ lão bọn họ. Cỡ lão lúc này mặc dù nhìn lấy Hugo, nhưng giống như không để ý hắn nói cái gì, ngược lại là nhíu mày lại, "Cù rồ." "Vâng, thật là cái thanh âm này." Cujo đẩy tới kính mắt, ngữ khí không có gì sai biệt, nhưng kỳ quái cũng ở nơi đây. Bọn muội hỏi một chút, Hugo trung tá, ngươi thật không có đánh qua cầu viện điện thoại sao? Ta, ta không có a. Hugo sững sở, chờ một chút, các ngươi ý là tiếp vào là ta cầu cứu điện thoại? Là như thế này, từ thanh âm kia tình huống đến xem, chúng ta lúc ấy kết luận chủ nhân thanh âm giữ nhiều lãnh ít, nhưng ngươi bây giờ lại rất bình thường, kỳ quái phương ngay ở chỗ này. Cujo nói ra, cỡ nào gật gật đầu, bình thường mà nói. Ta nếu là nghe ngươi vừa rồi này lời nói, kết hợp với ngươi cầu viện điện thoại ta sẽ cho rằng ngươi là nhảm chán đến nổi điên, nhưng tình huống bây giờ có chút không thích hợp. ngươi ở chỗ này đóng quân lâu như vậy, đến tối sẽ có hay không có kỳ quái sự tình. Nói, hắn đem trước đó gặp được sĩ bạ ti a nói tới cho Hugo xét một lần. Hugo gãi gãi đầu, nếu như nói như vậy, như thế có âm u, thế nhưng là cái này cũng không thành lập. Bạ thợ tạ đại trấn ban đêm là có tập tụ, chín điểm về sau là không thể ra cửa. Nhưng ta đã từng cũng từng đi ra ngoài, trừ muộn bên trên không có bất kỳ ai bên ngoài cũng cũng không có cái gì để cho ta nhịn không được đối ánh trăng ngâm một câu thơ. Ngươi tại hai năm này cái gì gì thường đều không có cỡ lao hỏi là à cũng không đúng ta tới nơi này đóng giữ thời điểm bạ thở tạ đại trấn cư dân đã sẽ không tới chấp nhận hải quân nguyên nhân này ta hỏi qua bọn họ có ít người là muốn hải quân nhưng mỗi người đều không nói hẳn là có cái gì nỗi khổ có thể đây là người ta trong vương quốc vụ ta đã từng cũng gọi điện thoại cho cao tầng báo cáo nơi này tình báo nhưng cũng không có đến tiếp sau bạ thở tạ đại trấn bên trong đâu không có đi qua trưa. nghe vậy hugo lắc đầu đứng người lên chỉ ngoài cửa sổ nói nhìn thấy này phiến đại môn không có tại những này cao ngất kiến trúc cuối cùng có một cái kết nối lấy kiến trúc cự đại cánh cửa từ bên này có thể thấy rõ cánh cửa bộ dáng này trừ bên ngoài cửa chính còn mang theo một cái cửa sắt đại môn phủ cận pháo đài che kín trọng pháo. qua nơi đó cũng là vạn tở tạ đạ trong vương quốc bộ nhưng là không ai có thể vào trừ cái này cảng khẩu thành trấn bên ngoài vạn tở tạ đạ vương quốc hắn địa phương là không mở ra mà này đại môn bên trong liên ở người giữ cửa gù gàng đại nhân có hắn tại lời nói ai cũng không qua được đại nhân cỡ nào nhai nuốt lấy cái từ này nói đến Trước đó Sĩ Vạ Tỳ A cũng để cập tới. Vâng, đại nhân. Hugo ánh mắt lộ ra vẻ sùng bái, ngươi nói cái kia Sĩ Vạ Tỳ A nói chuyện là không thể nào, Gugas đại nhân phẩm cách làm không được đối Vạ Tự Tạ Đạ Vương quốc bất lợi sự tình. Gugas đại nhân nghiêm ngặt tuân thủ nghiêm ngặt lấy chính nghĩa chuẩn tắc, ngày bình thường cũng lại trợ giúp gặp được khó khăn người, hắn tựa như cái tránh thức kỵ sĩ một dạng nếu như ta không phải Hải Quân lời nói, có lẽ sẽ đi theo sau lưng hắn đi. Cờ lao Bóp tắt không sai biệt lắm nhanh hút xong xì gà, lại điểm một cây, chậm rãi phun ra điếu thuốc sương mù, thật sự là phiền đấu cái này Hugo cho không ra cái gì tình báo nhưng cỡ nào gặp được người cũng không phải là giả nhưng lấy cái kia xỉ vả thì ạ biểu hiện ra ngoài tính cách có lẽ có ly gián ý tứ nhưng cũng nói không chính xác báo cáo lúc này thượng ý cùng bạ tở tạ đạ trong trấn ý cùng nhau tiến đến cầm trong tay huyền thượng lệnh nói tra được cái kia ạ số lần thật sự là hải tặc tấm kia huyền thượng lệnh bên trên ảnh chụp niên đại có chút xa xưa phía trên là một cái tuổi trẻ ạ số lần trải lấy đại bối đầu biểu lộ ưu ám huyền ma hảo ạ tiền truy nã ba triệu bao gì chết hay sống không cần lo 300 triệu. Di đã quét mắt một vòng, cũng không cao làm à? Ngươi đến nhìn thời gian nào 300 triệu? Cựu Lão nói ra, cái này ảnh chụp bối cảnh, nói ít là tầm 10 năm trước, niên đại đó 300 triệu, cùng hiện tại không giống nhau. Này cá nhân năng lực, thả đến bây giờ siêu tân tinh đi lên, đó cũng là treo lên ánh. Tiến vào Tân thế giới lời nói, cũng là ngân bài tuyển thủ. Bất quá có thể xác định, cái này ảo số lần thật sự là hải tặc. Xịn vạ tỷ a đây? Cựu Lão hỏi. Trung tá, xịn vạ tỷ a không có tra được, tìm không thấy nàng bất kỳ tung tích nào, tựa hồ không phải hải tặc cớ lão nheo mắt lại, tính toán, thẩm vấn đi, cái kia ạp số lần, khẳng định có trọng yếu tình báo, đem hắn mang tới. Vâng. Thượng ý cùng trung ý cùng nhau tối chào, lại đi ra ngoài. 300 triệu a. Hugo cả kinh nói, nam nhân kia thế mà cao như vậy. Đáng giận, nếu như là ta bắt lời nói, ta liền có thể rời đi cái này buồn tẻ địa phương. Bất quá nơi này vì sao lại có hải tặc, làm sao tiến đến đâu? Cớ hơ quét hắn liếc một chút, đến là ngươi tình báo bế tắc vẫn là nơi này tình báo bế tắc. Trước mấy ngày cuộc chiến thượng đỉnh ngươi không thấy. Không. Nơi này không có có thể phát sóng trực tiếp điện thoại trùng, ta là nghe được phát thanh mới biết được hải quân thắng lợi, thật sự là đáng tiếc, như thế sử thi chiến tranh, ta thế mà không có cơ hội tham ra, vô pháp thân thân thể sẽ này cuộc chiến tranh, chỉ là nghe người khác nói, lại như thế nào có thể lĩnh hội tới bên trong to lớn, không lĩnh hội bên trong to lớn ta làm sao có thể tập kết thi tử, không tập kết thi tử ta lại như thế nào chuyển sướng, nhân dân lại như thế nào có thể, biết được hải quân vĩ đại, Hugo đoán hận truy mấy lần cái bản, đáng giận, đáng giận, nếu như ta tại này cuộc chiến tranh, ta, ngừng ngừng ngừng cơ Lục Khoa Khoa tay, cảm giác được chính mình náo nhân cũng bắt đầu đau. Hắn phát hiện, người này mẹ nó là cái nói nhảm, mà lại câu câu không đến trọng điểm, để hắn nói tới nói lui không về không. Chương 212, người chết, này còn có cái gì ban đêm? Áp số lần rất nhanh liền bị dẫn tới, hắn lúc này trừ bị Hải Lâu Thạch quàng tay trói lại bên ngoài, tự thân cũng bị buộc đại dây sắt. Tuy nhiên Hải Lâu Thạch để hắn không thể dùng năng lực, cũng sẽ mất đi thể lực, nhưng là cơ hội có thể không giảm hứa chắc hắn thể lực có thể hay không để cho hắn giải quyết hết phụ thông hải quân, vạn nhất tệ coi như không tốt. Quá thứ Thượng úy dùng lực đẩy, đem ạp số lần cho đẩy ngã xuống đất, đồng thời rút vũ khí ra. Cảnh giới nhìn lấy hắn, hắn kêu lên một tiếng đau đớn, đầu vẫn như cũ dơ lên. căm tức nhìn trong văn phòng mấy người, nói một chút đi. Cỡ lão nói ra khói bụi, và thở tạ đại vương quốc đến tình huống như thế nào? ạp số lần cười lạnh thành tiếng, đừng nói giỡn, hải quân, làm sao lại nói cho các người biết? Khói bụi theo cỡ lão phun ra, trong không khí lờ lờ, giống như là có phương pháp hướng giống như, bay đến ạp số lần miệng mũi bên trong, xông vào qua. Ô, khu, khu khủ. ạp số lần trừng mắt, mãnh liệt ho khan nhưng bất kể thế nào cũng, cô này khói bụi thủy trùng tại hắn trong miệng mũi vương quanh cũng là không ra. cái loại cảm giác này, sắp ngả tỵ. áp số lần con mắt nổi lên đại lượng tơ máu, dù là như thế, hắn vẫn như cũng là cắn chặt răng, hoán hận lên tiếng, không muốn. xem nhẹ hải tặc, khói bụi từ hắn trong miệng mũi một lần nữa xuất hiện trong không khí tứ tán. cỡ nào thở dài, hắn cũng liền thí nghiệm một chút. vạn nhất người này là cái sợ hắn đây, nhưng rõ ràng là đại hải tặc đều có chính mình chỗ độc đáo. áp số lần gặp cỡ lập tựa hồ từ bỏ bộ dáng, lộ ra ý cười, ồ. Sợ ta chết à? vô dụng, ta bị bắt được một khắc này liền làm đến chết chuẩn bị, mặc kệ loại nào nghiêm khắc cư hình, ta đều là không biết nói, hải tặc cũng có hải tặc cốt khí. Khảo tra tình báo sao? Hugo lúc này hăng hái, giao cho ta đi. Hắn trực tiếp đi đến Ảo Sồ lần trước mặt, liếm liếm bờ môi, ta thật lâu không có gặp hải tặc, yên tâm đi, ta hội hảo hảo đối đãi ngươi. Ta trước kia thích nhất cũng là cùng hải tặc nghiên cứu thảo luận bọn họ nhân sinh. Mỗi cái hải tặc ra biển mục đích là cái gì? Tại sao phải ra biển? Lại có gì loại tư thi? Đây đều là cố sự a. Tuy nhiên hải tặc là đứ nhân. Nhưng chính là bởi vì là địch nhân mới đáng giá mời trọng. Hắn ngồi xổm người xuống, tay trực tiếp hướng ập sỗ lần mặt già bên trên rồi, Si mê nói: "Ngươi là cựu thời đại hải tặc đi, nhất định biết rất nhiều bí mật, những hải tặc đó mạo hiểm cố sự, còn có ngươi chính mình cố sự. À, thần à, ta đều muốn nhịn không được cẩn thận lắng nghe, không quan hệ, từ từ nói, ta có thật nhiều thời gian cùng ngươi." Ập sỗ lần con mắt trường lão đại, trợn mắt nhìn lấy cái kia mập tay nhích lại gần mình mặt, vội vàng nói: "Là năng lực, tất cả đều là năng lực." Ta nói, nhanh để đầu này heo mập cách ta xa một chút. Ừm cớ lão lệnh ra cái đầu, nhưng suy nghĩ kỹ một chút, giống như không có tâm bệnh. Người nào đụng phải như thế cái lẩm bẩm bức lẩm bẩm hàng, đều sẽ nhịn không được, riêng là người này không chỉ có nói, còn mẹ nó vào tay. Hugo có chút giận, heo mập. Ta đây là hòa bình biểu tượng được không? Hòa bình hoàn cảnh để cho ta ăn được nhiều, ăn được nhiều liền sẽ béo, sao có thể nói ta là heo mập. Hugo chúng tá, ngươi dừng một cái. Cớ lão nói ra, trước tiên đem tình báo làm ra đến lại nói. Hugo bĩu môi, đứng lên nói, bất quá ngươi là hải tặc, không hiểu hòa bình là cái gì, ta không cùng ngươi so đo. Đợi chút nữa ngươi nói ra ngươi cố sự là được. Ta yêu cầu duy nhất cũng là để hắn cách ta xa một chút. Hạp Số lần cắn răng nói, không phải vậy ta chết cũng sẽ không nói. Cơ Lô Cố nén ý cười, Hugo chúng ta, ngươi trước cách xa một chút. Hạp Số lần nhìn lấy Hugo dần dần xa cách mình, lúc này mới thở phào. Ui, ta thế nhưng là cho ngươi thể diện, nếu là không chiếm được ta muốn, ngươi biết hậu quả. Cơ Lô cắn xì gà nói, trước hết để cho ta đứng lên. Hạp Số lần ngột mặt nói, ta cũng không muốn nằm sấp nói chuyện với người. Cơ hướng về phía Thượng Úy gật gật đầu, Thượng Úy liền xách ở xiển xích để áp số lần đứng lên hừ hừ hừ thực nói ra cũng không có gì các ngươi ngăn cản không áp số lần thấp giọng cười đối cỡ nào nói lấy ngươi có thể phá vỡ năng lực ta kiến văn sắc hẳn là tại cảng khẩu nhìn thấy đi cái kia thoạt nhìn là pháp luật nhưng thực tế là thứ nhất của sự nhãn hiêu cái kia a liền là năng lực các ngươi biết nữ vu báo thủ sao a dì đã đột nhiên kêu lên quyền trái kéo lấy hữu trưởng nói đúng cũng là cái tên đó ta xem qua dì đạ cỡ lão nhìn về phía nàng dì đạ ngấp lại nói trước kia tới nơi này thời điểm nhìn qua cố sự này, nữ vu báo thủ, đây không phải là sách cấm sao? Hugo lúc này cao mày nói, a, đây không phải là dễ bán sách à? năm đó ta lúc đến đợi, những sách kia rất tốt bán a. Dì đã cũng hơi nghi hoặc một chút, áp số lần thấy hai người nghi hoặc bộ dáng, lộ ra ác ý cười, cái kia liền là năng lực, quyển sách kia nội dung là thật. nơi này tư dân, đến ban đêm, giống như trong chuyện xưa một dạng hóa thân thành quái vật, khát vọng máu tươi, liền là các ngươi trước đó nói, cho các ngươi chỉ thị người kia, cỡ nào nhéo mắt lại, đó là ai? năng lực gì? các ngươi lại là quan hệ như thế nào? A, hắn a, hắn gọi Lam Hồ Tử đến tại bộ dáng gì, ta cũng không rõ ràng, là nam hay là nữ, ta cũng không biết. Ta lại tới đây liền bị hắn tìm tới, mọi người chỉ là hợp tác mà thôi. Hắn sách cần người nhìn thấy mới có thể có hiệu quả, nhưng trong Vương quốc bộ tựa hồ phát hiện sách công hiệu, rất sớm đã phong cầm rơi. Nhưng cái kia là vô dụng, bởi vì chắc chắn sẽ có người đi nhìn. Bất quá cái kia hiệu suất quá thấp, thẳng đến ta xuất hiện, tại năng lực ta phía dưới có thể để cho người ta sinh ra hào giác các ngươi nghĩ đến đám các ngươi nhìn thấy bảng hiệu là vạn thở tạ đạ vương quốc pháp luật, thực khi nhìn đến này một cái chớp mắt, các ngươi liền chúng chiêu. bất quá các ngươi có ít người ý chí lực rất mạnh, năng lực không ảnh hưởng tới, cho nên sỉ vạ tỷ ạ tồn tại, có thể ảnh hưởng đến các ngươi. không khí a, tuy nhiên chỉ có mấy ngày, nhưng nên làm đã làm đến, han han cấp cấp ha ha. Ảp số lần cười to nói, vạn thở tạ đạ vương quốc, không có một chỗ thanh tỉnh địa phương, mà cái này vạn thở tạ đạ chấn, chính là sau cùng thu hoạch. buổi tối hôm nay, các ngươi đem hội thấy cái gì gọi là tuyệt vọng, đến lúc đó các ngươi liền sẽ hối hận hối hận chính mình không nên như vậy thanh tỉnh ngươi cỡ nào lúc này cảm ứng được cái gì vừa muốn đứng dậy chỉ thấy áp số lần mạnh mẽ hướng sau lưng khẽ nghiêng thân thể trực tấu nhập đằng sau thượng ủy nắm vũ khí đâm xuyên trái tim của hắn ngươi cái tên này ngươi không muốn sống sao cỡ là sắc mặt tông trầm ngươi sẽ để cho ta sống sao ngươi dạng này hải quân cũng không phải đơn giản như vậy người áp số lần thở mấy hơi thở thanh âm bắt đầu suy yếu hắn sinh mệnh khí tức dần dần tại giảm xuống a ngươi tại sao có thể cứ như vậy chết ta còn muốn cùng ngươi trò chuyện một đêm tới Hugo trừng to mắt nhìn lấy hắn, im miệng, kheo mập, áp số lần căm tức nhìn hắn, đột nhiên cười một tiếng, ban đêm, ngươi có thể đợi không được ban đêm, người chết, Này còn có cái gì ban đêm? Nói xong, hắn nghiêng đầu một cái, trừng trong mắt, không có khí tức. Chương 213, nữ vu báo thủ. Tại mang theo hải lâu thạch còn tay tình hôn dưới, áp số lần tự nhiên là không thể phát động năng lực, nhưng vì phòng ngừa ngoài ý muốn, cỡ lớp y cu là mở ra tuyến văn sắc, tự tử, tử tế tế dọ xét một lần, thật là chết. Cỡ chép miệng một cái, hải tặc. A chỉ gặp Hugo cầm từ bản thân trên bàn công tác một quyển sách, nói, cái này cho biến. Ta vừa định niệm hai bài thơ truy điệu vừa đưa ra lấy. rõ ràng, đây là ấp số lần năng lực đưa đến. hắn vừa chết lời nói, chỗ có ảo giác đều sẽ biến mất. sách gì? Cỡ lão hỏi. đây là. nữ vu báo thủ. Hugo đôi mắt tràn ngập kinh ngạc, cho ta xem một chút. Cỡ lão vươn tay, Hugo đem sách đưa cho hắn. quyển sách này rất dày, là một bản địa phương thi tập cùng cố sự đại toàn. hắn logo cũng bình thường, duy chỉ có tại một trang này, nội dung để hắn rất quen thuộc càng khẩu nĩ lô lao đầu không muốn lại cho chúng ta thêm phiền phức tuổi trẻ công tác nhân viên dạy dỗ tuổi già nĩ lô lúc này hắn đã tỉnh táo lại không có trước đó này cố điên cuồng cảm giác ngoan ngoãn ngồi nghe lấy người trước mặt giáo huấn như là tiểu hài tử một dạng lúc bình thường tùy ngươi náo coi như nhưng ngươi cũng phải phân trường hợp a đây chính là hải quân ngươi tại sao có thể đập vào bọn họ công tác nhân viên nít miệng nói chúng ta không thể hải quân đã để bọn họ với án trách ngươi còn đắc tội bọn họ tiếp tục như vậy nữa lời nói chúng ta coi như không đành lòng ngươi đúng a nĩ lao đầu Bình thường tất cả mọi người chiếu cố ngươi, nhưng ngươi không thể tùy ý làm bậy à? Ngươi lại không biến mất điểm, chúng ta tìm trưởng quan qua, ngươi cũng bị làm. Hắn công tác nhân viên nhao nhao nói, trên mặt đều mang một chút phẫn nộ. Trước kia dễ dàng tha thứ lao nhân này, là bởi vì nhìn hắn không có người thân, mà lại cầm lương bổng cũng đều cầm lấy đi cứ thế, biết người khác thiệt lương, như vậy có đôi khi điên coi như, dù sao đều là chút thương nhân bình dân. Thế nhưng là đối hải quân làm như thế, vậy thì có chút không tốt. Đây chính là chính phủ thế giới cấp dưới cơ cấu, bọn họ muốn ra biển ôm ấp thế giới, trừ thông qua hải quân không có hắn biện pháp một mình ra biển lời nói nhưng là sẽ bị định tội người nhà bọn họ đều tại trong vương quốc bộ dù là đối đại hải dục vọng mãnh liệt đến đâu cũng chỉ có thể tại cái này đợi. ta biết nĩ lôi lúc này khuôn mặt rất là hãi nấy mang theo xin lỗi nói ta lần sau sẽ không trước đó là có chút thất tố ngươi minh bạch tốt nhất chúng ta cũng không muốn thật làm cho ngươi mất đi phần công tác này công tác nhân viên gật gật đầu khuyên nủ về sau thu chút tâm đi nào có cái gì nữa vu loại đồ vật này chỉ là truyền thuyết mà thôi đúng à khi còn bé ta cũng nhìn qua loại kia xét cũng không có gì à cái gì ban đêm biến thành quái vật hiện tại không cũng còn tốt tốt, không sai. Thượng tầng không biết nghĩ như thế nào, loại kia sách lại có thể làm gì, thế mà còn phong cấm. Xuyệt, không nên nói lung tung. Một tên công tác nhân viên ngăn lại người khác ngôn ngữ, nhìn hai bên một chút, nói, bị người nghe được không tốt. Nha, tóm lại, Nilo lao đầu, người nghe vào chúng ta lời nói là được. Về sau đụng phải người nào không thể lại hôi người ta nữ vu, nữ vu. Hắn vừa dứt lời, Nilo con mắt trong nháy mắt chừng lớn, biểu lộ trở nên hoảng sợ lại điên cuồng, chỉ về đằng trước, là nữ vu, là nữ vu à? Nỉ ngươi lại bắt đầu. Này công tác nhân viên nghiến răng nghiến lợi theo nhĩ lổng ngón tay quay đầu bây giờ căn bản không ai chỗ nào cái gì cái gọi là nữ vu ngươi lại hắn tiếng nói im bặt mà dừng hắn nhìn phương hướng đúng lúc là trên cửa chính cự cử đại bảng hiệu nhưng giờ phút này bảng hiệu căn bản cũng không phải là xuất nhập quản lý quy tắc cùng điều luật mà chính là biến thành tràn ngập kiểu chữ một mảnh bài văn Này bài văn chỉ nhìn cái mở đầu liền để công tác nhân viên nhớ tới xa xưa chi nhớ khi còn bé chi nhớ nữ nữ vu báo thủ không chỉ có là hắn tất cả mọi người kinh hãi nhìn chăm chăm này bảng hiệu bên trên tiểu chữ là hùng sắc như máu nhìn kỹ lời nói còn có thể phát hiện tiểu chữ bên trên có chút tơ tát phảng phất những chữ này mới dùng máu viết lên không lâu đến nữ vu đến lao đầu nĩ lồ hoa chân múa tay ở trung quanh chạy lấy hét lớn nữ vu đến báo thủ nàng mang theo oán hận đến báo thủ ha ha ha đến báo thủ vừa nói xong nĩ lồ hướng xuống vừa quỳ thân thể cuộn mình đứng lên đầu nằm chạm đất mặt mang theo tiếng khóc nức nở không phải ta không phải ta à ta không phải có ý muốn thiêu chết người là những người kia lôi của lấy không quan hệ với ta à nay dọn nẹn nào vừa mới kết thúc Nhi lỗ liền ngẩng đầu lên, mang theo cực độ nụ cười cổ quái, đốt đi, đều đốt đi, tất cả mọi người biến thành hỏa, dạng này liền có thể vĩnh sinh bất tử, hừ hừ khà khà khà khà. Này điên cùng nụ cười, bất kể là ai, thấy đều là nội tâm phát lạnh. Một chỗ cũ kỹ kiến trúc cao lớn bên trong, ánh sáng mặt trời tuy nhiên xuyên tấu qua cửa sổ chiếu xạ tiến mấy góc, nhưng ở cái này tĩnh mịch trong bóng tối lộ ra vô sự vô bổ, băng lanh thạch đầu cùng dọn nước trả lời âm, hòa với thỉnh thoảng vang lên rất nhỏ tiếng bước chân, để nhà này kiến trúc lộ ra mười phần quỷ dị. Một vòng ánh sáng, trong bóng đêm kinh hồng nhất hiện Nhà hì hì ha ha. Xỉ Vạ Tỳa hít mắt, một bước rẽ ngang từ trong bóng tối đi ra, đứng tại một chỗ thông sáng cửa sổ bên cạnh. Nàng dựa vào ở trên vách tường, nhìn lấy bàn tay của mình bên trên máu tươi, lẹ lưới liếm một chút, phát ra một tiếng thỏa mãn thư giãn thanh âm. "Kém chút chết ta, cái kia hải quân thật sự là lợi hại." Xỉ Vạ Tỳa lộ ra một thanh răng nanh, hắn máu nhất định mỹ lệ phi thường, "A. Chỉ là ngậm lại ta đều sắp không nhịn nổi cao trào." "A ha ha ha." "Quái vật, quái vật ta a." Ngoài cửa sổ, đột nhiên nhớ tới kêu sợ hãi thanh âm. Xì vạ tỷ ạ quay đầu nhìn lại, liền gặp dưới đường đi bên trong, mấy người hoảng sợ kêu sau này chạy, bên trong một cái người một cái lảo đảo cẳng xuống đất, dùng cái mông chuyển lấy điên cuồng sau này rời. Không, không muốn. Người kia hoảng sợ nhìn chằm chằm phía trước, tựa như là nhìn thấy kinh khủng nhất đồ vật. Nhưng mà tiếp theo một cái trước mắt, hắn tự thân chính là sưng sờ, con mắt biến đến đỏ bừng. A a a a, giống. Xì vạ tỷ ạ thấy người kia đang sợ hãi về sau đột nhiên phát ra quái hống, khoẹt miệng tuét ra đến bên hai, thì ra là thế, cái kia âm trầm nam chứ ta. Nàng thông qua cửa sổ. Nhìn về phía trước cái kia cao lớn nhất to lớn cung điện, người rộ lên, Lam hổ tử cái nhà kia bên trong ngồi xổm, cũng không biết có thể không thể kịp thời phát hiện đây. Bắt đầu chém giết a, nha hì hì, ha ha ha ha. Cao vút ma tính tiếng cười tại kiến trúc bên trong truyền vang, để những ban đầu đó đến rất nhỏ tiếng bước chân càng thêm chấn động. Cớ lão nhìn lấy trong sách này nội dung, độ dài đồng dạng không dài, nhưng so trước đó nhìn thấy bảng hiệu muốn nhiều một chút. Bị nguyên rủa cư dân mặc kệ chết bao nhiêu lần, đến 3 ngày vẫn như cũ hồi phục sinh, 3 ngày bọn họ hội quên mất hết thảy, như người bình thường một dạng còn sống tới ban đêm liền sẽ hóa thành quái vật nhớ lại để bọn hắn tuyệt vọng hết thảy bọn họ muốn ngăn cản nhưng lại ác không chế trụ nổi khát uống máu tươi bản tính chém giết lẫn nhau cướp đoạt người sống ác tính che lại bản tính thẳng đến hóa thành điên cuồng quái vật mới có thể có đến một lát tan bình mảnh này vương quốc sớm đã là bị trấu miền rùa trừ tuyệt vọng cùng điên cuồng lại không hắn chương 214, người xử khác cái này cho để văn phòng lâm vào quỷ dị trầm mặc ố hoa bây giờ nghe làm sao đáng sợ như vậy năm đó không có phát hiện a di đã lòng còn sợ hãi vô ngự một cái móc lấy chính mình ba lô nhỏ chuẩn bị ăn một chút gì ăn ủi một chút Hugo không tin nói không thể nào ta ở chỗ này hai năm không đều tốt cả cất khép sách lại tịch nói ra khói bụi trầm giọng nói Cujo Cujo nhìn về phía Hugo nói Hugo trung tá ngươi đến đóng giữ thời điểm không có cảm giác được kỳ quái sao Hugo ngấm lại nói ta hai năm chưa đến bên trên khu vực dài là chết bệnh ta mới tiếp nhận bởi vì vào không được nội bộ phát sinh cái gì ta không biết bất quá nghe nói nơi này có một số người tại ba năm trước đây được vẩy vào bên trong bộ sau đó lại lần nữa thả một nhóm người tiền đến Từ đó về sau khu vực liền triều không đến Hải quân. Kujo gật gật đầu, nói ra, căn cứ ta nhìn thấy tình báo, hạ tự tạ Đạ Vương quốc mặc dù nói không thế nào cùng ngoại giới giao lưu, nhưng là bình thường ngoại giao là có, cùng trên lục địa nước khác nhà có giao lưu dấu vết, thẳng đến 10 năm trước, bọn họ giao lưu mới càng lúc càng đắn, dùng cái này suy đoán, 10 năm trước đó, trong sách nội dung liền đã tại hiện thực phát sinh, nhưng hạ tự tạ Đạ Vương quốc tại xung quanh quốc gia chính thức đoạn tuyệt ngoại giao là tại 5 năm trước. Đây cũng là đại biểu cho bọn họ tốn hao thời gian 5 năm, không chỉ có không có tìm được Lam Hồ tử người kia, Ngược lại để tai hại tại trong vương quốc bộ càng tàn phá bừa bãi, cho nên dứt khoát đoạn tuyệt cùng nước khác nhà liên hệ, phong tỏa biên cảnh, không khỏi tai hại chui vào nước khác nhà. Dì Đa tiểu thư, ngươi lần trước tới nơi này là lúc nào?" Cợ lao hỏi. Dì Đa nhai lấy táo, lệ ra cái đầu nghĩ một hồi, tại đến Đông Hải trước đó đi. Thời gian cụ thể quên, sẽ không quá dài. Như vậy, cũng liền nói quyển sách này cũng không phải là rất sớm trước kia liền có, có thể kết luận cái kia Lam Hồ Tử năng lực tại lúc ấy sẽ không quá mạnh, nhưng theo thời gian biến hóa, hắn truyền nhiễm tính tăng lên rất nhiều, mới có quyển sách này diện thế. Ba năm trước đây vương quốc Phong Cấm Quyển sách này, đồng thời cũng chính thức đóng cửa biên giới, lại thêm bạ tở tạ đại chấn cái này cảng khẩu thành thị đổi một nhóm người, thậm chí không khiến người ta ra biển, cái này đại biểu cho trong vương quốc bộ hai hại đã rất nghiêm trọng. Đến như thế nào chúng ta không rõ ràng, nhưng lại áp sổ lần cái này cá nhân năng lực, là để cho người ta sinh ra ảo giác, cỡ là tiên sinh trước đó tại cảng khẩu nhìn thấy bảng hiệu là bị thực hiện ảo giác, mà cảng khẩu mặt hướng là người ngoài, đây cũng là đại biểu cho bọn họ mục tiêu chiến lược đã từ bên trong ra ngoài. Nói cách khác, Kuzo đẩy tới kính mắt, trên trán toát ra mồ hôi lạnh. Vương quốc tình huống nội bộ đã không bình thường hỏng bét, thậm chí đằng sau lời nói hắn không dám nói, nhưng là cờ là có thể đoán được, rất có thể nhất quốc người đều gặp nạn, mấy vạn người mấy vạn người, nếu quả thật cứ như vậy xảy ra chuyện, chuyện kia cũng không nhỏ. Hugo cũng minh bạch củ ruột lời nói, nói không đến mức đi, nếu như bạ tớ tạ đại vương quốc thật là như thế này lời nói như vậy ngay từ đầu thông chi chính phủ thế giới không là tốt rồi, không chính là bởi vì dạng này mới không thể thông chi chính phủ a. Cỡ lão đứng người lên, đem sách tịch ôm vào trong lòng, thở dài nếu như trong sách nội dung có thể biến thành sự thật như vậy trước mắt đến xem lời nói người ở đây có thể là phi thường đáng sợ ban ngày như người bình thường đến ban đêm liền sẽ hóa thân thành quái vật dù là chết ngày thứ hai như cũ có thể phục sinh theo người không việc gì một dạng tiếp tục sinh hoạt như thế lặp lại nếu như tìm không thấy người năng lực giả kia cái kia thật cũng là một đầu luôn cuống loại sự tình này nếu như báo cáo nhanh cho chính phủ thế giới lời nói chính phủ một khi phải người điều tra rõ nơi này chân tướng như vậy xác định giải quyết không thời điểm thủ đoạn duy nhất cỡ lão rất rõ ràng là cái gì Vạn Thở Tạ Đại Vương quốc có lẽ là cân nhắc đến điểm ấy, mới không có đem ra công khai. Dù sao so với trong nháy mắt Diệt quốc, chính mình nội bộ chậm rãi giải, giải quyết, còn có cứu vãn hy vọng. Nhưng hiện tại xem ra, rất có thể chỉ là trì hoãn chính mình diệt quốc thời gian a. Đây chính là nhất quốc a, thực sự là đau đầu muốn chết. Cớ lão lắc đầu. Lại mẹ nó quấn vào một cái phiền toái sự tình ở trong. Đi thôi. Đi nơi nào? Hugo hỏi. Cớ lão nói ra, tìm cái kia gọi ngủ gật người, cái kia kỳ quái quái nữ nhân đề cập tới hắn, nếu là một đám lời nói, hẳn phải biết cái gì. Không có khả năng. Hugo lúc này nhảy dựng lên, Gugas đại người tuyệt đối không có khả năng cùng hại tặc, cùng ta ác người một đám, đó là ta sùng kính nhất người, ta không cho phép ngươi vũ nhục hắn. Cớ lão quay đầu, ngươi cởi cái này thân thể ra lại nói với ta loại lời này đi, Hugo chúng ta, ta đi chung với ngươi, ta sẽ chứng minh hắn trong sạch. Hugo cùng lên đến. Bạ thở tạ đại trấn cuối cùng trước cổng chính có một tòa cự đại cầu, dưới cầu thì là không nhìn thấy cuối cùng thâm uyên. Hòn đảo tựa như là từ nơi này bị chồng nối, trừ nơi này không có hắn địa phương có thể tới gần. Cỡ lão mang theo Hải quân lại tới đây, liền phát hiện nơi này là dị thường quận cũ bé, căn bản cũng không có người, này tại hai bên đại môn tràn ngập trọng pháo pháo đài, cũng là ở vào không người thao tác trạng thái. Lấy cỡ lão thị lực, thậm chí có thể nhìn thấy lỗ pháo bên trong tích đầy bụi, không chỉ có thật lâu không có sử dụng, thậm chí đều không người hộ lý. Gugas tiên sinh, Gugas tiên sinh. Hugo giật ra cuống họng bắt đầu hô. Không cần hô. Cỡ lão nói ra khói bụi, nhìn về phía đại trên cửa cái kia tiểu bảo lữ, nói, người tại chúng ta tới thời điểm liền hướng bên này đi, kiến văn sắc tạo nghệ không tha. Theo hắn lời nói, một trận thanh thúy thanh âm tại trên cửa chính vang lên, giống như là lợi khí vạch lên mặt đất thanh âm. Chỉ gặp phía trên kia, một người mặc tu sĩ phục nam nhân chậm rãi xuất hiện, hắn tay trái cầm một bản giáo nghĩa sách, nhắm mắt lại, trong miệng nói lẩm bẩm, tựa hồ là đang cầu nguyện. Như ảnh chụp một dạng, hắn mang theo một bộ tròn ngọn kính, bộ dáng rất là nho nhã, nếu như không phải hắn trên tay kia kéo lấy một thanh cự phủ lời nói, theo hắn tốc độ, phủ nhận trên mặt đất ma sát, này thanh thúy thanh âm cũng là từ nơi này chuyển đến. Nam nhân này rất mạnh, cỡ nào nhéo mắt lại, Gulgas tiên sinh. Hugo kích động nói, đã lâu không gặp, ta là nơi này hải quân bản bộ trưởng Hugo. Lần này là đến, là muốn hỏi một chút. Hắn lời nói đều chưa nói xong, chạy tới đại trên cửa cũ Gas mở mắt ra, căn bản không thấy Hugo, mà chính là đối cờ lão nói người xứ khác. Lời này để cờ lão hít một hơi lạnh. Nghe như vậy làm người ta sợ hãi đâu, hắn cũng không muốn khi người xứ khác này quá kinh khủng. Nếu không phải hắn xác định cái này là năng lực người nổi, hắn tuyệt đối quay đầu liền đi. Rời đi đi, hiện tại còn kịp. Gas thản nhiên nói, ngươi quả nhiên biết cái gì a? có thể hay không nói một chút đây cỡ lão cười nói Gugas nhìn lấy cỡ lợn trầm mặc một trận sau đó lần nữa nhắm mắt lại rời đi đi trong vương quốc vụ không cần hải quân nhúng tay. chúng ta là tại chỗ tội mặc kệ phát sinh cái gì đây đều là chúng ta tội các ngươi cái gì nội bộ sự tình ta là thật không muốn quản cỡ lão chép miệng một cái móc ra quyển sách kia nói nhưng là chúng ta cũng nhìn quyển sách này cho nên ngươi nếu có thể cho chúng ta giải khai năng lực này ta lập tức đi ngay nói như vậy hắn làm sao có thể như vậy tích cực nhưng quan trọng ngay tại ở ảm số lần nói tới để hắn không có cách Từ vừa mới bắt đầu đi vào càng khẩu lúc, tất cả mọi người liền đều nhìn thấy cái kia bằng hiệu. Nói cách khác, toàn viên chúng chiêu, ta mẹ nó phiền nhất cũng là loại năng lực này người. Cớ lão can răng, ngươi để phía sau ngươi người kia cho lão tử hiểu biết, các ngươi yêu làm sao chuộc tội làm sao chuộc tội? Trời mới biết năng lực này phát động điều kiện là cái gì, đối mặt quần thể lại là cấp bậc gì. Áp số lần lợi dụng năng lực để cho người ta sinh ra hào giác, mục đích không phải liền là vì để người nhìn thấy sách à? Nhìn thấy liền có thể phát động lời nói, loại này bờ UG năng lực, đây chính là cực kỳ nguy hiểm. Chương hai cái này Hải quân không làm cũng được. sách. Gugas bình thản sắc mặt rốt cục có trôi biến hóa, hắn cũng không có xem sách chuyện thật giả, ngược lại là mắt nhìn Hugo, buồn nói, thì ra là thế, là như thế này à? nơi này ta cũng không có dự vững sao? nước mắt theo hắn khuôn mặt rơi xuống, hắn tràn ngập bi thương nhìn phía dưới mọi người, vô cùng thật đáng buồn, vô cùng tuyệt vọng. năm đó bán hận, liền người sứ khác đều không bông tha à? thật đáng buồn người sứ khác a, các ngươi là người vô tội, bất quá hết thể đều tới kịp. Hugo đem giáo nghĩa sách thu hồi, nắm chặt phụ đầu, chỉ cần được ta cứu chuộc lời nói. Cơ lão đồng tử co rụt lại, trong nháy mắt rút dao. Luân Vũ Khúc, cũng chính là giờ khắc này, Gugas dùng lực đem phủ đầu ném ra, này cự đại phủ đầu xoay tròn ra, thẳng đến cỡ là phía bên kia. Công, cỡ lão nhất đao chém vào phủ nhận bên trên, này cự đại lực đạo để hắn sau này bạch bạch bạch rút lui thẳng đến, xí đao nhận cùng phủ nhận ma sát ra tia lửa, hắn dùng lực hất lên, đem phủ đầu cho hất ra, này phủ đầu trên không trung đánh cái xoáy, bay về phía sau. Phanh, Gugas thân thể từ phía trên đại môn hạ lạc tại trên cầu, cánh tay vươn ra, tiếp được ở cái kia thanh bay trở về cự đại phủ đầu. Cánh tay hắn rất lợi hại vững vàng, một điểm run rẩy đều không có. Ba khí, Cơ Lô hơi kinh ngạc, tuy nhiên cảm thấy gù gà xì rất mạnh, nhưng là không nghĩ tới vẫn là đánh giá thấp, rời khỏi tay phủ đầu rõ ràng cuốn quanh lấy ba khí, mà lại phần này lực lượng cũng cũng đủ lớn. Rõ ràng như thế nho nhã, này đến khí lực lớn như vậy. Người sứ khác, được cứu chuộc không tốt sao, phải biết qua đêm nay, các ngươi cũng sẽ trầm luân đi vào. Gù gà tràn ngập bi thương. Cơ Lô cắn xì gà, phun ra điếu thuốc sương mù, thiếu nói đùa, ta có thể không nghe nói cứu rỗi là muốn người chết. Ở chỗ này, cứu rỗi cũng là hoàn toàn tử vong, ngươi sẽ không hiểu, người xử khác." Gugas rơi xuống nước mắt. "Có đúng không, vậy ta để ngươi cũng đến thử được cứu trợ một chút." Cơ lão hai chỉ gạt về lao nhận. Kim Quang che kín, vô minh thần phong lưu sát nhân kiếm giao long. Nhất thời, hắn tại nguyên chỗ thân thể hóa thành cái bóng trong nước, dập dờn tiêu tán. "Suỵ." Gugas bả vai báo tố ra một đoàn huyết dịch, thân hình hắn phi tốc rút lui mở, bừng bít lấy bả vai âm trầm nhìn lấy chẳng biết lúc nào ra hiện ở bên người hắn cơ lão. Phản ứng ngược lại là nhanh, một đao kiếm là chặt ngươi cổ tới. Cơ lão năm xỉ chậm rãi vào vỏ nhẹ giọng cười nói, bất quá ta chiêu thức có thể không dễ dàng như vậy chừng nào. cắt, đau nhận, vào vỏ. Gu gas thân thể chấn động, quanh thân xuất hiện lít nha lít nhít vết thương, tiêu xạ ra đại lượng máu tươi ngã trên mặt đất. Gu gas đại nhân. Hugo kinh hô một tiếng, vội vàng nhào tới, đỡ lấy Gu gas, ngươi không sao chứ, Gu gas đại nhân. nói, hắn nhìn hằm hằm cớ lảo, quắc, ngươi làm gì? Gu gas đại nhân rõ ràng không nói gì, hắn lại không thừa nhận hắn là cái kia hải tặc đồng liêu, tại sao phải dưới nặng như vậy tay? cất lấp trầm giọng nói, không nhìn thấy người ta động thủ trước. Nhất định phải lão tử đứng này cho hắn cứu rỗi một chút ngươi mới hài lòng. Người ta động thủ trước, hắn có thể cái gì cũng không làm, liền cái này còn bị đồng liêu mắng. Hugo cả giận nói, Gugat đại nhân không phải hải tặc, hắn là ta tôn kính người, hắn là vạn tể tạ đạ trong vương quốc vụ quan viên, liền xem như hải quân, không có chứng cứ cũng không thể tùy tiện động thủ. Ngươi là ở chỗ này ở lâu đầu đợi hồ đồ sao? Cỡ nào khí cười, không muốn làm liền thoát ngươi cái này một bộ ra, không làm liền không được. Ta ở chỗ này đóng giữ hai năm, là Gugat đại nhân cho ta tinh thần ăn đuổi, thời gian hai năm ta vô số lần hướng bản bộ xin, lại không tin tức, chỉ có trưng binh trưng binh trưng binh, cái này hải quân không làm cũng được. ngươi nếu không lệch ra cái miệng, ta cho ngươi thêm quỷ xuống sưng hôi ngươi một tiếng béo long vương, béo hổ đẹp trai cũng được. cỡ lão giật nhẹ khoe miệng, ô ủ tủ cổ gạ dạ xì tuất ra khỏi vỏ, thân kiếm đánh về phía Hugo thân thể, đem hắn đập nát xuống. ngươi cái này, ta ác người. Hugo từ dưới đất đứng lên, hai mắt biến đến đỏ bừng, quất ra bên hông xuống lùn, đối cỡ lập trực tiếp bóc cỏ. ẩm. cái Cujo xuất hiện tại Hugo trước mặt, này chỉ đánh đánh ở trên người hắn toát ra tia lửa. Tiếp theo, Cujo nhất quyền thẳng mưa vừa quả mập mạp bụng, quyền đầu lõm tiến bụng hắn bên trong. Hugo nôn khan một tiếng, súng lục từ trong tay chóc ra, ôm bụng quỷ giảm xuống đất. Ta ác người, giết ngươi, giết các ngươi. Hugo ánh mắt rõ ràng dữ tợn, này nghiến răng nghiến lợi mặt, hiển thị rõ điên cuồng. Ngươi thật rất lợi hại phiền a, chết ở chỗ này tốt. Một màn này, để Cujo không khỏi có chút bực bội, hắn duỗi ra ngón tay, nhắm ngay Hugo đầu, chỉ. Cujo cỡ nào hết lớn, ngươi muốn làm gì? Cù Dỗ chuyện đương nhiên nói, hắn mạo phạm ngươi, đương nhiên liền muốn lấy cái chết đến chỗ tội, yên tâm đi, cỡ lão tiên sinh, ta cái này để hắn trải nghiệm mạo phạm ngươi đại giới. Nói, hắn nhất chỉ liền thống hạ qua. Ẩm. Cớ lườm trong nháy mắt vọt đến Cù Dỗ bên cạnh, một chân đem hắn đá bay ra ngoài, cắn răng nói, ngươi tại nói đùa ta sao? Ngươi cho rằng ngươi là Six quyền vẫn là Oni Gumo? Coi như Hugo náo tử không thanh tỉnh, này nhiều lắm là cũng là cỡ lượm chính mình trở về báo cáo, để hắn thoát cái này thân thể chế phục mà thôi. Hắn cũng không phải phái cấp tiến chứ không tất yếu, cho tới bây giờ không nghĩ tới giết đồng liêu ý tứ. Cujou từ dưới đất đứng lên, thần sắc đột nhiên chấn động, mở mịt nhìn mình chầm chậm ngón tay, ta, hắn chuyện gì xảy ra, vừa rồi rõ ràng chỉ muốn cho Hugo một bài học, chỉ tới trước mặt thời điểm, hắn liền ức chế không nổi nội tâm ý nghĩ điên cuồng, cảm thấy mạo phạm cỡ lực tiên sinh người, đều hẳn là đi chết mới đúng. Cái này mở mịt bộ dáng, cho cỡ lực chú ý tới, hắn nhíu mày, vừa nhìn về phía sau lưng Hải Quân. Chư gì đã tại này nhai lấy thực vật một mặt ngốc tướng bên ngoài, hắn Hải Quân, hoặc nhiều hoặc ít, bắt đầu hô hấp to khỏe. Phía bên mình thượng úy cùng Hugo trung úy, rõ ràng lẫn nhau cầm thủ đứng lên. Không thích hợp, tình huống rất lợi hại không thích hợp. Không đúng. Cớ lão đồng tử co rúm lại, trước mắt hắn mặt đất, rõ ràng so trước đó ảm đạm rất nhiều, hắn ngẩng đầu nhìn lên, trước kia hẳn là sáng sủa bầu trời, giờ phút này trở nên tối mờ. Mây đen bao phủ lại bầu trời, về đô hồ cả sủ. Cứ giống như là vì vạn tự tạ đã chấn dần dần đắp lên một tầng miếng vải đen, khiến cái này cao lớn kiến trúc hùng vĩ, dần dần trở nên quỷ dị, liền giống như là muốn vào đêm một dạng. Cự đại cung điện bên trong là sâu không thấy năm ngón tay hắc ám cái này thâm thi trong bóng tối, một cây bút ở trong sách chậm rãi viết lấy. bên trên đã có nội dung. chương cuối một trong, nói dối người tiến về sau cùng chi địa muốn đem người dùng hoang luân kéo vào tuyệt vọng ngục. chương cuối thứ hai, kẻ lừa gạt qua kiểm nghiệm thành quả, thế nhưng là cũng bị này địa ngục kéo vào, trở thành địa ngục một viên, hắn huyền ảo biến mất, tựa hồ hết thảy đều muốn bị đánh vỡ, nhưng mà địa ngục sớm đã dâng lên, ban đêm đem thôn phệ ban ngày, theo trăng sáng dâng lên, bị nguyền rủa người đem hội lâm vào địa ngục. ngói bút dừng lại. trong bóng tối, chậm rãi chuyển đến thở dài một tiếng. lì xả dạ, nhanh bọn họ chẳng mấy chốc sẽ đến buổi ngươi chương 216, trăm mười cứu rỗi bầu trời âm trầm sắp vào đêm trung binh hải quân hô hấp cũng càng ngày càng tỏ khỏe cỡ lỡ trung tá là trung tá chúng ta hugo trung tá cũng là trung tá dựa vào cái gì như thế đối lại hắn trong lúc này bí nắm chặt bên hông chui dao sát mặt bất thiện thượng úy khinh thường cười một tiếng ngăn cả người khác bắt hải tặc đồng như hải quân ta có thể chưa từng nghe qua trung úy rút dao ra quắc, không cho phép ngươi vũ nục hugo trung tá ta. ta cũng sẽ không để ngươi chửi bới cỡ lão trung tá thượng úy cánh tay một chiều Sau lưng Hải Quân lập tức giơ lên trường thương, đối chuẩn đối diện bọn họ Hải Quân. Đồng dạng, chúng ý sau lưng Hải Quân nhao nhao quất ra vũ khí, từng cái tràn đầy tức giận. Bầu không khí thực vì giằng co, tựa hồ tiếp theo một cái chớp mắt liền muốn đánh. Hối áp, Cớ Lão đao nhận vung lên, nồng đậm sát khí đệ tới. Nhưng mà, sát khí giống như một trận gió một dạng, thổi động đến bọn hắn áo bào cùng lọn tóc, có là có thể nhìn thấy bọn họ vẻ mặt hốt hoảng một trận, tiếp lấy tức giận càng tăng lên. Không có choáng. Nói đùa sao? Dì đã ăn cái gì động tác trì trệ? Cớ Lão sát khí đều không có thể làm cho đám người này mất đi. bọn họ ý chí lúc nào mạnh như vậy. Nước biển, hậu phương vang lên thanh âm. Cỡ nào quay đầu, chỉ gặp nằm tại này ngủ thở dốc vài tiếng, nói không người chết, ngâm nước biển, liền có thể giải trừ. Gulgath thanh âm ngược lại là không có trước đó như vậy tràn ngập bi ai, chỉ gặp hắn nghiêng đầu sang chỗ khác, ánh mắt rất là bình tĩnh. Phải nhanh một chút, thiên nhất sáng hoàn toàn hắc, như vậy hết thề cũng không kịp. Sột, hắn vừa dứt lời, bầu trời liền rơi xuống đại lượng giọt nước, mưa kia nước không sai biệt lắm có lớn nhỏ cỡ nắm tay, nện ở trên thân người đau nhức. Cỡ lão năm ngón tay một nắm, trong mưa thủy đoàn tụ tập lại, bao trùm đang ngồi tất cả mọi người. Cỡ lão, ngươi làm gì? Cô, liền gì đã đều không ngoại lệ. Bị nước biển đoàn ngâm về sau, cỡ lão mới buông tay ra, mặc cho thủy đoàn từ trên người bọn họ tản ra. Chúng ta, thượng ý cùng đám hải quân đều là sức sở, bỏ vũ khí trong tay xuống, trong mắt mang theo nồng đậm hoảng sợ. Bọn họ vừa rồi muốn làm gì? Cùng đồng liêu nội đấu loại sự tình này, chưa từng có dạng này tiền lệ, kém chút liền đủ thành không thể vãn hồi chuyện lớn. Đúng lúc này, trong lúc này úy dơ đao lên lưỡi đao nhất đao hướng về phía thượng ý vô tới. Hô, mãnh liệt phong áp bỗng nhiên cuốn lên, đem trung ý cùng phía sau hắn hải quân cho thổi ra. Cớ lão năm xỉ, hỏi hướng Gugas, "Uy, không phải nói không người chết ngâm nước biển liền có thể giải trừ sao?" Gugas không nói gì, nhìn lấy cớ lão, mang theo vô tận bí thương. Cớ lão nắm đao thủ khẽ run lên, "Không phải đâu. Vâng, bọn họ đều chết." Gugas thản nhiên nói. "A a a a a." Bên cạnh truyền đến kêu khóc thanh âm, Hugo lúc này quỳ dạp xuống đất, run rẩy nhìn lấy chính mình hai tay, đồng dạng trên mặt hắn không hề lộ ra điên cuồng, trở nên như một người bình thường dạng. rất nhanh, hắn tựa hồ nhớ tới cái gì, đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía cơ lão, cực nhanh nói ra, bả tở tạ đã chấn người tại ba ngày trước đó liền tất cả đều chết, nơi này tồn tại căn bản cũng không phải là người. Cơ lão cao mày nói, ngươi gọi điện thoại, nhanh đi, không có thời gian, đem tình báo mang về, để bản bộ phát động đồ ma lệnh, nơi này đã sớm không có cứu. Hugo không để ý cơ lão lời nói, giống như là bản giao di ngôn gì cực nhanh nói hết lời, tiếp lấy trên mặt liền hiện, hiện vẻ thống khổ, nhanh lên, đi. Ngay sau cùng một tiếng như là quái dị nộ hống, mây đen hoàn toàn che lại bầu trời, để cái này bạ tở tạ đại chấn hoàn toàn lâm vào hắc ám. Hugo thống khổ ôm lấy chính mình, da thịt dần dần trở nên hỏa hồng, hắn miệng hà lớn, phát ra nghẹn ngào đồng dạng của hống. Roeng! Đầu hắn phát, ngũ quan, da thịt liên tiếp toát ra hỏa diễm, sau đó lại bị hạ xuống nước biển mưa cho dập tát Nhưng hỏa diễm không, không có nghĩa là hắn liền không sao, hắn da thịt vẫn như cũ bắt đầu trở nên cháy đen, tựa như là bị ngọn lửa thiêu đốt về sau thành than, mà tại trên thân thể còn chạy xuôi theo như là dung nham đồng dạng hỏa hồng đường vân, giống như trong sách nói tới một dạng tiếp nhận thiêu đốt thống khổ. Trừ Hugo bên ngoài mới vừa rồi bị cỡ lão nhất đau thổi bay người, đồng dạng cũng là như thế, từng cái thân hình vật mẹo, thần sắc khủng bố, toàn thân đều bị nước mưa hạ xuống toát ra hơi nóng, mỗi một cái đều thành này tấm trạng thái. thật thống khổ, thật thống khổ, máu, cho ta máu. Hugo run run rẩy rẩy đưa tay, này cháy đen tay bảnh trướng mấy phần, ngón tay trở nên mười phần méo ngoẹt, giống như thú chảo. cho ta máu, cái tiêu biến thành than cốc vũ quan lại cũng không nhìn thấy biểu lộ, ngược lại tràn ngập vô tận điên cuồng. Như là trong sách nội dung một dạng, đến ban đêm, người đem hóa thành quái vật, tiếp nhận thiêu đốt thống khổ, chỉ có thể thông qua cướp đoạt máu người sống, mới giảm bớt thống khổ. Hô, một thanh phủ đầu cực nhanh xoay nhanh ra, phủ nhận đem Hugo chặt thành hai nửa, này phủ đầu hướng phía trước xoay tròn, chặt đứt những cái kia đồng dạng hóa thân thành quái vật đám hải quân, như hồi toàn phiêu một dạng, một lần nữa bay trở về hậu phương. Sau lưng ngủ gật chẳng biết lúc nào đứng lên, một tay tiếp được cái kia thanh cự đại phủ tử, hắn ánh mắt dị thường băng lãnh tràn đầy điên cuồng nhìn về phía cớ là bọn họ, nỉ non cứu rỗi. Bên trong hắn một kế vô minh thần phong lưu, thế mà còn có thể nhúc đít. Gugas run rẩy, thân thể bắt đầu căng phồng lên, theo vải vóc vỡ ra thanh âm. Trên người hắn giáo sĩ phục bị xé lướt mở, đại lượng hắc sắc đám lông mềm bên trong gạt ra, hắn mặt dần dần trở nên hẹp dài, đi đứng như là giã thú phản khúc mở. Ngao, một cái cao hơn 5 mét hùng tráng người sói đứng thẳng, đối hắc bầu trời tối nộ hống, năng lực giả, hơn nữa còn là sinh mệnh lực thịnh vượng nhất hệ Zorn khó trách bên trong hắn một cái vô minh thần phong lưu còn có thể sống động. nhìn tình huống, cái này mẹ nó còn không phải phổ thông chủng loại, có thể đứng thẳng đồng thời biến lớn người sói, nói ít cũng là viễn cổ loại. giống người sói cúi đầu nhìn về phía cơ lão, cự móng nuốt lớn liền vung đánh quá khứ. cơ lão một tay một nắm đổ mưa to đột nhiên hướng người sói này cái này có vào, hình thành nước biển đoàn đem hắn nuốt không tiến vào. đồng thời hắn hai chỉ gạt về xì, mang ra một đạo kim mang. vô minh thần phong lưu bảo nghĩa, nước biển làm cho năng lực giả bất lực, nhưng phải xem là cấp bậc gì, loại này cấp bậc chỉ có thể nói suy yếu, bằng hắn thực lực, phá vỡ nước biển đoàn không nên quá dễ dàng. Cho nên, trước nhất đao chém chết hắn lại nói: "Thanh Long." Đao nhận rơi xuống, tính vào trong nước biển, nước biển nhất thời quay cuồng lên, cơ hồ hóa thành một đầu thủy long, nuốt vào người sói, này nước chia ra làm lưỡi dao sắc bén, không ngừng cắt người sói thân thể, máu tươi tràn ngập nước biển, trở nên đục không chịu nổi. Người sói không ngừng gào lên đau đớn lấy, ước chừng sau 3 phút, dòng máu đoàn mới tản mắt ra, lộ ra này máu me khắp người người sói bộ dáng. Ầm. Nó thân thể sau này sụp đổ chỉ có lồng ngực chập trùng còn tỏ rõ cái này còn sống người sói chập trùng sau một lúc thân thể chậm rãi thu nhỏ hóa vì nhân loại bộ dáng tạ gugas sắc mặt khôi phục bình thường lộ ra đằng chát hiệu quả và lợi ích nếu như năm đó đến đóng giữ người là ngươi lời nói có lẽ bạ tạ tạ đạ đại vương quốc sẽ không luân lạc tới loại tình trạng này thanh tỉnh cỡ lão hỏi ngươi vì cái gì không có bị hỏa tiêu nguyên rùa khác biệt ta cùng bọn hắn không giống nhau gugas đầu không hề động con mắt làm theo phét hướng vụ cận quyển kia giáo nghĩa sách nữ khí suy yếu quyển sách này là nữ nhân cho ta trên đó viết liên quan tới ta cố sự ta đem đóng tại cuối cùng này chi địa vì không để bọn hắn gặp khát uống máu tươi khổ sở đối bọn hắn làm thương sót hắn gái gọi là thương sót cỡ lão biết là giết hại chết mất liền sẽ không cảm nhận được thống khổ nói cách khác ngươi giết chết thạ tơ tạ đại trấn tất cả mọi người cỡ lão hỏi Gugas gas thảm đạm cười một tiếng không sai là ta giết lúc đầu ta cho là ta có thể giữ vững ta cũng nhìn qua nữ vu báo thủ cái năng lực kia không ảnh hưởng tới ta thế nhưng là nữ nhân kia nữ nhân kia nữ nhân kia nói ta trong hội sách chúng nguyên rủa dựa theo trong sách nội dung đến làm việc ta không tin cho nên cái này thành hiện thực hắn nhìn về phía cỡ lão nghiêm trọng nói nếu như ngươi đụng phải một cái nhìn rất lợi hại tà ác tóc đen nữ nhân ve đốt cổ cản trụ con ngàn bạn tuyệt đối không nên phủ định nàng lời nói chú ý nàng luôn ngữ bậy dập, nàng nói tới là giả có thể ngươi một khi lần nữa phủ định như vậy lời nói dối nhất định sẽ biến thành sự thật xỉ sì bạn thì à cỡ lão nheo mắt lại à ta đã linh giao qua có đúng không gugas cười cười nói các ngươi ở chỗ này chờ ban ngày hết thể liền khôi phục như lúc ban đầu, trừ ta. hắn nghiêng đầu sang chỗ khác, nhìn về phía cái kia bị hắn chặt thành hai đoạn sát chết cháy, thở dài, ban ngày thời điểm, nhớ kỹ thay ta hướng Hugo tiên sinh nói lời xin lỗi, hắn là cái rất cao thượng người, nương tựa theo chính mình ý chí phá vỡ người liền rửa, chỉ là bị lúc ấy ta cho giết chết. Gugas sinh mệnh khí tức dần dần đang giảm xuống, hắn nhìn trầm trầm bầu trời, nhị non, giết làm đến loại tình trạng này, ngươi hẳn là nguội giận đi, chúng ta xác thực có lỗi với lũ xà dã. hắn miệng mở rộng, con mắt thẳng tắp mở to, mang theo sám hối biểu lộ, nương kết tại này trương 217, bằng hữu mượn cái hổ quẹt gia hỏa này sinh mệnh lực như thế tràn đầy à bên trong ngươi hai nhớ vô minh thần phong lưu thế mà còn có thể nói chuyện gì đã đi tới kinh ngạc nói Cớ lao liếc mắt không có tiếng hơi thở gục gas, rất tỉnh hệ z o a n sinh mệnh lực đương nhiên tràn đầy trừ rất tỉnh loại trình độ này hệ z o a n thế nhưng lại ăn không hắn hai chiêu luận cương độ lời nói không thua gì trung tướng khó trách có thể giữ vững vả tơ tạ đại trấn đại môn lâu như vậy đều ngặt đứng không ngã không thẹn với người giữ cửa sưng hô tiếp xuống làm sao bây giờ gì đã hỏi cỡ lao mắt nhìn sắc trời, lại nhìn ra ngoài qua, lấy hắn thị lực, có thể thấy là cái này ban đêm chỉ có tở tạ tỵ tạ đạ vương quốc cảnh nội mới có, mà tại hắn địa phương vẫn như cũ là ban ngày. Hắn kiến văn sắc tìm không thấy người năng lực giả kia, bởi vì khí tức quá mức hỗn tạp, đủ loại khí tức đều có. Chỉ là tở tạ tỵ tạ đạ chân khí tức liền hỗn tạp không chịu nổi, mà tại nội bộ vương quốc thì càng thêm khoa trường, cường hãn, nhỏ yếu hỗn tạp tại một khối, lít nha lít nhít, điên cuồng khí tức hoàn toàn bao trùm ở khả năng trốn ở bên trong người, căn bản lục soát tìm không được. Trước đây về trên thuyền qua, đến trên biển lại nói hắn không quan trọng nhưng là những thuộc hạ này lại không thích hợp ở chỗ này đợi cỡ là thủ trưởng một nắm dưới lên nước biển mưa hơi rừng, hắn mở ra trên cổ tay điện thoại trùng bấm ký giữa điện thoại một bên đi ra ngoài thượng ý các loại người tay cầm vũ khí nuốt nuốt ngụm nước bọt tràn ngập khẩn trương trên thị trấn thực vì yên tĩnh ba ngày dòng người rộn ràng tựa hồ liền theo giả giống như trung quanh không ánh sáng thâm trầm đêm tối phía dưới rất khó nhìn rõ trung quanh cỡ nào đánh lấy cái bật lửa muốn muốn bốc cháy miệng bên trong xì gà vừa rồi này một trận mưa liền chính hắn đều cho suối bên trên tuy nhiên hộp xì gà chống nước bên trong xì gà không có ở mức nhưng là cái bật lửa giống như điểm không đến xoặt xoặt xoặt cỡ lão liền theo mấy lần thái dương nổi ngân xanh đem cái bật lửa ném ra quay lại để lão ra tử xin nhờ một chút giờ giờ về gặp tụ, nhất định phải làm một cái gió thổi trời mưa sấm sét vang rội đều có thể dùng cái bật lửa cỡ lão giọng căm hờn nói đột nhiên trâu ngặt vọt tới một đám lửa chiếu sáng trung quanh. tinh thần khẩn trương thượng ý một cái giật mình vô ý thức bốc cỏ phanh một tiếng súng vang chỉ đánh đánh chúng đoàn tia hỏa để nó động tác trì trệ sau đó càng thêm cuồng bạo giống vậy nơi nào là hỏa, mà chính là toàn thân bốc hỏa một cái hình người tồn tại, phát cuồng hướng về phía cờ lão bọn họ xuống lại, chỉ đánh đánh ở trên người hắn, chẳng có tác dụng gì có, đốt thành than cốc ra thịt, cho hắn đầy đủ phòng ngự lực. bởi vậy có thể thấy được, phổ thông đao chém đi xuống cũng là không có tác dụng gì. trung tá, thượng úy đại kêu ra tiếng, chỉ gặp ngọn lửa kia quái vật đã nhanh đến cờ lão trước mặt, cỡ cỡ từ miệng bên trong xuất ra xì gà, hướng về phía ngọn lửa này quái vật lúc lắc nói, bằng hữu, mượn cái hổ quẹt. giống. quái vật hình người mang lên hỏa diễm móng nuốt đánh út về phía cờ lão đầu ầm. Một cây trường thương từ trên trời giáng xuống, xuyên qua nó đầu, lực đạo để ngọn lửa này quái vật sau này nhất phi, ngã trên mặt đất, đầu sụp đổ một chỗ, thân thể trên mặt đất run rẩy co quắp. Cớ lão dùng bá khí nơi bao bọc tay tiếp được một khối vẩy ra tới thiêu đốt khối vụn, dùng tới mặt hỏa nhóm lửa xì gà. Không cần khách khí như vậy, ta tự mình tới là được." Hắn thản như nói. "Giống." Ô. Theo cái kia hỏa diễm quái vật phát ra động tĩnh, bọn họ bốn phía, hỏa quang bắt đầu nhảy mầm, đại lượng hỏa diễm quái vật mang theo kỳ quái gào thét cùng nền nào, vây lại bọn họ. Bên trong, chúng ta Mấy mấy cái hải quân lẫn nhau chen chúc lấy nút ở này, thượng úy xin giúp đỡ nhìn về phía cơ lão, thần sát dị thường sợ hãi. Mặc cho ai bị loại này đao thương bất nhập hỏa diễm quái vật cho, đều sẽ cảm giác đến hoảng sợ. Thì ra là thế, đây chính là nguyên rủa à, rõ ràng trước đó cũng chỉ là người bình thường, biến hóa về sau rất mạnh đây. Kuzo đẩy tới kính mắt, mang theo vài phần tìm tòi nghiên cứu ý vị nói, bất tử chi thân, đao thương bất nhập, còn có bám ở trên người hỏa diễm, làm binh lính lời nói, phi thường mạnh, nếu như đưa đến phần ngoài, như vậy cái này điệp, bất kể là ai đều sẽ xuất đầu mẹ chẳng đi. Di Đạt cũng nói lấy, cùng mò Di ạ Cương Thi rất giống, nhưng giống như không có khuyết điểm. Mò Di ạ Cương Thi, bao quát hắn tự thân chỗ tụ tập bằng dáng, đều sẽ bị mối phân khắc chế, mà nước biển có đại lượng muối phân. Nhưng cái này không biết. Vừa rồi cỡ là hạ hải nước mưa, phạm vi thế nhưng là bao phủ toàn bộ vạn tở tại đại trấn, nhưng mà tối đa chỉ làm cho hỏa diễm cho dập tắt rơi mà thôi. Trung úy nuốt nuốt ngụm nước bọn, Cù Dồ Thiếu tá, Di Đạt Thiếu tá, hiện tại là tìm tòi nghiên cứu loại sự tình này thời điểm ạ, chúng ta thế nhưng là bị vây quanh a. Cuộc chiến thượng đỉnh ngươi không có tham gia sao? Cu rồ thản nhiên nói, loại trình độ này, đối cớ lập tiên sinh mà nói, quá mức nhỏ yếu. Giống. Hoa Diễm bọn quái vật càng ngày càng tới gần, phát ra thấp tiếng gầm, đều nói không cần khách khí như thế. Cực lôi chậm rãi phun ra điếu thuốc sương ngủ, nhìn về phía trung quanh, nói, đốt thuốc. Một người liền đầy đủ, bất quá xem ở các ngươi nhiệt tình như vậy phân thượng, ta cũng cho các ngươi cùng hắn giống nhau đãi nội đi. Siêu. Một thanh lợi kiếm từ trên trời giáng xuống, thân thể mặc một cái đem muốn tới gần Hoa Diễm quái vật. Rầm rầm rầm. Trên bầu trời, giống như là mưa đạn đồng dạng hạ xuống vũ khí. Điên cuồng mạnh tạc lấy thị lực thấy tồn tại, chớp này dưới không trung mang đến mạnh mẽ lực phá hoại, không phải bực này yếu ớt chỉ có thể phòng ngự đao kiếm bình thường tồn tại có thể chống cự. Trong nháy mắt, mấy cái này đồ vật ngay tại cường đại quán tính phía dưới bị cắt chém vỡ vụn, thành từng khối khối vụn, trên mặt đất tiêu luôn lên. Chỉ có ngọn lửa kia còn chưa từng dập tắt. Cơ hơi hơi giơ tay, một thanh trường kiếm từ không trung giáng xuống, xử lý cái cuối cùng tại phía trước hỏa diễm quái vật, này tấm cảnh tượng, không khỏi để hắn muốn ngâm một câu thơ. Chớp này bầu trời kiếm, mỉm cười đối mặt bảy quái vật, năng lực giả là đại tiện cỡ lão niệm một câu rất có Hugo Trung tá Phong phạm thơ vừa đi một bên từ không trung rơi xuống đại lượng vũ khí vỡ vụn lấy bốn phía hết thảy mặc kệ là kiến trúc vẫn là xuất hiện hỏa diễm quái vật tại đại lượng vũ khí hoành kích phía dưới tất cả đều hóa thành bạch phiến giống một cái hình thể bằng đại hỏa diễm quái vật trên thân ghim mấy cái đem vũ khí phẫn nộ hướng về phía cỡ lão và tới nhưng mà không đợi hắn tới gần vụ cận một bóng người liền ra hiện tại hắn trung quanh. chặt cài thương quyền ầm cuộn nhất quyền xuyên thủng hỏa diễm quái vật tim hắn móc ra khăn tay yêu nhã xoa dưới tay mình nói Cớ lão tiên sinh không phải ngươi có thể tiếp cận. Cớ lão đi qua, thuần thế quét mắt cái kia lớn một chút quái vật, chỉ gặp hắn phí sức quay sang, này bị ngọn lửa bao phủ lại ngũ quan, lúc này có chút hoạt động. Tuy nhiên thấy không rõ thần sắc, nhưng là cớ là có thể cảm giác được, cái này đem chết thời điểm mất đi dục vọng, mà lộ ra giải thoát cảm giác. Hắn nhìn lấy gắt gao nhìn chằm chằm chính mình hỏa diễm quái vật, nói khẽ, yên tâm đi, hội để cho các ngươi hoàn toàn giải thoát, cam đoan các ngươi không nhìn thấy ngày thứ hai thái dương. Câu nói này vừa ra, ngọn lửa kia quái vật mới không có động tĩnh. Trong sách nội dung tỏ rõ lấy Những người này tử vong chỉ là tạm thời, đến ngày thứ hai, bọn họ sẽ còn phục sinh, sau đó ban ngày quên mất hết thảy, đến tối lại sẽ muốn lên, có thể khi đó đã bị khát uống máu tươi ruột vọng cùng thống khổ ngỡ bức thần trí. Thực hiện năng lực người một ngày không chết, bọn họ liền sẽ vĩnh viễn tại cái này vô tận điên cuồng cùng trong luân hồi tuần hoàn. Chương 218, muốn chết một bên chết. Càng khẩu. Phanh phanh phanh. Lưu thủ tại tàu chiến hải quân, trên mặt hoảng sợ nhìn lấy dưới đối bọn hắn gào thét hỏa diễm quái vật. Ngay tại vừa rồi, thiên nhiên đêm mà những công tác viên đó liền biến thành thứ như vậy. Cái này đến là cái gì a? Lâm Thời chỉ huy một tên thiếu úy cắn răng, hoảng sợ nhìn lấy những quái vật này. Chỉ đánh là không đánh vào được, bọn họ thử qua, mà đại pháo. Trước đó không khỏi đến một trận nước biển mưa, bọn họ đại pháo bị ẩm, tạm thời còn không có cách nào dùng, cũng là xuống kiếp, cũng không phải toàn bộ có thể sử dụng. Về phần đao kiếm, viên đạn đều không đi xuống, sắp la cả cái gì cũng không cần nghĩ, trên người đối phương thế nhưng là có hòa diễm. Nếu không phải bọn họ đều trên thuyền, quái vật lên không nổi, chỉ sợ lấy thực lực bọn hắn, liền đã xong đời. May mắn, hiện tại là ở trong nước. Thiếu úy, có loại quái vật này lời nói như vậy trung tá bọn họ một tên hải quân nhất thương đánh chúng hạ hỏa diễm quái vật một trong, liền gặp chỉ đánh ở trên người hắn sụp ra lo lắng hỏi tới không có khả năng thiếu úy quả quyết nói cỡ là trung tá là ai liền dâu trắng đều kiên kỵ hắn chỉ là một số quái vật là khả năng để hắn bị bị thương tổn cuộc chiến thượng đỉnh cỡ nào biểu hiện rất nhiều người đều nhìn thấy đối với cỡ là trung tá thực lực thiếu úy ôm lấy lấy rất cường đại lòng tin điện thoại đánh sao thiếu úy hỏi đánh nhưng là không có đả thông hải quân đáp lại nói đáng giận lại đánh. Thiếu úy cắn răng, "Trước ở chỗ này chờ, đại pháo không có tốt trước đó, chúng ta liền bất động." "Thiếu úy, cái kia còn có cái người sống." Một tên hải quân chỉ về đằng trước, chỉ gặp trong góc, có người quỳ ở nơi đó, hai tay ôm đầu, run lẩy bẩy. "Người kia, không phải liền là trước đó quát lớn bọn họ cấp trên láo đầu kia sao?" Hắn không thay đổi. "Giống." Một bộ phận hỏa diễm quái vật phát hiện cái kia trong góc người, không hề đối tàu chiến thượng hải quân mắt lớn trừng mắt nhỏ, mà chính là chuyển hướng phía bên kia, chạy tới. "Đến, đến." Nilo hai mắt điên cuồng hai tay ôm cùng một chỗ, biểu lộ cực độ hoảng sợ cùng vật mèo, lại phát ra nụ cười, chuột tội ngày lại tới. A, ta muốn chuột tội. Với Trong cửa lớn đống nhiên thoát ra mấy đạo tráng kích, đem phá vỡ. Đồng thời, đại lượng vũ khí từ không trung thẳng bắn xuyên qua, đem vây tụ tại cảng khẩu hỏa diễm quái vật đều tiêu diệt. Cỡ lỗ cắn xì gà, đem xì kháng trên bả vai, nên ngang đi tới. Hắn thủ đoạn điện thoại trúng mở, lúc này đang cùng người nào gọi điện thoại? Người tử lão đầu này, người ngược lại là nghe a. Hắn khó chịu gọi một câu, nhìn về phía Trung Bình phát hiện tại cái kia trong góc khóc lớn cười to ní lồ, nha, cái này còn có cái người xuống nào? cỡ nào trung tá? tàu chiến bên trên thiếu úy kích động hô to, đều vô sự a. cỡ quét mắt một vòng, đối bọn hắn gật gật đầu, nói thả xuống thang, người khác đi lên, gì đã cùng cụ rổ các ngươi hai cái đi theo ta. minh bạch. sau lưng trung úy kính cái lễ, ẩn ẩn còn tỵ phào, hắn cũng không quá muốn cùng những này quái vật kinh khủng tác chiến. nơi này, khắp nơi đều tràn đầy quỷ dị. vì cái gì? vì cái gì không cho ta chịu tội? Nhi Lô nhìn lên hỏa diễm quái vật bị hạ xuống đao kiếm đánh thành tay phiến, phát cuồng gào thét, để cho ta chuộc tội à? Muốn chết đến một bên chết, đừng phiền người. Cỡ lập tức giận nói, chính mình cũng không muốn sống, người nào mẹ nó muốn cứu ngươi. Cách thực sự. Điện thoại trùng phát ra tiếng vang, nó bộ dáng cấp tốc chuyển hóa, biến thành kỳ dị bộ tiêu bị hồi bộ dáng. A cỡ lão, tìm lão phu làm cái gì? Ngươi không muốn tuần tra sao? Ngươi rốt cục nghe, lão gia tử. Cỡ lão nói thẳng, hỏi ngươi chuyện gì? Bà tơ tạ đạ vương quốc tình huống, ngươi hiểu biết bao nhiêu? Bà tơ tạ đạ vương quốc đối diện trằn trờ một chút, nói, a là cái kia ưu ám quốc gia à, nếu như ngươi tại nói gì vậy, nhớ kỹ mua một nhóm vũ khí, bọn họ vũ khí không tệ. ta ngược lại thật ra muốn mua, nhưng là vạn tở tạ đạ vương quốc hiện tại người tất cả đều bên trong năng lực, biến thành tản da hỏa diễm quái vật, có cái năng lực giả tại cái này gây sự, rất có thể vạn tở tạ đạ vương quốc đã không có người sống. nói, hắn đem vạn tở tạ đạ vương quốc tình huống cáo chi kỷ. a thật đáng sợ đâu, cả một cái vương quốc đều biến thành loại tình huống này à, đó đã không phải là chúng ta hải quân có thể quản hạ phạm chủ đâu, rút lui ra đi rút lui là không có cách nào rút lui, ngươi không biết lời nói, cái kia coi như mà, dựa theo ngươi ý nghĩ của mình đến chính là lão phu cho phép nhà. Ừm. Cớ lão xứng sờ một chút, chuyện gì xảy ra, lão gia tử tốt như vậy nói chuyện. Hắn còn muốn nói điều gì, lại phát hiện đối diện điện lời đã treo. Mạ gì phở, cứ đứng tại một chỗ trong phòng hội nghị, cúp điện thoại hướng đối diện năm người cười nói. Là lão phu cấp dưới đâu, không có việc gì, tiếp tục mở xe đi. Rút khi cớ lão. Trong năm người, một cái hồng bì ra lão giả hai tay sắp đấu. Yêu nhã bắt chéo hai chân ngồi ở kia, nói, nghe qua tiền hắn, tại cùng dâu trắng trong chiến tranh biểu hiện không tầm thường, tựa như là đạt được kim sư tử năng lực, là cái thực lực không tệ hải quân. Một cái mang theo cái mũ, lộ ra gợn sóng tóc xoăn lão giả bù một câu, ngài thở tạ đạ vương quốc. Lão giả đầu chọc cắn răng nói, cái chỗ kia đã nhanh xong à? Ngưu chuẩn gia nhập liên minh nước biến mất, đôi chính phủ thế giới mà nói, hội cực lớn mất đi mặt mũi. Một tên dâu dài lão giả nói, năm đó quốc vương không để cho chúng ta nhúng tay, đến bây giờ đã không có cách nào ngăn cản. Một cái có dâu cá chê. Trên đầu có một bộ địa đồ bộ dáng lão giả nói, chỉ ít cái chỗ kia không thể tại hải quân công kích đến biến mất, để Ruskier lão rút khỏi tới. Nha, làm không được đâu, lão phu đã hạ mệnh lệnh à, lấy tốc độ của hắn, đoán chừng rất nhanh liền giải quyết. Kiskier nói, nói trở lại, loại địa phương kia còn giữ, cũng không dễ đi. Chú ý ngươi thái độ, Buxalino. Tóc quăn lão giả cao mày nói, hải quân chỉ là chính phủ thế giới phần ngoài tổ chức, không có quyền can thiệp chính phủ làm cái gì. Lợi tuy như thế, nhưng chúng ta một mực không nhúc đích, là bởi vì người nơi lâu ban ngày hay là bình thường. Bọn họ có chế tạo vũ khí công nghệ cùng khoáng thạch, tùy tiện biến mất lời nói, nước khác nhà cũng sẽ không đáp ứng." Dâu ca chê lão giả nói. "A là thế này phải không?" Cử cười tủm tỉm nói. "Bộc Sác Lino, chuyện này ngươi đã cho phép lời nói, như vậy trách nhiệm ngay tại trên đầu ngươi." Lão giả đầu chọc nhìn về phía Kỷ Dật nói, "Tấn Thăng Nguyên xoáy tư cách không có quan hệ gì với ngươi, còn có dù hỉ cỡ lão nam nhân này, trở thành tướng lãnh cũng phải tha một chút, suy nghĩ gì liền muốn làm gì lời nói, hải quân cùng hải tặc khác nhau ở chỗ nào, người trẻ tuổi muốn nhiều ma luyện một chút." "A thật đáng sợ đâu." Lão phu cái này mất đi nguyên xoáy tư cả, vậy dạng này lời nói, ta liền cáo lui trước. Kỷ cười cười, quay người rời đi. Thấy Kỷ rời đi, lão giả đầu chọc mới hừ một tiếng, lão hồ ly này, vốn là không muốn làm nguyên xoáy đi. Hắn tính cách không thích hợp, cưỡng ép để hắn khi cũng sẽ không nghe chúng ta lời nói, lần này vạ tở tạ Đạ Vương quốc sự tình, đoán chừng bị hắn lợi dụng bên trên. Hồng Bì lão giả nói, cứ như vậy đi, vạ tở tạ Đạ Vương quốc cũng cần phải biến mất, sự kiện lần này may mắn là bị chúng ta người phát hiện, nếu là khuyết đại lời nói, sẽ rất phiền phức. Dâu Cá chê lão giả nói, ảnh hưởng, chủ yếu là ảnh hưởng, một cái gia nhập liên minh nước biến mất ảnh hưởng cũng không nhỏ, làm như thế nào qua ứng đối, mới có thể để cho ảnh hưởng này thu nhỏ. Chương 219, đem đảo nhấc lên trên biển. Lúc này, vạn thở tạ đạt vương quốc, Cờ Lập Phiêu Thiều Mi. Tuy nhiên không biết lão già tử vì cái gì dễ nói chuyện như vậy, nhưng đây là chuyện tốt, hắn không cần bó tay bó chân. Uy, cớ lão đi đến núi Lô bên cạnh, đá hắn một chân, đồng thời sát khí phát ra, để núi Lô một cái giật mình, thần sắc thư thái không ít. Ta có lời muốn hỏi ngươi, kia là cái gì lỷ sát dạ? còn có gì, ngươi đều biết là ai sao? cờ lão hỏi. gu lời nói để hắn rất lợi hại để ý. lì xả dạ, lì xả dạ. nghe vậy, vừa khôi phục một điểm thư thái lì lố lại đi lên. quanh thân run rẩy bắt đầu hồ ngôn loạn ngữ, không liên quan chuyện ta à? lì xả dạ, không phải ta muốn thiêu chết ngươi, không phải ta. đến, lại điên. di đạ, cujo, các ngươi cũng tới thuyền, còn có, đem lão nhân này mang cho ta đi lên. cờ lập chỉ cái kia nỉ lố nói. Kuzo đẩy tới kính mắt, một phát bắt được lão đầu, cái này điên người chỉ biết là tại này gào thét cái gì chuộc tội loại hình cũng không biết phản kháng rất nhẹ nhàng liền bị hắn mang lên thuyền cỡ lão mặt hướng thôn trấn, nhìn lấy những này cự hình kiến trúc chép miệng một cái thủ trưởng hướng mặt đất đụng một cái hỏi đến một cái nguy hiểm hòn đảo như thế nào mới có thể an toàn đắp đem đảo nhấc lên trì biển sư tử uy ngự sở địa quyển. nước biển mánh lật ra giống như là có cái gì áp lực cực lớn giống như không ngừng chen hướng tòa thành này chấn ầm ầm thành chấn bắt đầu nứt ra tinh mỹ kiến trúc cao lớn vỡ vụn mở vỡ thành từng đoạn khắp nơi dạn nước mở ra từng đầu một khe lớn, cả tòa thành chấn tại cái này cự đại oanh minh bên trong, một chút xíu đi lên trên, hoa đảo từ trong nước biển rời đi, tự nhiên sẽ để nước biển chảy ngược. nắm giữ tốt đà, không nên bị sóng cho độ nào. Kuro một cái lảo đảo kém chút không có đứng vững, lập mã chỉ huy đứng lên. cái này nước biển mãnh liệt trình độ, tàu chiến thế nhưng là không dễ dàng như vậy tiếp nhận. ngay tại hắn nói dứt lời đồng thời, cỡ lảo đối tàu chiến phương hướng huy động xì, tàu chiến liền bay lên, hướng nơi xa mặt biển hạ xuống qua, thoát đi cái này biển vòng xoáy nước. tàu chiến đáp xuống cơn lốc bên ngoài bình tĩnh mặt biển mang theo một trận giao động, Cu Rô quay đầu, nhìn lấy một tòa thôn trấn thoát ly nước biển, lơ lửng trên mặt biển, không khỏi cảm thán nói, mặc kệ lúc nào nhìn, vẫn cảm thấy rung động a. Ác ma quả thực năng lực, tại một ít người trong tay, có đôi khi có thể hóa thành vĩ lực, làm đến kỳ tích. Cơ ra thủ trưởng một nắm, trên thị trấn kiến trúc tại thời khắc này hoàn toàn vỡ nát, lục địa cùng kiến trúc toái phiến thống hợp quan xoắn thành một cái thật tâm đại thị viên, đem bên trong những cái kia bị vũ khí anh thành toái phiến hỏa diễm quái vật bao trùm, lao tử cho ngươi phong chìm trong biển, nhìn ngươi mẹ nó còn có thể trả thù người nào? cơ là thủ trưởng đè ép, thật tâm đại viên cầu đột nhiên hạ lạc, nện vào trong biển, chỉnh thể đắm chìm xuống dưới. hắn cũng không có công phu qua chỗ sâu tìm cái gì kẻ cầm đầu, sau đó hỏi ra hắn nguyên do, một đao nữa chém chết loại này phá sự. hiện tại loại cục diện này rất dễ đoán đi ra, như lý lô loại này người đốt chết một cái gọi là xạ dạ nữ nhân, mà cái kia gọi dịch nam nhân muốn báo thủ, cho nên tạo thành hiện tại cục diện này. cái này nguyên do nếu như là 5 năm trước thậm chí sớm hơn bắt đầu lời nói, này nói không chừng người kia ở cái này vương quốc thời gian dài hơn, thời gian dài như vậy không có bị phát hiện. Đại biểu hắn ẩn nhẫn công phu rất mạnh, Chí ít lưu chí không thấp. Đối mặt dạng này người, hắn có bệnh mới đi cái gì trong Vương quốc bộ. Ở trong đó chỉ là kiến văn sắc do xét, cùng loại củ gạt khí tức nguy hiểm liền có mấy cái. Nếu là hắn có thể tìm tới không cùng sống nhân khí hơi thở coi như, còn có thể đi xem một cái, đến cái chạm thủ chiến thuật, mấu chốt là người giật dây giấu quá sâu, những điên cuồng đó khí tức hoàn toàn liền đem người bao trùm rơi. Cái này muốn tìm đến tìm tới khi nào? Nên có tình báo hắn đã có, hiện tại cũng là làm gia phán đoán mà thôi. Một cái tất cả đều là người chết chỉ dựa vào năng lực duy trì bình thường người sống trang diện vương quốc là cái gì phán đoán đồ ma lệnh cùng chìm biển chọn một đi cho hắn chìm biển chí ít còn có thể tuyển chọn định thời gian ở giữa đồ ma lệnh cũng không tiến hành cùng lúc ở giữa lúc nào tới khi nào nổ bọn họ vốn là với đáng thương cỡ lão cũng không muốn bọn họ tại ban ngày thời điểm liền này phần yên tĩnh đều không hưởng thụ được tiếp xuống cỡ lão nhìn lấy bởi vì mất đi đại môn mà lộ ra hậu phương hoạ tở tạ đạ vương quốc toàn cảnh thành chấn năm ngón tay liền muốn nằm dưới nhưng mà đúng vào lúc này hắn đống nhiên cười rộ lên chính mình xuất hiện sao Yến văn sắc cảm giác bên trong, có cái không giống với loại kia điên cuồng khí tức, tại này thành trấn hậu phương một chỗ cự đại cung điện đỉnh đầu xuất hiện. Cơ thể thân hình tăng lên, bay qua, theo tới gần, chỉ gặp tại này đỉnh đầu bên trên, một người mặc hắc bào, dùng mũ trùm che khuôn mặt người đứng im lặng hồi lâu đứng ở đó, hắn ngẩng đầu, nhìn lấy ở trên không cơ lão. Hải Quân, tại sao phải xen vào việc của người khác? Thanh âm hắn rất nhẹ, tràn ngập lý trí, không có chút nào điên ý tứ. Cũng là ngươi đi, cái kia gọi gì xuống đàn? Cơ Lô cắn răng nói, ngươi gây phiền toái thật đúng là không nhỏ a, Diệt Quốc, ngươi cũng có thể làm đi ra. Nước à." Dịch tay từ hắc bào rũa ra, thoạt nhìn là như thế bệnh trạng tái nhận, giống như là thật lâu chưa từng gặp qua ánh sáng mặt trời một dạng. "Cái gì là nước đâu, Hải Quân, ngươi có nước sao?" Cớ lão đương nhiên là có quốc gia, thị trấn sắp tuy nhiên có Hải Quân cơ địa, nhưng đó cũng là từ sở thuộc vương quốc này đạt được, pháp lý quyền vẫn như cũ trong tay vương quốc. "Nhìn ngươi bộ dáng, ngươi cũng là có nước, thế nhưng là, có nước ngươi vì cái gì không đợi ở đằng kia? Là không có tán đồng cảm giác cả đối nước không, có tán đồng cảm giác ngươi lựa chọn ra biển khi Hải Quân, như vậy, bị nước chỗ vứt bỏ ta?" vì cái gì không có lý do trả thù nước đây hắn ngự khí rất lợi hại thành khẩn tràn ngập một cô đương nhiên nhìn ngươi bộ kia khổ đại kiểu thâm bộ dáng cỡ phun ra điếu thuốc sương ngủ thế nào bởi vì nữ nhân ngươi bị người ở đây thiêu chết ngươi liền dứt khoát đem tất cả mọi người xử lý ta phiền nhất loại người như ngươi oan có đầu nợ có chủ người nào đốt nữ nhân ngươi ngươi đốt hắn qua a giận chó đánh mèo cái gì lớn nhất mẹ nó không có tiền đồ nói xong lời này cỡ cảm giác quanh thân có thấy lạnh cả người hắn cười cười trường ta ngươi cũng trường không chết ta ngươi ngược lại là đem cái mũ buông ra lại trường ta à Không phải vậy, người nào thấy rõ ngươi biểu lộ. Bạ thở tạ đại vương quốc là giáo nghĩa nước. Hắc bào bên trong vang lên lần nữa thanh âm. Nơi này không có thầy thuốc, nhiễm bệnh chỉ có thể để giáo đường giáo sĩ đến cứu vãn. Bọn họ cứu người phương pháp cũng là thu lấy tiền tài cho một bình cái gọi là thánh thủy. Thánh thủy xác thực có có thể trị ốm đau tác dụng, thế nhưng là hiệu quả quá yếu ớt. Nếu như là bình thường vẫn là có thể ứng phó. 15 năm trước nơi này ra một trận đại ôn dịch, thánh thủy không có bất kỳ cái gì tác dụng, vô số người chết tại ôn dịch bên trong, bao quát cha mẹ ta cùng muội muội vương quốc nhân khẩu cực độ hạ xuống, mỗi người lo lắng cho mình sống không quá ngày thứ hai. về sau đến một vị thầy thuốc mang theo tiên tiến chữa bệnh kinh nghiệm, chữa cho tốt bệnh nhân, và thờ tại đại vương quốc tất cả mọi người nhận thầy thuốc cân huệ. thế nhưng là dạy dỗ sợ thầy thuốc ảnh hưởng bọn họ địa vị, thế là để dân chúng đem thầy thuốc chói lại, dân chúng làm theo, cho dù là bọn họ bị bác sĩ kia đã cứu mệnh, bọn họ vẫn là làm theo. đồng thời tại một ngày ban đêm đem nàng đốt sống chết tươi. a dị thường đầu nhìn lấy cái này đêm tối bầu trời chính là như vậy ban đêm, không có trăng sáng, không có chấm nhỏ chỉ có hỏa diễm mới có những có thể đó tăng người cũng thiếu quốc gia này từ một ngày kia trở đi liền không nên tồn tại chương 220, ta láo xong đánh dấu cho nên đây chính là ngươi xử lý vương quốc tất cả mọi người lý do cỡ lao hỏi nếu như là ngươi đây ngươi trọng yếu người chết tại loại này ngu muội phương thất dưới ngươi hội làm thế nào dị hỏi ngược lại cỡ lao ngấp lại rất lợi hại thành thật nói đoan trưởng giống như ngươi vậy ngươi còn nói cái gì giận chó đánh mèo dị rõ ràng sững sờ một chút hắn nghĩ tới các loại đáp án cũng là không nghĩ tới cái này hải quân sẽ nói như vậy Đó là bởi vì. Suy. một đoàn huyết dịch từ rỉ trên thân chảy ra, cơ cơ phù hiện sau lưng hắn, đao nhận hất lên. Ta lão xong đánh dấu. Ách, dịch ngã xuống, hắc sắc mũ trùng hất lên, lộ ra một trường tái nhợt nhưng là rất lợi hại rổng xu mặt, gương mặt kia cũng bất quá gần 40, nhìn lấy cũng không dàn nua, chỉ nhìn mặt lời nói, thậm chí còn có chút non nớt, như cái nhà bên chàng trai mở dạng. Những năm này, chỉ chú ý khai phát năng lực đi, nhục thể không có chút nào đoán luyện qua đây. Cơ cơ quay đầu nhìn hắn liếc một chút, nói, thậm chí nói, hắn hoàn toàn từ bỏ nhục thể. Lấy cỡ là kinh nghiệm đến xem, hắn căn bản không có một điểm chiến đấu kinh nghiệm, yếu đối đáng thương. Ách, dịch ngón tay, bôi một thanh trên lồng ngực máu, biểu lộ bình tĩnh. Tựa hồ rất sớm đã dự liệu được tự thân tử vong một dạng. Hắn cứ như vậy sững sờ nhìn lên bầu trời, khóe miệng hiện lên ý cười. Thì có ích lợi gì đâu, ngươi ngăn cản không ta, người ở đây đã chết hết. Cự lão, tàu chiến lúc này bắt đầu hướng bên này tiến lên, gì đã hướng về phía hắn điên cuồng mắc. Dịch quay đầu đi, đồng tử chính là co rụt lại, nilo. Bong tàu, cái kia điên lão đầu vừa khóc lại cười, tiến vào gì tránh mắt nhìn thấy người này, ánh mắt của hắn phiêu tán mở, tựa hồ là nhớ tới cái gì xa xưa chỉ nhớ. Cảm ơn ngươi cứu ta, nhưng là cha mẹ ta nhà người đều không tại, ta đã không muốn sống, không muốn từ bỏ hy vọng à? Tương lai vừa mới bắt đầu đâu, hảo hảo một đầu sinh mệnh, không muốn xem thường nói tử vong à? Wa, Li Sazha, ngươi cứu thật nhiều người, ngươi quá lợi hại. Dì cũng có ngươi hỗ trợ à? Cảm ơn, ngươi thật là một cái người tốt. Li Sazha, nguyên lai like ngươi là thầy thuốc à? Nói đến thầy thuốc là cái gì? Thầy thuốc là một phần chức nghiệp, thông qua thảo dược đến trị bệnh cứu người. À, à, giống như theo giáo sĩ đại nhân không sai biệt lắm, chờ một chút, này ngươi chính là nữ giáo sĩ. Phạt thở tạ Đại Vương quốc nhưng không có nữ giáo sĩ a. Như thế thế nhưng là phạm pháp, bất quá ngươi là người tốt, sẽ không làm phạm pháp sự tình đi. Ha ha ha, Dịch, ngươi thật đáng yêu. Dịch, ngươi về sau muốn trở thành vì sao người đâu? Ta, ta muốn ra hàng, nghe nói đại hải có rất nhiều thú vị đồ vật, ta muốn đem những vật kia tất cả đều ghi chép lại, biên sách thành sách. Nay thật đúng là không tầm thường, lợi hại hơn ta nhiều. Không có. Không. Lý Sát Già mới là không tầm thường người, ta, ta thích nhất Lý Sát Già. Dịch, ngươi tại sao phải chạy a? Dịch, Lý Sát Già, gần nhất dạy vương đại nhân bắt đầu tuyên truyền ngươi là ta đạo, chạy nhanh đi, ta có chút bận tâm ngươi. Không chữa khỏi người trước đó, ta sẽ không đi. Lý Sát Già, tốt ta, ta hội bảo vệ tốt ngươi. Lý Sát Già, thả ta ra, Guga ngươi thả ta ra, ngươi cũng nhận Lý Sát Già ân huệ, thê tử ngươi cùng nữ nhi đều là nàng chữa cho tốt. Ý miệng, Ziz. ngươi đi lên chỉ là chịu chết mà thôi, dạy vương đại nhân nói nàng là nữ vu hết thể đều không thể vãn hồi, ta cảm kích lìa xa giả cứu tốt vợ ta nữ, thế nhưng là ta còn muốn ở chỗ này sinh hoạt, không ai có thể phản kháng dạy vương đại nhân. người điên, các ngươi đều điên. rõ ràng, rõ ràng là nàng chữa cho tốt chúng ta bệnh, theo dạy vương, theo dạy dỗ lại có quan hệ gì? nĩ lộ, ngươi cái này hỗn đản, cho ta cây đuốc đem bỏ qua. đừng khóc, dị ta chỉ là cái lay hay thảo dược, vừa lúc có thể trị liệu cuộc ôn dịch này hảo vận người thôi. tại ta quốc gia, ta là không có tư cách cứu người lang băm, có thể ở quốc gia này cứu được người, ta đã rất thỏa mãn rất lợi hại, cảm ơn ngươi trong khoảng thời gian này làm bạn, Dịch, phải cố gắng hoàn thành chính mình mộng tưởng a. Hình ảnh chuyển động, trong trí nhớ cái kia thuần chân mang theo mộng tưởng thiếu niên đã không tại, xuất hiện ở đây, là tung bay qua biển về sau, đạt được quả thực về đến cố hương, bắt đầu viết huyền dụ ưu ám thiếu niên. Vạn thở tạ Đạ Vương quốc Tiên, từ bắt đầu từ ngày đó, liền không có trong lòng hắn dâng lên thái dương. Ly xa gia, hắn phí sức hoạt động tay, từ trong ngực móc ra một quyển sách, thật có lỗi, đi gặp ngươi lời nói, đến chờ một chút. Một cố khí tức nguy hiểm, từ hắn trên người bắn ra mờ. Ừm cỡ nào nhéo mắt lại, đang muốn một đao kết liễu người này, đột nhiên phía sau truyền đến một cô hơi thở nóng bỏng, hắn đao nhận xoay chuyển, nhất đao sau này bổ ra. ầm! hắc đao đao nhận thể ở hậu phương, đó là một cái hắc ma quái vật, sau lưng mọc lên hai cánh, tứ chi dài nhỏ, trên đầu lại có lấy một cái cùng loại tông giáo mũ miệng trang trí, cùng hắn mặt hợp làm một thể, nổi bật ra bốn con mắt, như cái đại thương rồi. Xí liền kẹt tại thân thể nó bên trong, đại thương rồi quái gớm nhất hành, giống như là tay một vật liền hướng phía hắn ôm qua qua. chạm ba, kim sắc chạm kích từ đao nhận bên trong hiện hiện nhất đao đem đại thương rồi chặt thành hai đoạn, lại làm một cái cũng không phải là hỏa diễm tồn tại. Cơ lão vung một chút xì, đem trên lưới đao kỳ quái dịch thể cho vãi ra, như thế con ruồi dạng đồ chơi, thế mà bị xì cho chặt tới. Vừa anh, một cỗ hấp lực từ sau lưng của hắn truyền văng mở, vừa bị hắn chặt thành hai đoạn con ruồi quái vật bay thẳng tới, đứt gãy thân thể vừa lúc vòng qua cơ lão, đi vào hậu phương. Cơ lão quay đầu nhìn lại, chỉ gặp trước kia dịch nằm địa phương phá vỡ một cái động lớn, người đã biến mất tiến cái này cự đại cung điện bên trong, đồng thời đại lượng hỏa diễm quái vật từ bốn phương tám hướng vây tụ tới xâm nhập trong cung điện. Cỡ lão thiêu thiêu mi nhặt lên bên cạnh hắn thất là sách, mở ra về sau nhìn một chút, nhất thời hít vào ngụm khí lạnh, Khoa trương như vậy. Trương cuối Chi Ba, chuỗi tội ngày đã đến, có tội Chi Vật đem tể tụ ta thân thể hóa thành cuối cùng thẩm phán. Sách này nội dung lại thêm những quái vật kia cả đám đều xông đi vào, đầu gối muốn đều có thể biết, con hàng này là đang chơi hợp thể. Theo mọ gì ạ bóng dáng tập hợp thể rất giống, mà lại cỡ lão nhìn xuống qua, chỉ gặp tiến lên hỏa diễm quái vật lít nhát lít Nhít. người này căn bản là không muốn sống, liền xem như mọ gì ạ cũng chỉ là hấp thu ngàn bóng ráng, mà số lượng này, sợ không phải đến có mấy vạn. sư tử uy ngự sở địa quyền, Cơ lão thủ trưởng một nắm, từ ở giữa cung điện này bên trong bắt đầu tứ phân ngũ liệt, hóa thành từng tòa độc lập hòn đảo từ trên lục địa vỡ ra, lại bị hắn xoay chuyển xuống dưới, ngược lại nện vào mặt biển. ngươi không muốn sống, ta còn muốn, thật cho ngươi hấp thu mấy vạn, tứ hoàng đến cũng đến tạm thời tránh mũi nhọn đi. Cơ lão thản nhiên nói, bất quá loại trình độ kia, diệt có thể chống đỡ mấy giây, vậy cũng không biết. chương hai bị tráng trí mạt. hiện tại mấy vạn người khẳng định là không nhưng vài trăm người đoán chừng là bị hắn hấp thu đi vào. Cớ lão dơ lên xi, si, chuẩn bị dùng năng lực đem cuối cùng này cung điện chô gióp vào trong nước biển, đột nhiên, một trận gió thổi động, lật ra cờ lật trong tay cầm chi thư trang địa. Hắn nhìn một chút, động tác hơi có chút đình trệ, tiếp theo, hắn đem quyển sách này lật ra, từng tờ từng tờ nhìn, lật đến sau cùng, tiếp theo, lâm vào trầm mặc. Một lát sau, cớ lão thở dài, tính toán. Hắn từ này trống rông bên trong bay xuống dưới. Cái này cái cự đại cung điện, tựa hồ làm một cái đại hình giáo đường, hai bên có cầu nguyện ghế dựa, mà trung tâm là rộng rãi đại đạo. Mặt đất cũng không biết là cái gì thạch đầu chỗ lấp đường, trong bóng đêm cũng có thể phát ra phản quang tới. Mà tại ngay phía trước, có một cái cự đại hiện ra như nguyệt đồng dạng nhan sắc thanh giá, mặt đất phản quang, cũng là từ nơi này thanh giá phản bắn ra. Cớ lào nắm chặt trong tay xì, nhìn lấy thanh giá một bên hắc ám, cảm cái nói. Thực đi, cái thế giới này chính là như vậy, ngươi làm ta không cùng bình phán, tốt hay xấu lưu cho thế nhân bình luận, chúng ta thực là một dạng người, khả năng ta so ngươi may mắn điểm, kiến thức phổ biến một điểm, chỉ lần này a giá chỗ tối à chậm rãi xuất hiện một cái cao đến năm thước bóng người to lớn, hắn toàn thân màu da là tối, lưng giống như rắn dài, nhưng là cái hình người, có tứ chi cùng một trường còn có thể nhìn ra dịp trước kia khuôn mặt hình dáng ngũ quan. Nilo, giết chết Nilo. Nó gầm nhẹ lên tiếng, tứ chi phục trên đất, chuẩn bị lao ra. Trảm ba, một đạo kim sắc chạm kích khắc ở nó này tự đại trên thân thể, đưa nó đánh lui lại, đục nã hậu phương hiện ra huỳnh quang thanh giá, thế ngựa tại này. Trảm kích ở trên người hắn, đánh ra một đạo thâm thúy khe ránh đi ra, hắn bản thân liền là thân thể quá cứng tồn tại. Dù là miễn cưỡng hấp thu vài trăm người lực lượng, lại thêm cái kia giống như là con rồi một vật, cũng không gì hơn cái này. Mà vài trăm người lưu cho hắn thời gian, dựa theo sinh mệnh khí tức tan biến tốc độ đến xem, định duy trì thêm 10 phút đồng hồ, liền sẽ hoàn toàn tiêu tán. Đến, làm một cái nam nhân, đến cùng ta chiến đấu. Cớ lão đem sách ném ở bên cạnh nó, ngươi cả đời này sống quá bất ức, đổi thành tiểu thuyết cũng là một bộ mục sách, có thể sách lại mục, cũng phải có một cái kết cục a, ngươi kết cục chính là như vậy à? Biến thành quái vật, nghĩ đến tức hận, sau đó bất tức chết tại người sâu đau nhất muốn tuyệt trong giáo đường viết ra đi, dù là không cầm bút, cũng phải dùng sau cùng hành động, đem kết cục này viết ra. giống, quái vật trong mắt hướng xuống, nhìn thấy quyển kia tại bên cạnh hắn quyển sách kia, này đục ngầu nhãn cầu, ẩn ẩn xuất hiện một tia thanh minh. dần dần, nó đứng lên, không hề tứ chi bỏ sát, mà chính là như người đồng dạng thẳng đứng lên. hô, một cái cánh từ sau lưng nó triển khai, này cánh nửa trắng nửa đen, giống như là tại đoạn lạc cùng cứu rồi ở giữa dây rùa phiến rực thiên dùng. quái vật một tay liễu lại này hiện ra hùng quang thanh giá, đưa nó rút ra, hỏa diễm từ trên tay hắn bắn ra tụ tập tại trên thập tự giá, đem hóa thành một đám lửa thập tự cự kiếm. tiếp theo, nó hai tay nắm ở, tự thân bày ra một cái dở dở hương hương hai tay cầm kiếm tư thế, hoành tại thân thể trước. nay cầm kiếm tư thế hoàn toàn cũng là một tân thủ, nhưng giờ phút này lấy quái vật chi thân, lại so ai cũng giống một người. đúng, chính là như vậy, làm đối chiến sĩ tôn trọng, ta sẽ dùng ta mạnh nhất chiêu thức đối phó ngươi. cỡ thứ hai chỉ gạt về đau nhận, trầm giọng nói, vô minh thần phong lưu trùng cực áo nghĩa. ầm ầm, bầu trời nổ vang, trước kia đêm tối trở nên càng thêm âm trầm nông đậm mây đen che kín bóng đêm bầu trời, giống quái vật, không. Dịch hai tay nắm ở hỏa diễm kiếm, một kiếm hướng về phía cờ lão bổ xuống, hỏa quang chiếu sang cái này cái cự đại giáo đường. Hoàng Long, cờ lão không tránh cũng không tránh, đao nhận tràn ngập kim mang, đồng dạng hướng về phía dịch nhất đao vỗ xuống. Bầu trời nổ tung một đạo cự đại ánh sáng, một đầu kim sắt chi long theo cờ lão vùng đao, đem cung điện trên bầu trời động sụp ra, cùng nhau rơi ở trước mắt dịch trên thân Suy, dịch hỏa diễm thập tự cử kiếm, thì là dừng lại tại cờ lão bả vai, bên trong hỏa diễm cháy hỏng hắn y phục. Tại trên bả vai hắn đốt ra một đạo dấu vết, mà bản thân hắn thì bị nghiêng nghiêng chặt thành hai nửa, từ bả vai phía dưới tách ra, trùng điệp té xuống đất. Cóc lớp chậm rãi thu đao vào vỏ, đi đến dị rìa đầu bên cạnh, đặt mông ngồi tại bên cạnh hắn, nói khẽ, "Thống khoái sao?" Này ngã trên mặt đất thành hai nửa thân thể, đột nhiên phát ra trầm thấp tiếng cười, "Còn có thể, đây chính là chiến đấu à, quả nhiên cùng trước kia tưởng tượng không giống nhau à. Tuy nhiên bị chặt thành hai nửa, nhưng là Dịch vẫn như cũ có sinh mệnh lực, chỉ là dị thường yếu ớt a. Không cần để ý, chỉ bất quá chúng ta chiến đấu kinh nghiệm kém quá nhiều mà thôi." cơ lão đi qua móc ra một điếu xi si gà nói hàng cao cấp đến một cây. miễn lì xả giả hội mang ta nói đến đây lời nói dí lại cười rộ lên tuy nhiên nàng không nhất định muốn gặp ta dù sao ta giết nhiều người như vậy lại nói ngươi thân là hải quân chẳng lẽ không trách ta sao hải quân chức trách là bắt hải tặc ngươi không phải hải tặc cho nên ta không phải đứng tại hải quân lập trường chỉ là đứng tại một cái không vừa mắt một mình lập trường mà thôi cốt đã phun ra điếu thuốc sương mù nói mặt khác chết liền cái gì đều xóa đi coi như đem ngươi cho cốt móc ra dương đại hải cũng vô pháp thay đổi gì thật là một cái kỳ quái người, dìu thở dài, nhưng ta muốn trở thành loại người như ngươi, không được, ngươi không có ta đẹp trai, cỡ đó không chút nào đối lý nói ra, ngươi thật đúng là đối mặt ta không có một tia đồng tình sao? hắn cười cười, dừng một cái, nói tiếp, ui, ngươi cảm thấy trương tiết tên dùng cái gì tương đối tốt? cỡ nào ngấp lại, chỉ trên bờ vai bỏng, nói, ngươi nhìn, ta cái này đại tướng dự khuyết thực lực người, thế mà bị ngươi thường đến, cái kia chính là nhất tâm báo thù bi tráng anh hùng, gặp được ngăn cản hắn tà ác hải quân, lấy không sợ chi tư chiến đấu, dù chết nhưng vẫn như cũ không mất bá lực Tiểu Bi trang chi mà thế nào, cái gì mục trương tiết. Diệp bật cười nói, chỉ sợ cũng không ai sẽ thích đi. Dù sao ngươi mới đại biểu cho chính nghĩa, ngươi muốn có tự tin à? Cám anh hùng cũng là anh hùng, xương người khí cùng trí hướng không có quan hệ gì với lập trường. Hải quân bên trong có rất rưỡi, hải tặc bên trong cũng có người tốt. Cơ lão thần sắc trang nghiêm, chỉ cần đây là ngươi muốn viết, dù là cái thế giới này không ai thừa nhận, ta dù gì cỡ lão cũng sẽ dơ cao lên quyển sách này. Đối thế nhân hô hảo ta thừa nhận. Có đúng không? Diệp mang theo đủ cười nhìn lấy phía trên phá vỡ mái vòm đêm tối đã ở dần dần biến mất lộ ra ban ngày chi cảnh hắn đống nhiên nói ra ta là ăn sách sách quả thực sách sách người năng lực có thể cho viết ra đồ vật hóa thành hiện thực nhưng cái này cần người đến xem nếu như người xem ít ta là ảnh hưởng không bao lớn hiện thực cũng ảnh hưởng không ý chí kiên cường người Gugas, hugo cùng trong vương quốc bộ cường giả là xì vạ thì ạ giúp ta giải quyết cỡ nào ngươi phải cẩn thận nữ nhân kia nàng tư duy cùng người bình thường khác biệt một tia nắng từ bên trong cái hang lớn chiếu dọi sùn đến chiếu dọi tại trên mặt hắn để gương mặt kia dần dần nhu hòa ẩn dần đã không còn quái vật kia cảm giác, mà chính là biến thành người bình thường. Ta à, quả nhiên vẫn là không thích hợp cầm kiếm, chỉ thích hợp cầm bút đây. Lý Sá Dạ, nếu như ngươi trách ta lời nói, chờ ta quá khứ, liền hảo hảo mắng mắng ta đi. Mặt khác, đa tạ ngươi, ta Ác Hải Quân Tiên Sinh. Dịp ngầm lấy cười, nhắm mắt lại. Hán thân thể dần dần thành cho, như là bị ngọn lửa đốt sạch một dạng, hóa thành một phấn, theo phía trên đại động xoay tròn phiêu tán. Cỡ lão ngồi ở kia, trầm mặc sau một lúc, mới nhặt lên quyển sách kia, trinh trọng đặt ở trước kia vị trí bên trên, tiếp lấy quay người rời đi gió lay động văn bản rơi vào tờ thứ nhất phong tiếp tục cuốn lên rơi vào sau cùng mặt thực tình sám hối người đem lại nhận lì xả dạ phù hộ bách bệnh bất dâm chương hai trăm thuần túy chi ác từ cung điện đi ra cỡ nó quay đầu nhìn một chút thở dài nơi này cũng không cần cho ngươi lưu cái ý nghĩ đi hắn lật bàn tay một cái vừa mới bị chia cắt sau ngược lại chìm hải trung đảo tự hiện lên một lần nữa lật quay tới thành trận bên trong quả nhưng đã không ai những người kia năng lực biến mất một khắc này liền giống như gì hóa thành cho bụi ngón tay hắn một lít, mấy hòn đảo liền bay lên không trung. Hàng tuần một, còn có một người không có giải quyết. Hắn nhắm mắt lại, kiến văn sắc bắt đầu khuếch tán, không có loại kia điên cuồng khí tức, muốn muốn tìm người, không nên quá đơn giản. Vẫn rất có thể chạy, nhanh như vậy liền chạy ra khỏi biên cảnh. Cớ lão mở mắt ra, hướng phía một cái hướng khác cười lạnh một tiếng. Đáng tiếc, ngươi tư đi tơ không có ta nhanh à? Thân hình hắn như gợn sóng một dạng dập dần mở, biến mất tại nguyên chỗ. Rời xa vạ tở Tạ Đa Vương quốc ngoại cảnh trên lục địa, thiếu nữ chạy nhanh, thỉnh thoảng quay đầu nhìn một chút thấy số lớn lục địa ngay tiếp theo này cao lớn thành tường cùng nhau bay lên không trung nàng cái chắn cũng chạy ra mồ hôi tới nha hì hì ha ha quả nhiên quyết định chú ý chạy trốn là đúng thực lực này cái kia tử chạy nam cũng không phải là đối thủ à đáng tiếc đó là cái thú vị người để cho ta hưởng thụ không ít niềm vui thú đây hiểu trên bầu trời hai cái chấm đen phá không mà đến cái này khiến chạy ở trong thiếu nữ rút lại đồng tử không phải đâu ầm ô u tù cùng cổ gạ giả xỉ hai thanh ngắn kiếm bằng rộng một trước một sau nện ở nàng quen người thân kiếm không xuống đất mặt một nửa phát ra hơi run rẩy, ngươi cái này ác liệt nữ nhân, muốn chạy đi đâu a? Cực là xuất hiện ở trên bầu trời, cắn xì gà, nhìn xuống thiếu nữ tóc đen kia, chính là xì vạ tỷ ạ. nha hì hì ha ha, muốn đuổi tận giết tuyệt à, hải quân tiểu ca, ta cũng không phải hải tập nha. Xì vạ tỷ ạ cười đùa nói, hô, cực là phun ra điếu thuốc sương ngủ, loại chuyện đó có trọng yếu không? Thật đúng là ác liệt a, liền không thể bỏ qua cho ta sao? Xì vạ tỷ ạ bày làm ra một bộ đáng thương bộ dáng, ta chỉ là cái bị lợi dụng tiểu nữ sinh mà thôi a, có thể a? cơ lão thản nhiên nói, ta cho phép ngươi lại chạy cái mấy cây số, nhìn xem tốc độ ngươi nhanh, nhưng là ta kiếm càng nhanh. đại lượng vũ khí từ không trung hạ xuống, vây tụ tại cỡ lão quanh người, này vũ khí bên trên lóe ra hàn mang, làm người ta kinh ngạc. sĩ vạ tỷ ạ con ngươi đảo một vòng, cười nói, nha hỉ hỉ ha ha, ta đều nói, ta nhưng là sẽ thuận lớn gì, vì cái gì còn muốn làm chuyện vô ích đây. phản diện phản diện, tức là chính xác. lời này để sĩ vạ tỷ ạ biến sắc. cơ lão không trả lời thẳng nàng lời nói, tiếp tục nói, song trọng phủ định năng lực thật không tệ đâu cái này lực lượng để ngươi làm mất không ít như là gù gạt loại hình người đi. ngươi theo gì sẽ không giống nhau, hắn tuy nhiên sau cùng thành quái vật, nhưng có nhân tâm. còn ngươi, cỡ nào ánh mắt, sắc ý đột ngột hiện, ta càng xem càng cảm thấy, ngươi chỉ là hất lên một tấm da người à? rầm rầm rầm, đại lượng vũ khí thẳng bắn xuyên qua ba phủ xì xạ ti ạ thân thể, trên mặt đất ném ra đại lượng hầm đậu, khói lửa tán đi, xì xạ ti ạ tràn đầy máu tươi ngã trên mặt đất. cùng trước đó khác biệt, lần này nàng đơn độc đối mặt vũ khí số lượng càng nhiều, căn bản né tránh không kịp, liền bị vũ khí cho xuyên qua thân thể. A, ha ha ha. Máu tươi a. Giờ phút này xỉ vả tỷ a mặt tại vết máu phía dưới một mảnh dữ tợn, đối cớ lão vương tay, tựa hồ là muốn phải bắt được hắn, không chiếm được ngươi máu tươi, thật là làm cho người ta tiếc hận. Trước khi chết muốn vẫn là cái này sao? Ngươi so cãi đủ còn muốn hôn loạn a? Cãi đu. Tứ hoàng a, nha hỉ hỉ ha ha. Xem ra là cái đại nhân vật đâu, thua không oan, bất quá ngươi cũng không có thằng a. Xỉ vả tỷ a phí sức ngẩng đầu, nhìn về phía khối kia khoảng không nhất đại khối hải dương. Vạn tạ tạ đạ đại vương quốc, không phải là biến thành cho bụi a hủy diệt một quốc gia cảm thụ được một quốc gia tuyệt vọng thực sự là quá tuyệt a nàng hai chân quấy hợp lại cùng nhau phát ra âm thanh kỳ quái sắc mặt rõ ràng nhiều một kia ửng hồng quả nhiên a những cái kia không bị nguyền rủa người là ngươi làm đi cỡ lão lệnh lùng hỏi không sai xì vạ tỷ hạ giữ tợn cười rộ lên ta là ăn phản phản quả thực phản phản người nói ra lời nói dối để cho người khác lại phủ định lời nói liền có thể trở thành chân thực cái kia người giữ cửa gù gã còn có trong vương quốc bộ hắn cứng giả trước kia nội dung là xử lý những cái kia bị nguyền rủa quái vật dạng này có thể bảo hộ người vô tội thái ngu chuẩn dạng này báo thủ có thể tính gì chứ báo thủ, cho nên ta rất hiền lành giúp hắn một chút ta mượn từ năng lực ta bọn họ mới có thể không khác biệt công kích nhà hì hì ha ha nghe xỉ vạ thì ạ lời nói cự lập sắp mặt âm trầm xuống hắn ngược lại là lần đầu đụng phải đường đường chính chính hỗn loạn chi ác ưa thích hỗn loạn ưa thích tuyệt vọng ưa thích máu tươi đây chính là thuần tuy ác không có một chút tạp chất hắn hiện tại có thể xác định dịch cũng tốt ảm số lần cũng tốt gù gas cũng được cũng chỉ là nàng đổ chơi nữ nhân này, căn vốn là không, có gì mục đích? Chỉ là đơn thuần muốn xem đến hỗn loạn A. Luận ác trình độ, đương kim thế giới hải tặc so sánh nàng đều là trò trẻ con. Ta sẽ không chết. Sỉ phạ tỷ ạ đối cớ lực triển lộ đủ cười, điên cùng nói, dù là ngươi bây giờ giết ta, ta y nguyên hội phục sinh, chỉ cần có tuyệt vọng tồn tại, ta liền sẽ còn sống, vĩnh viễn còn sống. Chả ba, cỡ nào vung ra một đạo kim sắt trắng kích, che hết sỉ phạ tỷ ạ thân thể, đem hóa thành cho bụi. Trước khi chết trả lại cho ta gài bẫy, thật coi ta cỡ. Cỡ là kinh thường nói, loại phiên toái này năng lực thực con sống bị bắt vào ỉm kẹo đao càng tốt hơn, nhưng là nàng tính tình thái ác liệt, vạn nhất về sau có cái gì biến động, lấy tính tình như vậy, nghiêng trời lệch đất không thể nói, nhưng là tạo thành thương vong, nhất định sẽ so ác liệt nhất hải tặc còn nhiều. Trong biển rộng, năng lực mặc dù là chủ cơ điều, nhưng là tính cách mới là để cái này chủ cơ điều có thể phát huy bao nhiêu nhân tố quyết định. Nữ nhân này, nói cái gì đều là không thể lưu. Giải quyết hết xì vạ thì ạ, cỡ lão mới trở về tới tàu chiến bên trong. Cớ lão, giải quyết sao? Di đã thấy Cớ lão rơi xuống, liền vội vàng hỏi. Cớ lão gật gật đầu, nhìn về phía cái kia còn tại bong thuyền vừa khóc lại tiếu lao đầu, lao nhân này từ bắt đầu cứ như vậy, tựa hồ là điên. thượng ý giải thích nói, điên. cỡ lão đi qua, một bàn tay lắp tại nĩ lộ trên mặt, lực đạo đem hắn đánh bay ra ngoài, ngã tại bong tàu. một tát này, để nĩ lộ thần sắc bình thường một chút, nhưng mà không đợi hắn nói cái gì, liền nghe được cờ lão đằng sau lời nói, diệt chết. nĩ lộ sừng sốt, bờ môi run rẩy, diệt. trong trí nhớ, hiện hiện là cái kia mang theo qua thế giới bên ngoài hướng tới tích cực thiếu niên. cùng, cái kia một lần nữa trở về về sau trở nên âm trầm hắc bảo nam tử. Lô quay đầu qua, nhìn lấy trước kia hẳn là vạn tở tạ đạ vương quốc lục địa, nơi đó đã cái gì đều không, trừ trung tâm nhất còn có lưu lấy một tòa cung điện bên ngoài, cái gì đều không. Không, cái gì đều không, đây đều là chúng ta sai, chúng ta sai a. Hắn nằm dạp trên mặt đất, nước mắt chảy xuôi tại bong thuyền, tê tâm liệt phế kêu khóc. Lô, trước thánh dụ dạy dỗ đại giáo chủ, bởi vì thừa hành dạy vương mệnh lệnh, thiêu chết lý xà gia, mà lâm vào thật sâu tội ác cảm giác người, cũng là duy nhất còn sống người. Không biết là vật khí, vẫn là thật lòng sám hối, lao đầu này Như này trong sách một dạng, bách bệnh bất xâm, cho dù là gì đã chết, năng lực cũng sẽ không biến mất. Cớ lão nhìn chăm chú lên tòa cung điện kia, hơi hơi thở dài, đến bên kia viết một bản ngươi cho ta phó con sách, chắc hẳn ta hội rất tình nguyện, dù sao là cái rất không tệ người đâu. Chương 223, ngươi đổi tên gọi mà San Di chi tốt. Nilo vào ở tòa này sau cùng còn sót lại cung điện, dựa theo chính hắn ý tứ, tòa cung điện này là có văn thư lưu trữ, có thể để người ta biết quốc gia này lịch sử, còn có quyển kia dị nhật ký, cũng làm cho hậu nhân nhìn xem năm đó thị phi mà không phải khoác lộ sau khi đi ra, chỉ coi gì là thành ngất mà. dù sao việc này quá lớn, Diệt quốc sự tình, không ai định đến, dịch làm kẻ cầm đầu, khẳng định là muốn báo cáo. Ní lộ không muốn hắn trở thành trong mắt thế nhân ác mà, liền chuẩn bị thủ tại chỗ này, muốn thế nhân vạch trần chân tướng. Diệt quốc loại sự tình này, mặc dù là cỡ là sau cùng tự mình động thủ, đem quốc thổ đều cho dương, nhưng cái này nổi hắn cũng không dám động. Diệt quốc tội danh, không phải dễ dàng như vậy đọc. Loại sự tình này, hắn chỉ có thể chi tiết báo cáo cho lão gia tử. tàu chiến tử vạ tỵ tạ đại vương quốc rút lui tiếp tục đi thuyền. Cớ lão tìm người lấy ra một khối xoa đau bố, đem xì rút ra, động tác rất nhẹ nhàng lau sạch lấy đau nhận. Cớ lão, ngươi đang làm gì? Dì đã lệch ra cái đầu nói, ta đau vừa rồi chặt một con rồi một dạng đồ chơi, quá ác tâm, đến lau một chút, côn trùng cái gì, ta có thể là phi thường chán ghét, gần với bánh lái chán ghét. Luôn chán ghét bài rèn, bánh lái thứ nhất, côn trùng thứ hai, làm nhiều việc các hải tặc thứ ba. Thực cớ lão ngay từ đầu cũng không phải chán ghét như vậy côn trùng, nhưng đợi hồ tại ăn Phiêu Phiêu quả thực về sau, hắn ngược lại đối côn trùng cái gì, bắt đầu cảm giác được buồn nôn chờ một chút, phiêu phiêu quả thực năng lực gần như sắp bị ta chơi thành niệm lực, niệm lực sợ côn trùng. Cớ lão đột nhiên nghĩ đến một cái khả năng, sắc mặt cổ quái. di đã thấy cớ lão động tác nhẹ nhàng vùi lao, đôi mắt xuất hiện một cái to lớn nguy chữ. cái kia, ta có thể xoa ngươi lao sao? nàng vuông tay, nói ra. ngươi. Cớ lão kinh ngạc nhìn về phía nàng, thấy gì đại thần sắc rất nghiêm túc, không khỏi có một loại vui mừng, cảm động hắn lao lệ đều nhanh chạy xuống. khó được a, nhà mình nữ nhi lớn lên, tốt, liền giao cho ngươi cờ lão đem sỉ tính cả lấy vỏ dao cho dì đạ, mò xuống đầu nàng, khích lệ nói, phải thật tốt xoa à, đây chính là ta lớn nhất đồ trọng yếu, trọng yếu nhất. dì đạ tiếp được sỉ tiểu tay nắm chặt lại, quả nhiên, cờ lão trong lòng vẫn là nhớ sỉ làm sao biến vợ người, không phải vậy đối một cây đao, hắn làm sao có thể ôn nhu như vậy? so tình nhân còn ôn nhu, chỉ ít dì đạ liền chưa thấy qua cờ lão như thế đối đãi nàng qua. nếu không phải hắn nhớ vợ người sỉ, làm sao lại đối một cây đao ôn nhu như vậy? dì đạ hung dữ đối sỉ thử mở răng, làm ra một bộ dương nhan múa vướt bộ dáng muốn câu dẫn cỡ lão, không có cửa đâu. trước qua lão nương cái này liên quan, cỡ lão tiên sinh, cụ rộ từ thuyền trưởng trung tâm pháo đài đi tới, nói đã báo cáo, đánh qua báo cáo vậy cũng không cần quản. cỡ lão gật gật đầu, lão gia tử lần này như vậy hào khí đem trách nhiệm hướng trên vai khiêng, vừa vặn để cỡ lão bất việc, dù sao hắn cũng không muốn cùng ngũ lao tinh liên hệ, trên thực tế chỉ cần là sống ở mạ gì phò sinh vật, hắn đều không muốn đánh quan hệ. xoa chết người, xoa chết người, di đã quỳ ngồi ở một bên, cầm xoa đao bố hung hăng hướng xi bên trên lão tư thế kia. Hận không thể trực tiếp thanh đao lưới đao cho bồi không có rơi. Nhưng mà sĩ độ cứng thế nhưng là thế giới số một, danh sương con voi dẫm lên trên cũng sẽ không ốm lượn một không có hất đao, không phải dễ dàng như vậy liền nhẹ nhõm bị lao. Nàng động tác rất lớn, dẫn đến đan trên vai ba lô nhỏ chóc ra tại bong thuyền, chiếc kia tử mở rộng, mấy quả trái cây từ đó lăn xuống, tại bong tàu phát ra ngột ngạt tiếng vang. Cực là con mắt ngưng tụ, nhìn lấy lăn xuống xuất ngoại bên trong một quả trái cây, hơi hơi há mồm, không phải đâu. Cú đẩy tới kính mắt, thái dương chảy ra một kia mồ hôi lạnh, viên kia quả thực, thể tích so với bình thường trái cây lớn hơn một chút tràn đầy hình xoắn ốc hoa văn, lại là ác ma hoa thực. chờ chút, tại sao phải dùng lại? tại sao lại có thứ này? gì đã khuôn mặt nhỏ đổ xuống tới, thêm một cái không thể ăn ác ma quả thực, vậy liền đại biểu nàng lại thiếu một cái lưu giữ lương. đáng giận, trong túi sách này thực vật là ta từ bản bộ mang qua a, rất khó mua được. hiện tại nói là lúc này sao? Cớ nào đi qua nhặt lên cái kia ba lô nhỏ, đem lỗ hổng đảo lại hướng xuống mặt chạy đến. đủ loại quả thực từ trong ba lô đổ ra, còn kèm theo như là kẹo que, tiểu bánh mít quy, bánh mì trắng loại hình thực vật. Cơ Lơ thậm chí còn chứng kiến một khối mang xương có thịt. Những thức ăn này lượng, hoàn toàn siêu việt ba lô dung lượng, thật không biết là làm sao nhét vào. Chỉ có một khỏa, còn tốt, không có khoa trương như vậy. Cơ Lơ có chút xem không hiểu, tiền tiền hậu hậu, cái này ba lô đã xuất hiện ba khỏa ác ma quả thực. Di Đạ tiểu thư, vận khí thật tốt đây. Cujou nuốt vài ngụm nước miếng, tán thưởng nói, cái này đâu chỉ gọi vận khí tốt, ngươi đổi tên tính toán. Cơ Lơ im lặng mắt nhìn Di Đạt, không muốn gọi phlồ lộ gì đã, gọi ma san đi chỉ đi, ngươi so dâu đen còn muốn haha. Nàng khẳng định không có quả bóng tối năng lực điểm ấy cỡ lão rất rõ ràng, mà cái này cái túi đeo lưng cũng không phải năng lực gì người, trừ huyền học, cỡ lão không có cách nào giải thích. Thái mẹ nó huyền. Cớ lão nhìn về phía bong thuyền cây nhang kia tiêu, ngấp lại, nói, nếu như đây là vạn tạ tạ đạ đại vương quốc sản xuất, vậy cũng là tính phẩm. Cú đô, ngươi đến quyết định có ăn hay không đi. Vạn tạ tạ đạ đại vương quốc quả thực, cỡ lão chính mình gặp được, không thể bảo là không nói đều là cường lực quả thực. Ảm số lần sai sai quả thực, có thể chế tạo hỏa giác. Xì họa ti ạ phản phản quả thực, có thể lừa gạt đối phương. Dịt viết viết quả thực có thể đem ảo tưởng muốn biến thành sự thật. cái này tất cả đều là bu cấp độ dây đừng. Gugas bộ kia người sói tư thái cũng không phải phổ thông hệ ZOAN. hắn chặt này con ruồi, nhìn bộ dáng tựa hồ là dạy vương. nếu như này là năng lực người lời nói, quả thực cũng không tầm thường. tuy nhiên nhìn không ra là cái gì quả thực, nhưng chỉ cần là cái này bên trong một tròng, này ăn hết làm sao cũng không lỗ. ta minh bạch. Cujo nhặt lên viên kia quả thực, trái cây này có chút hẹp dài, giống như là chuối tiêu, lại cùng Ooluo có mấy phần giống, chỉnh thể đen nhánh. lần này hắn không do dự nữa lần trước do dự một hồi thiếu cái thần tốc quả thực viên kia quả thực cùng hắn cũng rất xứng đôi kết quả bị cả săn hết hắn đẩy ra quả thực ra ăn một miếng muối nhọn thịt quả sắc mặt lập tức liền xanh hắn miết miệng cưỡng ép đem cái này một thanh cho nuốt vào sau đó kính nể đối cờ lão nhìn một chút lúc trước hắn giống như đều là toàn ăn xong đi cái này cùng nuốt còn không giống nhau lắm chỉnh thể nuốt vào đoán chừng còn không có ăn hết tất cả khó chịu như vậy cụ dỗ đang muốn cảm ứng chính mình được cái gì năng lực cỡ lão đột nhiên lên tiếng chậm rãi hắn mặt chứa ý cười nói cụ à ta cùng ngươi giảng Ác ma quả thực là cái thế giới này đặc sắc, không thể không nhấm nháp, ngươi không thể chỉ ăn một miếng a. A. Thế nhưng là cỡ lão tiên sinh, ăn một miếng là được a. Cù Dồ không rõ ràng cho lắm. Ta mặc kệ, ngươi cho lão tử ăn hết tất cả. Cợ lão cắn răng nói. Nói đùa, hắn lúc trước thế nhưng là đem quả thực tất cả đều ăn hết, ngươi ăn một miếng ngươi liền muốn đạt được lực lượng. Này trong lòng của hắn sao có thể thăng bằng? Ta. Nhìn lấy cỡ lão uy hiếp ánh mắt, Cù Dồ chỉ cảm thấy tâm lý phát khổ, rưng rưng đem này quả thực ăn từng miếng rơi. Muội ăn một miếng, sắc mặt hắn liền bay khúc mấy phần. Ánh mắt cũng càng vì hoàng hốt. Hắn thấy cái gì? Tại này mỹ lệ đồng ruộng bên trên. Mậu thân mình hướng hắn vươn tay. Cú rô nha, vất vả đi, đi, ta mang ngươi rời xa cái này hỗn loạn thế giới. Mậu thân nhẹ nhàng nói. Mụ mụ. Cú rô nhẹ nói lấy. Chương 224, ta thật sự là hit đến không được rồi. 3. Tiếp theo, hắn sau đầu liền gặp một đạo trọng kích, đem hắn đánh đưa tại bong tàu. Dì đã thu tay lại. Đối cụ rô nói. Như thế không trải qua đánh à? Đứng lên cú rô, nói cho ta biết ngươi thu hoạch được năng lực gì. A. Cù giùm tại bong tàu thở một hơi dài nhẹ nhõm, đứng người lên lay động dưới đầu, phụ chính con mắt, khó ăn đến nhận việc điểm tới hoàng tuyển. Phù phù. Tiếp theo một cái chớp mắt, hắn che trái tim, này tim đập tâm thanh, lúc này dị thường rõ ràng. Hắn đồng tử tại một khắc biến thành dựng thẳng đồng tử, lỗ thay hướng lên kéo dài, răng nanh từ môi hắn bên trong đột xuất hóa thành thay nhọn, đồng thời mọc ra hất mau. Xoẹt. Trang phục chính thức theo hắn thân thể bành trướng bạo liệt, lộ ra đại lượng bộ lông màu đen. Đi đứng phản khúc, hai tay thành thủ chào. Ngao giống. Một cái chừng cao năm mét đại lang người xuất hiện tại bong thuyền phía trên, nhìn trời cuồng hứng. Gugas người sói sao? Cũng không tệ lắm. Cơ Cậu cười nhạt một tiếng. Năng lực này chính là Gugas sau khi biến thân người sói, là cái hệ Z O N. Gao thét về sau, Cù Dầu năm năm chính mình mong đuốt, này tràn vào tự thân bảng bạc lực lượng, để hắn phi thường hài lòng. Hắn vừa ý nhất, khi lại chính là hệ Z O N. Mà lúc này cái này lực lượng, để hắn cảm giác rất không tệ. Thân thể của hắn kiếm quyết, lúc này đã bổ đủ. Cù nắm chặt quyền đầu, cười rộ lên, cực kỳ nhanh chóng độ lực lượng khổng lồ bằng bạc sinh mệnh lực, ta thật sự là hít đến không được á. Hắn đã được đến tốt nhất lực lượng, cao hơn 5 mét thân thể khổng lồ, để hắn nhìn chúng quanh hải quân liền như là nhìn con kiến hôi một dạng. Chỉ cần hắn nghĩ, tùy thời đều có thể đem bóp chết. Hắn Kuzo đã trở thành một cái người hoàn mỹ. "Uy, Kuzo, ngươi đừng lo lắng à, mau nói đây là cái gì năng lực, ăn ác ma quả thực, ngươi nên minh bạch à. Dưới truyền đến thanh âm. "Là ai, là ai dám can đảm lúc này phiền nhiễu vĩ đại khắc lạc đại nhân?" Kuzo tối đầu xem xét, chỉ gặp gì đã hiếu kỳ nhìn lấy chính mình. Tại bên cạnh hắn cỡ lão lúc này đốt một điếu xì gà, cũng có chút chờ mong nhìn lấy hắn. Cú rồ cái đuôi nhất thời liền rủ xuống. "A, này không có việc gì." Thân hình hắn thu nhỏ, hóa thành thường nhân tư thái. Là hệ ZAN quả thực, chó chó quả thực viễn cổ loại nguyệt lang hình thái. Cú rồ đem kính mắt một lần nữa đeo lên, ngoan ngoãn nói ra. "Không thể bành chứng a, không phải vậy dễ dàng từ người hoàn mỹ biến thành song đời người." "Nguyệt lang? Giống như ở đâu nghe qua a? Gì đã lệch ra cái đầu?" Rất lợi hại hí hi hí, chủ yếu nhất là, hắn thú loại hình thái cũng không phải là phổ thông động vật mà chính là đứng thẳng người sói, đây đối với dùng thể thuật chiến đấu ta không bình thường tiện lợi." Cujo nói. "Hệ ZOAN mặc dù là có thể gia tăng nhân thể chất cùng sinh mệnh lực, nhưng là đối với thiện dùng thể thuật người mà nói, thú hình ngược lại không đẹp, dù sao có thể sử dụng chỉ có móng vuốt cùng hàm răng, nhưng là tại đứng thẳng loại hình dạng người dưới, hắn có thể động dụng thể thuật cũng rất nhiều. Trừ cái đó ra, cái này Nguyệt Lang cũng có được đặc thù năng lực, chó chó quả thực bản thân liền có mùi vị truy tung năng lực, mà Nguyệt Lang càng là có thể thông qua huyết dịch tới làm đến việc khác." Cujo xoay người, đi đến thượng ý trước mặt cất ra gia hắn giao quân dụng tại trên cánh tay hắn đồng dạng dưới mượn ngươi máu dùng một lát ngón tay hắn bôi ở lại uý trên cánh tay máu tươi phóng tới bên miệng liếm một thanh hắn khép hờ đôi mắt ở trên uý tâm thần bất định bất an dưới con mắt lại tiếp tục mở ra đạo lực giá trị chỉ có 30 mươi lời này ngược lại để cỡ lão sức sở cụ rồi tuy nhiên tinh thông lục thức nhưng là lục thức du hí kỹ sinh mệnh quy hoàn lớn nhất ảo nghĩa đều không nắm giữ nhưng bây giờ xem ra thông qua năng lực nắm giữ du hí kỹ toàn thân cao thấp đều là nhược điểm không có gì tham chiếu tính nhưng đại khái cũng minh bạch Kiếm thuật cùng thương thuật đều là bình thường, nhưng am hiểu thương thuật muốn nhiều một chút. Cù Dỗ nói ra, "Cốc lão tiên sinh, đây chính là năng lực ta một trong, thông qua huyết dịch không chỉ có thể khóa chặt địch nhân, cũng có thể nắm giữ thân thể địch nhân tình huống cùng thực lực tin tức, chỉ cần trong chiến đấu bị ta chiếm được huyết dịch, như vậy thân thể của hắn trong mắt ta liền không có ẩn tàng, có thể nói tăng cường kiến văn sắc." Cốc lập hí mắt, loại năng lực này hoạt dụng thỏa đáng lời nói, thậm chí so kiến văn sắc càng có tác dụng tốt hơn, nắm giữ một người hình thức chiến đấu, vậy liền đại biểu cho hắn ra chiêu gì tức, tại Cù Dỗ trong mắt đã không có bí mật chiến đấu tình báo mắt ta. Nguyệt Lang có thể thông qua nuốt ăn huyết nhục đến khôi phục thương thế, mặc kệ đa trọng thương tổn, chỉ cần huyết nhục đầy đủ, đều có thể khôi phục lại. Đến, sinh mệnh quy hoàn cũng có. Cù Dụ tiếp tục nói, ngoài ra, ta tựa hồ còn có giai đoạn thứ hai, bất quá cần trong đêm tối tài năng thi triển, năng lực này. Có cơ hội lúc chiến đấu đi thử một chút đi. Cái này mẹ nó là viễn cổ loại. Cố hơi kinh ngạc, huyền thú loại đều có tư cách đi. Viễn cổ loại, tại hắn trong ấn tượng, giờ dạ quỷ khủng long, tam thai viễn, cổ động vật, loại kia gọi viễn cổ loại. Nhưng Cù Dụ hiện tại năng lực chủ loại so với những này viễn cổ loại muốn mạnh hơn quá nhiều. "Không, Cớ lão tiên sinh, cái này thật chỉ là viễn cổ loại, so với huyền thú loại mà nói, còn kém hơn nhất." Cù Dụ nói ra. "Nhưng liền xem như viễn cổ loại, vậy cái này Nguyệt Lang quả thực cũng là viễn cổ loại đỉnh phong. Cho nên nói, lúc ấy gù Gạt vẫn là có chỗ khắt chế à?" Cớ lão nói ra khói bụi, xách một tiếng. Hắn nếu không có khắt chế lời nói, muốn muốn thu thập hắn, chỉ sợ đến tốn không ít thời gian. "Nha, là một cái không tệ quả thực, chúng ta lại thêm một cái năng lực giả, lại nhiều mấy phần an toàn." cỡ lão cười cười đối đầu ý phân phó nói để đầu bếp làm một hồi tốt đến chúc mừng một chút ta cấp dưới đạt được năng lực vâng cỡ lão trung tá nay thượng úy kính cái lễ chạy tới trong khoang thuyền cuộn rổ đẩy tới kính mắt khoe miệng lộ ra một kia vui mừng rốt cục hắn rốt cục thành làm một cái có chút dùng người tự khoe là cỡ lộc cố vấn hắn trong khoảng thời gian này có thể nói là núi lớn áp lực luận địa vị hắn khẳng định không có cách nào cùng gì đã so sánh người ta sủng nàng là khi nữ nhi sủng mà lại gì đã tiểu thư năng lực cũng rất hữu dụng gần có thể suy yếu địch nhân lui chỉ được liệu đồng đội vậy liền coi là nhưng là hắn cảm giác hắn liên tạp tư cũng không sánh bằng cuộc chiến thượng đỉnh trong lúc đó cái này chói mắt hào quang để cụ rồ chính mình cũng kém chút mắt ngủ thật sự nếu không mạnh lên địa vị khó giữ được a phần này năng lực để hắn có một lần nữa đứng tại cờ là khoảng trường tư cách năng lực này cho hắn cơ hội nguyệt lang hình thái hắn bây giờ nhìn bên trong ngược lại không phải là lực lượng tăng phúc mà chính là cái này có thể thông qua huyết dịch đến thu hoạch năng lực tình báo chỉ phải có năng lực này là hắn có thể trợ giúp cho cờ lão tiên sinh trợ thủ đắc lực vị trí nhất định phải có hắn một phần thậm chí trở thành cớ là không có thể thay thế người một trong. Đến lúc đó, bị cớ lão coi trọng, trở thành hải quân tướng lãnh, vượt qua bình tĩnh sinh hoạt, đi đến nhân sinh điên phòng, đơn giản không nên quá đẹp. Ê, ấy ấy, Kuzo. Di Đạ Hiếu kỳ hỏi, ngươi ăn chó chó quả thực, có phải hay không liền có chó đặc thụ, ngươi ăn xương cốt à, muốn không để đầu bếp cho ngươi đơn độc làm một phần xương cốt. Ta nếu không phải không dám đánh ngươi, ngươi sớm mẹ nó chìm đại hải. Chương 225, cho mình định vị tiểu mục tiêu, trước nhất đao chém chết cái đủ. Đại hải gió êm sóng lặng. Giời đi phạ tở tạ đại vương quốc. Cơ lão rốt cục thanh rảnh rỗi, không có cầu viện, không có báo cáo, khó được bình tĩnh. Tuy nhiên tại trên đại dương bao là có chút đơn điệu, nhưng Cơ lão nguyện ý rằng này, hắn hiện tại chỉ muốn tu dưỡng, lớn nhất tốt cái gì địch nhân đều không đụng tới. Mà lại, hắn hiện tại tâm tình rất tốt, bởi vì lúc trước Lao ra tử nhìn thấy báo cáo gọi điện thoại tới. Cơ lão nha, lão phu có chút có lỗi với ngươi đầu, bà tổ tại Đạ Vương quốc sự tỉnh cao tầng đã biết, bọn họ đối với cái này có ý kiến, lão phu mất đi trở thành nguyên soái tư cách đây. Mà ngươi trước kia có thể xách vị thiếu tướng Bất quá cao tầng quyết định đem ngươi ép một chút, chỉ cấp ngươi sách cái nhất cấp, chờ bản bộ đưa ra khoảng không đến, ngươi liền trở lại thụ hơn đi. Còn có cái này chuyện tốt. Cớ Lão lúc ấy đều nghe được cười rộ lên. Hắn trộn cái bạ tở tạ đạ vương quốc đất trống, thế mà cấp bậc đều hàng. Thái mẹ nó đồng. Lão gia tử ngươi là cho lực, ta liền biết trở thành ngươi bộ hạ, ngươi sẽ không cô phụ ta. Cớ Lão ngồi tại thuyền xuôi theo bên trên, hút xì gà, cầm trong tay cân cần câu, giang giặc quá thay quá thay câu cá, thỉnh thoảng nhớ tới việc này, sẽ còn cười ra tiếng. Hôm nay là ngày tháng tốt. Hắn hử lên từ gia ca. đứng sau lưng hắn cụ rộ một mặt im lặng. Hắn mang theo chứa mồi câu thủng, do dự một chút, vẫn là nói: "Cỡ lão tiên sinh, ít lại tướng rời khỏi lần này Nguyên Soái cạnh tranh à, vậy có phải hay không thái đáng tiếc, nếu như hắn trở thành Nguyên Soái lời nói, như vậy cỡ lập tiên sinh địa vị nhất định sẽ càng thêm vững chắc." Cỡ ha ha cười, "Đến đi, lao đầu tử kia khi Nguyên Soái, ta đều không con mắt nhìn hắn lên sân khấu sau sẽ đem hải quân cải tạo thành cái gì bộ dáng, mà lại hắn căn bản liền không có ý nghĩ này." chắc không được lần này hắn dốc hết sức chịu toàn bộ trách nhiệm nguyên lai là có lấy cớ đối mặt này nằm cái tử lão đầu lấy cớ lão đối kỳ diệu biết lúc trước hắn nói phụ trách nói như vậy sảng khoái chính là vì từ chối lần này tư cách hắn nào có khi nguyên xoáy tâm tư lại nói lão gia tử mặt mũi phổ biến rất lợi hại mặc kệ ai làm nguyên xoáy hắn cũng sẽ không có ảnh hưởng lão gia cũng không giống như xích huyền cùng hạ kỳ di loại kia đối lập quan hệ ngược lại tại người nào nơi nào cũng có mấy phần mặt mũi muốn nói mặt mũi vương tốc độ còn kém chút lão gia mới là hoàn toàn xứng đáng mặt mũi vương cỡ lão tiên sinh coi như kỳ dân đại tướng không làm nguyên xoái, ngươi cũng cần phải đoạt lại thuộc về mình địa vị, từ nhỏ đem đến thượng tá thật sự là kém quá nhiều. Ta đề nghị hẳn là hiện tại qua tìm tầng thứ 6 tu phạm, vãn hồi ngươi tại chính phủ bên kia ấn tượng. Hải quân tướng lãnh cấp bậc là rất khó thăng, bỏ lỡ cơ hội lần này, lại lập công lời nói, phải rất nhiều công lao mới có thể. Đầu óc ngươi có muốn hay không lời nói, liền ném vào hải lý cho ăn hải quái. Cỡ đó cắn xì gà, tức giận liếc nhìn hắn một cái, ngươi là bị cát ảnh hưởng còn là thế nào lấy? Ngươi trước kia hành sự không dạng này à? Làm sao như thế mãng, muốn an toàn, an toàn à? băng vào ta tại thực lực đi bắt tầng thứ 6 thủ phạm, ta đúng quy cách sao ta? cỡ lão tiên sinh, ngươi không đủ tư cách, cù dậu có chút xứng sở, ta đương nhiên không đủ tư cách, tuy nhiên ta xử lý kim sư tử, tại cái đủ trên thân lưu lại vĩnh viễn không cách nào tan biến vết thương, còn nặng thương tổn tóc đỏ, kém chút đoàn diệt băng hải tặc dâu trắng, băng hải tặc dâu đen cũng bị ta chỉ biển nhưng là ta biết, ta rất yếu, ta đối đãi bọn hắn, xưa nay không là trăm phần trăm cam đoan chính mình an toàn, ngươi nhìn ta mấy ngày nay thụ thương, đợi ta thụ thương đều không mấy ngày nay trọng. Cụ Dỗ bị lời này bức vô ý thức lui ra phía sau mấy bước, đầu sau này co lại co lại, vô ý thức bảo vệ chính mình con mắt, chấn kinh nhìn lấy chứng trạng đảng hoàng nói lời này cơ lão. Tuy nhiên hắn lời nói rất lợi hại thành khẩn, nhưng cụ Dỗ luôn cảm thấy hắn đang khoe khoang cái gì, hắn cũng coi chứng cứ, nhưng là bởi vì vị thái chủng mà lại nói lời này, bộ dáng để hắn cảm giác con mắt đều nhanh ngủ, trong lúc nhất thời thế mà không biết làm sao phản bác. Chờ một chút, ngươi gặp được cái dù. Một bên nhìn chằm chằm mồi câu nuốt nước miếng gì đã lúc này kịp phản ứng, cả kinh nói: "A, kém chút không có chết rồi, bởi vậy có thể thấy được làm người muốn kiếm tốn, đối cường giả muốn báo lấy phải có kính sợ, khắc có chút thực lực liền cho là mình có thể đối thiên đối địa. Trước cho mình định vị tiểu mục tiêu, đầu tiên đến nhất đao chém chết cái đủ, chặt không chết hắn, cái kia chính là nhỏ yếu, cái kia chính là không an toàn. Cớ lão ngóc đầu lên, nói lời này bộ dáng hoàn toàn không nhìn thấy một điểm kiếm tốn. Kuzo, ngươi theo ở bên cạnh ta lâu như vậy, ngươi đến hướng ta làm chuẩn, đừng tưởng rằng đến cái năng lực liền cảm thấy mình rất lợi hại an toàn. Ngươi rời đi vạ tợ tạ đạ vương quốc mới bao lâu, ngươi liền quên bên trong hung hiểm sao? Liền nói cái kia ạp số lần thế nhưng là để bao quát ta ở bên trong tất cả mọi người bên trong hắn ảo giác, hắn phạm là thể thuật mạnh một điểm, ta liền sẽ suy đến đổ máu. mà liền ta biết rõ, trốn tới tù phạm bên trong, có mấy cái thế nhưng là mạnh hơn hắn quá nhiều. cho nên nói, tại thực lực mình không có cường đại trước đó, nhất định phải địa thấp, nhất định đừng ra tên, ngươi sẽ bị những cái kia đầy trong đầu đều nghĩ đến thành danh hải tặc để mắt tới, vạn nhất đến cái quỷ dị năng lực người, ngươi chết cũng không biết chết như thế nào. thế nhưng là cỡ nào tiên sinh, ngươi đã nổi danh, cuộc chiến thượng đỉnh ngươi biểu hiện, bị toàn thế giới đều nhìn thấy. Cú dội yếu ớt đến một câu, khác đề cập với ta cái này. Cơ lão Thái Dương nổi gần xanh, nghĩ đến cái này đầu hắn liền rất đau. Tiến bản bộ về sau chỉ mẹ nó không có chuyện tốt. Bất quá, lao tử còn có cơ hội. Cơ lão lộ ra nụ cười tự tin. Dâu trắng trước khi chết tuyên ngôn đã để cái này Đại Hải bắt đầu phun trào, hiện tại toàn thế giới Hải Tặc chen chúc mà lên, không chỉ có là Đại Hải trình, tứ hải Hải Tặc số lượng cũng là bao nhiêu thức tăng trưởng, bản bộ binh lực thiếu nghiêm trọng, cho nên ta có cơ hội tiến về tứ hải, riêng là hiện tại ta cùng người giảng, ta thăng càng chậm, nguy hiểm liễn cách ta càng xa. Cuộc chiến thượng đỉnh không có tham gia trước đó, hắn ý nghĩ là tại về Đông Hải, an toàn thoải mái dễ chịu qua hết cả đời này. Cuộc chiến thượng đỉnh tham gia về sau, là hắn biết ý nghĩ này quá hạn. Nội danh cùng thăng chức là miễn không, tuy nhiên cờ lão không nghĩ, nhưng hắn đã đến phân thượng này, vậy cũng không có cách nào. Dù sao chiến tranh đã kết thúc, hiện tại quan trọng là ngăn chặn lại, tại thực lực không có đạt tới chính mình mong muốn trước đó, để danh khí cùng chức vị tại cái này một cấp bậc. Ta mẹ nó chủ động điệu thấp không được sao, lấy hải quân nước tiểu tính, ngươi không chủ động yêu cầu tiến bộ. Nó không giống cuộc chiến thượng đỉnh dạng này đại sự, là sẽ không lao sư độc chúng. Sở Mộ Kệ tên ngu ngốc kia trước kia tại Lò Gòe tộc không chính là như vậy, hắn thực lực năm đó cũng có thể đi làm trung tướng, dù sao cũng là tự nhiên hệ, khuyết thiếu công tích là nói chuyện, trọng yếu nhất là hắn nghe điều không nghe tuyên, cho nên ngay tại Lò Gòe tộc tiếp tục chờ đợi. Đối với Sở Mộ Kệ đây là hướng xuống xung quân, nhưng đối với Cỡ Lão mà nói, đây cũng là cái tốt đẹp dẫn dắt. Hắn cũng có thể nghe điều không nghe tuyên a, riêng là hiện ở cái này mấu chốt. Sengo Củ chào từ dã, quyền lực biến động, đây là cơ hội tốt nhất. Mượn từ hải tặc bạo động nguyên nhân này, hắn có thể xin tiến về tứ hải chi bộ, đến lúc đó trở lên trường học chi tư, quá khứ trực tiếp khi cái căn cứ giải, lấy lao ra tử tính cách sẽ không cưỡng ép trinh triệu chính mình. Về phần ai làm nguyên soái, sĩ khuyển cũng tốt đạo kỳ gì cũng tốt, này cũng không đáng kể. Sĩ khuyển cái kia cấp tiến tính tình, chính mình không chủ động tiến bộ, hắn cũng sẽ không đuổi tới cầu ngươi. Ạ kỳ gì lời nói vậy thì càng tốt, cái kia lời nhát tính tình, ngươi nuốt ở này lâu hắn liền đem ngươi quên. Sau đó lại qua cái mấy năm lấy trước mắt hỗn loạn trình độ, những tân nhân đó lên sân khấu, đừng nói bàn bộ. Thế giới đều sẽ đem mình cho quên rồi. Đến lúc đó, là hắn có thể mị mị sống ở chính mình trong căn cứ, không có việc gì vẽ vẩy nước xây một chút luyện, thoải mái dễ chịu lại an toàn sinh hoạt. Không nên quá đẹp. Về phần tân thế giới, hắn liền đại hải trình đều không muốn đợi, càng không nói đến tân thế giới. Hắn là nhục thể phàm thai, cũng không phải kim cương bất hoại, đại hải trình nhiều như vậy năng lực giả, vạn nhất lại đến cái bờ UG năng lực, nếu là hắn làm không tốt bên trong, này như cũ đến chơi xong. Nguy hiểm, thái mẹ nó nguy hiểm. Mà tân thế giới chớ nói chi là Cái dù nơi đó hắn khẳng định bị phụ lên hảo, tóc đỏ nơi đó cũng kém không nhiều lắm. Tiếp chết hay sống không cần lo, chỉ là hai cái tứ hoàng, liền đã để hắn tối cao cấp dự cảnh. Hắn thực lực cũng không có đến có thể đánh bại tứ hoàng cấp độ, cái trạng thái này qua tân thế giới, trừ phi hắn nổi điên. Cho nên, hảo hảo tuần tra, sau khi trở về liền xin qua tứ hải, đừng nghĩ có hay không, thực lực của ta cũng liền có thể làm cái thượng tá, nhiều ta không sướng. Cơ là huy động cần câu, thay cái phương hướng tiếp tục ở trong biển câu cá. Chương 226, đem thuyền ngang nhiên song qua. Thuyết phục cỡ lão thất bại, Cù Dầu mang theo mê mang lui về, hắn khô tỏa tại bông tàu, thân ảnh nhợn ẩn, ẩn có chút tái nhợt. Phu cận hải quân cũng không dám quấy rời hắn, chỉ là đi ngang qua thời điểm, hội nghe được hắn tự lẩm bẩm, không đủ mạnh. Tiểu Nhu Tiêu, thượn như là bị cỡ lão trung tá lại nói có chút thần trí không rõ, làm sao một cái đồ chơi đều câu không đến? Cỡ lão cầm trong tay cần câu, có chút oan thầm nói, đến cái hải quái cũng được a. Thuyền đang di động, sao có thể có cái gì cá? Dị đã ghét bỏ nói, ngươi đang nói chuyện trước đó có thể hay không đem ngươi bên miệng nước bọn trà trà, còn có mồi câu không thể ăn, dì đã, cỡ tôi im lặng liếc nàng một cái, ta không có, dì đã giống như là bị phát hiện cái gì bí mật nhỏ giống như cực nhanh đem nước bọc lau, nghiêm túc nói, ta chính là nhìn mồi câu thẳng tươi đẹp, ta chính là nhìn xem, ta còn không có ăn đây, cái này cùng muốn ăn khác nhau ở chỗ nào, ngươi bất tài ăn cơm không, cỡ lão bất đắc dì nâng chán, còn có ngươi tiểu linh ăn, thực sự không bức đi phân phó đầu bếp cho ngươi thêm làm điểm, cái này đầu bếp ta vẫn là đặc địa từ bản bộ căn tin tuyển đại sư phụ, là không hợp miệng ngươi vị sao? Không, ta chính là muốn nếm thử mồi câu vị đạo ta chưa ăn qua, dì đã thành thành thật thật nói, ngươi là nơi nào đến quỷ chết đói sao? qua qua qua, đừng tại đây phiền, ăn cái gì không thể ăn muỗi câu. cỡ lật trọn mắt chừng một cái, a, dì đã rủ xuống cái đầu tối lui. chờ một chút, đao đưa ta, dì đã vô ý thức ôm chặt xì, sau đó chỉ thấy cỡ lão lộ ra nghi hoặc, nàng con ngươi đảo một vòng, nói, cái kia, cỡ lão à, ngươi không phải muốn tu luyện thân thể à? luôn dùng đao lời nói hội sinh ra tính dị lại, không bằng dạng này, trong khoảng thời gian này ta tới giúp ngươi bảo quản đao, dù sao ngươi năng lực tại trên đao muốn dùng tùy thời đều có thể triệu hoàn quá khứ. Ừm. Ngươi muốn làm lão tử dưới trướng thổi tiêu, không phải ôm dao đồng nữ. Tính toán, dù sao đối thân thể tu luyện được đưa vào danh sách quan trọng, ngươi ôm liền ôm đi. Trên đỉnh trước đó, hắn chuyên chú là đối năng lực khai phát, nhưng bây giờ lời nói, hắn cảm thấy hắn đến khai phát thân thể một cái. Riêng là đối mặt cái đũ về sau. Cái đũ ra hỏa kia cho hắn dung động này là phi thường mạnh, hắn thân thể khẳng định là so ra kém cái đũ loại kia thân thể, nhưng là bá khí trình độ lại nói, nói không chừng có khả năng. Bất kể nói thế nào, lại cứ như vậy hóa cuốn quan quanh cũng không sánh nổi loại kia cao cấp phóng điện tư thái, đó mới là tối cao cấp bá khí. Cái đù này theo người sởi đạ giống như tư thái, hắn nhưng là không bình thường hâm mộ. Nếu là hắn có này một thân bá khí, có thể đánh động người khác liền không có nhiều. Đúng lúc này, cần câu dây động một cái. Ồ. Cớ lão đung nhiên rơi lên cần câu, theo mặt biển vóe lên một nước, một đầu tản ra óng óng ánh, ánh sáng cá lớn từ trong nước tung ra. Tốt một đầu lớn cá cờ, quyết định ăn đồ biển khi trà chiều. Cớ lát tướng kỳ cá lóc tại bong thuyền, nhìn lấy này không ngừng nhảy đánh lấy cá cờ, cười nói. Hiu. Đúng lúc này một quả đạn tháo từ đằng xa cực nhanh bay tới, vừa vặn rơi vào cờ lò câu đi lên cá cờ bên trên. với cá cờ nổ tung một ánh lửa, tại bong tàu ném ra một cái hố to, liên đối lấy một bên mồi câu thủng, đều bị tạc cái vỡ nát. Cớ lão nhìn lấy này một đoàn cháy đen thành cặn bã bất minh vật thể, khẽ mắt động động. là tên vương bắt đàn nào? trường quan, địch tập là thuyền hải tặc. cột buồn phía trên khán đài bên trong nô ra một tên hải quân đầu, la là lớn, lao tử dùng ngươi nhắc nhở à? trừ thuyền hải tặc còn sẽ có này thằng ngu dám phát sạ đạn tháo ta ngược lại muốn xem xem tên vương bắt đản nào đem láo tử vất vả mấy giờ thành quả cho nổ. Cơ lão cắn răng, đưa tay nói, ống nhòm lấy ra. Thượng ý vội vàng lấy ra một bức ống nhòm, đưa cho cơ lão. Hắn nhìn sang, trước đó phương xuất hiện điểm đèn phong đại, này thật là một chiếc thuyền. Bất quá có chút quái dị. Cự đại vải bạt bên trên vẽ lấy hải tặc đồ án siêu siêu vẹo vẹo, tràn ngập một loại hậu hiện đại lãng mạn chủ nghĩa tự do. Loan thoáng có thể thấy rõ bức đồ án kia là một cái mang theo lỗ thay đầu lâu, cái mũi thì là đỏ. Đại khái là một chiếc thuyền hải tặc. Cơ lão sắc mặt cổ quái. Giảng thật cái kia vẽ để hắn cảm giác có chút ngạt thở, cái nhân tài nào có thể vẽ ra như thế vẽ, tâm lý không có một điểm bức số sao? để ta xem một chút, để ta xem một chút. Dì đã tại cỡ lão bên người nhảy, đưa tay muốn cầm trên tay hắn ống nhòm, cỡ lão đem ống nhòm đưa cho Dì đã, Dì đã giơ ống nhòm xem xét, gật đầu nói, vẽ không tệ lắm, người thẩm mỹ theo vẽ với người là giống nhau sao? cỡ lão giật nhẹ khoe miệng, hung ác nói, đem thuyền ngang nhiên sông qua, chìm nó. phù sĩ lao đại, phù sĩ lao đại. trên thuyền hải tặc, một tên thiếu niên hưng phấn sung lại, cao hứng nói ta vừa mới phát xạ đả tháo, quá kích thích. Bong thuyền nơi đài cao, một người có mái tóc dựng đứng, từ đỉnh đầu bắt đầu chia xin nam nhân dễ chịu ngồi ở kia. Bên cạnh có một tên mặc mái tóc màu xanh lục nữ hải tặc chính đấm bóp cho hắn. Ừm. Phổ xì nhắm mắt lại mở ra, quét mắt thiếu niên kia, khích lệ nói, làm được tốt nha, cỡ nào, đây chính là ngươi thân là hải tặc nhân sinh bước đầu tiên, cố lên nha, bản thuyền dài trưởng là rất xem trọng ngươi. Vâng, phổ xì lao đại. Thiếu niên kia nắm chặt quyền đầu, mang theo sùng bái nói ra, ta nhất định sẽ trở thành giống phổ xì lao đại một dạng người. Ừm. Phổ Sỉ trọng trọng gật đầu, "Ta tin tưởng ngươi có thể, cứ như vậy mang theo sủng bái ta tinh thần đi xuống đi." Cái này gọi cỡ lão thiếu niên, là gần nhất mới lên thuyền, Phổ Sỉ đáp ứng thu hắn, là bởi vì hắn hoàn toàn không có ghét bỏ vải bạt thượng hải tác đồ án, cái này khiến Phổ Sỉ đại thụ cảm động. Cái kia Mũ Rơm, vừa nghĩ tới cái kia mang theo Mũ Rơm lộ ra cười người, Phổ Sỉ liền nghiến răng. Từ khi tại Long Thị Long Lên hắn thất bại, bị nhóc Mũ Rơm đội cờ sĩ chi hỏa, gặp được đồng hành tất cả đều chế giễu hắn hiện tại cơ sĩ, này phần cốt nhục, để Phổ Sỉ hết sức thống hận nhóc Mũ Rơm. Nhưng mà coi như thế, ta cũng là sẽ không đổi, thất bại cũng là thất bại, ta Phổ Sĩ cũng là loại này, dũng cảm thừa nhận thất bại nam nhân, lần sau gặp nhau, ta nhất định sẽ đem cờ xí cho cướp về. Phổ Sĩ sờ một thanh tóc mình, mười phần suất khí nói, Phổ Sĩ lão đại, Phổ Sĩ lão đại hảo dạng, vạn thuế. trên thuyền hải tặc nhau nhau kêu lên, chán ghét ta, lão đại, đừng lộn xộn. mặt mái tóc màu xanh lục nữ nhân gắt giọng, Phốc phốc phốc phốc. lúc này, một cái như vượn loại người bình thường bưng bít lấy chính mình miệng đi tới, nói, lão đại, cỡ lão đạn pháo giống như đánh trúng một chiếc thuyền. Chỉ là một chiếc thuyền mà thôi, chúng ta thế nhưng là hải tặc. Phossi ngón trỏ cùng ngón út co lại, không thèm để ý chút nào nói, thế nhưng là lão đại, đó là một chiếc tàu chiến. Hamburger che miệng nói xong, lại phát ra tiếng cười, phốc phốc phốc phốc. Tàu chiến? Phossi cả kinh nói. Trang diện nhất thời có chút đẻ ngắt. Đúng, đúng tàu chiến à, vậy ta còn thật sự là lợi hại a? Cái kia gọi cỡ là hải tặc gãi gãi đầu, không có ý tứ nói ra. Ngươi tại đắc ý cái gì a? Sở Hữu hải tặc hướng về phía Han Quát. Tình táo, chỉ là tàu chiến mà thôi. Phộ thị vung tay lên, đứng người lên cười to, phu phu phu phu, tiểu nhóm, hải tặc cam hiểu nhất khi lại chính là chạy trốn, thay đổi hướng đi, chúng ta chạy trốn. Thế nhưng là lão đại, chiếc quân hạm kia đã nhanh đến nha. Hamburger sau này nhất chỉ, chỉ thấy trên mặt biển, cự đại tàu chiến đẩy tiết nhanh xông lại. Chương 227, ta muốn bắt hắn làm mồi câu. Rầm rầm rầm. Đại lượng đạn pháo tổng quân hạm bên trong phát xạ mà ra, rơi vào thuyền hải tặc phụ cận, có mấy cái phát pháo đạn thẳng bên trong thân thuyền, đem thuyền hải tặc đánh kịch liệt lay động. Hải quân tới. Hải tặc nhóm kêu to đừng hốt hoảng, tiểu nhóm. Phổ xỉ nhanh chân đi đến phía trước, ngón trỏ cùng ngón út đối tàu chiến cái hướng kia nhấc lên, chậm chạp ánh sáng. Từ sắc vòng tròn ánh sáng từ ngón tay hắn trong động tác bắn đi ra, vừa vặn đánh trúng những đạn pháo đó, liền gặp những cái này đạn tháo, tốc độ phi hành trở nên cực độ chậm chạp. Chỉ là hải quân mà thôi, trốn không thoát lời nói, vậy liền chiến đấu đi. Phổ xỉ lớn tiếng nói, tại ta phổ xỉ thuyền trưởng lãnh đạo dưới, đánh tan những hải quân này. A, hải tặc nhóm nhao nhao rơi lên vũ khí, lớn tiếng kêu, những cái kêu bị chậm chậm xuống tới đạn tháo bị thuyền hải tặc phát ra đạn pháo cho đánh chúng, nổ rơi vào hải vực ở trong. Thuyền trưởng, ta hội bảo vệ tốt ngươi." Cơ Lão xuất hiện tại Phố Tây si hậu phương, thần sắc trang nghiêm nói. "A, Cơ lão, vậy liền nhờ ngươi." Phố Tây si một mặt cảm động vô vỗ Cơ lão bả vai nhưng sau đó xoay người đối mặt tàu chiến. Cái sau nhìn lấy hắn đối mặt tàu chiến bóng lưng, khóe miệng hiện lên một nụ cười quỷ dị. "Ngu xuân, sát bất Cơ lão, tân sinh hải tặc, hoặc là nói là mấy ngày nay mới chuẩn bị khi hải tặc một người bình thường." Tứ nhỏ hắn liền theo người khác không giống nhau. Khi còn bé người khác tại không buồn không lo vui đùa thời điểm, hắn liền tại tu luyện, bởi vì hắn biết rõ minh bạch, đây là một cái hỗn loạn thế giới. Chỉ cần có sức mạnh, liền có thể tại cái này hỗn loạn trong thế giới chiếm cứ một chỗ cắm rủi. Theo lớn lên, hắn phần này nhận biết cũng liền càng mở rộng, dạ tâm tùy theo mà đến. Chỉ là khi đó, thời cơ không đúng. Cuộc chiến thượng đỉnh trước đó, thế giới đã ở một cái điểm thăng bằng, tùy tiện ra biển căn bản không có cách nào thu hoạch cao vị, nhưng bây giờ khác biệt, dâu trắng chết, tân thế giới thăng bằng tiểu một sừng. Tuy nhiên hải quân là thắng lợi, nhưng là cuộc chiến thượng đỉnh phát sóng trực tiếp lúc Dâu trắng kinh thiên động địa phát biểu cũng sẽ để đại hải gió dục mây vẩn chí ít thời gian mấy năm hải quân lại át không chế trụ nổi tân sinh hải tặc hiện tại là ra biển thời cơ tốt cùng người khác tùy tiện kéo cái lá cờ khác biệt sạt bất cờ lão rất lợi hại có tâm kế bắt đầu từ số không tổ kiến hải tặc đoàn là rất lợi hại hao phí công phu tuy nhiên hắn đối với thực lực mình rất lợi hại có tự tin nhưng là bỗng dưng tổ kiến một cái hải tặc đoàn cũng quá tốn thời gian phương thức tốt nhất là một cái hải tặc đoàn lan lụt đến cao vị sau đó tiếp thu cái kia hải tặc đoàn di sản Xét bất cớ lão lý tưởng Hải Tặc đoàn, cái này Hải Tặc đoàn người không thể quá ít, danh khí không nên quá lớn, miễn cho bị Hải quân chú ý, thuyền tốt nhất dài vẫn là cái đần độn. Sau đó Phổ Sĩ si Hải Tặc đoàn liền xuất hiện. Cái này 2400 vạn hải tặc, dưới trướng hải tặc số lượng không ít, bản thân tiền thưởng không cao, danh khí không hiện, cũng không bị hải quân trọng điểm chú ý, trọng yếu nhất là, người này nhìn như đầu dễ dùng, nhưng trên thực tế là cái đần độn. Hắn lời nói, chờ lăn lộn đến cao vị, sau đó chờ lấy trên thuyền tử vong, là hắn có thể tiếp thu di sản. Kế hoạch rất đơn giản, đầu tiên trước tu hoạch Phổ Sĩ si tín nhiệm sau đó tới mấy trận đột phát chiến đấu, tại hải tặc bên trong thu hoạch huy vọng, biểu hiện mình, chỉ cần mấy cái cuộc chiến đấu, hắn đoán chừng liền có thể trở thành phụ sỉ hải tặc đoàn cán bộ, lại để cho phút ngoại ý muốn tử vong lời nói, hắn liền trở thành cái này hải tặc đoàn thuyền trưởng, có cơ bản bản. Về phần hắn hai cái cán bộ, cái kia hamburger đi theo ngu ngốc một dạng, trừ cười cái gì cũng không biết, vật thực lực không cao, cũng không có tác dụng gì. đến lúc đó thuyền trưởng vị trí sẽ không có người cùng hắn đoạn, hắn lần này cũng là sớm phát hiện tàu chiến, mới làm bộ đơn thuần muốn đi thử pháo, hấp dẫn tàu chiến hỏa lực. sau đó triển lộ thực lực mình, để cho người ta lau mắt mà nhìn là được. Kế hoạch hoàn mỹ. Dù sao đây chẳng qua là một chiếc cỡ trung tàu chiến, không phải hải quân thiếu tướng trung tướng nhóm dùng đại hình tàu chiến, càng không phải là tòa hạng, người bề trên nhiều lắm thì cái thượng tá, lại dựa theo trước mắt hải quân xuất đầu mẹ chán trình độ tới nói, khả năng này thượng tá đều không phải là không tầm thường trung tá, thậm chí thiếu tá. Một cái hải quân cấp giáo, có cái gì tốt đáng sợ. Tàu chiến bên kia, Cỡ lão nhìn thấy phát ra đạn pháo bị tử sắc quang vòng chậm chạp về sau, hơi sững sờ. Là năng lực người a, Cỡ lão Di đã ở một bên nói ra, trên đại dương bao la năng lực giả cũng thật nhiều a. Cỡ Lão Liếc nhìn hắn một cái, lời này ngươi liền không có tư cách nói. Ngươi túi kia bên trong đều sản xuất ba cái năng lực giả. Cỡ Lão sờ lên cảm, hắn luôn cảm thấy năng lực này giống như đã gặp qua ở đâu, đoán chừng là lại quên chi nhớ. A, cái mông. Di đã lúc này rơ ống nhòm, nói, tiểu hài tử đừng bảo là ôn ngôn hế ngữ a. Cỡ Lão vỗ đầu nàng một chút, ô, đau nhức a, không đúng vậy a. Người kia trên đầu giải cái bằng mông. Di Đa hủy khuất ba bàn nói, a. Cơ lão tiếp nhận ống nhỏm, hướng thuyền hải tặc này nhìn sang, chỉ thấy đối diện tàu thuyền bên trên có một người dáng dấp, ân, một chút viết ngoáy người đứng tại này, riêng phần mình không sai biệt lắm có 1.8, khuôn mặt cũng không biết là dài vẫn là phương, dị thường bị hủy, thật ra cái mũi đỏ ngược lại là thực vì bắt mắt, mà trên đầu kiểu tóc dựng đứng ra, từ trung gian đi lên phân nhánh. Thật đúng là mẹ nó giống cái bờ ngông, a. Nhớ tới, ngân hồ phô xỉ. Nhìn thấy cái này kiểu tóc, cơ lão ngược lại là nhớ tới tới. Có được bờ UG năng lực, nhưng bởi vì đầu cũng quá mức bờ UG, phụ phụ đến chính dẫn đến năng lực tại trên tay hắn trở nên phế lên đến như vậy một cái hải tặc ngân hồ phô xi cu rô lúc này từ tự bế khôi phục lại nghe vậy nói ta biết hắn dê hạ vị tập sở xịt hát trò chơi giải thắng giả dê hạ vị tập sở xịt hát hải tặc ở giữa lưu hành một loại tàn khốc trò chơi vì đạt được tuyển tốt nhất viên thông qua loại trò chơi này đến tiến hành thắng bại thất bại giả muốn theo đại vị do thể vĩnh viễn hiệu trùng thắng giả bất quá trên bản chất đó là cái ngược trí trò chơi cu không lọt nổi mắt xanh hải tặc chơi game ngươi cho rằng nhà tròi à tiếp mạng thuyền đi ta muốn sống, riêng là cái kia phổ xì, si, ta mồi câu không, liền coi hắn làm ta mồi câu, cỡ nào móc ra điếu xì si gài nón lửa, nói ra. tàu chiến tới gần, đối diện thuyền hải tặc tiếp mạng thuyền, nhưng mà không đợi bên này hải quân làm ra động tác, cái kia phổ xì si liền dẫn đầu nhảy lên tàu chiến, hai cánh tay đều bảo trì lấy ngón trỏ cùng ngón út miết lên tư thế. tiểu nhóm, theo bản thuyền bệ trên, sau lưng hải tặc nhón từng cái nhảy lên tàu chiến bên trên, sát bất cỡ là song so với ai khác đều trước, quả nhiên như hắn sợ liệu, đây chính là một chiếc cấp giáo tàu chiến. Nơi này không có gì có danh tiếng hải quân, đều là một số tiểu lâu la, căn bản không cần. Cái kia sợ chữ còn chưa có đi ra, Sắt Bất Cơ lão liền cảm giác toàn thân phát lạnh, hắn trợn mắt hốc mồm nhìn lấy cái kia thành thơi quá thay hút thuốc ra hỏa, run rẩy nói: "Ngươi tại sao lại ở chỗ này?" Từng Cốc phun ra điếu thuốc sương ngủ, nhìn về phía cái kia lớn tiếng lối ra tiểu hải tặc. "Nhận biết ta sao?" "Nói đùa cái gì?" Sắt Bất Cơ lão cắn răng. Nam nhân này, cái này tại cuộc chiến thượng đỉnh phát sóng trực tiếp bên trong nam nhân, thế mà lại tại trước quân hạm này lên. Cái kia phát sóng trực tiếp Hắn nhưng lại nhìn thấy, chính là cái này nam nhân, đối mặt tân thế giới nhiều như vậy có danh tiếng đội trưởng cùng thuyền trưởng, một người đem những người kia toàn bộ giải quyết, bao quát cái kia kim cương rổ rủ. Chương 228, liền người mẹ nó gọi cờ lão a. Bắt bọn họ. Thượng úy quốc gia vũ khí cùng đám hải quân cùng nhau phóng tới đám kia hải tặc. Chớp chạp ánh sáng, Phô Xi ngón út cùng ngón trỏ nhét lên, bắn ra tử sắc quan vòng, này vòng sáng khuyết tán đến đám kia hải quân trên thân, chạy cùng vung vẩy vũ khí động tác nhất thời giống như là chậm thả một hạng, biến đến mức dị thường chậm chạp bản thuyền dài chừng là ăn chậm chạp quả thực chậm chạp người bên trong ta ánh sáng liền sẽ chậm chạp 30 giây phổ xì hai tay chống nạnh nết lên cái mũi dị thường ngất ý hiện tại tiểu nhóm đến xử lý bọn này hải quân đi hắn tràn ngập tự tin quay đầu đối hải tặc một trận gió thổi qua sau lưng phổ xì không ai vừa mới cùng hắn cùng một chỗ đạp vào tàu chiến hải tặc lúc này đã sớm chạy về thuyền hải tặc đồng thời dùng nhân lực đem thuyền hải tặc vẽ xa xưa lão đại vật cùng hamburger lẫn nhau ồn trên mặt hoảng sợ hét lớn nam nhân kia Nam nhân kia là tham gia cuộc chiến thượng đỉnh người a. Cuộc chiến thượng đỉnh làm sao? Phù si có chút kỳ quái hỏi. Tham gia cuộc chiến thượng đỉnh hải quân đi thêm, hắn làm sao biết là cái nào? Cũng là cái kia a, cái kia có thể triệu hoán nước biển khủng bố nam nhân. Quân dẩy chỉ Cơ Lão lớn tiếng nói. Triệu hoán nước biển. Phù si lệnh ra lên đầu hiện ra một cái dấu hỏi. Có một người như vậy sao? Hắn theo bột ngón tay nhìn về phía Cơ Lão chỉ thấy hắn cắn xì gà phun ra một điếu thuốc sương ngủ. Xì gà. Một bên tiểu nữ hải ôm một cây đao lúc này đã nhẹ nhàng rút ra đao kia lưới đao, là hắc sát. hắc đao, hắc đao, xì gà, nước biển. phù sì đôi mắt càng lúc càng lớn, đống nhiên nhất chỉ cơ lảo, trong mắt đều nhanh đổ xuất đến. à, hắn nhớ lại, trước đó tại phát sóng trực tiếp bên trong, cái kia nhấc lên biển nước hình thành cự long, xử lý đem gần một nửa băng hải tặc dâu trắng nhân vật lợi hại. nhớ tới người này, phù sì phản ứng đầu tiên chính là muốn đào tẩu, nhưng chỗ nào còn kịp, những hành động đó chậm chạp hải quân chờ lấy thời gian vừa tới, lập tức khôi phục tốc độ, đem hắn vây lại. bị nhiều như vậy khẩu xuống chỉ, phù sì nuốt khô một chút quay đầu mắt nhìn dưới tay hắn nhóm, sau đó nhắm mắt lại, lộ ra ý cười, dùng sắp chịu chết giọng nói: dân này, trốn đi, bản thuyền dài nghĩa vụ cũng là để cho các ngươi sinh hoạt an toàn à, chỉ muốn các ngươi an toàn, bản thuyền dài cũng liền thỏa mãn. thuyền trưởng, lão đại, hải tặc nhóm nhau nhao rơi lệ, nhưng lại không có một cái dám đem thuyền lái trở về. thuyền trưởng, ta cùng ngươi cùng một chỗ. đúng lúc này, tàu chiến bên trong vang lên một cái ngoại ý muốn thanh âm. sát bất cớ lão một mặt nghiêm mặt cùng phổ si đứng chung một chỗ, ta hội bảo vệ tốt thuyền trưởng. hắn không phải là không muốn đi. Mà chính là cảm thấy đây là một cái cơ hội. Nam nhân kia rất mạnh, nhưng cường giả khẳng định có bệnh chung, đối đãi chính mình loại này không có tên tuổi tiểu lâu la, không có khả năng để ở trong lòng. Chỉ cần thừa dịp hiện tại, đột phá những hải quân này, đem Phổ Sĩ thuyền trưởng cứu trở về qua, địa vị hắn liền nhất định sẽ đề bạt, thậm chí có thể bằng vào trận này liền đến cán bộ, tiếp lấy tiếp qua hai trận tương tự, Phổ Sĩ liền có thể ngoài ý muốn tử vong. Cơ hội tốt như vậy, hắn sẽ không bỏ qua. Mà coi như bị bắt, hắn một không có tên tuổi hai không có tiền thưởng, cũng tiến không ỉm kẻo đao, chính phủ thế giới thẩm phán chính mình nhiều lắm thì đóng một hồi, mà lại hắn tự tin mình có thể đào thoát. Câu phú quý trong nguy hiểm, dạ tâm ngay tại một bước này. A, Cơ lão. Phổ Sĩ si đại thụ cảm động, nước mắt chảy ròng, không nghĩ tới ngươi như thế trung tâm, đồng bọn, ngươi cũng là ta đồng bọn à. Đương nhiên, thuyền trưởng, nhìn ta đi. Sắt bất hướng về phía Hải quân bay nhảy mà lên, tại Hải quân không có kịp phản ứng trước đó, đột nhập đến Hải quân trung gian, nhất quyền thẳng bên trong một tên hải quân. Tây đinh quyền pháp tạn mạt đinh. Quyền kia đầu đánh trúng hải quân lồng ngực, đem hắn nhất quyền đánh bay ra ngoài, đồng thời Trung quanh hải quân cũng đột nhiên kêu lên một tiếng đau đớn, tập thể bay ra ngoài. Một quyền kia rõ ràng không có đánh trúng bọn họ, nhưng lại giống như tiếp nhận theo cái kia hải quân một dạng thương tổn giống như Cớ nào đang buồn bực phũ sì làm sao bỗng nhiên gọi mình, tiếp lấy liền thấy một người trẻ tuổi hổ vào bầy dê đánh bay hắn mấy cái hải quân. Một chiêu này để hắn đôi mắt lộ ra một kia yếu kỳ quyền pháp. A, Di Đa lúc này cũng sững sờ, loại kia quyền pháp rất lợi hại thần kỳ a, Di Đa. Ừm, một quyền kia là đem lực lượng tập trung lại đánh ra lúc đến tái phát tàn mất, nhưng bởi vì tập trung quá mức lợi hại. Dẫn đến phát ra sóng xung kích cũng rất lợi hại tập trung, giống như là tản ra cây đinh một dạng. Nàng nắm lên quyền đầu, có chút giật mình nói, "Hả? Là loại này phát lực ký xảo? Nắm giữ. Tên tiểu quỷ này thể thuật không tệ a." Cơ Lão sờ lên cằm, dùng xem ký ánh mắt nhìn sắc bợn. Trước mặt người, nhìn bộ dáng cũng mới 16, 17 bộ dáng, cũng có bị không sai biệt lắm. Thể thuật có ít đồ, là cái nào lao ra hỏa chuyển thừa sao? "Cơ lão, ngươi thật lợi hại a." Sắc bợn nhất quyền đánh bay Hải Quân, để một bên Phổ Sỉ nghẹn họng nhìn chân trối. Hắn tân tu hải tặc, thế mà lợi hại như vậy? cùng lao tử cùng tên, cỡ là sắc mặt cổ quái. lần này hắn nghe rõ ràng, cái này cỡ lực không phải gọi mình mà gọi là cái kia hải tặc. di đã lỗ hai động động, mở to hai mắt, mang theo kinh hỉ nhìn lấy sát bớt, nàng cước bộ đang muốn nhất động, bên cạnh một đạo tàn ảnh liền tránh khỏi. cỡ lào tiên sinh, còn mời dạy cho ta. cu rô âm thanh vang lên, ẩn ẩn, còn mang một cấu nghiến răng nghiến lợi ý vị. đáng giận, bị cấp trước một bước. di đã cả giận nói, cu rô, ngươi lại dám cùng ta cướp người. ừm, cỡ lào đỉnh đầu toát ra dấu chấm hỏi, không phải liền là một cái cùng tên à? Làm gì kích động như vậy? Lúc này, Sát Vật giơ lên quyền đầu, đang muốn công kích một nhóm khác dựa đi tới Hải quân. Tê đinh quyền pháp nổ tung đinh. Hắn quyền đầu chỗ, lực đạo thông quán, ẩn ẩn để không khí đều có chút vặn mèo. Ầm. Hắn nhất quyền rơi đập, đánh trúng tại một người lồng lực, dẫn đến không khí xung quanh đều bạo hưởng ra, một quyền này bị thêm vào sóng xung kích, không phải vừa rồi loại kia phân tán ra, mà là một loại phạm vi lớn toàn phương vị quét tán sóng xung kích. Chỉ là, Tắc Cải, cu thân hình sau này lắc lắc, đẩy tới kính mắt, nhìn lấy Sát thản nhiên nói, lực nói không sai nói đến, ngươi gọi là cờ lão thật sao? không sai, ta gọi sạt bớt cờ lão. sạt bớt lui ra phía sau mấy bước, ngưng trọng nói, một quyền này của hắn, liên đại thạch đều có thể đại nát, đánh ở trên người hắn vì sao chẳng có tác dụng gì có? cây đinh quyền pháp rơi thẳng đinh. sạt bớt lại là nhất quyền ném ra, lần này công kích, lực đạo toàn tập tại một chỗ, hắn cũng không tin không đánh nổi nam nhân này. ẩm, nhưng mà hắn quyền đầu còn không rơi xuống, sạt bớt đầu liền gặp một cỗ trọng kích, cả người liền ngã quỵ tiến bong thuyền. ngươi họ gì không trọng yếu, trọng yếu là ngươi gọi cờ lão. Cù Dỗ hiện lên nhe răng cười, hắn hoạt động một chút cổ tay, một tay lấy sạc bật cho cầm lên đến, nhất quyền đánh trúng hắn bụng, đánh, cái sau nôn khàn một tiếng. "Phản kích ta, Cờ lão. Ngươi vì sao yếu như vậy, ngươi không phải rất lợi hại càn rỡ à? Nhanh lên phản kích ta à, Cờ lão." Cù Dỗ liên tiếp mấy quyền kích bên trong sạc bật, nụ cười trên mặt cũng càng ngày càng thịnh, Đột nhiên, hắn nhớ tới cái gì, quay đầu hướng Cờ lão nói. "Cờ lão tiên sinh, ngươi đừng hiểu lầm, ta cho là hắn cùng ngươi cùng tên là Đang Vũ nhục ngươi, cho nên ta phải thật tốt giáo huấn hắn." Nói, hắn đem sạc bật chúng điệp ném xuống đất. Họa tiếng nói, ngươi chính là cái rắc rưởi, Cờ lão. Chương 229, ngươi gọi Cờ lão, vậy ngươi khi hải quân đi, ta hoài nghi ngươi tại nhằm vào lão tử, nhưng là ta không có chứng cứ. Cờ lão nhìn lấy điên cuồng đánh nhau sạt bật củ rổ, một mặt xoắn xuýt, muốn muốn lên tiếng ngăn cản đi, nhưng người ta là hải tặc, hải quân đánh hải tặc thiên kinh địa nghĩa, nhưng là không ngăn cản đi. Rắc rưởi, Cờ lão. Ta nhìn thấy ngươi ta liền đến khí, Cờ lão. Ngươi vì cái gì như thế hố, Cờ lão. Đớp tức đi ngươi, Cờ lão. Cái này nói là tiếng người Thật không phải nhắm vào hắn sao? Cú Kuzo, ta thật sự là thụ không, ngươi sao có thể giận này? Dì đã lúc này không thể nhịn được nữa, đối Kuzo lớn tiếng kêu lên. Nhất thời, cơ cơ cảm giật động, Dì đạ, quả nhiên, thân nữ nhi cũng là thân nữ nhi, coi như gọi không phải hắn rốt his cơ lão, nhưng là dù sao có cơ là hai chữ này, Dì đạ theo hắn như vậy lâu, làm sao lại nhìn được. Ngươi đem lời nói đều nói xong, ta đợi chút nữa nói cái gì, đổi trận, để cho ta cũng đánh hai quyền. Cơ lão, thấy Dì đạ hứng thú bừng bừng vén tay áo lên quá khứ muốn đánh người, cơ cơ thái dương toát ra một đoàn hắc tuyến đều cho lão tử ngừng. Đánh nhau sạc bất cũ rô nhất thời thu tay lại, một mặt vô tội nói, cỡ lão tiên sinh, tên hắn thực sự thái vũ nhục ngươi, ta có chút kìm lòng không được." Hắn dưới sạc bớt, giờ phút này mặt mũi bầm dập như cái đầu heo, hàm răng thiếu mấy khỏa, nằm tại này không ngừng run rẩy. Cớ lão giật nhẹ khoe miệng, ngươi nói lời này thời điểm, nếu là đem mặt bên trên ý cười cho dấu ở, hắn không chừng liền tin. "Cớ lão, vì ta ngươi thế mà." Phô sỉ hai mắt rưng rưng, đối hải quân hét lớn, "Không nên thương tổn ta đồng bọn, hướng ta tới đi, thân là thuyền trưởng, ta đã làm tốt bị các ngươi khảo tra chuẩn bị." nhưng là mặc kệ vô cùng tàn khốc cũng sẽ không để cho ta cầu xin tha thứ. Ừm, cỡ lớp trường quá khứ, kém chút đem con hàng này cất quên. Á a a a, cứu mạng a, thầy hệ ngủ, đặt ca đến, thân thuyền bên ngoài, phổ sĩ bị thô to dây thừng cho cột, dây ruổi lấy khoảng trường lay động. Lúc này tàu chiến tại đi tới, nhưng là tại phổ sĩ phía dưới trong nước biển, ẩn ẩn có thể nhìn thấy vài đôi mắt đỏ, nhìn chằm chằm. Lao đại, nơi xa, phổ sĩ thuyền hải tặc xa xa theo ở hậu phương, bật rơi ống nhòm, yên lặng rơi lệ, trói buộc lấy phổ sĩ dây thừng nối liền một cây cần câu, cỡ lão ngồi tại thuyền xuôi theo bên trên, cắn xì gà, cúi đầu nhìn lấy hắn, cái mông đầu, ngươi có thể hay không khắc lắc, lại lắc ta cho ngươi ném trong biển. Cái mông đầu, phụ sỉ thân thể dần dần hơi bại mở, đứng im bất động. Một bên là sợ, dù sao hắn là năng lực người, ném hải lý lời nói, cái kia chính là hoàn toàn không có cứu, mà một bên khác thì là bị cái từ này cho đả kích. Trung tá, thượng úy lại gần, quét mắt hậu phương theo sát lấy điểm đen, không bắt bọn họ sao? Tính toán, xa như vậy cũng đánh không đến, bọn họ lại không nốc, không sẽ chủ động tới gần cơ lão lắc đầu, chủ yếu là hắn lười nhắc bắt, loại này chơi hải tặc trò chơi đoàn thể, không có gì lớn ác, giết chết đi, không rất thích hợp, bắt đi, lại thái phiền vứt, vậy liền giống như trước đây xử lý phương pháp, vung xuôi bỏ mặc, quá khứ. Lúc này, cựu dô sảng khoái tinh thần nắm lấy bị trói go sát bật, ném đến cờ lão phía bên kia, cờ lão tiên sinh hỏi ra, sát bớt quỳ sau lưng cờ lão, rõ ràng vừa sưng vài vòng mặt còn có thể nhìn ra mấy phần đùa ám cùng buồn bực, hắn trước kia là cái gì cũng không muốn nói, hắn nhưng là cái hải tặc, mặc dù có lòng mà tính, nhưng là làm hải tặc cốt khí là có lộ ra tình báo cái gì, nghĩ cũng đừng nghĩ. Nhưng là cái này đeo kính người căn bản cũng không có hỏi hắn, không nói hai lời lên liền đánh, đánh coi như một bên đánh còn vừa mắng, riêng là nói đến cợt cái tên này thời điểm, này nghiến răng nghiến lợi hận không thể đem nghiền xương thành cho. Sát Bất Thụ không cái này bị khuất, vì không bị đánh, hắn vẫn là nói: Sát Bất Cơ lão, Đại Hải trình xuất thân, năm nay 16, một cái vừa khi hải tặc không có mấy ngày kiến tập hải tặc. Quyền pháp vì cây đinh quyền pháp, là hắn xuất sinh hòn đảo một cái lão đầu dạy cho hắn. Đối với quyền pháp loại này thể thuật cỡ lão ngược lại là không cảm thấy kinh ngạc, thể thuật nha, ở cái thế giới này cũng là có rất nhiều thần kỳ diệu dụng, địa ông quyền, bát sông quyền, trung dược quyền pháp, gai quyền pháp, những này cũng không phải là cá nhân thói quen động tác, mà là chân chính mang có sức mạnh thể thuật. cỡ lão vốn là muốn đem thân thể cho nâng lên, quyền pháp cũng có thể làm làm tham khảo. một cái nhân tình báo ta có thể lộ ra, nhưng là cây đinh quyền pháp ta sẽ không nói. trong đầu, sạt bất nhớ lại cái kia thiếu một cái tay cùng một con mắt, tính khí nóng nảy lão gia hỏa. hắn cắn răng nói, coi như đánh chết ta, ta cũng sẽ không nói. lời này. Hắn nói dị thường nghiêm túc. "Uy, có nghe hay không? Hải Quân, ta là tuyệt đối, tuyệt đối sẽ không nói." Sát bất lớn tiếng nói. "Đừng âm ý." Cố hướng hắn bẩy một chút tay, nhìn chằm chằm mặt biển, ánh mắt có chỗ chờ mong. "Tới." "Oan." Mặt biển đột nhiên nổ tung, một đầu trường tàu chiến lớn như vậy hải quái từ mặt biển xung ra, một thanh đem phụ sĩ cho cắn, nuốt vào. Nhưng mà nó còn không có nhấm nuốt mấy lần, có thể rõ ràng nhìn thấy cái này hải quái sắc mặt biến xanh, đột nhiên hướng phía trước phun một cái, đem têêu thảm phụ sĩ cho phun ra qua, hóa thành lưu tình biến mất năng lực giả vị đạo, sợ là theo ác ma quả thực một dạng khó ăn. Cái này chẳng phải câu được à? Cơ Cậu cười rộ lên. Ta đến ta tới, vừa vận thử một chút mới chiêu. Di đã xuất hiện ở hậu phương, một chân đạp ở thuyền xuôi theo, cả người nhảy ở trên không, tại lên nhảy đồng thời, nàng thân thể khôi phục thành thiếu nữ tư thái, một tay nắm tay thu nạp tại bên hông, một cố quen thuộc ba động, để sạt bật mở to hai mắt, cây đinh quyền pháp rơi thẳng đinh, cánh tay nàng bao trùm lên vũ trang sắc, lực lượng tập trung phun trào đến nàng trên nắm tay, nhất quyền hướng về phía cái này cự đại hải quái đánh tới. Vâng anh. Hải Quái quái dưới mặt, vị trí hiểm yếu bộ vị, bị một quyền này đánh ra một cái cự đại khe, huyết nhục báo tố bay phía dưới, Hải Quái liền âm thanh đều không phát ra, ngã quỵ trên mặt biển, máu tươi trắng nhíp mở. Ô hoa, quả nhiên không sai a, Di đã một tháng bước nhảy về bong thuyền, hoạt động một chút quyền đầu, Hải lòng cười rộ lên, cỡ đảo, quyền pháp này rất mạnh đây. Sát bất trận to mắt, chấn kinh nhìn lấy tại này nhảy cấm gì đã, nàng làm sao lại thi triển cây đinh quyền pháp, mà lại uy lực này chuyện gì xảy ra? Cây đinh quyền pháp có thể đạt tới loại trình độ này sao? Môn quyền pháp này chủ yếu đặc điểm là tập trung lực lượng đến một điểm, đem hóa thành cây đinh đồng dạng mén nhọn, đồng thời thông qua lực đạo tổ hợp, khai phát ra khác biệt chiêu thức. Nhưng là gì, đã là ai? Nhìn một lần nàng liền lập tức học hội. Nàng lực lượng cho dù là không hấp thu tinh khí, bản thân cũng không nhỏ, hiện tại toàn bộ tập trung ở một điểm, lại thêm bá khí tăng thêm, đã thông một cái hải quái, đó là bình thường. Môn quyền pháp này vẫn được, đoán luyện lâu, đối bá khí cũng có chỗ tốt. Quay đầu đem bí quyết nói cho ta biết, ta cũng tới luyện một chút. Cỡ nào đối gì đã nói, biết. Gì đã móc ra căn đại chuối tiêu, đẩy ra ra cắn một cái, gật gật đầu. Về phần ngươi, cỡ đã thu hồi cần câu, quay người ngồi xếp bằng đối mặt sờ bớt, nói ra khói bụi. Làm sao bây giờ đâu? Lấy ngươi tuổi tác cùng tư chất, qua mấy năm liền sẽ ra mặt. Nhưng là không thả ngươi lời nói, ngươi bây giờ cũng không có làm ác, còn dạy một bộ thể thuật, còn cùng ta cùng tên, giết chết ngươi lời nói có chút khó khăn à? Cỡ lão tiên sinh, ta có cái đề nghị. Cú rỗ lúc này đẩy đẩy kính mắt, này trên tấm kính phát ra một trận quang mang. Hắn đã cũng gọi cỡ lão, này liền không thể khi hải tặc, không làm dân thường lời nói, vậy coi như một cái hải quân đi. Hải quân. Ta không làm hải quân, ta là hải tặc, làm sao lại khi hải quân? Sắt bất giằng co. Kuzu cười nói, hải tặc khi hải quân không phải là không có tiền lệ, ta không phải liền là cái rất tốt ví dụ à? huống chi ngươi vẫn là cái mới khi hải tặc không có mấy ngày kiến tập. Tiên tâm đi, trong khoảng thời gian này ta sẽ đem ngươi bồi dưỡng thành một cái rất tốt hải quân, cờ lão. Hắn nói lời này thời điểm, tựa hồ có chút hưng phấn. Ta không dám đánh thật cờ lão, ngươi cái này giả cờ là còn không phải tùy tiện đánh. Tinh thần thắng lợi cũng là thắng lợi a. Chương 230, thanh âm không lớn còn muốn lái quân hạ. Sắt bận bị lưu lại, hắn cũng không có cách nào chạy, bởi vì Cụ Dộ là mọi thời tiết nhìn lấy hắn. Đến ban đêm lúc ngủ lợi, liền cho hắn trói lại. Ban ngày tài năng thả ra, phóng xuất về sau, liền Mỹ danh nói đoán luyện chính mình. Sau đó điên cuồng đánh nhau hắn. Mau nói ngươi tên gì. Cụ Dộ nhất quyền đánh sạt bận thân thể dơ lên. Sắt bận cỡ lão, không muốn họ nói tên, ngươi tên gì? Cỡ lão, thanh âm quá nhỏ, ta nghe không được. Nhỏ như vậy âm thanh còn muốn làm hại quân lái quân hạm, ta gọi cỡ lão. Tốt, rất có tinh thần. Sau đó hắn bị đánh thảm hại hơn có đôi khi, cái kia có thể tùy ý biến lớn biến tiểu nữ nhân cũng tới lẫn vào một tay. Sắt bực vốn cho rằng nữ nhân hẳn là sẽ thủ hạ lưu tình, nhưng trên thực tế hắn liền một chiêu đều không chịu được nổi. Nữ nhân kia vừa kể đến chính mình, chính mình liền mềm, một chút khí lực cũng không có. No ha ha ha, cỡ lão, ngươi cũng có bị ta hút khô một ngày. Sau đó, nữ nhân kia liền chống nạnh cùng thiếu, một mặt đắc ý. Lại sau đó, hắn vẫn là bị đánh mặt mũi bầm dập. Sắt bực tính toán thấy rõ, những người này căn bản là không có muốn đem hắn ngồi dưỡng thành hải quân, chỉ là muốn tìm cái lý do nhiều đánh đánh hắn mà thôi. Cái này ngược lại kích thích hắn phản nghịch tâm lý. Hắn không chạy. Không phải liền là hải quân à, liền. Không chỉ có muốn, ta còn muốn trở thành hải quân đại tướng, ta nhất định sẽ hướng các ngươi báo thủ. Sát bất tràn đầy phẫn hận nghĩ đến. Hắn quyết định không làm hải tặc. Dù sao ra biển là vì trở nên nổi bật. Khi hải tặc cùng khi hải quân không có gì khác biệt, tại cái này càng thêm hỗn loạn thời đại, hải quân cũng cần máu mới. Đã như vậy lời nói, hắn liền lấy những người này thân phận, đến đối với những người này hoàn thành báo thủ. Trong khoảng thời gian này chỗ gặp đánh đập cùng lục nhã, hắn hội ghi ở trong lòng đem cái này hóa thành chất dinh dưỡng, không ngừng hấp thụ trên người bọn họ đặc điểm. Cuối cùng, đem bọn hắn dẫm tại chân. Riêng là cái kia kẻ cầm đầu, hắn xem như minh bạch, gì đã cùng cụ rồ nóng lòng đánh nhau hắn nguyên nhân là bởi vì Roshid cơ lão người này, nam nhân kia lấy tại cuộc chiến thượng đỉnh biểu hiện rõ ràng không phải người bình thường có thể đối phó. Cho nên bọn họ sẽ đem khí rơi tại chính mình cái này cùng tên cơ lão trên thân. Nam nhân kia rõ ràng mạnh như vậy, thế mà còn là trong đó trường học, tiềm phục tại hải quân cơ cấu bên trong nhất định có mục đích. Chứng cứ cũng là cái kia cụ rồ trước kia còn là hải tặc. Cái kia gọi gì đã nữ nhân, cũng không giống là hải quân. Bao quát chính mình, cũng là hải tặc xuất thân, triệu tập nhiều người như vậy tại chính mình dưới trướng, muốn nói không có mục đích ai mà tin a. Chính mình muốn làm, là nô ra hắn mục đích cùng dạ tâm, dùng cái này làm lực điểm, sau đó thời khắc mấu chốt đến một cái hô hác. "Trơ xem, ngươi cũng là cớ lão, ta cũng là cớ lão, dựa vào cái gì ngươi cái này cớ lão liền có thể muốn làm gì thì làm, ta hội báo thủ, cớ lão." Sắt bất thấp giọng có nói. "Ừm. Ngươi gọi ta a?" Đột nhiên, sau lưng của hắn vang lên một thanh âm sát bớt toàn thân một cái giật mình, quay đầu nhìn lại, chính là Cơ lão. hắn lộ ra định nọn nụ cười, bả vai nô lên đến, hai tay xoa cùng một chỗ. Vâng, ta mới vừa rồi còn tại cảng khái, không nghĩ tới ngài thế mà cùng ta cùng tên đâu, ta thật sự là vinh hạnh, có thể cùng ngươi cường giả như vậy cùng tên, ta nhất định sẽ nhiều hơn hướng ngài học tập. Ách, cỡ lão sững sờ liếc hắn một cái, con hàng này hai ngày trước không phải là một bộ cận kề cái chết không theo biểu lộ à, làm sao lúc này liền biến? Hắn móc ra điếu xi gà, cắn ở trong miệng, vừa định xuất ra cái bật lửa đốt, sát bớt vội vàng liền móc ra diêm. Phi tốc nấm lửa, đuổi đến cỡ lão bên miệng. Ta tới, ta tới. Si Ga bị nhen lửa, cỡ lão phun ra điếu thuốc sương ngủ, nói: Ngươi muốn làm hải quân? Sắt bận nghiêm sát mặt, vâng, ta mấy ngày nay nhận cụ rỗ tiên sinh giáo dụ, cho rằng hải tặc là không có tiền đồ, chỉ có hải quân mới là chính đạo. Đây là cái gì quỷ? Bị ngưng nghiện. Vậy ngươi cố lên. Cỡ lão khoát khoát tay, chính muốn rời khỏi. Sắt bất thở phào, may mắn, không có bị hắn phát hiện mình lời oán giận. Cỡ lão tiên sinh cũng hy vọng ngươi vui lòng chỉ giáo a. Sắt bận hướng về phía cỡ lão đến một câu lời này để chuẩn bị đi cơ lão dừng bước nói đến hắn quay đầu lại nhìn về phía sáp bớt ta còn thực sự có một chút sự tình muốn để ngươi chỉ giáo một chút cây đinh quyền pháp ta hiện tại cũng coi đang luyện nhưng không biết tiến độ như thế nào dù sao cũng là từ ngươi cái này học được vừa vặn đến luận bàn một chút nhìn xem có những địa phương nào không đủ sáp bớt ta khách sáo cầu kia làm gì ta đây không phải muốn đòn phải không yên tâm không đánh ngươi Cơ lão cười nói ta không phải cụ rỗ tên ngu ngốc kia chỉ là thí nghiệm một chút mà thôi ngươi đối phó ta là được ta không hòa thủ không hoàn thủ sát bớt đôi mắt vừa mở lộ ra vẻ vui mừng vâng ta rất lợi hại nguyện ý cùng cơ lực tiên sinh khoảng cách gần giao lưu rốt cục rốt cục có cơ hội báo thủ. Cơ nào đứng vững tại này từ cái chán bắt đầu đen nhánh đến đỏ bừng vũ trang sắc bắt đầu khuyết tán đến toàn thân giống như khải giáp đồng dạng bao trùm lên hắn trầm giọng nói sử xuất ngươi toàn lực sát bớt sát bớt giật nhẹ khoe miệng vừa lộ ra vẻ vui mừng nhất thời đổ xuống tới vũ trang sắc hắn đương nhiên biết chỉ là mình tựa hồ vẫn không có thể đến kích phát bá khí cảnh giới này kích phát ra bá khí là hắn mục tiêu kế tiếp hắn cái này cỡ lão bá khí liền cánh cửa đều không sở đến trước mắt cái này cỡ lão đã là vũ trang sắc toàn bảo trùm. cái này là quái vật đi sát bất nuốt ngụm nước bọt không xác định nói thật không đánh ta sao không đánh nhanh lên khắc bút tích này tốt sát bất cẩn thận từng ly từng tí đi đến cỡ lão trước mặt nhất quyền thẳng bên trong cỡ lão lồng ngực không có phản ứng cỡ lão nhũ nhữ, nhữ mày hơi dùng chút khí lực a ta minh bạch sát bất lần nữa khôi phục vui mừng nam nhân này là muốn thí nghiệm một chút bá khí phòng ngự tính à mặc dù nói không đánh nổi nhưng là hắn không hoàn thủ lời nói chính mình cũng có thể thỏa thích phát tiết một chút cây đinh quyền pháp rơi thẳng đinh Sát bất quyền đầu mang ra một cô ba động ve đốt tổ cản sủ. công lực lượng tập trung ở hắn trên nắm tay hung hăng nhất quyền đánh trúng cờ lão lồng ngực. đi chết đi dù thị cờ lão nhưng mà hắn mới phát ra âm thanh quanh thân chính là cứng đờ thân thể chung quanh giống như là bị đánh liên tục mở dạng phát ra phanh phanh vàng cả người bay ra ngoài ngã xuống ra vài mét xa người hắn phí sức ngẩng đầu cán răng nói không phải đã nói không hoàn thủ sao không trả tay a Đây chỉ là bá khí chủ động phòng ngự mà thôi." Cốc Lão nói một câu, liền sờ lên cằm, suy nghĩ mở. Quả nhiên, cây đinh quyền pháp vận dụng kỹ xảo, đặt ở bá khí bên trên cũng là có thể, đồng dạng là tập trung lại kỹ xảo, đem bá khí phụ lấy quyền pháp này phương thức, cũng có thể làm được để bá khí trở nên theo cây đinh mở dạng. Cốc Lão hiện lên mỉm cười, lời như vậy, chờ tu luyện dài, ta có nắm chắc đem bá khí trở nên không cần công kích, cũng có thể tạo thành thương tổn. Chương 231, tính toán, không thể chơi vào. Lời này đối với Sát Bất mà nói, là rất lợi hại đã kích niềm trạo. Hắn từ nhỏ đã tại sư phụ vậy tu luyện cây đinh quyền pháp, mãi cho đến ra biển trước đó còn tại luyện. Dùng cái kia độc nhãn lao ra hỏa lại nói, ngươi cái tên này thiên tư không tính hơn người, nhưng coi như cẩn cù, cây đinh quyền pháp tại trên tay ngươi, về sau hội phát dương quang đại. Hắn 3 tuổi mở luyện, đi qua 13 cái xuân xanh nóng lạnh, đến bây giờ mới nắm giữ đến đem lực lượng phân tán tập trung kỹ xảo. Nhưng là từ nhảy lên chiếc thuyền này về sau, ra hết quái sự. Đầu tiên là cái kia gì đã, chỉ nhìn một chút liền nắm giữ hắn thể thuật tinh túy, tiếp xuống lại là cái này cơ lão. Cái này tính là gì? Hắn thể thuật tiến giai vận dụng Hắn liền bá khí đều không nắm giữ, người này đã có thể đem quyền pháp cùng bá khí kết hợp lại, khai phát ra hắn chiêu thức. Sát bật một cái nằm tại này, ánh mắt trống trơn, trên mặt xuất hiện vẻ hoài nghi. Sư phụ nói ta thiên tư bất quá người, đoán chừng là thật. Không phải vậy làm sao học nhiều năm như vậy, còn không người nhà mấy ngày dùng tốt. Cú rồ, cú rồ ngươi ở đâu? Bong tàu vang lên nam nhân kia thanh âm, ngươi muỗi câu làm tốt không? Cái này đều mấy ngày. Làm tốt làm tốt. Cú rồ mang theo cái thùng gỗ, liền chạy mang đem tới đến cỡ lão trước mặt, cỡ lão thiên sinh, ngươi muốn muỗi câu? Nay trong thùng gỗ là dùng cá nhỏ làm thành mồi câu. Trước đó Phổ Si một pháo nổ rất hắn mồi câu, không có mồi câu, hắn làm sao câu cá? Loại này việc phải làm, tự nhiên là giao cho hắn đại quản gia. Ta gậy che đâu? Cớ lão đi đến thuyền xuôi theo chỗ, nhìn về phía trung quanh, gì đã, gì đã ta cần câu đâu? Đến. Gì đã cầm cần câu đi tới. Tức giận huýt hắn một cái, đem cần câu đưa cho hắn. Được, không có các ngươi sự tình. Cớ lão vê lên mồi câu, xuyên online bên trên, cần câu hất lên, bỏ vào trong nước biển. Ta nhất định phải lại câu một con cá lớn không thể không phải vậy ta mấy ngày nay liền buồn phí một bên hai người tương đối không nói gì tân tân khổ khổ làm thời gian dài như vậy liền tiếng cảm ơn đều không có cu rô đẩy tới kính mắt đi đến nằm tại bong tàu hoài nghi nhân sinh sạt bớt trước mặt đá hắn một chân cỡ đảo ngươi cái này lười hóa mau dậy đi huấn luyện dưới ánh mặt trời cu rô kính mắt tản ra quan mang nhìn lấy có chút lạnh lẽo Khắc, cu rô tiên sinh ta vừa bị cờ lập tiên sinh huấn luyện qua ngươi nhìn trên người của ta thương tổn sạt bớt cảm giác mình có chút bị khuất không cần mượn cớ hiện tại ngươi cần bị cải tạo chỉ có sung tốc bị đánh, không phải, sung tốc tuấn luyện ngươi tài năng tình ngộ, mới có thể hiểu hải quân chỗ tốt. sát bớt, ngươi chính là muốn mượn cớ đánh ta, ngươi không nổi lời nói, vậy liền nằm tại cái này, thử một chút bị đánh năng lực tốt. cujo quyền đầu nắm chặt, không, ta đứng lên, không muốn. chặt cải quyền thương, lại mấy ngày sau, sát bớt mặt mũi bầm dập đứng tại băng thuyền, sát mặt cửa cam ú. hắn thụ không, hắn muốn trả thù, qua hắn cái gì hải quân hải tặc, hắn liền muốn trả thù. cái gì cujo, cái gì gì đã, cái gì cớ lão. Hắn muốn từng cái tất cả đều xử lý, Liên hiện tại, lập tức, lập tức. Sắc bất mặt càng ngày càng dữ tợn, hô hấp càng ngày càng to khỏe, nghĩ đến đây đoạn thời gian bị đánh, hắn khí liền thu lại không được. Hắn phải lập tức hành động. Ầm ầm. Bên cạnh, một tòa vô nhân đảo bị nhổ tận gốc, mang theo chung quanh một mảnh cự đại hải vực, cùng nhau bay hướng lên bầu trời. Sắc bất còn có thể nhìn thấy này trong nước biển, còn có dãy rủa lấy hải thú, cùng nhau bị đưa lên. Hải vực lên không, mang theo một trận mưa to, đáp xuống chung quanh, đem hắn xối thành nát súng. Bên trên bầu trời cỡ đảo một tay vào bền, theo hòn đảo cùng nước biển lên không đồng thời, thân thể cũng đi lên vần quanh xoay tròn. không tệ không tệ, tòa đảo này không có cái gì, không cầm để mở rộng một chút tồn kho thái đáng tiếc. cỡ hài lòng gật đầu. khó được tìm tới một cái gì sinh thái đều không có hòn đảo, hắn đương nhiên muốn lấy ra dùng. Cái đủ trận chiến kia, hắn hàng tồn toàn đánh hụt, đồ vật tất cả đều tại Tân thế giới, không mở rộng chút gì, hắn luôn cảm thấy thiếu điểm cái gì. mặc dù nói một cái vương quốc ngay tiếp theo kiến trúc cùng vũ khí đều cho hắn đưa bầu trời, nhưng là Cam Đoan chính mình an toàn hoàn tồn, người nào lại hội ngại đây? Sắc bừng háo muộn, nhìn lên bầu trời bên trong cái kia hiện lên mỉm cười người, tâm lý này một điểm khí, không khỏi rượu tiêu tan. Tính toán, không thể trêu vào không thể trêu vào, không phải liền là bị đánh nha, rèn luyện một chút đả kích thụ tính những loại, cũng rất tốt. Cớ nào, ngươi lại tới, liền không thể thu vừa thu lại à? Ta vừa ăn canh, bị ngươi nước mưa một quấy, vị đạo đều biến. Dì đã bưng một chén canh chạy đến, tức hồn hệ tê ư. A, thật có lỗi. Cớ lập từ trên bầu trời bay trở về đến trên thuyền, quét mắt một vòng gì đã, đương nhiên nghĩ đến cái gì, nói, chờ một chút, gì đã? ta nhớ không lầm lời nói ngươi mấy ngày nay đều là đang ăn đi, hao phí thể lực đương nhiên liền muốn ăn. dì đã đương nhiên nói, đánh người, không phải, huấn luyện thế nhưng là rất mệt mỏi, mệt mỏi liền muốn bổ sung thể lực nha. Cơ lão ẩn cảm thấy có chút không ổn, hắn nhìn xem trung quanh, đưa tới một tên thiếu úy, hỏi, bây giờ còn có bao nhiêu thực vật? nay thiếu úy do do dự dự đường này mới đến một câu, trong báo cáo trường học thực vật lời nói, đã nhanh gặp, ta nhớ được ba ngày trước mới tiếp tế qua đi. Cơ lão nói, là, nhưng chính là không có. nay thiếu úy thành thật trả lời. Loãng loãng còn liếc liếc một chút gì đã. Cách hạ cái thôn chấn còn bao lâu? Chúng tá, hạ cái thành chấn dựa theo tuyên đường đi lời nói là manh đảo, cần một ngày thời gian. Cái gì đảo? Manh đảo. Thiếu úy lời thề son sắt nói. Có bao nhiêu manh? Không phải, chúng tá, tòa đảo này theo địa phương pháp gọi mặt đảo, nhưng dùng thông dụng ngữ lời nói cũng là manh đảo. Nó không manh, nó cũng là một tòa đảo. Thiếu úy nói ra, bất quá ở trên đảo Tựa Hồ có nghe đồn, nghe nói nơi đó vũ khí đều có thể hóa thành người. A, cỡ đảo xứng sơ một chút, vũ khí hóa thành người. Loại kia kỹ thuật không thể nào. Loại kia kỹ thuật bây giờ còn đang dở dở vệ gạ phủ trong tay đâu. Hắn theo lão gia tử thời gian dài như vậy, tự nhiên cũng nghe qua dở dở vệ gạ phủ người này. Loại kia sinh mệnh thừa số kỹ thuật chỉ là bởi vì hệ ZA N quả thực bản thân liền cố có sinh mệnh mới có thể cùng tử vật tiến hành phối hợp hoàn thành tử vật sinh mệnh hóa, cũng giới hạn hệ ZA N ác ma quả thực đem đau hóa thành người, trừ phi là có đại lượng người người quả thực. Nhưng ác ma quả thực vốn là rất thưa thớt, đừng nhìn trên đại dương bao la năng lực giả nhiều, nhưng cùng tổng số cùng so sánh, có thể nói thưa thớt mà đặc biệt người người quả thực nào có dễ dàng như vậy đạt được mỗi một khỏa người người quả thực đều là chân phẩm đó cũng không phải là đơn thuần đạt được lực lượng đơn giản như vậy sen cổ cùng nguyên soái đại phật trừ lực lượng bên ngoài để hắn thu hoạch được như phật đồng dạng tinh thần có thể đạt tới tâm thể kỹ hoàn mỹ hợp nhất nhóc mũ rơm trên thuyền cái kia sùng vật người hình dạng người thế nhưng là để nó thu hoạch được như người đồng dạng cao trí lực cùng học tập lực người hình dạng người quả thực vậy ít nhất đều là có thể sánh được phổ thông hệ zorn nở viễn của loại loại kia hi lưu độ làm sao lại có nhiều như vậy lời nói vô căn cứ tóm lại tới đó bổ sung một chút tiếp tế còn có gì đạ không tới đảo ngoe trước đó chỉ cho ngươi lại ăn một bữa ngươi cho ta thu điểm chương 232, phách lối như vậy cẩn thận biển động a đảo ngoe địa lý vị trí rất lợi hại có ý tứ tại nó hai đầu là hai tòa cự đại cơ hồ thành lục địa hòn đảo liền cách một mảnh biển tương vọng hai cái lục địa là hai cái rất đại vương nước thường xuyên rung rẩy chỉ là ở trung tâm đảo ngoe nhưng không có gặp tác động đến ấn địa lý tới nói nó mặc kệ ở đâu cái vương quốc trên tay đều sẽ tiến công một cái khác vương quốc lo có mà lại lấy từ trường mà nói đặt thu địa lý vị trí để hai cái vương quốc từ trường đều ở nơi này, đồng thời tại đầu này tuyển đường đi, đây là duy hai lối ra, hoặc là tiêu tốn một hai tháng công phu lách qua tòa đảo này cùng liền nhau hai tòa đại đảo từ hắn địa phương hàng hải, hoặc là cũng chỉ có từ tòa đảo này xuất phát, khống chế nơi này đối với hai cái vương quốc mà nói nên là ý nghĩa phi phạm. Nhưng đã nhiều năm như vậy, đảo nghe chính là không có bất cứ phiền phức gì, nó thậm chí không phải gia nhập liên minh nước, nhưng hải tặc cũng tốt, quốc vương quân cũng tốt, chưa từng có cái nhiều ý tứ, tương phản bởi vì cái này địa lý vị trí, nó thành hai cái vương quốc thậm chí trên đại dương bao la lui tới người một cái thưởng trú địa, hải quân, thương nhân, hải tặc đều có thể ở chỗ này thông hành không trở ngại. Ừm, hải tặc cũng ở nơi đây. Trên biển lớn, cơ lão rơ ống nhỏ, nhìn về phía trước dần dần hiện ra hình dáng một cái tiểu đảo tự, tại này càng khẩu chỗ, rõ ràng đỗ lấy mấy chiếc thuyền hải tặc. Đi qua một ngày đi thuyền, bọn họ đã đạt tới Đảo Đoè. Vâng, chúng ta. Một bên thiếu ú giải thích nói, Đảo Đoè là một cái mọi người ngầm thừa nhận trung lập khu vực, chúng ta là có thể ở chỗ này bắt hải tặc, nhưng là Đảo Đoè tư sĩ cũng có tư cách khu đuổi chúng ta hải quân không để cho chúng ta tiến hành tiếp tế. Làm cái gì? Cờ lão để ống dòng xuống, đưa cho một bên gì đạ. Dì đạ giờ phút này một mặt khó chịu, bởi vì nàng từ hôm qua đến bây giờ liền ăn một bữa, thật sự một bữa. Từ cụ rồ theo dõi một bữa. Lúc đầu cụ rồ là quản không gì đạ, nhưng là hắn bị cờ lão mệnh lệnh cưỡng chế lấy, đang bị dì đạ ghi hận cùng bị cờ lão ghi hận lựa chọn làm bên trong, hắn đương nhiên lựa chọn cái kia tương đối hơi nhẹ một phương. Dì đạ hổ không chết hắn, nhưng là cờ lão có thể. Hắn thực sự không muốn lại trên lưng cái gì tê tui. Tàu chiến nhanh chóng tiếp cận đảo mẹ cảng khẩu. Này mới khiến bọn họ thấy rõ toàn cảnh, tòa đảo này rất nhỏ, một tòa duy nhất cảng khẩu thành thị liền đã chiếm, cứ tòa đảo này diện tích hơn phân nửa, bất quá kiến trúc chiếm diện tích rất lợi hại chống trả, như cái nông thôn tiểu trấn. Tàu chiến dừng sát ở cảng khẩu, phù cận treo hải tặc cờ tàu thuyền nhô ra mấy cái hải tặc đầu, hướng về phía bên này thổi cái huýt sáo. "Là hải quân a." "Uy, hải quân, ở chỗ này cũng không nên loạn náo pháo, đây chính là không được cho phép." "Ha ha ha, thực cũng có thể thử một chút ta, dạng này ta 2 3 năm ở chỗ này liền không nhìn thấy những này thảo nhân phiền hải quân." Hải tặc cười toe toét tướng về phía bên này khiêu khích nói, uy, hải quân, chúng ta thuyền trưởng thế nhưng là treo giải thưởng 3.000 vạn bờ di đại hải tặc, danh xưng bốn góc cái mũ bệ tờ lò, đây chính là trọng phạm, các ngươi không bắt chúng ta sao? 3.000 vạn, trọng phạm, cujo đẩy tới kính mắt, nữ khí lạnh léo, cỡ lão tiên sinh, cần cho bọn hắn một chút dao hơn sao? không nghe người ta nói sao? xuất thủ lời nói, hai ba năm ở chỗ này nhìn không thấy hải quân, trước kia khẳng định là có cùng loại án lệ, dẫn đến chúng ta một số đồng liêu hai năm không có cách nào tới gần nơi này, cỡ lão nói ra, đúng là như thế. Hải Tắc hì hì cười nói, bất kể là ai, ở chỗ này mạo muội xuất thủ lời nói, liền lập tức sẽ bị nơi này tức sĩ xem như không được hoan nên nhân sĩ, hội bị cấm chỉ một đoạn thời gian không cho phép tiếp tế. Đồng thời còn không phải nhằm vào duy nhất nhân sĩ, mà chính là nhằm vào cái này trận doanh, hải quân, thương nhân, hải tặc, thậm chí cả quân cách mạnh, muốn muốn ở chỗ này tiếp tế, vậy thì nhất định phải tuân thủ đảo nghe tức sĩ quý cũ, Cớ lão mặt không biểu tình quét bọn họ liên một chút, cũng không nhiều lời, mang người toàn quân hạm thượng hạ qua, đứng tại cảng cầu, thông chi phụ cận hải quân, để bọn hắn vây quanh đảo nghe phụ cận tuyển đường đi đi ra một chiếc thuyền hải tặc vậy liền đánh chìm một chiếc. hắn đối lưu thủ tại tàu chiến cắt đi ẩn sĩ còn nói vô dụng. Hải tặc cười to nói vượt qua đám que, tuyến đường đi có thể là phi thường rộng lớn. Có người loại ý nghĩ này hải quân thế nhưng là không ít, nhưng không có một cái nào có thể bắt lấy chúng ta. cho nên các ngươi là đối giao không chúng ta, bất quá phải cẩn thận nha, Lưu thủ nhân viên muốn nhiều một chút, nói không chừng đến tối, các ngươi thuyền không khỏi diễm chìm. Ha ha ha ha. nói xong lời này, hải tặc nhóm nhau nhao cười văng tới. cỡ lao bước chân dừng lại, đông nhiên quay người đi đến mép nước. Ngồi xổm người xuống đưa tay dò xét một chút, sau đó đứng lên, hắn từ trong ngực móc ra hộp xì gà, xuất ra một điếu xì gà, ngậm lên miệng. Một bên sạc bớt không bình thường chân chó xung lại, nhóm lửa diêm khiêm tốn đẩy lên qua. Cỡ lão đầu hơi nghiêng về phía trước, xì gà phía trước mượn lên hỏa diễm toát ra hỏa tinh, ánh mắt của hắn nhìn trầm trầm những ngày hải tặc, nói: Phách lối như vậy, cẩn thận đến cái biển động để cho các ngươi thủy đám. Ha ha ha, cái này hải quân bắt đầu cầu xin tự nhiên. Quả nhiên chỉ là hải quân, không có chúng ta hải tặc có cốt khí đâu, chính thức đàn ông, mặc kệ gặp được cái dạng gì xong rõ đều sẽ lướt sóng mà lên. Không sai, dâu trắng lao đầu kia trước khi chết thế nhưng nói bảo tàng là chân thật tồn tại, chỉ có ngươi nhóm hải quân mới sẽ không truy cứu những vật này. Biển động lại như thế nào? liền xem như biển, biển, biển. Một tên hải tặc còn muốn nói tiếp, đống nhiên đôi mắt trừng lớn, này sau cùng chữ làm sao cũng nhả không ra. Bởi vì tại tàu chiến cùng thuyền hải tặc khoảng cách bên trong, nước biển đống nhiên dâng lên, tại này nhỏ hẹp trong khoảng cách hình thành một đạo cự đại nước biển tường cao, giống như che khuất bầu trời một dạng, hướng về phía này thuyền hải tặc đệ tới. Và anh, không chỉ có là này một chiếc một hàng kia thuyền hải tặc đều bị cái này cự đại nước biển nuốt mất, đổ nạo, xoắn nát, cùng nhau cuốn vào trong nước biển, dốc sức vào hải dương. hô, Cơ lại phun ra một điếu thuốc sương mù, sương mù màu trắng trong không khí phát nhạt phiêu tán. hắn nhìn lấy lâm vào bình tĩnh mặt biển, thản nhiên nói: ta đều nói, cẩn thận biển động. đại hải trình địa phương quỷ quái này, đột nhiên đến cái biển động cái gì? vẽ đốt cổ cản trụ. con rất bình thường à các ngươi à, hình vẽ, cũng là tuổi còn rất trẻ, không biết đến các mặt xã hội. hắn quay người lại, nhìn về phía cảng khẩu phía trước, những mục đích đó chừng ngay một người đi đường các ngươi đều nhìn thấy à? thật sự là biến động đúng hay không? ta chỉ nói là câu nói, cái này không thể bị xem như công kích đi. không sai, là như thế này. cu rô gật đầu nói, bọn họ chỉ là vận khí không tốt, bị đại hải trình quái dị hiện tượng tự nhiên tập kích mà thôi. đúng, đại hải trình hiện tượng quái dị quá nhiều, ta đã từng còn nghe nói qua, mỗi một tòa vô nhân đạo động vật trong vòng một đêm toàn bộ biến mất, chỉ còn lại có xương cốt nghe đồn, nghe nói là bạo thực các ma làm, nhưng cái thế giới này từ đâu tới bạo thực các ma? sats bật dùng sức chút đầu. bạo thực các ma. cờ quét mắt một vòng gì đã. Ta không nhớ rõ a. Di đã cao cái đầu, đầu đầy dấu chấm hỏi. Tính toán, bình thường thao tác, không cảm thấy kinh ngạc. Chương 233, nhân kiếm hợp nhất. Cảng khẩu đường cái, cơ lô cắn xỉa gà đi ở đằng trước đầu, hải quân áo choàng theo hắn tốc độ chậm chợn đông đưa. Sau lưng, Kuzo sắc mặt lãnh đạm đi theo, một bên sà sượt bợt nhè răng trườn mắt, nhìn lấy chung quanh tràn ngập tiểu thị, mà một đám hải quân làm theo một mặt trầm mặc đi tại phía sau cùng, cho người ta một loại áp lực thật lớn. Nhìn lấy không giống như là cái chính quy bộ đội, ngược lại giống như là cái hắc sát đoàn thể một dạng. Liên liên nhỏ nhất gì đã? lúc này cũng như là chó sói, nhìn chằm chằm chung quanh. nàng cũng không phải nhìn không khí trang như thế, mà là đơn thuần muốn ăn cái gì. Chung quanh người đi đường, nhìn thấy hải quân nhao nhao né tránh, mà những người đi đường kia bên trong cũng có chút trang phục không giống nhau người, xem kỹ lấy bọn họ. Cujo, cờ tu quét liếc chung quanh, nói. Cujo đẩy tới kính mắt, nói ra, vừa rồi nghe nói bốn góc cái mũ bẹ tờ lò, treo giải thưởng ba ngàn vạn gì. Chó dại tuột, treo giải thưởng bốn mươi hai triệu mắt to châu viên thông linh hoặc khéo léo tăng chính, treo giải thưởng bảy ngàn vạn baji. Còn có một số không đến 2000 vạn tiểu hải tặc, nơi này hải tặc số lượng không ít, cỡ lão tiên sinh, chúng ta phải nên làm như thế nào? Nghe vậy, cỡ lập phun ra điếu thuốc sương ngủ, nói, những người này có ác bình quá nhiều sao? Không, bao quát bốn góc cái mũ bẹ tơ lọ, cũng thuộc về đồng dạng hải tặc giai đoạn, không có gì hung ác sự kiện. Cù rồ nói ra. Vậy liền tuân thủ địa phương quỷ củ, tiếp tế xong chúng ta liền đi. Cớ lão gật đầu nói, địa phương quỷ quái này lưu giữ tục nhiều năm như vậy, muốn nói phụ cận hải quân không biết đó là giả, thời gian dài như vậy còn tùy ý hải tặc tản mạn đợi tại tòa đảo này. Cái kia chính là thật bắt không được. Thanh này trấn bên trong cũng không ít thương ra, hải quân mỗi khi gặp một chỗ đều sẽ mua một số thực vật tiếp tế, còn có gì đã tại này nói bữa ăn biển nhét thân ảnh, trừ cái đó ra, còn có bơi lại thương nhân, tại cùng hải tặc có kẻ mặc cả dựa vào lý lẽ biện luận. Hòn đảo này quy củ đã là xâm nhập nhân tâm. Cớ lão bắt đương nhiên cũng có thể bắt, nhưng tại hòn đảo này không cần thiết, người ta thật vất vả biến thành hòa bình cảnh tượng, phá hư nó làm gì chứ? Hắn cũng không phải xả cạ dù kỳ. Cớ lão, cái mùi này không tệ. Tại lái buôn bày ra loạn chuyện dư gì đã? trong tay ôm một hộp mực viên, ăn miệng đầy hấp nước, cao hứng bừng bừng chạy hướng cờ lão. nàng động tác dẫn đến treo ở nàng bên hông xì kéo trên mặt đất, theo nàng tiếng bước chân vang lên kẹt kẹt, thấy cờ lão một trận đau răng. ta nói, ngươi ôm đau liền hảo hảo ôm đau, vỏ đau kéo hỏng rất khó coi. ta lại không phải cố ý, hiện tại chính là cái này thân cao có biện pháp nào. di đạo hành cờ lão liếc một chút, giống là cố ý một dạng. đem này một hộp mực viên một thanh nuốt vào, một bên nhấm nướt, một bên dùng dính đầy hấp nước tay qua cầm đào chuôi, hung hăng đi lên nâng nâng. tư thế kia thật không thể muốn đem xì cho bóp nát một dạng. Theo nàng động tác, xi đao nhận ra khỏi vỏ một đoạn, hắc sắc đao nhận lộ ra bên ngoài. Không phải liền là một thanh phá đao hả, nó có ta có thể ăn sao? Di đã lẩm bẩm miệng, một mặt khó chịu. Đây là ưu điểm sao? Còn có, vì cái gì ngươi muốn cùng đao so a? Cố lão giật nhẹ khoe miệng, vừa muốn nói chuyện, đột nhiên, một thanh âm dẫn đầu vang lên. Tiểu cô nương, đao cũng là cần ăn cái gì à, liền cùng nhân loại ăn tính mạng hắn mượn dạng, đao cần thiết thực vật, là nhân loại máu tươi. Một cái cao lớn thân ảnh, ngăn tại rìa trước mặt. Người này ước chừng cao hơn 3m, thân thể cực kỳ dày cao một thân màu trắng trang phục chính thức, mang theo một đỉnh thân sĩ mũ, trên cổ treo một đầu rủ xuống tới bên hông màu xám mịt robust, hắn đỡ vành nón, hướng về phía dĩ đa nứt miệng cười một tiếng, nụ cười kia phía trên là một bộ mũi hừng, cùng đi lên một đôi trèo ngược mắt. Tiểu cô nương, nếu như đau không muốn lời nói, bán cho ta như thế nào? Thúc thúc nhưng là sẽ ra một cái giá cao nha. Nay thử mở vẻ mặt vui cười, phối hợp với này tấm gậy cao người cao, nhìn cực kỳ có khủng bố lực. Trung quanh người đi đường, vừa nhìn thấy người này xuất hiện trong mắt, mặc kệ là thương nhân vẫn là hải tặc, tất cả đều lộ ra hoảng sợ biểu lộ. Những một đó nhìn mang theo danh quý vũ khí người vô ý thức che vũ khí mình, từng cái cực nhanh chạy đi. Tựa hồ là rất có uy hiếp lực một người. Di đang ngẩng đầu liếc hắn một cái, liếm liếm trên ngón tay mực nước, không thèm để ý chút nào cái này cũng bố nụ cười, hỏi, đại thúc, ngươi là ai à? "Ta." Gầy cao người cao cười càng thêm nọ rộ, tay phải hắn chèn ngực trái, phần lưng hơi hơi cong người, thi một cái lễ. "Ta gọi ga đi, là đảo mèo công tác nhân viên, hứng thú là thu thập không tệ vũ khí. Tiểu cô nương, ta nhận làm vũ khí loại vật này." là cần gặp được vừa nghiên cứu người mới có thể phát huy ra tác dụng à, ngươi không thích hợp cây đao này, bán cho ta lời nói, ta sẽ cho ngươi ra giá cao." Hắn rủa ra hai ngón tay, hai ức bọ gì, ta mua xuống cây đao này. Hai ức. Dù là gì đã, cũng nhịn không được kinh hãi một chút. Danh đao tuy nhiên có tiền mà không mua được, nhưng tóm lại là có giá cả. Đại khoế đao 20 ức công, bán không đến hai ức bọ gì, dù là không người nào nguyện ý bán, nhưng là cũng xác thực bán không đến hai ức. Mà người này, tùy tiện liền ra hai ức. Đây chính là một khoản tiền lớn. Một cây đao giá cả có thể bằng được hai chiếc đỉnh phong thuyền ở cái thế giới này đại pháo cự hạm thực mới là người bình thường chính thống có người nguyện ý hoa hai ước đến cải tạo chính mình thuyền nhưng chưa chắc có người hội nguyện ý hoa hai ước đến mua một cây đao. cái giá tiền này nếu như là bình thường người vô pháp cự tuyệt thực gì đã cũng không muốn cự tuyệt nàng sớm nhìn sỉ không vừa mắt nếu như có thể tuột tay đã sớm tuột tay nhưng không thể làm như thế tuy nhiên sỉ để cho nàng cảm nhận được nguy cơ nhưng bất kể nói thế nào đây chính là cỡ lão yêu đào cây dao này mới có thể để cho cỡ lão phát huy ra thực lực chân chính nặng nhẹ trong ngoài mâu thuẫn, nàng đương nhiên là phân rõ ràng, có bị bệnh không, không bán. Dì đã khoát khoát tay, tránh ra, ngươi cản ta đường, có đúng không? Này hy vọng ngươi tại đảo ngoe đường đi vui sướng, nếu như thay đổi chủ ý lời nói, có thể tới tìm ta, ta liền ở tại nơi này. Thành trấn phía trước, nơi nào là cái lên dốc, tòa thành này trấn trên bản chất cũng là cái loại hình ngọn núi hình dáng hòn đảo, càng lên cao càng cao, mà gã chỉ phương vị, đúng lúc là lên dốc bên trong một tòa cự đại pháo đài. hắn hướng về phía Dì đã phất phất tay, lách qua nàng, đi qua, tiếp lấy lại nghĩ đến cái gì, trở lại nói. 300 triệu cũng là có thể nha. Bao nhiêu ước đều không bán, trên trời kim đồ không bán. Dì đã hướng hắn làm cái mặt quỷ. Gã đi nhún nhún vai, cũng không tiếp tục hỏi, hướng phía phía trước đi đến. Người kia. Lúc này, cỡ lão vừa đi tới, sững sờ nhìn lấy cái kia gầy cao người cao, ánh mắt có từng tia từng tia kinh dị. Muốn mua đao, hắn muốn mua ngươi xỉ, ra giá ba ước bọn gì? Cớ lão, ngươi muốn bán? Dì đã gặp cỡ lão như thế biểu lộ, vội vàng đặt câu hỏi. Nghĩ gì thế, bán xỉ? Như thế thuận tay vũ khí, ta bán ta đi nơi nào tìm? Cơ lơ trợn mắt chừng một cái, lại nhìn một chút gã đi bóng lưng. Lần này ánh mắt của hắn đặt ở nhân yêu kia ở giữa, nơi đó treo một thanh thập tự thẳng kiếm, chuôi kiếm rất ngắn, nhưng là thập tự hộ thủ cùng thân kiếm cũng rất dài. Thanh kiếm kia có danh đao khí tức, nhưng đây không phải để cho người ta để ý nhất. Cơ lơ so sánh để ý là người này khí tức cùng thanh kiếm kia là như thế phù hợp, giống như trời sinh liền nên là một thể mở dạng. Thanh kiếm kia phảng phất chỉ có ở trên người hắn mới có thể cùng hài, mà thả tại người khác trên thân, cơ lơ thế mà không tưởng tượng ra được loại kia hình ảnh. Thả ở kiếp trước. Cái này kêu là nhân kiếm hợp nhất. Loại trạng thái này người cũng không thấy nhiều. Chương 234, ép mua ép bán. Người kiểu này có lẽ cường độ không cao, nhưng nói lên khó chơi trình độ lại không tầm thường. Một tòa nho nhỏ hơn đảo, thế mà cũng sẽ có nhân vật như vậy, khó trách tòa đảo này thời gian dài như vậy còn có thể bình an vô sự. Bất quá, cái này cùng cờ là không có quan hệ. Hắn chỉ là muốn nhanh chóng tiếp thế xong, sau đó cất cánh mà thôi. Bất quá, thế mà bỏ được ra 300 triệu giá tiền, tòa đảo này một cái công tác nhân viên có tiền như vậy. Cớ lớp sở lên cảm cũng chú ý đến người chung quanh động tĩnh, cái kia gạ tỉ sau khi đi, trước kia những cái kia lộ ra vẻ hoảng sợ người, mới nao nao dám ra đây. gạ tỉ làm sao đi ra? dị vãng tới nói thu đao đoàn người không phải hắn a, hắn đi ra đại biểu tình thế nghiêm trọng, không nên bị hắn nhìn thấy vũ khí a. ai, cái kia tiểu hải quân thật đáng thương, lại nói cái kia thanh là hắc đao, đây chính là vô cùng chân quý a. thì có ích lợi gì? liền xem như hải quân cũng không có cách nào đảo thoát đến, bị cái kia gạ tỉ để mắt tới vũ khí, từ chưa từng bị thua. đây là một phái hoảng sợ người phát biểu. Nhưng mà trừ bọn họ bên ngoài, còn có một đợt người từ cái kia gã đi xuất hiện về sau, trên mặt thì là mang theo mười phần chờ mong, tựa hồ rất lợi hại hy vọng bị gã đi chú ý tới. Cái này đám người cùng trước đó này một đợt người sặc đứng lên. "Uy, các ngươi đừng làm rộn." Gã đi đại nhân nhìn chúng vũ khí đều là giá cao thu mua, chỉ có ngươi nhóm những này đần độn mới có thể đem vũ khí nhìn nặng như vậy, chỉ cần có tiền lời nói, cái dạng gì vũ khí cũng có thể mua được. "Không sai, có tiền là được, ta cùng các ngươi giảng, 2 năm trước ta bội đao bị gã đi đại nhân nhìn chúng, hắn ra 5000 vạn bởi gì? 5000 vạn a?" Ta đạo mua được thời điểm, chỉ có 50 vạn, đây chính là gấp trăm lần lợi nhuận. Ta cũng kém không nhiều, ta là 3 năm trước đây, bất quá cũng không như ngươi vậy vận khí tốt, chỉ có gấp 10 lần, ta 10 vạn mua rác rưởi trường kiếm, bị gạ đi đại nhân lấy 100 vạn bờ gì giá cả mua lại. Đáng giận. Mới không phải như vậy, hắn mua căn bản không phải vũ khí, hắn mua là nhân đầu trí. Ta đạo thế nhưng là ta sinh mạng thứ hai, ta mới sẽ không dễ dàng giao nó cho người khác. Ha ha ha. Chỉ có ngươi nhóm hải tặc mới sẽ như vậy nghĩ, vũ khí chỉ là vũ khí mà thôi, chế tạo ra đồ vật, bản thân liền là có thể bán cái này hai đám người rõ ràng là thương nhân cùng hải tặc khác nhau, này thanh âm từ lớn, coi như cỡ là không có kiến văn sắc cũng có thể nghe rõ ràng. chiêu ý tứ này là đụng cái trước đao xi, si, trùng hợp đao này xi si còn rất có tiền. làm sao chỉ có người để mắt tới ta đao đâu? trước đó cái kia y là người này cũng thế, thế đạo gì? chính mình luyện một thanh chẳng lẽ không thương không? luôn nhớ thương người khác đồ vật, một ngày nào đó cũng sẽ bị người khác nhớ thương. cỡ nào thở dài, Dì đã lập tức hiện hiện ghét bỏ chi sắc. Người cái này xí si ngươi làm thế nào đạt được có phải hay không quên? cỡ nào tiên sinh muốn điều tra một chút sao? Cú Dụ lúc này hỏi người ta có tiền là người ta sự tỉnh, có cái gì tốt điều tra chúng ta cũng không phải tòa đảo này quan viên tiếp tế xong rồi đi Cơ lão nói ra đúng đi thuyền bên trong hoa quả là ác không thể thiếu mà có gì đả cái này đại dạ dải vương tình hôn dưới kia liền càng là trọng yếu nhất đảo nghe mặc dù là cái tiểu đảo nhưng bởi vì kẹt tại tuyến đường đi cùng hai cái trong vương quốc duyên cớ mậu dịch cường độ đặc biệt cao bởi vì rất nhiều tàu thuyền đều sẽ tới nơi này tiếp tế như thế có thể nhiều mua một số bình thường tiểu thành chân không có nguyên liệu nấu ăn Sát trời dần dần lâm vào hoàng hôn, hải quân tiếp tế cơ bản đã mua sắm xong. Lúc này, bọn họ đi đến phương vị không có trước đó náo nhiệt, chung quanh tuy nhiên có cửa hàng, nhưng lúc này lại không có bất kỳ ai. Mười phần còn cũ bé. Mấy con chim từ bầu trời bay qua, phát ra dị thường chói hai thét lên. Cỡ lão tiên sinh, cuộn rồ đẩy tới kính mắt, thân hình dần dần bắt đầu kéo căng. A, loại khí tức này, cỡ trong mắt lộ ra một vẻ kinh ngạc. Bốn phương tám hướng bên trong, đột nhiên đi tới một đám người, đám người này thân thể mặc màu đen kinh khủng, toàn thể trên mặt đều từ trên mũ rủ xuống một mảnh vải đen chỉ lộ ra con mắt, hắn khuôn mặt tất cả đều che. bọn họ vây lại cờ lão bọn người, đứng tại này, không nói một lời. cù dội thái dương chạy xuống một tia mồ hôi, cũng không phải sợ, mà chính là hắn phát hiện những người này thân cao thể trọng, thế mà giống như lúc hành tẩu động tác, đứng vững tư thế, tất cả đều giống như lúc, lặp đi lặp lại có căn dây đang thao túng bọn họ một dạng, riêng là cái kia con mắt, giống như là một cái sao chép được một dạng. chửi đao, cờ lo kinh ngạc nhìn lấy bọn hắn trên lưng thống nhất đeo nghiêng vũ khí, đó là chửi đao, cũng không chỉ có là dạng này, bởi vì những người này khí tức cảm giác cùng bọn hắn trên lưng trực đao giống như đúc, trực đao là thống nhất chế thức, có thể từ trong nhà xưởng làm ra giống như lúc loại, động lòng người cũng có thể như thế xứng đôi. Sẽ không thật mẹ nó có thể vũ khí biến người a? Cỡ lão nghĩ đến đảo mẹ truyền thuyết. Nếu như không phải như vậy, vì cái gì những người này, vì sao cùng bọn hắn vũ khí như thế xứng đôi, nhân kiếm hợp nhất loại đồ chơi này, cũng không phải mặt đất cỏ dại, khắp nơi có thể thấy được. Di đã càng thêm cảnh giác, nàng đem sỉ tử bên hông xuất ra, chăm chú ôm vào trong lực. Những này trực đao người áo đen vây quanh bọn họ, bên trong mấy người đi đến bọn họ trước mặt quỳ ngồi dưới đất, đem vali sách tay mặt hướng bọn họ mở ra, ở trong đó là tràn đầy bao gì. hết thảy ba dương, cái dương kia độ dày, xem chừng một dương là một trăm triệu. sau đó bên trong một tên trực đao người áo đen chỉ chỉ xì, lại chỉ chỉ tiền, về sau mấy người kia đứng người lên, cùng những trực đao đó người áo đen cùng nhau rút ra trên lưng trực đao, đao nhận tại dưới trời chiều, phát ra bất tỉnh hồng băm mang. ý kia không cần nói cũng biết, ba trăm triệu đổi xì. tiền đổi không, vậy chỉ dùng đao đổi, mới không đổi đâu. gì đã thử lấy răng. Như trước khi nói nàng cảm thấy nếu như cờ lão chủ động bán đi lời nói, nàng hội thật cao hứng, nhưng là hiện tại liền không giống nhau, nàng thế nhưng là nghe được cờ lão vừa rồi lời nói. Vũ khí biến người. Xì si có thể biến thành cái gì? Vợ người, tuyệt đối không cho phép. Nghe được gì đã nói như thế, trực đao người áo đen nắm chặt trực đao, đều nhịp tiến lên trước một bước, bầu không khí lập tức trở nên cực độ lạnh lẽo. Nhân số lời nói, bọn họ so cờ lão mang hải quân nhiều, mà lại từ khí tức nhìn lại, bình thường hải quân không phải đối thủ của bọn họ. Cờ lập phun ra điếu thuốc sương mù phu cận người đều cho các ngươi lấy đi, cái này là chuẩn bị mua bán không thành sát nhân vật bảo. Chính các ngươi định quy củ, cứ như vậy phá mất. Vẫn là nói, bởi vì tòa đảo này người đều muốn tuân thủ các ngươi quy củ, các ngươi liền đem mình làm lão đại. Trục đao người áo đen trầm mặc không nói, chôi đao nắm càng chặt, trong nháy mắt, một đám người thống nhất vung đao, thẳng đến cỡ lão bọn họ. Vê đốt gỗ cản sủ. Con, cái cái, con. Cù Dỗ thân hình xuất hiện tại cỡ lão ngay phía trước, đao nhận chặt ở trên người hắn, để hắn thân thể chấn động, vô ý thức lui về sau lui. Lực đạo này cũng không nhỏ các quyền pháp bạo tán tất cả. Cù giấu ngăn trở mấy cái đao về sau, quyền đầu nắm chặt, hung hăng nhất quyền đánh tại phía trước một người lồng ngực. Phanh phanh phanh. Trước đao người áo đen lồng ngực lõm xuống dưới, giống như là lên phản ứng dây chuyền, xung quanh hắn người áo đen, lồng ngực đồng dạng lõm đi vào, giống như là bị trọng kích lệnh lõm ở ngực một dạng. Cái đó là ta quyền pháp. Sát vật có chút mắt trợn tròn. Cái này lại thêm một cái sẽ sử dụng hắn quyền pháp người. Chương 235, cái dạng gì nhân tài không chào đón hải quân. Nhìn nhiều ngày như vậy lại từ cỡ lực cùng gì đã không có chuyện còn dạng giải dạng giải nguyên lý trải qua luyện qua lục thức hắn đương nhiên cũng học hội cái này cây đình quyền pháp môn quyền pháp này lợi ích duy nhất hắn thấy không phải tập trung mà chính là tập trung lực đạo về sau phân tán đối với bọn hắn những này thiếu khuyết á họe thủ đoạn người mà nói đây là một cái cận chính á họe ký xảo lại phối hợp chính hắn tốc độ thanh lý tạp binh vừa đúng vừa đánh xong nhất kích cụ rồ chân liên tục tại mặt đất giấm đẹp mở sử xuất xôi xuất hiện tại cỡ lão hậu phương hắn đi đứng vươn ra đột nhiên hướng phía trước đá một cái như nguyệt nha đồng dạng mở ra mang ra một đạo cự đại bán nguyệt chầm đánh Giản Kỳ ạ cụ mưa to thương. Giản Kỳ ạ cụ phát ra chạm kích tại đá ra trong nháy mắt, bỗng nhiên phân tán ra đến, hóa thành lít nha lít nhít như thương nhọn đồng dạng công kích, tập bên trong những này trực đao áo đen chúng. Xuy suy suy. Vây xung quanh hải quân áo đen chúng, bị cái này chạm kích cho xuyên qua, từng cái nhuộm máu tươi ngã trên mặt đất. Cù Dỗ thu hồi đi đứng, tiến lặng đẩy một chút kính mắt, ngẩng đầu lên, khinh miệt nói, có chút yếu. Hắn vừa dứt lời, một số trực đao áo đen chúng lần nữa đứng dậy, năm cái kia thanh trực đao, tiếp tục hướng phía dị đà bên kia vung chém tới. Nghe không rõ tiếng người sao? Cú dỗ lần nữa đá ra một chân, giản kỳ ả cụ trợ tảng ra, đánh trúng những người này, để bọn hắn thương thế nặng hơn nữa một tầng. Chuyện gì xảy ra? Cú dỗ sắc mặt có chút khó coi. Những người này hắn hai chiêu, mà lại đều vẫn là không thế nào lưu lực, đã để bọn họ không có thể hành động, có thể coi là là như thế này, những người này không có một cái mất đi chiến đấu ý thức, coi như thân thể không thể động, có thể động thủ vẫn như cũ nắm trực đao, thân thể một chút xíu trên mặt đất hướng về phía gì đạo phương hướng chuyển lấy. Cảm giác kia liền như là robot thiết lập tốt chính tự, mặc kệ như thế nào ngoại lực cũng sẽ không chuyển đổi mục tiêu. Đồng thời, bọn họ ánh mắt cũng không có một chút biến hóa, giống như cái kia thanh trực đao mở dạng, thẳng, đồng thời sắc bén. Không khỏi riệu. "Để ta xem các ngươi mặt." Cuju một chân đạp trúng một thanh hướng phía trước lay động trực đao, túi người sốc lên người kia mặt đen che đậy. Đó là một chương chính thường mặt người, chỉ là mặt không biểu tình, dù là bởi vì mất máu mà sắc mặt tái nhợt, cũng không có một tia chấn động. Két. Dưới chân trực đao tựa hồ là bởi vì vừa rồi chống cự Cuju công kích duyên cớ, theo hắn cái này rất mạnh, ứng thanh mà đứt, đồng thời, người kia tròng mắt dần dần phát tán, thân thể cứng ngắc ở đã không còn bất kỳ động tác gì, không chết, sinh mệnh khí tức vẫn tồn tại, nhưng nhìn lấy liền như là người chết, cái này khiến cớ nào nhũ mày lại, cái này là người sống, sẽ không sai. Vũ khí biến người là lời nói vô căn cứ, làm cái niềm vui thú nghe một chút là được, không có nhiều người như vậy người quả thực cung cấp nhiều như vậy dùng trực đao ăn, mà lại người người quả thực không có khả năng tất cả đều là người cái này một vật loại, người cái này khái niệm, tại cái kia tuần lộc nơi đó, không có giống như lúc gã ma quả thực, đây chính là người, tuy nhiên cùng bọn hắn đao không bình thường sướng đôi, nhưng không thể nghi ngờ, là người. Cơ nào đi tới, sốc lên khắc một người áo đen mặt nạ, này lộ ra khuôn mặt, cùng trước đó này vóc người không giống nhau, chỉ có mắt như thần mà thôi. Mà ánh mắt loại vật này, là tâm linh cửa sổ, muốn phải biến đổi đến mức độ dạng, không phải việc khó. Cơ nào biết rõ cả thứ liền có thể làm được, cảm nhiễm lực mạnh quả thực, vẫn là nói. Cơ nào nhặt lên cái kia thanh trực đao, đao đến tay hắn thượng, hạ người áo đen lập tức kịch liệt dây dội lấy, hắn rõ ràng tay chân đều bị cụ đổ đá ra chạm kích cho kích thương. Chất liệu rất lợi hại cứng rắn a, cỡ nào quét hắn liếc một chút, ngón tay đánh một chút đau nhẫn, thản nhiên nói. Khí tức cùng đao một dạng, Thái Cương, Thái vừa liền dễ dàng gãy, đao lời nói, gãy còn có thể tu, người gãy, vậy coi như không có. Bàn tay hắn buông lỏng, trực đao cắm vào mặt đất, dưới người áo đen tay nắm giữ đao nhận, khe hở bên trong chảy ra máu tươi, lại hoàn toàn không quan tâm, nắm chặt đao, hắn mới không có kịch liệt dễ rủa. Căn bản không phải tương hợp, các ngươi những người này, chỉ là vũ khí nô lệ mà thôi. Cớ lão minh bạch, cái này trực đao áo đen chúng cũng tốt, vẫn là cái kia có dài thẳng kiếm gã đi cũng tốt, không phải cái gì nhân kiếm hợp nhất, chỉ là bởi vì là vũ khí nô lệ. Tính cách cùng công kích đều theo vũ khí tới gần, mới sẽ như thế xứng đôi. Đây không phải người nắm giữ kiếm, là kiếm nắm giữ người. Mà lại, có thể làm được loại trình độ này, ánh sáng là ác ma hoa thực, tựa hồ còn chưa đủ. Cơ lão mở ra điện thoại trùng, bấm mọ mọ màn điện thoại. Cơ lão đại ca. Tại một trận vang động về sau, điện thoại trùng biến thành mọ mọ màn bộ dáng. Hỏi ngươi chuyện gì, ngươi là giờ giờ về gạ pu bảo tiêu đội trưởng đúng không? Cái kia hàng trước kia có nghiên cứu vũ khí gì cùng người xứng đôi độ loại hình khoa học kỹ thuật sao? Vũ khí của ngươi. Mọ mọ ngừng dừng một cái, hỏi Ngươi nói là sinh mệnh thừa số. Bảng khác tên Hôn Đản kia giống như có nghiên cứu phương diện này, bất quá hắn gần nhất hẳn là không khoảng không, tựa hồ là đang nghiên cứu. À, ta không thể nói, thật có lỗi cỡ lão đại ca, ta là ý chặt nhất nam nhân, mặc kệ ngươi hỏi thế nào ta, ta đều sẽ không nói cho ngươi bảng khác Hôn Đản đang nghiên cứu bí mật vũ khí SSG, không phải sinh mệnh thừa số, món đồ kia ta biết. Còn có, một bộ mà, ngươi đem bí mật nói ra. À, điện thoại lỗ sâu đục tình minh lộ ra trôn tránh mấy lần, sau đó kiên định nói, mới vừa rồi là ta mới nói tiếp xuống bí mật ta sẽ không nói, cho nên không nên hỏi. cỡ lão đại ca, được thôi được thôi, ngươi bản thân chơi phủ đầu đi thôi. Cớ lấp tắt điện thoại, nói ra khói bụi. sg, đó là cái quái gì? có cái này vừa ra sao? chính phủ thế giới lớn nhất vũ khí mới không phải liền là bạ xì phỉ sợ tại sao? tuy nhiên không biết đó là cái thứ gì, bất quá cỡ lão cũng không có hứng thú, hắn ngấm lại, hỏi hướng một bên thiếu úy, kẻ bên này hải vực là ai phạm vi quản hạt? trung tá, đây là trung lập khu vực, không có phạm vi quản hạt, mà hắn phụ cận hai cái vương quốc, tuy nhiên rất gần nhưng thực là phân biệt tọa lạc tại hai đầu tuyến đường đi bên trên. Đảo Nghe phía Tây Vương quốc như Mằn phụ cận hải vực là D8 chi bộ. Tại nó Đông Phương Vương nước sủ kẹn lại thì là một cái khác đầu tuyến đường đi, phụ cận không có lệ thuộc trực tiếp chi bộ, cũng chỉ là một số khu vực. Này thiếu đi nói, không chỉ có là trung lập khu vực, vẫn là cái việc không ai quản lý, đồng thời còn duy trì ở trật tự. Cơ quét mắt dưới áo đen chúng, tiến tới là những người này. Vẫn là nói, hắn nhìn về phía hòn đảo này tối thượng bưng này cái cự đại pháo đài, cái kia cũng là đảo Nghe tức sĩ cho ở địa phương đi ngày kia từ lực tài năng chứa đựng tràn đầy đi, vậy liền qua quấy giầy một chút. Chúng ta thế nhưng là quan phương cơ cấu, tại sao có thể không cùng làm địa chủ người liên lạc một chút? Chúng ta, đảo mè tớt sĩ giống như không chào đón hải quân, chúng ta mạo muội tiền đến, hội không lại. Này thiếu úy có chút do dự nói, cái dạng gì nhân tài không chào đón hải quân? A, nói cho ta biết. Cỡ lão liếc hắn một cái, chỉ có tội phạm mới có thể không chào đón hải quân. Trung hợp, vừa mới cỡ lão mở kiến văn sắc, này tòa pháo đài tuy nhiên nhìn lấy rất lợi hại cứng rắn, nhưng bên trong sinh mệnh kỳ cước, có thể là phi thường nhiều đồng thời tràn ngập đa dạng tính. Liên như là vũ khí một dạng đa dạng tính. Trưng 236, tốt thấp.